chương hai trăm sáu mươi lăm chiến sự tiến hành bên trong phong hành quyết đoán lý thiên hữu đứng ở hồ an tướng quân bên người đối phương không nhúc n í c h bóng người đã kéo dài một cái sáng sớm hai người vị trí địa phương là một ngọn núi trên đỉnh đứng ở chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa lạc n h ạ n quan ngoại cảnh tượng phát sinh ở lạc n h ạ n quan ngoại khung cảnh chiến đấu hai người xem phi thường rõ ràng bị bắn giết hung nô binh sĩ từ trên tường thành rơi xuống bình loạn quân tướng sĩ những cẩm y đ ị vệ đó muôn từ trên tường thành nhảy rơi xuống tình cảnh hết thể tất cả bọn họ đều nhìn ở trong mắt hồ an nắm chặt xong quyền chứng minh vị này bách chiến lao tướng trong lòng không giống trên mặt biểu hiện bình tĩnh như vậy hắn lẽ ra nên ở phía trên tường thành hòa bình loạn quân các tướng sĩ đồng thời ngăn địch nhưng là bây giờ hắn nhưng chỉ có thể đứng ở chỗ này đứng ở chỗ này xem thủ hạ các binh sĩ từng cái từng cái chịu chết mà không thể ra sức bởi vì thời cơ còn chưa tới hồ tướng quân xuống núi thôi chúng ta không phải đã bảo vệ mà lý thiên hữu an ủi nói rằng hồ an gật ngủ xoay người cùng lý thiên hữu đồng thời đi xuống chân núi đến bên dưới ngọn núi nhìn thấy tảng ái dân sau hồ an mở miệng hỏi có thể tính toán ra thương vong sao tảng ái dân gật n c h ú nay g t bổn tướng v quân đương nhiên biết hồ an vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ngoại trừ an định phủ thần phong quân còn lại bộ đội coi như là muốn trợ giúp chúng ta ít nhất cũng đến ba ngày khoảng trường thời gian người hung nô buổi chiều nhất định sẽ chỉnh quân tiến hành một lần quy mô càng to lớn hơn công thành đối phương ba mươi vạn bộ binh hoàn toàn có thể luân phiên ra trượt háo cũng có thể dây dưa đến chết chúng ta t h ư ớ n g quân chúng ta là buổi chiều điều động sao hồ an g ặ c c ụ không sai hung nô đại quân phía sau đ ổ quân nhu bộ đội tìm đã tới chưa tìm tới thế nhưng mặt tướng lo lắng bên kia có mai phục sẽ chờ chúng ta tiến vào bọn họ trong túi tiền đây có cũng đến xuyên không xuyên lời nói lạc nhạn quan buổi chiều cũng sắp muốn không rồi lý thiên hữu sau khi xuống núi liền vẫn không nói gì đối với bố trí quân sự điểm ấy hắn nhưng là một cái tuyệt đối tay mơ này tự nhiên không có tư cách gì phát biểu ý kiến thế nhưng đối với trộm gà bắt cho chuyện như vậy cả ý địa vệ có thể quá có quyền lên tiếng hai vị tướng quân tại hạ có chút ý kiến không biết hai vị tướng quân tình nguyện nghe một chút không lý thiên hữu ôm quyền nói rằng hồ an hướng lý thiên hữu c ư ờ i cận tiểu hinh đệ cứ nói đừng ngại hiện tại chúng ta đều là một sợi dây thừng trên châu chấu không đáng kể thân phận vừa nãy nghe hai vị tướng quân nói là muốn l ĩ n h binh đi đánh lén người hung nô phía sau đồ quân nhu bộ đội thật làm cho đối phương sợ ném chuột vó đồ đánh gậy đối phương b u i chiều công thành kế hoạch không sai chứ thấy hồ an cùng tàng ái dân g ậ t g ủ lý thiên hữu liền tiếp tục nói tam quân chưa động lương thảo đi đầu điểm ấy quân sự thường thức liền tại hạ một người, người ngoài nghề đều biết cũng chỉ là người hung nô bên kia chủ tướng đây nếu như hung nô lần này chỉ là mấy vạn hoặc là nói mười mấy vạn đại quân tin tưởng dựa vào chúng ta hơn một vạn kỵ binh dựa vào kỵ binh tốc độ ưu thế hay là có thể có thu hoạch thế nhưng hung nô lần này nhưng là năm mươi vạn đại quân như thế khổng lồ đại quân cần thiết lương thảo không thể tính toán liền coi như chúng ta không đi đánh lén đối phương ở đồ quân nhu lương thảo phương diện này thủ vệ nhất định cũng là phi thường phi thường nghiêm ngặt không chỉ đối phương hiện tại đã phát hiện thám tử của chúng ta lại đi đánh lén lời nói khả năng chính như từng tướng quân vừa nay nói không nhất định có thể có cái gì thu hoạch quá lớn thậm chí khả năng bị đối phương vây nốt mà chết đến thời điểm chúng ta này hơn một vạn kỵ binh không chỉ có chưa cho hung nô tạo thành phiền phái gì trái lại khả năng không công đưa ra tính mạng đây cái k ể u y tiểu huynh đệ ý của ngươi thế nào hồ an nghe lý thiên hữu sau khi nói xong không nhịn được hỏi lật đổ hoàng long lý thiên hữu thấy hai người có chút không rõ tiếp tục nói đêm hôm qua ta đi đánh lén quân giới thời điểm phát hiện rất nhiều hung nô các binh sĩ vẫn hướng một phương hướng chạy đi vừa mới bắt đầu không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng sau đó ta cùng vòng xuyên hai người cưỡi ngựa thoát đi thời điểm rất xa nhìn thấy có một đoàn người hung nô vây quanh một cái lều trại tuy rằng sắc trời rất đen không thấy rõ diện mạo thế nhưng tại hạ suy đoán tòa kia trong doanh. Chứng nhất định ở vị trí cực cao nhân vật, thậm kia doanh. khả cao Chứng định nhân năng chí cực vị ở lý à Lan lên, l An Vương. ánh sáng hắn Đồ Hồ mắt biết thiên hữu lắc à là là có xác ý Lý gì, nhưng Vương thế tới tiểu Thiên hỏi hình định Hiếu vẫn Lan l đệ Đồ sao. đầu một cái không có ta chỉ là cho rằng nhất định có đối với hung nô đại quân sức ảnh hưởng mười phần người ở tòa này trong doanh t h ư ớ n g tại hạ cho rằng chỉ cần chúng ta đi tập kích nơi đó đại quan nhất định có thể để tiền tuyến hung nô đại quân sợ ném chuột vỡ đồ dù sao nhân vật chủ yếu đều chết rồi trận chiến này còn đánh cái g i m a tàng ái dân vào lúc này cũng hưng phân hướng hồ an nói rằng Đúng vậy tướng quân năm đó cũng là bởi vì thanh long đại nhân đánh giết người hung nô chủ tướng mới để hung nô đại quân lui lại chỉ cần đối phương cảm giác chúng ta đối với bọn họ đại nhân vật có uy hiếp vậy đối phương nhất định phải chia binh đối phó chúng ta không làm được thậm chí gặp lui lại đây lý thiên hữu thấy mình ý kiến bị tiếp thu cũng cảm thấy phi thường hài lòng nhưng nhìn hồ an cùng tằng ái dân hai người nụ cười chậm dại xuống sau không nhịn được hơi nghi hoặc một chút sao rồi có được hay không nói một câu a hai vị tướng quân là tại hạ đề nghị có chút vấn đề sao hồ an thở dài đối với lý thiên hữu giải thích tiểu huynh đệ đề nghị của ngươi rất tốt thế nhưng có một vấn đề ngươi không có ở trong quân đội chờ quá loại này ra ngoại đóng quân đại quân chủ tướng nơi đóng quân thậm chí đại nhân vật nơi đóng quân là cần muốn thường thường thay đổi ít nhất một ngày một lần xem loại này đại chiến tình huống thậm chí khả năng một ngày ba đổi hơn nữa n g ấ u chốt nhất chính là toàn bộ trong địa điểm cắm trại còn có thể có rất nhiều giả lều trại dùng để mê hoặc thích khách trước thanh long đại nhân có thể ám sát người hung nô chủ tướng cũng là bởi vì trước tiên thăm dò rõ ràng đối phương lều trại đến cùng ở nơi nào cuối cùng mới có thể thành công đắc thủ chúng ta hiện nay thiếu hụt loại này tít t ư c rất khó làm được a hóa ra là như vậy、à? bất quá đối với điểm ấy lý thiên hữu cũng hết cách rồi ban ngày hắn cũng không thể nói có thể lên và o hung nô trong đại quân đi thôi thật sự coi người khác đều là người mù a hồ tướng quân vậy tại hạ liền không có cách nào có điều bởi tôi ta ngược lại thật ra có thể nhìn có cơ hội hay không đi tìm một chút đối với phương đại nhân vật lều i trại ở đâu thế kỷ tập hung nô chủ xoáy điểm ấy hiện nay không làm nổi sau hồ an vẫn để cho tàng ái dân truyền đạt nhiệm vụ dựa theo nguyên kế hoạch đến làm sẽ hệ t r i ề u đi mang kỵ binh đại quân đi hung nô phía sau đ ầ quân n u bên kia đi bộ đi bộ báo tướng quân tiên phong thám tử báo lại hùng nô đại quân đã hướng về lạc nhạn quan bắt đầu tấn công lạc nhạn quan quân cũng coi giữ binh lực không đủ n g à n cần treo sợi tóc phong hành tóc mày nhìn xuống phía sau chính mình đội kỵ binh ngũ suốt đêm đến chạy đi coi như là chính mình thần phong quân những n à y tỉnh nhuệ chỉ sư cũng không khỏi có chút để hoài hơn nữa đối với thủ thành tới nói kỵ binh tác dụng đem gặp giảm b ó t thật nhiều trong lòng tính toán lạc nhạn quan hiện nay khả năng tổn người sớm ấy phong hành trong lòng có quyết đoán truyền lệnh toàn thể hết tốc độ tiến về phía trước cần phải trước khi mặt trời lặn chạy tới lưng ngựa nghe hiểu chưa vâng t ư ơ n g quân Thần phong q hành trừng h quân chính g quân, n ư mình hữu thiên tướng quân một ánh mắt lớn tiếng nói rằng kỵ binh xuống ngựa chính là bộ binh chỉ cần chúng ta chạy tới lạc n h ạ n quan để người hung nô biết lạc nhạc quan có việt quân vậy thì là thắng lợi năm mươi vạn đại quân xuôi nam một tuần bên trong công không được lượng giới sơn tha cũng có thể tha chết hung nô mau chóng đi tới nhưng là tướng quân hữu thiên tướng còn muốn khuyên n h đáng tiếc chính là phong hành tướng quân chẳng muốn đang nghe hạn phí lời vung lên roi ngựa liền hướng lạc nhạn quan chạy đi chương hai trăm sáu mươi sáu tường thành xuất hiện chỗ hỏng nguy cơ một giờ chiều khoảng t r ư ờ n g trái phải người hung nô đại quân lại một lần nữa phát động quy mô lớn lao công thành hành động cùng sáng sớm lần kia công thành lẫn nhau so sánh xế chiều hôm nay lần công thành này người hung nô chuẩn bị càng thêm đầy đủ gần mười vạn tiên phong bộ đội đỉnh ở mặt trước hơn nữa mấu chốt nhất chính là mặt trước hung nô binh sĩ đều gánh một khối to lớn tấm khiên phía sau còn có lượng lớn công thành t h ă n g m â y ngoại trừ xe công thành ở ngoài sở hữu bố trí đều muốn so với trào buổi sáng quá nhiều rồi theo vài tiếng tiếng kèn lệnh vang lên hung nô đại quân liền hướng lạc nhạn quan công tới mà phía sau năm tòa máy bắn đá cũng không nhàn rỗi ngay ở sáng sớm bắn xong những người đá tảng sau hậu cần bộ đội liền vẫn ở trên núi khai thác rốt cục vào buổi chiều công thành t r ư ớ c c h ư a chuẩn bị tốt rồi phía trước lạc n h ạ n quan thả ra lệnh một tiếng năm tòa máy bắn đá lại bắt đầu hướng lạc nhạn quan phóng đá tảng Cũng, cũng c một trào lần y cầm phá hủy trước mặt đá tảng trần long sắc mặt nghiêm túc nhìn lạc nhạn quan tường thành tới gần cửa thành một chỗ tường thành hiện tại đã thiếu mất một cái miệng lớn đã hoàn toàn đầy đủ người hung nô tiến vào hắn cùng sở vân tuy nhiên đã t ậ n lực phòng thủ mạnh bắn đá hạ xuống đá tảng thế nhưng vẫn sẽ có một ít lực không thể tới địa phương hồ t i ể u tử mau phái người đi lỗ hổng kia trên phòng thủ đừng làm cho người hung nô đi vào hồ bình an nằm nhoài trên tường thành xuống dưới liếc mắt nhìn nhìn thấy cái kia bị đá tảng đập ra đến miệng lớn sau sắc mặt biến đổi lớn vội vã hướng nô đạo h ư u bàn giao nói nô đạo h ư u ta ở ta ở đây làm sao nô đạo h ư u ô m đầu liên tục lăn lộn đi đến hồ bình an bên người đừng cảm thấy đến mất mặt ai đụng với loại này máy bắn đá vứt tới được đá tảng cũng phải giống như hắn chạy chối chết trừ phi tự thân võ công phi thường phi thường c a o minh nếu không thì vẫn là từ tâm đi tuy rằng dáng vẻ khó c o i điểm nhưng tốt xấu có thể bảo mệnh không phải lĩnh người đi ngăn chặn cái kia cái miệng cho dù chết nắm thi thể cũng đến cho ta b ị lại hồ bình an lớn tiếng quát nô đạo h ư u chỉ là liếc mắt nhìn liền rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc nếu để cho người hung nô đi vào lạc nhạn quan là có thể tuyên c á o thất thú hiện tại tốt xấu còn có thể dựa vào tường thành địa lợi phòng thủ không nói thêm gì nô đạo h ư u vội vã đi xuống tường thành người đến cùng ta đồng thời phòng thủ chỗ hồng nhanh lên một chút nhanh lên một chút bị đá tảng đánh xuyên lỗ hồng còn là phi thường lớn đầy đủ cung ba bốn người thông hành nếu như không bảo vệ nơi này chỉ cần trong chốc lát hung nô đại quân liền nhất định có thể tràn vào thật mấy ngàn người đi vào thợ thủ công đây nhanh để đám thợ rèn lại đây trong vòng một canh giờ không có tu bổ lại cái này chỗ hưởng lời nói lão tử hay dùng thi thể của bọn họ bù tưởng nhanh đi gọi bọn họ nô đạo hưu hướng chính mình thân b i n h quát vâng đại nhân thuộc hạ lập tức gọi bọn họ lại đây tân hải xuyên bọn họ giờ khắp này chính đang phía dưới tường thành nghỉ ngơi trên tường thành vào lúc này không cần bọn họ những này bọn cầm ý vệ hỗ trợ tuy rằng mỗi người, người mang nội lực thế nhưng cũng không làm sao luyện tập quá t i ế n pháp còn chưa chắc chắn có binh lính bình thường chính xác đây nhìn thấy nô đạo hưu ở cái kia là to dáng vẻ tần hải xuyên mang theo đao liền đi tới bên cạnh hắn vẻ mặt lạnh nhạt hỏi cần cần rút một tay không nô đạo hưu nhìn thấy là tần hải xuyên đối với hắn gật c ù sau lại nhìn thấy ở góc tường trên rễ những người nghỉ ngơi bọn cầm ý vệ trong nháy mắt con mắt tỏa ánh sáng loại này nhỏ hẹp chỗ hồng nơi bất chính thích hợp những n à y hung thần ác sắt cầm ý địa vệ phát huy sao quá cần a nô đạo hưu cao dọng hướng diêu lộ những người kia hô cầm ý địa vệ các anh em còn m các ngươi bạch h ổ đại nhân cũng nói rồi chuyện này à có bạch h ổ hai c h ữ này sở hữu cầm y lì h ệ vệ đều hướng nô đạo h ư u này đi tới cần chúng ta làm cái gì diêu lộ thân là cầm y lì h ệ vệ bắc hộ h nơi này coi như hắn chức quan to lớn nhất tự nhiên do hắn tới làm chủ càng thích hợp nô đạo h ư u vẻ mặt chăm chú ô n quyền nói rằng vì cho thợ thủ công tranh thủ tu bổ thời gian chúng ta cần phải đi bên ngoài phòng thủ được chỗ hổng không cho người hung nô dựa vào chỗ hổng đi vào kính xin các vị theo ta cùng đi ra thành nên chiến xin nhờ đây là tỷ lệ tử vong phi thường cao sự tình nhưng là ở đây cầm y địa vệ cũng được các binh sĩ cũng được từng cái từng cái sắc mặt đều không có cái gì vẻ sợ hãi chỉ là bảo vệ chỗ hồng sao nô đạo h ư u gật gù không sai bảo vệ là được diêu lộ cảm thụ một hồi chiều gió sau xoay người hướng một tên cầm y địa vệ dặn dò đến đi chúng ta cầm y địa vệ quân như nơi đem sở hữu mê hồn hương cùng h ữ cốt độc lấy ra đại nhân toàn bộ sao toàn bộ diệu lộ gật gù nếu như lạc nhạn quan bị người hung nô chiếm lĩnh chẳng lẽ còn muốn giữ lại những thứ đó coi như ăn cơm sao lấy hết ra phối hợp vị tướng quân này đến bảo vệ chỗ hồng vâng thuộc hạ vậy thì đi làm Nô nghe được này sau thì càng đạo được hưu thì thêm hài sau lúc ò n hắn nhưng nãy nói dùng nhiêu. tướng g hai thế là lộ loại l quá riêu cái các các biết bao kia vật tốt Ta tạ vừa vị. cảm đồ sĩ này có một vị binh sĩ chạy đến nô đạo hưu bên người sốt ruột nói rằng đại nhân người hung nô máy bắn đá ngừng n g bọn họ muốn đi qua nô đạo hưu sắc mặt thay đổi vung tay lên nói rằng tất cả mọi người từ cửa động ra khỏi thành ở ngoài nhất định phải ngăn lại người hung nô nói xong cũng lập tức chui ra cửa động tân hải xuyên bọn họ những n à y bọn cầm ý vệ cũng đội vàng đuổi theo bắn tên hướng xa xa bắn đừng bắn tới người mình hồ bình an đứng ở trên tường thành sốt ruột hô phía dưới ngô đạo hưu chính dẫn các binh sĩ l i ề u mạng ngăn cản suy nghĩ cần nhờ chỗ hổng vào thành người hung nô đây chỉ là giờ khắp này bọn họ đã cùng xâm lấn người hung nô hôn ở cùng nhau trên tường thành các binh sĩ không ở thật bắn tên chỉ lo sơ ý một chút liền bắn sai rồi chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cảng xa xăm người hung nô trên người lấy đặt đến biến tướng cứu viện mục đích cây ba thiên một mũi tên bắn ra trong nháy mắt lại bắn giết một vị vừa định ở sau lưng đánh lén hung nô binh sĩ đồng thời cũng giải cứu một tên ở dưới thành binh lính lại một lần nữa rút ra sau lưng mũi tên chuẩn bị tiếp tục tiến hành loại này đối với hắn mà nói không hề khó khăn tàn sát. hắn hay là trên sân một vị duy nhất còn dám đem mục tiêu thả ở phía dưới hai phe hôn cùng nhau bình loạn quân tướng sĩ người khác có lẽ có can đảm kia thế nhưng không cái kia độ chính xác liên tiếp mấy chục t i ê n b ắ n xong cây bá thiên không khỏi thở hổn hển mấy hơi thở đồng thời lại g ơ g ơ tay phải hơi hơi thả lỏng một hồi một màn sau lưng bao đựng tên trên mũi tên đã sớm bị hắn bắn hết quay đầu cao mày hướng phía sau binh lính hỏi bao đựng tên đây ta bao đựng tên đi đâu đại nhân đang giúp ngài đi lấy ngài trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi binh sĩ kính nể nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ bách phu trưởng đại đ ộ i trưởng nếu mọi người cảm thấy ra hí, cái kia hay là dùng cổ đại xưng ơ hô đi trong quân lão nhân vẫn nói cái gì thần tiễn thủ thần tiễn thủ ngày hôm nay xem như là thật sự nhìn thấy thần tiễn thủ người bình thường chỉ có thể kéo động hai mươi ba mươi thứ cường cung trước mắt vị này bách phu trưởng nhưng có thể liên tục kéo động trăm lần trở lên hơn nữa chỉ cái nào đánh cái nào nói bắn con mắt liền nhất định sẽ không bắn trúng miệng một cái sáng sớm đến hiện tại chỉ là một người liền bắn giết nhanh năm trăm tên hung nô bên trong còn có hung nô ba tên bách phu trưởng này chiến tích nói ra đều hù dọa lẽ nào đây chính là thần tiễn thủ ở trong quân uy l ư ợ sao muốn hỏi người binh sĩ này tại sao rõ ràng như thế bởi vì hắn không chỉ có phụ trách trợ giúp kê bá thiên nắm bao được tên còn phụ trách giúp hắn ghi chép quân công đây chính là hồ bình an tướng quân cố ý sắp xếp bình l o ạ n quân nhiều như vậy vị bách phú trưởng thiên phú trưởng cũng chỉ có kê bá thiên có loại đãi ngộ này có con bài chương hai trăm sáu mươi bảy lý thiên hữu cùng vòng xuyên nhiệm vụ mới bách hộ đại nhân nói diêu lộ cũng không quay đầu lại một đ a o b ổ về phía trước mặt hung nô binh sĩ d ư ợ c toàn đem ra tất cả ta này diêu lộ bước ra lùi tới mặt sau vâng đại nhân diêu lộ cầm trong túi còn lại những mê hồn hương đó nhìn chung quanh dùng ở tại chỗ khẳng định là không thích hợp bọn cầm y vệ là có thuốc giải nhưng là bình loạn quân các binh sĩ không có a hơn nữa lúc này thuận gió đương nhiên phải dùng ở địa phương khác trở lại lạc nhạn con sau diêu lộ vài bước đi đến trên tường thành lập tức tìm tới tố thanh đại nhân giúp một chuyện đ ê m này đàn mê hồn hương hướng người hung nô bên kia n g h qua thuộc hạ vức không được xa như vậy còn phải phiền phức đại nhân tô thanh nhìn thấy diêu lộ trong tay cái bình không nhịn được hỏi một vò mê hồn hương như thế dùng có phải là có chút lãng phí à? ai nha hiện tại không cần còn chờ tới khi nào dùng n h a đại nhân nhanh vứt đi lao tử giúp người vứt không biết lúc nào trần long đi đến phụ cận một cái nắm qua cái kia cái bình mê hồn hương hướng diêu lộ hỏi tiểu tử ngươi muốn hướng cái nào vứt nói mau tạ bạch hổ đại nhân diêu lộ ô n quyền sau lập tức hướng một chỗ chỉ, chỉ. nơi đó chính là phía dưới chỗ hổng nơi hôn chiến phía trước hơn hai trăm mét địa phương đại nhân ngài thấy không vứt tới đó là có thế trần long liếc nhìn không nhịn được hỏi vứt cái kia làm gì đi thêm về phía trước một điểm người hung nô không phải càng n h i ề u m à nhưng là nơi đó đã rời thành tường có gần nghìn mét khoảng cách thực sự là diêu lộ có chút khó khăn hắn nơi nào không biết càng phía trước một điểm vị trí càng tốt hơn thế nhưng như vậy xa khoảng cách dù cho là tô thanh cũng vứt có điều đi à trần long xem thường nợ nụ cười thảo lão tử còn tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì đây xem lão tử dứt lời lùi lại mấy bước lại hướng phía trước chạy chậm trợ lực một hồi sau tay phải một tay vung một cái liền thấy trần l o n g trong tay cái kia đàn mê hồn hương lại như phi bắn tên thi như thế hướng diêu lộ nói cái hướng kia bay đi tốc độ nhanh đều muốn thấy không rõ lắm cái bình trần long nhìn thấy cái kia cái bình đập nát ở người hung nâu còn trung gian sau vồ vô, vô hai tay quyết định để cái nhóm này dừng bút m ở mang kiến thức một chút đường môn đặc sản tô thanh cùng diêu lộ hai người hai mặt nhìn nhau đều biết bạch hổ đại nhân chính là tính tình trung tâm người quả thế à liền cái này bên trong lời nói ra cùng hắn đ ố i chiến người không được bị tức chết có mê hồn hương trợ rút sau nô đạo h ư u xuất lĩnh các binh sĩ phòng thủ chỗ hồng lập tức trở nên hơi hơi u n g d u n g một điểm thế nhưng đây chỉ là tạm thời dù sao người hung nô lần này chỉ là tiên phong đại quân thì có khoảng mười vạn người bọn họ chút người này vẫn là có vẻ hơi như mối b ỏ biển giá giá giá lý thiên hữu mang theo đao ngồi trên lưng ngựa đối lập cho hắn kỵ binh trên người lại là thương lại là đao lại là cùng tên lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người trang bị liền vô cùng đơn giản một người lấy đao một người cầm kiếm xem ra cùng kỵ binh không một chút nào phối hợp thế nhưng cũng may hai người dựa vào cá nhân võ công cũng không tính là là kéo bình loạn quân chân sau lý mỗi nhân điều này có thể được không liền chúng ta chút người này mà thôi đi đánh lén người ta mấy trăm ngàn đại quân phía sau lương thảo đồ quân lu quan quân hầu đến rồi cũng không nhất định có thể làm được đến a vong xuyên hướng bên người lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu ngữ khí trầm trọng không có cách nào ở không có hành động lời nói lạc nhạn quan thất thủ đã có thể dự kiến ngươi vừa nãy không thấy những người người hung nô liên cuồng giáng v ậ sao vong xuyên trên chiến trường thế c u hối loạn ta có thể không công phu gì thế của ngươi chính mình khá b ả o trọng yên tâm đi con bà nó vốn là ta chỉ là đi ra hộ tống một hồi sư thúc đến bồ t á t man chữa bệnh trời mới biết ta làm sao đi tới nơi này hiện tại hoàn thành kỵ binh cùng mấy trăm ngàn hung nô đánh nhau s ắ t vong xuyên sau khi nói xong nhìn một chút lý thiên h i ế u ý tứ không cần nói cũng biết vong xuyên sớm nhất kế hoạch là hộ tống sư thúc du sơn ngoại thủy kiến thức q u có mặt trải nghiệm trò chơi nay mười lục tự chân ngôn rõ ràng cũng đã kế hoạch được rồi nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu hắn liền bị lôi tiến vào lớn như vậy một chuyện bên trong đến hiện tại còn đang làm chuyện càng nguy hiểm hơn hơn một vạn kỵ binh đi đánh lén người ta mấy trăm ngàn đại quân lương thảo đ ổ quân n u sắt ngấm lại liền kích thích lý thiên hữu không có quay đầu mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước thực sự là hắn cũng cảm thấy có chút thật không thiện vong xuyên đều là huynh đệ a gặp nạn đương nhiên cùng làm mẹ kiếp có phúc cùng hưởng ngươi là thật sự một chữ đều không nhắc a hai người lẫn nhau chế nhạo một lúc sau liền theo đại quân đồng thời hướng người hung nô phía sau chạy đi năm mươi đại quân mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu lương thảo tin tưởng không phải chuyên nghiệp nhân viên hậu cần căn bản không tính q u ả đến hơn nữa hung nô này năm mươi đại quân không phải là thuần bộ binh bên trong còn có hai mươi vạn kỵ binh tồn tại chiến mã ăn có thể so với người ăn xong muốn càng nhiều lương thảo tầm quan trọng hung nô bên này đương nhiên cũng biết vì lẽ đó c h ủ tướng hô diên thông cố ý họ đây sắp xếp gần hai vạn bộ binh trị thủ ngoài ra còn sắp xếp hơn năm nghìn kỵ binh không ngừng ở quanh thân tuần tra chỉ cần nơi này phát sinh náo loạn quanh thân hắn bộ đội liền sẽ lập tức hướng phương hướng này tới rồi có thể nói toán phòng thủ phi thường nghiêm mật sớm đã có thám tử điều tra rõ hung nô đại quân phía sau lương thảo vị trí vào lúc này chính đầu lĩnh mang theo bình loạn quân kỵ binh hướng này phương hướng tới rồi. Tướng quân, qua phía cách trước sơn đạo cách đó không xa, c được tàng ái dân thần sắc nghiêm túc nhìn hồ an để mạt tướng đi tướng quân ngài ở đây tiếp ứng mặt tướng bảo đảm ở bên trong nháo cái long trời lở đất nghe mệnh lệnh ta mới là bình loạn quân chủ tướng trừ phi tướng quân ngài hiện tại liền giết ta không phải vậy chính là không được tàng ái dân đầu sắt nói rằng sau đó ngự khí hỏa h o a n nói rằng tướng quân này không phải quyết chiến điểm ấy ngài ta đều hiểu rõ để mặt tướng đi thôi cầu ngài hồ bình an nhìn một chút tàng ái dân biết nói không thông đối phương cũng biết đối phương thực sự nói thật lập tức không thể làm gì khác hơn là gật ngủ đ ư ợ c thôi nhớ kỹ một điểm không thể hạm chiến mục đích của các ngươi là quáy dày đối phương nếu như có thể lời nói thả một cây bước đi là được không cần thiết cùng đối phương đại quân liều mạng t i ê n tâm đi tướng quân mặt tướng biết nên làm gì nhìn tàng ái dân đi xa bóng lưng hồ an đúng là không có lo lắng quá mức chính mình vị này thiên tướng quân làm việc luôn luôn cũng làm cho người yên lòng kỵ binh đại quân nguyên vốn là thuộc về ngón tay của h ắ n vung chỉ là hy vọng không muốn xuất hiện quá to lớn thương vong khá là bọn họ sợi dây này ở bên ngoài một mình hiện nay binh lực nhân số đã không nhiều nha chúng ta có phải là lại bị phân phối đến nguy hiểm trong nhiệm vụ diện đi tới a vong xuyên mặt không hề cảm xúc hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu nhếch miệng vung lên roi ngựa đồng thời gật gật đầu người giàu hóa mang thật không đồ chơi kia tuyệt đối đừng giới mất vong xuyên vô vỗ ngực tự tin nói rằng yên tâm đi muốn từ ta này đi đổ v ậ nằm m ở đây tại sao vừa nay hắn sẽ hỏi lý thiên hữu cái kia vấn đề nguyên nhân rất đơn giản không đề cập tới hai người bọn họ đến theo tàng ái dân đi kỳ tập hung nô đại quân đồ quân nhu bộ đội chỉ riêng phân phối cho hai người bọn hắn người nhiệm vụ liền không phổ thông xét thấy hai người cường hãng cá nhân vũ dũng vì lẽ đó tàng ái dân suy đi nghĩ lại quyết định đem một hạng gian khổ nhiệm vụ giao cho bọn họ hai người vậy thì là pháo hỏa chương hai trăm sáu mươi tám thay đổi quần áo lẻ vào bị phát hiện đừng coi khinh pháo hỏa này không phải là trẻ trâu năm cái bật lửa tùy tiện đốt chơi bừa loại kia làm sao nhanh chóng hữu hiệu thả lên một cây đúc vẫn rất có chú、ý. càng thêm việc trọng yếu là làm sao để cái này hỏa càng nhiều càng tốt tiêu hủy đối phương lương thảo này lại là rất có chú trọng sự tình lý thiên hữu cùng vong xuyên đều không có cái này kinh nghiệm thế nhưng xem ra đến bây giờ vẫn đúng là chính là hai người bọn họ thích hợp nhất đầu tiên bọn họ không thuộc về bình loạn quân kỵ binh vốn là cùng kỵ binh quân trận phối hợp không được còn xem không h i ể u tín hiệu cờ đánh tới trượng đến câu thông cực kỳ không t i ệ n thứ chính là hai người bọn họ cá nhân vũ dung sắc thực so với các kỵ binh cũng muốn giỏi hơn so với tằng ái dân vị tướng quân này đều muốn càng mạnh hơn đi chấp hành loại việc này nhi thì càng thêm thuận t i ệ n cho tới cái cuối cùng nguyên nhân mà vậy sẽ phải nhắc tới bọn họ thân phận của hai người lên cầm ý địa v ệ mà nghĩ đến muôn phóng hỏa thời điểm tàng ái dân cái thứ nhất đã nghĩ đến để này hai cầm ý địa vệ cao thủ trẻ tuổi đi làm đều biết cầm ý địa vệ làm loại này chuyện trộm g à trộm chó giỏi nhất không phải vậy bọn họ đi để a i đi hợp thân phận của chúng ta còn gặp sự cố làm sao cảm giác ở trong mắt người khác cầm ý địa vệ đều không đúng người tốt lành gì đây vong xuyên nói nhỏ nói rằng đừng lôi nhớ tới ta nói không chờ một lúc đội hai thân hung nô binh sĩ quần áo chúng ta trước tiên trả trộn vào đi lại nói yên tâm được rồi người yên tâm đi chỉ hoãn không được đại sự cổ đại kỵ binh sông trận có thể tính trên là uy hiếp lớn nhất lực lượng quân sự trên căn bản này không phải bất kỳ bộ binh có thể ngăn cản chiến mã lực xung kích trên lưng ngửa kỵ binh uy hiếp để kỵ binh đều trở thành cổ đại uy hiếp lớn nhất binh chủng tốc độ nhưng là kỵ binh đại quân mẫu chốt nhất một điểm lại như giờ k h ắ c này như thế lý thiên hữu mới vừa nghe thấy hung nô hiệu lệnh khả năng còn chưa đủ mấy phút mà thôi liền nhìn thấy hung nô bộ binh chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ bình loạn quân kỵ binh xung kích dù cho là lâm thời t ậ p kết rõ ràng hung nô bộ binh trận hình đã tính được là là bố trí rất tốt nhưng vẹn vẹn chỉ là mới vừa tiếp xúc được lúc đầu kỵ binh bộ đội liền lập tức bị kỵ binh l ự c xung kích cho sụp vỡ căn bản ngăn cản không được tàng ái dân thủ hạ trị kỵ binh này đại quân phát tín hiệu cơ để mặt sau bộ đội hướng đông bắc hướng hướng ngựa hướng bên người l lý thiên hữu theo đại quân vọt qua người hung nô bộ binh phòng thủ trực tiếp liền hướng trung ương cắm vào đi nửa đường trên liếc nhìn bốn phía không cái gì người hung nô tồn tại sau liền lập tức hướng vong xuyên hô xuống ngựa thay quần áo sau khi nói xong liền lôi kéo dây cương cùng vong xuyên đồng thời ở dưới một cây đại thụ đội hung nô binh sĩ trang phục nhìn thấy cái t i a không lý thiên hữu chỉ chỉ xa xa thấy vong xuyên chỉ trỏ sau tiếp tục nói nếu như thám tử cha không có sai l ầ m lời nói cái t i a mặt trái chính là người hung nô lương thảo nơi cất giữ cũng chính là mục tiêu của chúng ta đến thời điểm chúng ta một người tuyển một nơi phóng hỏa thả xong xuôi sau lập tức lui lại một khác cũng không thể dừng lại. vong xuyên đ ậ t cù có chút lo lắng nhìn rời đi bình loạn quân kỵ binh đại quân bóng người bọn họ làm sao bây giờ ta có chút lo lắng bọn họ những người này không sống sót được mấy cái lý thiên hữu thở dài ai đừng nghĩ nhiều như thế bọn họ là đang vì chúng ta tranh thủ thời gian động tĩnh của bọn họ náo động đến càng lớn chúng ta phóng hỏa cơ hội thành công liền sẽ t ă n g cao đi thôi đừng u ổ n g phí những người các tướng sĩ khổ tâm hai người cải trang thành hung nô kỵ binh sau liền vẫn cưỡi ngựa hướng mục tiêu điểm đi đến quá một cái sườn núi sau hai người rốt cục nhìn thấy mục tiêu cái kia phía dưới cách đó không xa chính làm m n mông nhiều hung nô binh sĩ tàng ái dân kỵ binh đại quân gây ra đến động tĩnh đã để những này t r ồ n g coi lương thảo binh lính nhận ra được giờ khác này đều dồn dập trận địa sẵn sàng đón quân địch đều đang đợi tàng ái dân kỵ binh đại quân mà ngay ở nơi đóng quân phía bên phải cách đó không xa lý thiên hữu có thể thấy rõ ràng quần quận bụi mù b ư c lên nơi đó chính là tàng ái dân kỵ binh đại quân vị trí giờ khác này nên đang cùng hắn hung nô các binh sĩ giao chiến đây đi thôi xuống động tác c h ậ m một chút đừng làm cho người nhận ra được còn có à, tốt nhất túi đầu chúng ta là người ngoài thôn hai mắt đỏ chót người ta vừa nhìn liền nhìn ra lý thiên hữu không phiền chán hướng vòng xuyên bằng giao. Vạn nhất bị phát hiện cơ chứ. hoặc là có người tới kiểm tra hai ta làm sao bây giờ a l i ê n nói hai chúng ta phụng mệnh tuần tra là được vạn nhất người ta hỏi chúng ta thủ trưởng là a đó ngươi làm sao nhiều như vậy vạn nhất ngươi thẳng thắn cải danh gọi vạn nhất được rồi ngươi làm gì thế không nói chúng ta xuống sau lập tức liền bị người bắt được cơ chứ lý thiên hữu chọn mắt khi n h bi vong xuyên cái tên này sự tỉnh nghĩ tới quá mức bi quan điểm ấy không được này bên kia hai người ở cái kia làm gì đây lý thiên hữu trong lòng cạc kinh mẹ k i ế p lúc này mới mới vừa c ư ớ i ngựa đi xuống không bao lâu đừng nói tiếp cận đối phương lương thảo đây hiện tại lẽ nào liền bị phát hiện sao xuất sư không thắng thân chết trước ca nắm chặt trong tay lâm thời cầm lấy đến trường thương lý thiên hữu lần này cũng định thật cùng vòng xuyên liều mạng hướng vòng xuyên liếc mắt ra hiệu lý thiên hữu sẽ c h ờ người h u n g nô đi tới đây là một tiểu chi tuần tra kỵ binh người không nhiều chỉ có hơn hai mươi người mà thôi dựa vào lý thiên hữu cùng vòng xuyên thân thủ muốn giết chết tiểu đội này kỵ binh không khó chỉ là thân phận nhất định sẽ bạo lộ ra cái kêu phóng hỏa mục đích cũng dĩ nhiên là không còn giá trị rồi hùng nô kỵ binh tiểu đội trưởng cưỡi ngựa đi tới gần nhìn một chút lý thiên hữu hai người may mà hai người mang theo mũ đối phương trong lúc nhất thời không thấy con mắt không phải vậy lập tức phải bại lộ. làm gì đây không biết thái huyền kỵ binh đến rồi nhanh lên một chút về đơn vị còn muốn đi tuần tra đây nói xong cũng vung lên roi ngựa tiếp tục dẫn tiểu đội hướng phía trước đi đến nghe được đối phương lời này sau lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người rốt cục thở dài ra một hơi mẹ k i ế p hù chết người may là này kỵ binh tiểu đội trưởng không có cẩn thận điều tra hai người bọn họ nếu không thì liền gặp xui xẻo có điều hiện tại hết cách rồi hai người không thể làm gì khác hơn là theo đối phương tiểu đội cùng nhau khởi hành động lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người ở phía sau theo tiểu đội này nhìn đi ra đây chỉ là một nhánh ở bên ngoài tuần tra tiểu đội cũng sẽ đại nhân lần này sôi năm sau ngài liền nên thăng kỵ binh bách phu trưởng chứ chúng ta đội trưởng nhưng là hô diên tướng quân cháu ruột thăng nhiệm một cái bách phu trưởng mà thôi đáng là gì muốn theo ấn tiểu nhân nói liền nên cho đội trưởng thăng thiên phu trưởng như vậy mới được đội trưởng anh minh thần võ nếu không thì chỉ thủ lương thảo nhiệm vụ trọng đại như vậy làm sao có khả năng giao cho đội trưởng đến làm đây hô duyên trưởng cười híp mắt ngồi trên lưng ngựa nghe đám thủ hạ những n à y nói k h o á c trong lòng phi thường hài lòng còn hắn có phải là thật hay không có bản lãnh kia linh binh đi tác chiến liền không nói được rồi dù sao thật sự nếu như bộ đội tinh nhuệ lời nói quân đội làm sao có khả năng để loại này bộ đội vẹn vẹn chỉ là thủ cái lương thảo đây nếu không là hô d u y ê n thông là hắn thân thúc thúc trong coi lương thảo loại này không gặp nguy hiểm mỹ kém làm sao có khả năng rơi xuống trên đầu hắn tuy rằng cơ hội lập công không nhiều nhưng là hắn chính là hô diên thế gia xuất thân người lập không, được công. Mua không là được. chỉ cần chứng minh chính mình đi qua chiến trường không là được mọi người đều như thế chơi lại không phải một mình hắn như thế được chương hai trăm sáu mươi chín phóng hỏa thành công chạy trốn nghe đến mấy cái này hung nô các binh sĩ lời nói lý thiên hữu cũng hiểu được nguyên lai、like、này chi hung nô kỵ binh tiểu đội tiểu đội trưởng là đơn vị liên quan a thúc thúc vẫn là bá bá là hung nô đại quân bên trong tướng quân lúc này mới mò đến một cái loại này mỹ kém vừa không có nguy hiểm tính mạng cũng không lo lắng không công lao đại chiến sau khi kết thúc trở lại tùy tiện hoạt động hoạt động liền có thể lập tức thăng quan phát tài xem ra mặc kệ ở nơi nào cái trò này còn là dùng tốt vô cùng nghĩ tới đây lý thiên hữu dự định thử một lần xem có thể hay không lợi dụng đối phương sợ chết điểm ấy đến gần bên trong những người lương thảo suy nghĩ một lúc sau lý thiên hữu ở phía sau mở miệng nói rằng đội trưởng uy vụ a có điều đội trưởng loại này thiên kim thân thể làm sao có thể phía bên ngoài mạo hiểm đây phải biết những thái huyền đó c ấ p kỵ binh nhưng dù là phía bên ngoài lắc lư đây vạn nhất nếu như sơ ý một chút xông tới đến đội trưởng cái k i a tội lỗi của bọn họ nhưng l ớ n rồi hơn nữa mục tiêu của đối phương khẳng định là đại quân chúng ta lương thảo cùng để đội trưởng đến phòng ngự xung quanh còn không bằng đến bên trong đi cùng đại quân đồng thời bảo vệ lương thảo đây tiểu n h â n chưa từng thấy cái gì q u e n mặt nhưng là cũng biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý này à. hồ duyên trường nghe nói như thế sau không nhịn được con mắt hít lại khỏe mạnh suy nghĩ một chút sau mới phát giác đối phương nói rất đúng à. vạn nhất đụng với những thái huyền đó kỵ binh liền dựa vào bản thân điểm ấy binh lực vậy tuyệt đối là b i a đỡ đạn à, cái này không thể được chính mình còn chờ lần này sau khi chiến tranh kết thúc thăng quan đây cũng không thể chết ở chỗ này đều biết lương thảo phụ cận quân đội cũng nhiều vô cùng tính an toàn cũng đầy đủ nghĩ đến bên trong hồ duyên trường nhìn bốn phía trống trải không người lông tơ đều đứng lên đến, đến rồi Tổng cảm giác cảm lý thiên b i n hữu n h cười này, lập t cận h ư người nói. Bản đội ta r ư n g không phải láng ốc người như thế kiến công lập nghiệp phương thức cùng binh lính bình thường không giống chỉ cần sống sót là được sống sót thì có lượng lớn cơ hội lập công hiểu không đi chúng ta mau đổi tới hai người điều khiển ngựa theo tiểu đội này hướng trong danh o địa bộ đi đến dọc theo đường đi sở hữu binh lính đều không có tới dò hỏi tiểu đội này tại sao muốn từ xung quanh chạy vào hoặc là nói coi như biết cũng không người đến dò hỏi a gọi nhân ra mệnh được có cái quyền thế lớn đến đáng sợ thân thúc thúc đây hồ duyên trường mang theo chính mình tiểu đội đi đến bên trong sau nhìn bên cạnh đông đảo binh lính lập tức cảm giác được an toàn lần này tuyệt đối không thành vấn đề thế nhưng dáng vẻ hay là nên làm được làm tất cả mọi người xuống ngựa cũng phải cẩn thận tuần tra a tuyệt đối đừng để thái huyền người đi vào sau khi nói xong lời này chính mình liền chui vào một cái trong danh o trướng vén lên danh o bố để lý thiên hữu nhìn thấy bên trong chuẩn bị tốt rồi rượu đồ ăn khả năng này vốn là vị này hô duyên trường chính mình ở lại liều trại lý thiên hữu cùng vong xuyên hai người nhìn nhau nở nụ cười có loại này sợ chết quân hai đợi ở đúng là thuận tiện bọn họ làm việc chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi người bên trái ta bên phải phóng lửa s o n g sau lẫn vào đoàn người lập tức chạy tuyệt đối đ ừ n g dừng lại vong xuyên g ậ t g ụ hướng về bên trái chết đi tới nói đó không nhìn lầm lời nói chính là chiến mã cần thiết có khô vị trí chính mình cẩn thận đừng chết rồi lý thiên hữu nhìn thấy vong xuy cũng túi đầu hướng bên phải đi đến có muốn tới hay không cùng nơi lý thiên hữu liếc nhìn trong nồi nấu đồ vật bên trong tất cả đều là thịt cũng không biết là cái gì thịt trước mắt này đầu bếp còn rất nhiệt tình hỏi mình có muốn tới hay không một khối đây cảm tạ ai đúng rồi ngươi phía sau đó là cái gì a cái gì a thừa dịp đối phương lúc xoay người lý thiên hữu tay mắt lanh lẹ cho này trong nồi lớn thêm một chút gia vị sau đó cười h í p mắt nhìn đối phương mê man ánh mắt thật không thiện khả năng ta nhìn lầm đi chậm chạp k h a n thai đi đến một tòa có k h â trồng bên cạnh lý thiên hữu sau khi thấy không nhịn được phi thường hài lòng không biết là những này người hung nô cảm thấy đến chắc chắn thắng vẫn là phụ trách đồ quân nhu sĩ quan là cái người ngu n ố c nào có đại quân có khô chất đống như thế chỉnh tề chỉnh tề là cái ưu điểm nhưng n g ư ờ i tốt xấu đem những này có khô lẫn nhau trong lúc đó trồng xa một chút ta này a i như vậy gần chính mình không tha đem h ỏ a đều thật không t i ệ n lý thiên hữu bốn phía nhìn một chút có khô chồng bên kia chỉ có mấy chục tên hung nô binh sĩ trong giữ chỉ cần mình đầy đủ nhanh liền nhất định có thể đem này đoàn h ỏ a cho thả lên đứng lại người cái nào bộ binh lính tới nơi này làm gì Lý theo i giờ ê nguyên n bản xuống Hữu hạ thấp xuống đầu k chết lên, cười i h họa n phương, ngay ở đối từ h vức tại ê n có h khâu a i mắt dự định đ trồng mặt, mặt trên một cô trùng thiên đại hỏa bước lên gần đây cao mười mét độ có khâu trồng lập tức liền bị nhanh lửa hơn nữa bởi vì thế gió nguyên nhân liền mang theo bên cạnh có khô trồng cũng điểm b ố t lên mùa đông khô giáo bởi vì nơi đóng quân vị trí địa thế lại tương đối cao này đại gió vừa thổi à. lý thiên hữu không thời gian như vậy nhìn chính mình k i t á c vào lúc này đang có lượng lớn binh lính hướng chính mình vi giết tới hiện tại nếu như còn không biết tên này người ngoài thôn là thái huyền vương t r i ề u bên kia lại đây phóng hỏa gián điệp cái kia trong danh o địa hung nô các binh sĩ liền thật thành người ngư ngốc bắt lấy hắn nắm lấy tên kia người ngoài thôn con con con đi lấy nước rồi đi lấy nước rồi mau tới cứu hỏa、à. bán tên bán tên. Nắm lấy tên kia người ngoài thôn nhưng vào lúc này cách lý thiên hữu một bên khác xa xa cũng xuất hiện chủng tiên ánh lửa tùy theo mà đến lại là một đám lớn tiếng gạo lý thiên h ư u ánh mắt sáng lên hiểu được đây là vong xuyên cũng đắc thủ cũng trong lúc đó nơi đóng quân xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều chiến mã tiếng gạo thét còn có hung nô các binh sĩ tiếng gạo liệt trận liệt trận lý thiên hữu lập tức tung người một cái đi đến một tên hung nô kỵ binh trước mặt k heo đồ m ọ t t h ở p h ụ c ờ một đao kết thúc đối phương tính mạng sau vươn mình cưới ở trên lưng ngựa giá tuy rằng hiện tại là ban ngày lý thiên hữu không thể mượn bóng đêm dưới sự che chở thoát đi thế nhưng bởi vì hai cái đại hỏa hay bởi vì xung quanh tao nộ g thằng ái dân kỵ binh đại quân uy hiếp giờ khác này hung nô phía sau trong danh o địa đã sớm một mảnh người ngã ngựa đổ trong thời gian ngắn vẫn đúng là để hắn từ trong danh địa chạy ra ngay ở nơi đóng quân xung quanh sớm đã có một người đang đợi hắn nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài vội này này nơi này đi tới gần lý thiên hữu thán phục đến mẹ k i ế p ta còn tưởng rằng ta chạy toán nhanh hơn không nghĩ đến tiểu tử ngươi chạy nhanh hơn ta vong xuyên đắc ý vung vung tay nơi nào nơi nào không điểm thoát thân bản lĩnh a dám cùng ngươi như thế làm loạn a chương hai trăm bảy mươi bình loạn quân c h i thương lý thiên hữu cùng vong xuyên hai người chạy đến lại đụng với một vấn đề đến cùng là đi thẳng về cùng hồ an tướng quân hội hợp đây vẫn là tiếp tục đi tìm tàng ái dân cùng kỵ binh đại quân hội hợp trở về tìm hồ lao tướng quân lý thiên hữu nghĩ đến một chút sau quyết định đến chúng ta coi như cùng t ả n g tướng quân hội hợp cũng cho bọn họ không được kỵ binh đại quân cái gì trợ giúp còn không bằng sớm một chút trở lại hồ lao tướng quân nơi đó nói cho h ắ n cái tin tức tốt này được rồi vong xuyên phi thường tán thành gật gù không nhịn được khích l ệ nói sợ chết đều bị ngươi nói như vậy thanh tân t h o á t tục vẫn là ngươi ra mặt dạy ha hai người cưỡi ngựa đường cũ đến trước tách ra cái k i a miệng núi nơi nhìn thấy hai người sau khi trở lại hồ an tướng quân vội vã dò hỏi thế nào thành công hay chưa thấy lý thiên hữu gật gù hồ an không nhịn được thoải mái cười to lên ha ha hai người các ngươi lần này nhưng là lập xuống đại công lão phu nhất định sẽ báo cáo các ngươi lập xuống công lao quả thật là thiếu niên anh hùng à. thế nhưng tại hạ lo lắng tặng tướng quân hắn không có chuyện gì hồ an cười cợt chỉ chỉ xa xa xem cái kia lý thiên hữu hướng về phương hướng kia liệt nhìn quá khứ dù cho có núi đầu chống đỡ nhưng hiện tại vẫn là có thể nhìn thấy quần quận khói đen bay lên chỉ cần yêu dân hắn nhìn thấy những n à y khói đen liền biết hai người các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành rồi dĩ nhiên là gặp thu binh trở về hiện tại yên tính chờ hắn đi hồ an sau khi nói xong hướng phía sau lính liên lạc tiếp tục nói chuyên lệnh tất cả mọi người đề phòng chuẩn bị nên tiếp tặng tướng quân trở về nguyên tưởng rằng tàng ái dân ngay lập tức sẽ sẽ trở lại không nghĩ đến tại chỗ đợi nửa ngày còn chưa thấy đối phương dẫn đại quân từ sơn đạo khẩu trở về lần này dù cho là hồ an cũng có chút sốt ruột vừa định hạ lệnh khiến người ta trước đi xem xem đến cùng phát sinh tình huống thế nào thời điểm liền nghe đến sơn đạo khẩu xuất hiện từng trận âm thanh vó ngựa đến rồi đến rồi, tặng tướng quân trở về có binh sĩ cao hứng hô thế nhưng lý thiên hữu lại phát hiện có chút không tầm thường lấy thị lực của hắn tự nhiên nhìn rõ ràng nguyên bản hẳn là đầu lĩnh tàng ái dân hiện tại làm sao đổi thành người khác hơn nữa nhìn dáng dấp của bọ còn có chút thất kinh hồ an cũng phát hiện không đúng một nhánh kỵ binh đại quân tiên phong nhân viên không phải là tùy ý có thể đổi càng không phải n g ư ờ i muốn làm liền có thể làm theo lý mà nói chỉ cần tàng ái dân vẫn còn hắn liền nhất định vẫn là kỵ binh đại quân tiên phong người dẫn đầu viên nhưng là hiện tại tướng quân tướng quân nhìn thấy hồ an sau tên i tia tiên phong nhân viên không nhịn được cao giọng hô đón lấy một câu nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi tặng tướng quân trọng thương tặng tướng quân trọng thương hồ an nghe nói như thế sau cũng không nhịn được nữa vung lên roi ngựa liền tiến lên liên tiếp lý thiên hữu cuốn quýt đổi tới chỉ lo hắn chúng mai phục xảy ra chuyện gì hồ an lớn tiếng hỏi Có mai, phục. Chúng chúng mai phục. phan ụ c chúng t c h ú giang m a phục, phản p h tàng tướng là quân bị đèm i a vừa n thương, g kích giất là i binh điều khiển ngựa đi tới、gần. phía phía chính sau ngựa sau có con một kỵ gần, lấy l đã hắn ô n tỉnh tàng dân. Phan Giang, mê bất h là ái hồ an sắc mặt khó coi lúc này không lo nổi hắn liền vội vàng xoay người hướng mọi người nói đại quân c h u y ể n đạo về hai an sơn mạch miền núi thế nào thấy theo quân dược sư có chút chần chờ hồ an không nhịn được hỏi lần nữa t à n g tướng quân đến cùng thế nào rồi nói mau ngoại thương đúng là không sao nhưng là tặng tướng quân trên mực bị đâm một súng tàng â m mạch đứt đ o ái dân mất à n g công sức mở hai mắt ra nhìn thấy hồ an sau nhẹ nhàng cười c ợ n há mồm ra dự định nói chút gì máu tươi liền lập tức từ trong miệng chạy ra lý thiên hữu sau khi thấy sắc mặt thay đổi nâng dậy đối phương sau một trường khắc ở đối phương sau lưng tàng tướng quân tại hạ dùng nội lực tạm thời bảo vệ ngài tâm mạch thế nhưng thời gian không chịu được nữa bao lâu ngài có lời gì cứ nói đi lý thiên hữu sắc mặt bi thống ngựa khí phi thường trầm trọng nói rằng cảm tạ t i ể u h u y n h đệ thằng ái dân quay đầu khe khẽ gật đầu quay đầu nhìn mặt trước hồ an mặt tướng vô năng chúng rồi đối phương mai phục tướng quân người hung nô đã có phòng bị không thể ở đánh lén còn có phản đem phan giang tự mình lĩnh người đến đây đuổi bắt chúng ta hồ an gật c ù bổ tướng quân biết rồi yêu dân ngươi chống đỡ a ha ha vô dụng tướng quân thuộc hạ t h y tổng tướng quân đánh đông dẹp tây nhiều năm vẫn n là hồ ậ n được t an bi thương nhìn tặng ái dân hai tay đỡ bà vai của đối phương n g ư a khí trịnh trọng nói nếu là có kiếp sau ngươi nhất định vẫn là bồn tướng quân tốt nhất thiên tướng quân đây là ta hồ an nói thiên địa chứng dám tặng ái dân cười hướng hồ an khe khẽ gật đầu lại quay đầu hướng sau lưng lý thiên hữu dặn dò tiểu huynh đệ người vo công cao cường xin mời không nên quên đã từng đáp ứng mặt tướng sự tỉnh được không yên tâm đi tặng tướng quân tại hạ nhất định sẽ không quên lý thiên hữu trịnh trọng nhìn đối phương thật lòng đáp lại nói tàng ái dân nhìn một chút binh lính chung quanh môn ánh mắt cẩn thận nhìn bọn họ xem ra muốn đem tất cả mọi người dáng vẻ đều ký ở trong đầu những n à y bình luận quân c á c kỵ binh có thể đều là h ắ n bộ hạ a chậm rãi tàng ái dân cảm giác tầm mắt càng ngày càng mơ hồ mệt mỏi qua a thật muốn đi ngủ hay là chính mình đánh cả đời trượng là thời điểm muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút sau khi lữ đồ rồi cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì cũng thời điểm xuống bồi các huynh đệ kia yêu dân yêu dân hồ an bi thống nhìn đã cúi đầu tàng ái dân bất luận hắn làm sao trao đổi đối phương đã cũng lại không nghe được tàng tướng quân tàng tướng quân tỉnh lại đi a tàng tướng quân ngài tỉnh lại a binh lính t r u n g quanh môn nhìn thấy tàng ái dân dáng vẻ sau nhất thời từng cái từng cái khóc thành một mảnh dồn dập ngã quỵ ở mặt đất muốn dùng phương thức này đưa tướng quân của bọn họ đoạt đường ai lý thiên hữu hai tay rời đi tàng ái dân phía sau lưng đem đối phương vững vàng phù nắm trên đất sau lại giút đối phương hơi hơi thu dọn một hồi dung nhan lúc này mới đứng dậy Thế nào? thật ế nào? t h không cứu sao vong xuyên ngữ khí hạ hỏi dù cho hắn ở lạc quan nhìn thấy loại tình cảnh này cũng không nhịn được kỳ vọng kỳ tích phát sinh lý thiên hữu lắc đầu một cái tâm mạch đ ứ t đoạn trừ phi đại la thần tiền để đến, đến rồi nếu không thì ai cũng cứu không được cái kia đâm chúng trong lòng nhát thương kia muốn tặng tướng quân tính mạng ai phóng hỏa thành công tặng tướng quân nhưng gặp phải chuyện như vậy đúng là hồ an n h ị n xuống nước mắt đứng d ậ y nhìn thấy bốn phía các binh sĩ còn ở khóc giống ở trong sau không nhịn được cao giọng nói rằng đều khóc cái gì khóc các ngươi tặng tướng quân chính là bảo vệ quốc gia mới chết đây là quân nhân vô thượng quảng i n h đều cho ta lên tinh thần đến nơi này là chiến trường muốn khóc lời nói mỗi một người đều cho ta giữ được tính mạng trở lại khóc nghe rõ chưa có lời nói này sau ở đây các binh sĩ mới n h ị n xuống gào khóc mỗi một người đều bắt đầu vì là tàng ái dân hậu sự bận rộn lá dụng về tội rất khó khăn thế nhưng đường đường bình loạn quân thiên tướng quân cũng không thể phơi thây hoang dã chứ cái kia nhiều không ra hình thù gì Trưng thành một trong, thể nhạn đóng cửa thành bị phá. Hai an sơn mạch một chỗ đỉnh núi bên trong, không thể nói là phong lạc là cửa mạch chỗ cả phá. Hai bị không có lập địa càng không có khắc chữ tàng ái dân vị này khi còn sống đường đường bình loạn quân kỵ binh tướng quân chết rồi liền khối bi văn đều không có không phải bình loạn quân các tướng sĩ không muốn lập địa chỉ là nơi này vẫn là nằm ở hai bên giao chiến địa phương nếu như lập xuống bi văn mọi người đều sợ vạn nhất bị hung nô phát hiện đối phương sẽ phá hư t à n g tướng quân bi văn càng nghiêm trọng chính là sợ người hung nô gặp phát điên đảo mộ có thi đem t à n g tướng quân thi thể đẩy ra ngoài nhục nhã đừng cảm thấy đến chuyện như vậy sẽ không phát sinh nay không phải là cỡ nào ngạc nhiên sự tình lý thiên hữu đứng ở hồ an bên cạnh nghe hắn cùng bộ hạ nói chuyện chúng ta còn còn lại bao nhiêu người về tướng quân trải qua trước mai phục hiện nay ba hiện nay chúng ta còn sót lại không tới sáu nghìn cưỡi hồ an sắc mặt nghiêm túc tối hôm qua từ lạc nhạn quan lúc đi ra còn có hơn hai vạn kỵ hiện tại vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày mà thôi cũng chỉ còn sót lại sáu nghìn kỵ mà đã xong biết rồi để các binh sĩ nghỉ ngơi một chút đi người hung nô lương thảo bị t h i ế u nói vậy có thể tha một chút thời gian đi chờ các binh sĩ tất cả lui ra sau lý thiên hữu mới mở miệng nói với hồ an hồ tướng quân ở ta quê nhà có một câu nói như vậy lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt chúng ta hiện nay còn sót lại sáu n g h ì n kỵ mà thôi nếu đối với chính diện chiến trường cũng lại sản sinh không là cái gì ảnh hưởng còn không bằng lưu giữ thực lực chờ viện quân đến sau ở tính toán như vậy không phải càng tốt sao hồ an cười khẽ hai tiếng n g ư ờ i quê nhà lời nói lời này thái huyền vương triều người đều biết không coi là ngạc nhiên lý tiểu tử hồ an xoay người lại nhìn lý thiên hữu tiếp tục nói ngươi nói rất đúng ta cũng biết như vậy mới là lựa chọn tốt hơn các binh sĩ cũng có thể còn sống rất nhiều thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nếu như đánh trận thời điểm người người đều như vậy lo lắng vấn đề lời nói cái kia còn có ai đi hy sinh đây chiến tranh đều sẽ có tử thương hay là ngươi hay là hán hay là bồn tướng quân tử vong không đáng sợ đáng sợ tại sao muốn đi chết đều không rõ ràng hồ an vô v ô lý thiên hữu v a i xoay người lúc rời đi lưu lại một câu nói lý tiểu tử tìm một cơ hội cùng bằng hữu ngươi thoát thân đi thôi hai người các ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ đây lý thiên hữu một người ở tại chỗ đ ợ i một hồi lâu nghĩ đến gặp sau c ư ờ i khổ một tiếng ai này không phải đáp ứng rồi người khác bảo vệ tính mạng ngươi mà tình huống bây giờ ta cũng không dám nói có thể bảo vệ tính mạng ngươi thế nhưng lão tử xin thể ở như thế nào cũng sẽ không ngừng ngươi rơi xuống người hùng nổ trong tay lão tử lấy vong xuyên tính mạng s i n thể hồ bình an nhìn dưới thành tường những người điên cuồng hung nô các binh sĩ trong này đã thay đổi ba đoạn cung tiến thủ hiện tại liền không làm sao học được d ư ơ n g cung bắn tên binh lính đều bị hắn sắp xếp ở trên tường thành tiến hành phòng thủ duy nhất một tin tức tốt vậy thì là dưới thành tường cái kia chỗ hưởng bị ngăn chặn tướng quân tiếp tục như vậy không xong rồi các binh sĩ đều rất mệt mỏi rất nhiều binh sĩ hiện tại căn bản không có khí lực d ư ơ n g cung bắn tên y thuộc hạ xem ra hung nô m ô n lập tức liền muốn công lên thành tường diêu đông hải sắc mặt nghiêm túc nói rằng hồ bình a n sắc mặt nghiêm túc gật gù hắn làm sao thường không thấy được đây các binh sĩ không phải cơ khí từ sáng sớm bắt đầu đến hiện tại vẫn sẽ không có dừng lại quá cây cung bắn tên cái này bước đi làm bằng sắc cũng đến muốn nghỉ ngơi một chút chuyến cho ta quân lệnh để sở h ư u thuận binh giáp tới giữ nghiêm cổng thành vâng t h ư ớ n g quân cũng sớm đã ở dưới thành tường thủ thế chờ đợi thuận binh giáp môn sau khi nhận được mệnh lệnh từng cái từng cái dồn dập leo lên t ư ờ n g thành chuẩn bị kỹ càng nên tiếp người hùng nổ chuẩn bị thái huyền vương triều bên trong trong quân đội muốn nói khó nhất nuôi sống vậy dĩ nhiên là kỵ binh bộ đội dù sao cái này binh chủng không chỉ có trang bị chi phí rất lớn còn cần có cực kỳ mạnh mẽ chiến mã phối hợp các binh sĩ cũng cần đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sau mới có thể trở thành là một tên hợp lệ kỵ binh cái này cũng là vì sao lại có một loại thuyết pháp như vậy giữa một cái kỵ binh cũng có thể giữa bảy tám cái bộ binh ngoại trừ kỵ binh ở ngoài vậy thì thuộc thuẫn binh giáp cái này binh chủng khó nhất nuôi sống bình loạn quân cũng là bởi vì thủ vệ chính là biên quan trọng thành triều đình mới háo của cải khổng lỗ cho bọn họ phối hợp gần vạn tên thuẫn binh giáp dùng lấy phòng thủ một tên thuận binh giáp bình thường muốn phân phối tấm khiên một khối áo giáp một thân trường thương một tây còn muốn có một thanh đoàn đao hộ thân có thể tính trên là vũ trang đến tận răng l i ê n t ỉ như hiện tại như thế tuy rằng lạc nhạn quan trên tường thành trạm bất mãn sở hữu thuận binh giáp nhưng vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn người mà thôi liền đủ để ngăn trở người hung nô một hồi lâu liền trận chuẩn bị d i ê u đông hải đứng ở phía sau cao giọng hô ở phạm thiên môn cùng hung nô trong quân cao thủ dưới sự che chở từng cái từng cái hung nô binh sĩ nhảy lên lạc nhạn đóng thành tường nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch thuẫn binh giáp cũng không thấy sợ sệt rắn g dấp r ồ n dập cười gàn bởi vì bọn họ biết từ khi giờ khắc này lên tường thành vậy thì đại diện cho cách lạc nhạn quan thất thủ không xa giết không giữ lại ai theo hung nô bên kia một tiếng hiệu lệnh vang lên dâng lên tường thành hung nô các binh sĩ r ồ n dập rút đao hướng bình loạn quân chém tới sở vân cùng trần long nhìn ra hiện tại bọn họ hai người trước mặt phạm thiên môn ba sư nhất thời cảm giác được phiền phức ba người các ngươi lão bất tử thật sự không sợ ta cùng cá t r ạ c giết các ngươi sao trần long lớn tiếng nói rằng a di đà phật hưu đồ miệm tụng phật hiệu hai tay tạo thành chữ thập hồi đáp hai vị tôn giả tự nhiên lợi hại thế nhưng sư huynh đệ chúng ta ba người tin tưởng cũng có thể tha đến hai vị tôn giả trong thời gian ngắn đây chính là sở vân cùng trần long chuyện lo lắng nhất ba người này căn bản cũng không cần chiến thắng hai người bọn họ chỉ cần ngăn cản là được lấy hiện nay lạc nhạn đóng thành bên trong cao thủ căn bản là không phải đối phương phạm thiên môn cùng hung nô trong quân cao thủ đối thủ nhân số trên lệch quá lớn chỉ cần ngăn cản hai người bọn họ không để bọn họ dành thời gian đi trợ giúp nơi khác chiến trường đôi kia với người hung nô tới nói là kiếm bụn không lô buôn bán từ tiến bọn họ khi nào có thể lên sở vân liếp nhìn trên tường thành không nhịn được hướng trần long hỏi liền như thế ngăn ngắn mất một lúc dù cho thuẫn binh giáp ở lợi hại hiện tại cũng xuất hiện lượng lớn thương vong tuy rằng cũng cho người hung nô mang đến thương vong cực lớn nhưng là căn bản vô dụng mắt thấy tưởng thành liền muốn thất thủ lao tử cũng không biết khả năng hiện tại cũng khả năng ngày mai bọn họ từ hoàn g thành lại đây coi như là ngồi phi ứng cũng không nhanh như vậy trần long buồn bực nói rằng cục diện bây giờ căn bản không phải dựa vào bọn họ một hai thần vệ có thể giải quyết phiền phước đối diện hung nô lần này chuẩn bị quá đầy đủ cổng thanh bỏ rồi cổng thanh bị phá tan rồi nhanh đi chợ giúp cổng thành nghe được câu này sau sở vân sắc mặt biến đổi lớn. vừa định bay người xuống chợ giúp nơi cửa thành liền bị hưu đồ cho cả lại a di đạp phật thanh long tôn giả lão nạp không biết tự lượng sức mình tính x i n tôn giả chỉ giáo tuy rằng sở vân l u ô n miệng nói không có chuyện gì không có chuyện gì thế nhưng sáng sớm dù sao mới vừa bị ba vị phạm thiên môn siêu phàm cảnh cao thủ vây công tự nhiên bị thương cái này cũng là hưu đồ có tự nhiên một người liền ngăn cản sở vân nguyên nhân cho tới bạch hồ trần long đánh n h ị tuyệt đối với không thành vấn đề thế nhưng trong thời gian ngắn muốn thắng được đến thậm chí nói muốn giết chết đối diện hai người lời nói không thể nghĩ ngờ là nói chuyện việt công không thấy cái kia hưu trần đại sư dù cho có minh vương bất động luyện thể thần công hộ thân hiện tại cũng không dám tùy ý tiếp trần long một trà m à vốn là rất khó trong thời gian ngắn thắng được đến h ú n g chi bây giờ đối phương còn cẩn thận như vậy hèn mọn tình huống coi như lạc nhạn quan bị phá lao tử nhất định cũng phải làm thịt các ngươi một cái chương hai trăm bảy mươi hai tân hải xuyên bạo phát đao cương tái hiện nô đạo h ư u một đao chém chết trước mặt hung nô binh sĩ sau không nhịn được hướng cổng thành nhìn lại mất đi tường thành thủ vệ sau to lớn lạc nhạn đóng cửa thành cũng bị hung nô các binh sĩ ngay sau đó là cùng nhau che bạo tràn vào lạc nhạn quân nội c ũ này g còn tốt chính tốt l thông qua lạc đóng cửa thành có thể lập tức tiến vào hung nâu. Các binh sĩ vẫn tính nhạng hung binh không nhiều, đã sớm chuẩn bị bình đóng nâu vẫn loạn quân、các、binh qua cửa lạc lập có các các đã vào bị b sĩ sớm sĩ giờ còn có t huynh ể ứng nhưng gian mang phó, thế nhưng thời gian lại x ố muốn n nói, không ngăn n g lời được. à h u y đệ thanh long đại nhân cùng bạch hổ đại nhân đâu nhanh gọi bọn họ tới phòng thủ cổng thành a tân hải xuyên mắt lạnh nhìn nô g đạo hữu đẩy ra cánh tay của hắn một đao chém giết một tên hung nô binh sĩ sau mới mở miệng nói rằng hai vị đại nhân ở trên tường thành cùng người đối chiến đây thật giống đối phương cũng có cao thủ tồn tại ngăn cản các đại nhân mẹ kiếp lần này xong đời nô đạo hữu thấm mắng một tiếng duy nhất có thể dựa vào hai vị chân thần hiện tại cũng bị đối phương kéo lại liền dựa vào bọn họ những này còn lại bình l o ạ n quân các binh sĩ làm sao có khả năng chống đỡ được đối phương mười mấy vạn đại quân đây chớ đừng nói chi là hung nô đại quân mặt sau còn có hai mươi vạn kỵ binh đều không n ú p b i t đây dấu hỏa phóng hỏa dầu nô đạo h ư u mắt thấy không có cách nào chỉ có dùng r a cuối cùng tiệt chiêu vậy thì là phóng hỏa thiêu hủy cổng thành như vậy tuy rằng cổng thành không có cách nào lại dùng thế nhưng tốt xấu có thể ngăn cản đối phương một lúc đã sớm có binh sĩ ở trên tường thành chuẩn bị kỹ cảng nghe được nô đạo hữu mệnh lệnh sau lập tức đem chuẩn bị kỹ cảng dầu hỏ Bá nhìn đối diện ầ u hỏa. tên h i ứng tiếng một kêu phiên tăng giáng rất đặc ý cây bá thiên hận chính là nghiên nhân rằng có điều xác thực như hắn nói hiện tại thật sự chậm hoặc là nói đã không kịp mới vào những người kia tất cả đều là phạm thiên môn cùng trong quân cao thủ bây giờ lạc nhạn quan thiếu hụt cầm y h ể vệ những này cao thủ võ lâm bình loạn quân các binh sĩ ứng phó binh lính bình thường vẫn được thế nhưng muốn ứng phó những cao thủ này môn s á c thực vẫn có chút làm người khác khó chịu a tân hải xuyên chặn lại rồi trước mặt một đ a o sau một cước đá văng đối phương sau xoay người lại lại là một đ a o chém chết dự định đánh lén kim chiêu dương một tên binh lính cảm tạ hải xuyên đại ca tân hải xuyên hướng kim c i ê u dương gật g ủ chính mình cẩn thận một chút chính muốn tiếp tục chém giết những này hung nô binh sĩ thời điểm trước người liền hạ xuống ba người hai tên viên tiểu tử thật tuấn đao pháp ngươi là người nào xem đao pháp của ngươi con đường cũng khá giống là thiên đao minh người tần hải xuyên múa đao phủi xuống trên thân đao màu tươi nhìn trước mắt ba người n g a khí bình thản nói rằng thiên đao minh bảo đao tần hải xuyên xin mời chỉ giáo vừa dứt lời cũng không quản lý mình lấy một địch ba liệu sẽ có rơi vào hạ phòng trực tiếp nâng đao liền hướng ba người kia chém tới nhanh nhanh hơn chút nữa ta còn cần nhanh hơn chút nữa tân hải xuyên không để ý trên c h á n muốn nhỏ xuống mồ hôi trong lòng chỉ muốn đem tự thân sở học thiên đao cái môn này tuyệt thế đao pháp dùng nhanh hơn chút nữa đồng thời vùng đan điển nội lực không ngừng hướng về trong tay thái huyền đao tụ tập vốn là còn giống như rắn độc p h u n ra lưới mũi đao giờ khác này đều có thể nhìn thấy một chút v ệ t trắng hiện ra đến tân hải xuyên là một cái tự cao tự đại người hoặc là nói là một cái phi thường k i ê u ngạo người người bình thường khó có thể vào hai mắt của hắn đừng nói người bình thường coi như ở thiên đao minh bên trong hắn cũng rất khó để ý bình thường đệ tử coi như là trưởng lão hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương tu luyện niên đại so với mình muốn lâu mà thôi luận t h i ê n tư một mình hắn cũng không sợ nhưng là sau khi xuống núi nhưng có hai cái cùng thế hệ người để hắn cảm thấy đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên một cái lý mỗ nhân một cái khác là vong xuyên hai người đều trước tiên với mình tu luyện ra cơ khí liền dù cho là chính mình tối dẫn cho rằng hào đạo pháp lý mỗi nhân vị này cầm ý lý hệ vệ bách hộ cũng so với mình phải mạnh hơn một bậc điều này làm cho vẫn phi thường kiêu ngạo tần hại xuyên bị đả kích lớn thế nhưng hắn sẽ không chịu thua thiên đao minh bảo đao là không thể chịu thua thua liền đánh thắng trở về hay là cảm nhận được tần hải xuyên tự thân cái kia sợi không cam lòng ý nghĩ vùng đan điền đột nhiên xông tới một lồ u nội g n lực tự thân kinh mạch một cách tự nhiên đem sợi dây này nội lực hứng tụ lại xuyên thấu qua trong tay thái huyền đao vung phát ra ngoài mạnh một đạo vệ trắng ở cửa thành nơi sáng lên con đường mười mấy mét sau mới từ từ biến mất không còn thăm hơi hô hô hô tần hải xuyên tay phải chống đao quy một gối xuống trong đất thở h ư n g h ộ c ở hắn ngay phía trước trong tầm mắt địa phương mười mấy mét hình cung trong pha vi sở hữu hung nô binh sĩ bao quát cái tia ba tên cao thủ ở bên trong Toàn bộ đây ề liền u máu lưu bị hắn vừa cái kia một cái chém ngang chặn ngang chặt chỗ, nháy thành h mắt nãy ngang ngang nội tạng lưu mãn một chỗ, trong nháy mắt nơi này n vừa kia cái cái ước, tươi một một n gian l u ệ Thiệt n ngủ. giang nước. cắt Đây là thiên đao bên trong một cái chém ngang chiêu thức cùng lý thiên hữu khoái đao bên trong nhất tuyến thiên có chút tương tự đều là chém ngang cách dùng nhưng là cùng nhất tuyến thiên chú ý tốc độ có chỗ bất đồng chính là thiệt giang cắt nước chiêu này càng coi trọng xúc thế mà phát do đó đến lấy thế đệ người mức độ đương nhiên cũng không có nói đần độn h à n h đao ở cái kia sốc lực sau đó ở m ỗ đao kẻ địch lại không phải đứng ốc chờ ngươi sốc lực x o xuôi ở chém cái kia không phải ngốc thiệt i g a dù cho t nói t t định phải là luyện thể thần công cũng không ngăn được vữa nãy tần hại xuyên chính là trong lúc vô tình đột phá tự thân h ạ t chế phối hợp tự thân đao cương vung ra cái này tiệt giang các nước còn hiệu quả mà nhìn trước mặt hắn cái kia một chỗ tử thi liền biết rồi hải xuyên đại ca ngươi không sao chứ kim chiêu dương vốn là ở tần hải xuyên cách đó không xa nhìn thấy đối phương này một đ a o sau nhất thời trọn mắt mắt m ồ n sau đó nhìn thấy tần hải xuyên quỳ một chân trên đất dáng vẻ không nhịn được mã t i ê n lên dò hỏi tần hải xuyên lắc đầu một cái không có chuyện gì vừa định chống đ a o đứng vậy liền không nhịn được lảo đảo một cái suýt chút nữa lại ngã xuống đất đây là lần thứ nhất sử dụng đ a o cương không có kinh nghiệm gì tình huống trong nháy mắt dành thời gian tự thân toàn bộ nội lực mà dẫn đến có chút mệnh bở hơi hai mà thôi quá đáng lo đúng là không có gì đáng ngại chỉ là này ở trên chiến trường nhưng là có vấn đề lớn kim chiêu dương ngăn trở kéo tới một mũi tên vội vã nâng dậy tần hải xuyên ai nha hải xuyên đại ca ngươi này còn không có chuyện gì đây ngươi đều muốn đứng c h ô n g vững ta dịu ngươi đi ra sau trước tiên nghỉ ngơi một chút đi kim chiêu dương là muốn đỡ tần hải xuyên đi nghỉ ngơi thế nhưng có người không cho a ở đây người hung nô tuy rằng bị tần hải xuyên vừa n ã y cái kia một đ a o sợ hai đến có chút thất thần nhưng nhìn đến hắn thoát lực dáng vẻ sau lập tức biết đây là cái chu diệt đối phương cơ hội mắt thấy kim chiêu dương muốn mang người rời đi lập tức dồn dập hướng hắn dâng lên trên dự định l o ạ n đao chém chết bọn họ Bạch! Bạch! bá bao lại, chạy Chiêu cây cung lắp tên, một mũi tên một cái, chưa Còn chặn. Cho hướng phía nhìn nhìn thấy thiên phía không. Kim liền mũi giờ đi Đi đi? đi một thanh, chỉ thấy một làm mau, Muốn tên, tên sau sau Dương dương lắng đến gì? lắp ta ta lo ở người ở giữa không t r ú n g trường thương liền hướng về kim chiêu dương đâm một cái nhất thời một đạo cương khí kim màu tím từ mũi thương bắn ra thẳng đến kim chiêu dương cùng tần hải xuyên hai người mà tới xem người đến kia diện mạo dĩ nhiên là lần này hung nô đại quân chủ tướng hô duyên thông chương hai trăm bảy mươi ba tổ bốn người nguy hô duyên thông thực lực mau tránh ra cây bá thiên sắc mặt thay đổi vội vã hướng kim chiêu dương hô trước đã nói kim chiêu dương tiểu tử này không những khác ưu điểm chính là nghe người ta khuyên nghe lời nghe được c â bá thiên nói như vậy lập tức đỡ tần hải xuyên hướng bên cạnh chính là một lăn g i á n g vẻ tuy rằng phi thường chật vật thế nhưng sau khi đứng dậy nhìn thấy trên đất xuất hiện cái danh t o kia vẫn là không nhịn được vui mừng lần này nếu như đ â m ở trên người mình tuyệt đối có thể đem chính mình anh thành bụi phấn mất một ngụm nước b ọ t lại không nhịn được nắm chặt trường đao trong tay kim chiêu dương biết mình không thể là trước mặt này hùng nô láo nhân đối thủ thế nhưng hắn càng không thể bỏ lại tần hải xuyên chính mình chạy trốn tần hải xuyên đẩy ra đỡ chính mình kim chiêu dương nghiêm nghịn hô ì n h duyên thông liền mới vừa nhát thương kia mà thôi hắn cũng rõ ràng coi như giờ khác này hắn khôi phục toàn bộ nội lực cũng không thể là đối thủ của đối phương thế nhưng vẫn là câu nói kia thiên chỉ có bị giết chết đao minh tuyệt không có không chiến mà hàng bảo đao chiêu dương thoát thân đi thôi kim chiêu dương hai tay cầm đao không người cảnh giác nhìn h ồ duyên thông đầu cũng không nhìn về phía tần hải xuyên kiên quyết nói rằng chiêu dương đoạn không thể bỏ lại hải xuyên đại ca một thân một mình thoát thân dù cho chết ở đối phương thân dưới cái kia cũng coi như là đồng sinh cộng tử được ta tần hải xuyên sau khi xuống núi có thể nhận thức các ngươi những hảo huynh đệ này cũng coi như là không hưởng công đời này nô đạo hữu một đao bước lui trước mặt hung nô binh sĩ một cái xoay người liền rơi vào tần hải xuyên cùng kim c i ê u dương bên cạnh hai người ngưng thần nhìn hô d u ê n thông đối phương áo giáp mặt trên ba chi trước mắt vị này hung nô lao nhân nhất định là hung nô đại quân bên kia người có quyền cao chức trọng người là người nào có dám hay xương tên ra hồ duyên thông nhìn nô g đạo hữu một ánh mắt ánh mắt xem thường nói chuyện t h ừ một cái liền đem quân đều không đúng nho nhỏ thiên phu trưởng mà thôi có tư cách gì hỏi lao phu danh hiệu gọi các ngươi hồ lao thất phu đến còn t ạ m được nô g đạo hữu tuy rằng không phải tướng quân thế nhưng cũng không tính là đối phương trong miệng nho nhỏ thiên phu trưởng dựa theo hiện đại tới nói hắn ở bình trọng lộ ạ n quân đã đến đại tá cấp bậc còn kém một bước liền có thể trở thành tướng quân dưới trướng cũng quản gần vạn người đội ngũ nhưng là cùng hồ duyên thông một đôi so với cái k i a đúng là có chút quá không đáng chú ý ha ha người cái lao thất phu có tư cách gì gọi thẳng chúng ta hồ lao tướng quân danh hiệu có năng lực nô đạo h ư u không có tới cùng tiếp tục tất tất một ít phí lời hồ duyên thông trực tiếp một súng đâm lại đây sợ hãi đến hắn lập tức lăn khỏi chỗ trốn ra thế nhưng má phải vẫn bị tung toe cục đá hoa tổn thương đúng hồ duyên thông liếc nhìn xa xa kê bá tiền vừa nay chính mình một súng hướng người thiên phu trưởng kia đã đâm đi thời điểm tên kia nho nhỏ bách phu trưởng dĩ nhiên có thể tìm đúng thời cơ hướng chính mình bắn ra một mũi tên mặc dù đối với chính mình không có tạo thành b thế nhưng chỉ riêng phần này nhãn l ự c thấy đã phi thường k h ó được cây bá thiên sắc mặt phi thường k h ó coi chính mình ở đối phương công kích gián đoạn bắn ra một mũi tên căn bản không có bất kỳ tác dụng gì mũi tên còn không bắn trúng đối phương trực tiếp liền bị cái kia hung nô tướng quân quanh thân c ư ơ n g khí cho đập vỡ tan nắm đối phương một chút biện pháp đ ề u không đừng nản chí bá thiên ngươi liền vẫn ở phía sau bắn tên trợ giúp chúng ta là được hắn không thể vẫn duy trì cơm khí tư tán nô đạo hữu an ủi một hồi cây bá thiên sau lại hướng kim chiêu dương cùng tần hải xuyên nói rằng ta chủ công hai người các ngươi xem tình huống phối hợp ta nói xong cũng nâng đa hướng hô duyên Thông công qua. bốn đánh một theo lý mà nói nên phi thường có ưu thế mới đúng đáng tiếc tự do thế giới nơi này nhưng là một cái có võ công thế giới cao thủ tuyệt thế thực lực không phải là mấy cái mới vừa luyện võ thành công tuổi trẻ hậu sinh có thể chống lại dù cho đối phương nhân số quá nhiều hồ duyên thông cầm súng một cái quét ngang ngàn quân bước lui kim chiêu dương cùng tần hải xuyên sau không nhìn cây bá thiên phóng tới tên dài trực tiếp đem trường thường trong tay xem là đại b ú a như thế hướng ngô đạo hưu ném tới cong p h ú c ngô đạo hưu tuy rằng chặn lại rồi đối phương này đập một cái thế nhưng trên thân đao chuyển đến to lớn sức mạnh để hắn không nhịn được bị đập cho quỷ một chân trên đất trong miệng trực tiếp một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài thu thương bình nắm hô duyên thông lại cầm trong tay hơn ba thước trưởng t r ư ờ n g thường xem là trưởng kiếm như thế hướng nô g đạo h ư u đâm tới nếu như không ai giải cứu lời nói này đâm một cái tuyệt đối có thể tại chỗ đâm chết nô g đạo h ư u kim chiêu dương sau khi bị bước lui nhìn thấy nô g đạo h ư u xuất hiện nguy cơ nhún mũi chân cả người liền hướng ngô đạo h ư u cái kia vào tới hai tay cầm đạo sau một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc liền hướng hô d u y n thông trưởng thường trong tay chém tới nhìn dáng dấp là muốn đánh loạn đối phương, Hừ, Hồ、duyên、Thông sau khi thấy hừ lạnh một tiếng, ở kim Chiêu、dương、ánh mắt khiếp thương Duyên Dương sau tay tiếng, trong, trường thương trong tay biến một mắt sợ Kim đâm ở ở vẫn là lên vén, v hướng Dương công từ tới. dưới Kim Chiêu là như thế tuy rằng kim chiêu dương hoành đao chặn lại rồi đối phương này một cái vấn kích thế nhưng trường thương bên trong lần chứa sức mạnh khổng lồ vẫn để cho kim chiêu dương ở giữa không trùng trực tiếp miệng phun máu tươi so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay trở lại t ầ n g tầng nện ở tần hải xuyên trước mặt hồ duyên thông thu thương cười lạnh một tiếng cổng t h à n h vội vỡ các ngươi ở như thế nào chống cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi nếu như hiện tại liền bỏ vũ khí xuống lời nói lao phu còn có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái pháp nếu không tân hải xuyên nửa ngồi nửa quỳ nhìn đến cùng kim triều dương giờ khác này đối phương sắc mặt trắng bệnh khí tức đều có chút bất ổn xem ra mới vừa rồi bị một súng đập trúng sau trực tiếp nhận rồi nội thương nghiêm trọng hắn cũng không nói gì nhanh lên một chút thoát thân câu nói như thế này có hô duyên thông ở đây muốn chạy trốn không thể nghĩ ngờ là nói chuyện viền vông chẳng bằng đứng chết đi hồ duyên thông nhìn tần hải xuyên dù cho hai bên lập trường trên đều là sinh tử đại địch cũng không nhịn được nội tâm tán thưởng một phen vừa n ã y ở trên tường thành cũng là bởi vì nhìn thấy đối phương cái kia một đạo đao cương hắn mới nhảy xuống tường thành dự định chu diệt đối phương bằng chưng ngây tuổi liền có thể lĩnh ngộ ra cương khí cách dùng thật sự có thể dùng tài cao ngất trời để hình dung có điều nội tâm cũng không khỏi than nhẹ một tiếng lại phi thường ước cao thái huyền vương triều địa linh nhân kiệt mặc kệ khi nào cái này vương triều bên trong đều sẽ đản sinh ra nhiều vô cùng ưu tú tuổi trẻ t u ấ i ệ t năm đó hung nô vốn là muốn thừa dịp trung nguyên hối loạn quân hùng cùng nổi lên thời điểm chỉ huy xuôi、Nam. đặt thành nhất thống trung nguyên giấc mơ đáng tiếc chính là nhưng ra một anh hùng cái thế trần sương thịnh đối phương bình chiến loạn quét lục hợp nhất thống trung nguyên từ đây đản sinh ra thái huyền vương t r i ề u thứ khổng lồ này thế ra cũng được môn phái cũng được dù cho là những người kêu i căng tự mãn người đọc sách cũng dồn dập c a m nguyện vì hắn hiến mệnh lẽ nào ông trời liền thật sự như vậy đối xử tử tế trung nguyên vương triều người sao chúng ta h u n g nô khi nào mới có cơ hội à nội tâm đọc thẩm một tiếng sau hô duyên thông phục hồi tinh thần lại thấy tần hải xuyên một ánh mắt không phát chỉ là nắm chặt trong tay thái huyền đao dáng vẻ liền biết rồi trước mắt vị trẻ tuổi này không dự định đầu hàng có khí phách lắ lao phu liền tiễn ngơi ư một đoạn đường sẽ không có thống khổ gì hồ duyên thông sau khi nói xong cách hai mươi ba mươi m xa giơ súng chính là hướng về tần hải xuyên đâm một cái trong nháy mắt mũi thương một đạo cương khí kim màu tím đâm tới cương khí dĩ nhiên hóa thành m á n h hồ bình thường điên cuồng gào thét liền hướng về phía tần hải xuyên phóng đi tần hải xuyên chỉ là cảm giác được cuồng phong gào thét cuồng bạo cương khí thổi dối loạn hắn tóc dài tuy rằng trên mặt như c ũ mặt không hề cảm xúc thế nhưng nội lực nhưng cảm thấy vô cùng thỏa mãn tuy rằng không biết đối phương sử dụng là gì võ công thế nhưng có thể chết ở loại này võ học bên dưới cũng coi như là đời này không tiếc một tiếng sấm nổ ở tần hải xuyên vang lên bên hai để trong lòng hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút khỏe mạnh ban ngày đánh như thế nào lôi không chờ hắn tiếp tục hầu nghĩ vốn là đã đến trước mặt hắn tử hổ cơ khí trong n g á y mắt liền bị một đạo trói mắt bạch quang đánh chúng hai bên lẫn nhau trung hòa bên dưới tần hải xuyên trước mặt lại không bất cứ uy hiếp gì cái k i a còn tựa như tia chớp cơ khí tốc độ ở đây khắc cho tần hải xuyên lưu lại sâu sắc ấn tượng một bóng người rơi vào tần hải xuyên bên người từ người này phía sau còn có mấy chục danh nhân viên không ngừng hướng lạc nhạt đóng cửa thành cái kia bay đi bọn họ tất cả mọi người một cái điểm giống nhau, bởi vì hắn cũng ăn mặc cầm ý thị vệ chương hai trăm bảy mươi bốn từ tiến trợ rút hồ bình an quyết định là ngươi hồ duyên thông sắc mặt nghiêm túc hắn nhận thức người này tuy rằng thời gian đã qua rất lâu thế nhưng đối phương nhưng để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc mấy chục năm trước hung nô vương đ ỉ n h bên trong xuất hiện một cái chuyên giết hung nô quý tộc người ngông cường đối phương một thân một mình liền dám thâm nhập hung nô vương đ ỉ n h cảnh nội hơn nữa còn ám sát bốn vị hung nô quý tộc dẫn tới ngay lúc đó hung nô vương giận dữ liền phái ngay lúc đó hồ duyên thông xuất lãnh đại quân trước đội bắt thất và đem đối phương vây chết ở trên một ngọn núi thời điểm kết quả cầm ý đ ể vệ thanh long xuất hiện cứu đối phương mà tên kia người ngông cùng chính là người trước mắt này từ t i ế n mặt không hề cảm xúc chắp chắp tay không nghĩ đến hô duyên thông tướng quân lại vẫn nhớ tới bản quan bản quan đúng là thụ s ủ n g nhược kinh n a nói xong quay đầu nhìn một chút tần hải xuyên bọn họ thoát lực thoát lực bị thương bị thương không một cái còn có thể hoàn chỉnh đứng thẳng đặc biệt kim c h i ê u dương giờ khác này liền hô hấp cũng đã như có như không từ tiến tử trong lòng móc ra một bình đan dược ném cho tần hải xuyên cho tiểu tử kia ăn cái này các ngươi đều đi lạc nhạn quan phía sau tường thành cái kia nghỉ ngơi đi chúng ta ở trên đường nhìn thấy có đại quân lập tức liền muốn tới rồi. tân hải xuyên hướng từ tiến đ ặ t g ụ người trước mắt này đến rồi sau hắn nhấc theo tâm rốt cục xem như là để xuống xoay người v á c lên kim triều dương liền hướng phía sau đi đến hai người đã bị thương nặng sẽ ở chiến trường đợi chỉ là làm cho người ta thêm i phiền phức mà thôi các ngươi không đi sao nô đạo hữu lau lau rồi d ư ớ i khỏe miệng máu tươi lại ho khan một tiếng hướng tân hải xuyên lắc đầu một cái ta còn muốn lưu lại chỉ huy đại quân phòng thủ các ngươi trước tiên đi ra sau tĩnh dưỡng đi cây ba thiên cũng giống như vậy hắn vừa n ã y đúng là không bị thương tích gì thế nhưng thương tự tôn bắn nhiều như vậy tiễn một mũi tên mao dùng đều không có lần này nếu như không giết điểm hung nô binh sĩ trợ trợ hứng tối hôm nay tuyệt đối ngủ không được hô duyên thông đứng tại chỗ không có ngăn cản nô đạo hưu bốn người rời đi có t ử tiến ở đây h ắ n chính là có tâm ngăn cản cũng không làm được cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ t ử tiến vừa nãy vậy thì là người thành danh thần lôi chỉ đi không thẹn có thần lôi hai chữ chính là không biết là người thần lôi chỉ lợi hại vẫn là lao phu trường thương trong tay càng hơn một bậc t ử tiên cười cận bản quan những n à y trò mẹo làm sao có thể vào hô diên tướng quân pháp nhắn đây hừ nhiều lời vô ích xem thương hô duyên thông giơ xuống liền hướng từ tiên đã đâm tới từ tiên ngưng thần nhìn đối phương hai người đều là nửa bước siêu phản cảnh không thể lập tức phân ra cao thấp nhìn thấy đối phương trường thương đâm tới sau giơ tay hợp lại ngón tay thành kiếm trực tiếp chỉ điểm một chút ở đối phương nguy thương mũi thương cơ ư n g khí kim màu tím cùng trên ngón tay lượng cơ ư n g khí kim màu trắng không ngừng đ ụ n g nhau trong khoảng thời gian ngắn trên sân tiếng hổ gầm cùng k i a chớp buôn tiếng sâm liên tiếp hồ duyên thông thương pháp thẳng thắn thoải mái đi vẫn là trong quân cương m á n h con đường từng chiêu từng thức trong lúc đó đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ mà từ tiến thắng ở linh hoạt thỉnh thoảng bắn ra từng đạo từng đạo ẩn chứa cơ khí chỉ kình thực sự tránh không thoát. có tên h phù ể dựa vào v trưởng phất công đi lực kia hung nô tướng quân tuy rằng né tránh lữ dịch cú đấm này thế nhưng mặt sau lỗ châu mai nhưng gặp đường trực tiếp bị lữ dịch cú đấm này bắn cho nát rơi xuống tảng đá trực tiếp đem vài tên hung nô binh sĩ đầu cho nổ bể ra đến huyết tương nao nhất thời c h ả y đầy đất mắt thấy liền không thể sống lữ dịch nhìn thấy tô thanh khoe miệng hàm huyết không nhịn được hỏi như thế nào lao tô còn có được hay không vẫn được chết không được tô thanh trả lời một câu sau vội vã tiếp tục hỏi đến rồi bao nhiêu người quân đội trợ giúp đây không trách hắn hỏi như vậy coi như đến một ngàn tên c ẩ m y địa vệ đối với trên sân loại này thế cuộc cũng là chuyện vô bổ chủ yếu hay là muốn xem quân đội a chỉ huy sứ điều khiển hơn năm trăm tên c ẩ m y di hẻ vệ ngày hôm qua liền từ hoàn g thành xuất phát đến tiếp sau còn có thể có mấy trăm người cũng hướng bên này chạy tới ta cùng từ thiên hộ còn có mấy chục tên c ẩ m y di hẻ vệ đi đầu c ư ỡ i phi ưng tới được lại chống đỡ một lúc chúng ta ở trên trời nhìn thấy đã có quân đội hướng bên này tới rồi nên lập tức liền gặp chạy tới nghe được tin tức này sau tô thanh mới nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm tốt xấu gấp gáp từ từ đuổi trợ giúp rốt cục muốn tới ồ lao tâu ngươi mau nhìn bên kia làm sao bốc khói lẽ nào lửa đốt sơn tô thanh hướng lữ dịch chỉ phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy hung nô đại quân phía sau càng xa xăm trên bầu trời xuất hiện nồng nặc khói đen cách như vậy xa đều có thể nhìn thấy khói đen có thể tưởng tượng được bên kia hỏa thế lớn bao nhiêu lẽ nào thật sự như lữ dịch nói như vậy lửa đốc sơn tô thanh cùng lữ dịch hai người thân là cầm ý d ị vệ thiên hộ tuy rằng kiến thức rộng rãi thế nhưng dù sao không có đường hoàng gia d á n g trong quân ngũ trở quá không quá rõ ràng cái kia sợi khói đen đến cùng ý vị như thế nào thế nhưng hồ bình an không giống nhau ở trên tường thành nhìn thấy xa xa khói đen sau không nhịn được nội tâm mừng như liên cái kia khói đen trạng thái cái nghĩa l phụ thằng y tướng quân các ngươi có thể ngàn vạn bị có chuyện a hồ bình an trong lòng đọc thẩm một tiếng sau lập tức thu thập song tâm tình phía sau lương thảo bị thiêu hủy như thế hải lòng sự tỉnh làm sao chỉ có thể tự mình biết hiểu đây đương nhiên muốn cùng người hung nô chia sẻ một hội a đồng thời còn làm một cái quyết định xoay người lập tức hướng bên người thân binh dặn dò đến người hung nô lương thảo bị thiêu rồi người hung nô lương thảo bị thiêu rồi theo từng tiếng tiếng g ảo người hung nô binh sĩ đều không thể phòng ngừa xuất hiện gây dối mọi người đều quá rõ ràng lương thảo tầm quan trọng đơn giản điểm tới nói không có lương thảo sau ăn cái gì đây ăn đều không đến ăn còn đánh cái d á m trận chiến đấu a không chỉ có như vậy còn có người đã chú ý tới lạc nhạn đóng thành bên trong phía sau cũng dấy lên lửa lớn rừng rực một ít có kinh nghiệm hung nô tướng quân không nhịn được sắc mặt thay đổi biết đây là thái huyền người phóng hỏa chủ động đốt chính mình ở lạc nhạn quân nội lương thả cộng như hung nô cuối cùng hoàn toàn chiếm l ĩ n h lạc nhạn quan cũng không thể ở lạc nhạn quan nội đến đến bất kỳ lương thảo bổ sung có thể nói ngay ở lý thiên hữu cùng vòng xuyên một cây đốt đốt hung nô lương thảo sau trận này chiến sự đã sáng tỏ rất nhiều vậy thì là người hung nô lần này hay là có thể trong thời gian ngắn chiếm lĩnh lạc nhạn quan hoặc là lượng giới sơn thế nhưng xin chú ý chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi cùng phía sau có quần quận không c ạ n lương thực thảo quân đội bổ sung thái huyền vương t r i ề u lẫn nhau so sánh người hung nô thế yếu quá rõ ràng vậy thì là hậu cần khối này không nhất định có thể cùng được với năm mươi vạn đại quân nhu cầu từ phương đảo phát hiện người hung nô mục đích sau tất cả liền đều thay đổi nguyên bản người hung nô có thể có thời gian rất dài chuẩn bị lương thảo có thời gian rất dài có thể dựa vào các hoành thành thành tựu chung truyền t r ạ n g quần quận không ngừng hướng lượng giới sơn bên này tăng b i n h xuôi nam nhưng là từ khi bị phát hiện mục đích sau hay bởi vì lan đổ vương một ít hắn mục đích người hung nô đại quân lần này xuôi nam có thể tính được là là phi thường nội vàng ngay cả hôm nay lạc nhạn q u a n nội lương thảo đều chính bọn hắn cho đỡ r ủ i coi như bắt lạc nhạc quan không có lương thảo bổ sung lời nói chỉ cần mấy ngày mà thôi người hung nô đại quân lạc ó thể chuẩn bị ăn cỏ đều đ chương hai trăm bảy mươi lăm lan đổ vương mục đích thật sự lan đổ vương đứng ở lều trại ở ngoài nhìn cách đó không xa bay lên quần quận khói đen sắc mặt bình tĩnh chút nào không thấy được kế hoạch tác chiến sau khi thất bại chán ngán thất vọng liền bình tĩnh như vậy nhìn kỹ đại vương tư mã an ở bên người t h ấ p giọng hỏi ngài còn dự định tiếp tục nữa sao lan đổ vương xoay người lại nhìn mình ỉ lại quân sư tư mã an có thể tính được với là chính mình coi trọng nhất người mặc kệ sự vụ lớn nhỏ đều sẽ với hắn kể rõ bao quát lần này xuôi nam mục đích đáng t i ế ca nếu có thể chân chính công phá lượng giới sơn là tốt rồi coi như là tạm thời vậy cũng có thể v y phong một lúc lâu lan đổ vương mang theo đáng tiếc nói rằng sau đó liền tiến vào liều trại tư mã an vội vã đi theo đại vương chớ trách vi thần theo ý kiến của thần hiện nay thái huyền vương triều chỉ cần bên trong không ra cái gì đại loạn liền coi như chúng ta hung nô binh cường mạ t r ắ n g cũng rất khó đột phá lượng g i ớ i sơn n h ư bây giờ cũng rất tốt tư mã an thấp giọng nói rằng lan đổ vương cười ha ha ngồi ở thượng vị sau hướng tư mã an hỏi như thế nào các bộ tổn thất làm sao v ề đại vương từ đêm qua bắt đầu đến hiện tại hiện nay chúng ta đã tổn thất hơn mười vạn bộ binh kỵ binh khoảng c h ừ n g có hơn một vạn tổ n thương công thành quân giới ngoại trừ năm đài máy bắn đá ở ngoài toàn bộ bị hủy không sai ngươi cảm thấy được đối phương viện quân khi nào có thể đến tư mã an suy nghĩ một chút nếu như vị kia thần phong tướng quân ven đường không chỉ hoãn thời gian vậy hẳn là vào buổi chiều buổi chiều liền có thể chạy tới ngày mốt thái huyền vương t r i ề u bên kia thì có thể tăng cường hơn hai mươi vạn tân duệ bộ đội được lan đ ổ vương thấp giọng nói rằng con mắt sáng sủa vậy chúng ta quyết chiến liền thả ở ngay kia đến thời điểm để hô d u ê n thông làm chủ lực đem hắn những người dòng chính bộ đội toàn phái ra đi để bọn họ đi va vào thái huyền bên kia tinh nhuệ đi đem tư mã an sắc mặt có chút lo lắng không nhịn được nói rằng đại vương tuy rằng hô duyên thông người này không thông lễ nghỉ nhưng đối phương dù sao cũng là chúng ta hung nô bên trong hiếm có đại tộc t ộ c trưởng cũng trợ giúp lần này đại vương đoạt được vương vị xem như là từ lòng có công đại vương nếu như đem hắn bộ hạ tất cả đều giết chết ở lượng giới sơn bên trong sợ là lan đổ vương cười lạnh u ố n g một chén rượu sau có công bản vương nhìn hắn muốn công cao lân chủ chứ nếu không phải là bởi vì danh bất chính nôn bất thuận bản vương vị trí này hắn đều muốn ngồi một chút ngươi xem một chút hắn đều là tình h u n g thế nào lần này năm mươi vạn đại quân bên trong dĩ nhiên có gần bốn mươi vạn đại quân là hắn bộ hạ điều này làm cho bản vương làm sao yên lòng hắn nói thế nào đánh hạ lưỡng dưới sân sau đến t h ằ n g an định p h ụ để bản vương đem cắp hoành thành cũng giao cho hắn hắn là muốn làm mặt khác một vị hung nô vương h ô diên tướng quân chỉ là có lòng dạ khác mà thôi thế nhưng hắn đối với hung nô vương đình tuyệt đối là dị thường tôn trọng điểm ấy tin tưởng đại vương cũng có thể biết từ mạng an với lon bản vương chính là n ể tình hắn đối với vương đình vẫn tính trung tâm mới chỉ là suy yếu thực lực của hắn mà không phải đoạt đi tính mạng của hắn đã xem như là khai ân cũng đừng nói bản vương ta không cho hắn cơ hội nếu như hắn thật có thể phá lượng g i ó i sơn đánh vào an đ ị n h vụ cái kia để làm hung nô vương đình ở ngoài vương thì lại làm sao khoảng chừng trái phải đều là người hung nô thế nhưng ngươi xem một chút phía sau lương thảo như vậy chỗ mấu chốt hắn đều sắp xếp một chút thứ đồ gì nhi người đến trông coi dĩ nhiên khiến người ta trộm nhà muốn bản vương xem à, hay là năm đó hô duyên thông xem như là một tên có uy danh h i ể n hách hung nô đại tướng quân thế nhưng hiện tại đây hiện tại chỉ là một cái muốn cho chính mình đời sau đều ngồi trên địa vị cao quyền thần mà、thôi. thứ lan đổ vương uống vào mấy mụm say rượu nghĩ một hồi hướng tư mạ an nói rằng đi nói cho phan v ằ n giang bản vương muốn hồ an lao thất phu đầu người dù như thế nào tốt xấu để nhiều như vậy người đến một chuyên lượng giới son thế nào cũng phải mang điểm địa phương đặc sản trở lại nếu không thì xin lỗi phụ lao hương thân tư m ã an nội tâm thở dài một tiếng ngược lại cũng có thể hiểu được lan đ ổ vương ý nghĩ cái này vương vị vốn là thông qua không thủ đoạn đàng hoàng chiếm được vương đình bên trong lại có xem hô duyên thông như vậy không an phật chủ mỗi người giới t r ư ờ n g có mạnh mẽ lực lượng quân sự lan đ ổ vương đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu chứ sức mạnh của bọn họ lại như lần này chỉ huy xuôi nam như thế có thể công hãm lượng giới sơn tốt nhất không tấn công nổi càng tốt hơn không thấy hô duyên thông dòng chính đã chết rồi nhiều người như vậy sao phan giang sau khi nhận được mệnh lệnh hướng sứ giả gật gù đợi được lan đổ vương thân vệ lui ra sau bên người thiên tướng quân thấp giọng hướng hắn nói rằng tướng quân vừa nãy hỏa thế không lớn thời điểm chúng ta tại sao không đi dập lửa à dựa vào chúng ta mấy vạn huynh đ ệ những người hỏa thế tuyệt đối có thể tiêu d i ệ t hiện tại được rồi đều sắp b ư n g r ủ i nếu như họ chết đến ta sợ tướng quân miễn không được phải bị trách phạt ta phan giang nhìn chính mình thiên tướng quân một ánh mắt ngữ khí bình thản nói rằng dập lửa bộ tướng quân vừa nãy chính đang đổi bắt bình loạn quân chạy trốn k � binh đại quân Phe đại vương cũng không biết nhiều yêu thích cái này hòa đây lao tử còn đần độn đi dập lửa hồ duyên thông a hồ duyên thông gọi ngươi ủy vào thân phận mình cao các binh lính thủ h ạ n h i ề u mỗi ngày d i ê u võ dương oai còn thật sự cho rằng đại vương bắt ngươi không có biện pháp nào à. tuy rằng lan đổ vương xưa nay không cùng phan giang đã nói chuyến này một ít mục đích thế nhưng phan giang cũng có thể nhìn ra mấy phần không đúng đến lượng giới sơn lạc nhạn quan có được hay không công hám hắn có thể quá có quyền lên tiếng nếu như chuẩn bị đầy đủ một điểm cũng c ò n tốt như vậy khẩn cấp tình huống liền đến công thành trừ phi có người từ nội bộ mở cửa thành ra hoặc là tiếp ứng tỷ như hắn năm đó như vậy nếu không cái kia độ khó có thể quá lớn huống hồ còn có một điểm lần này quân lực an bài cũng rất kỳ quái Nào vạn có đ truy truy tiên phong thám tử còn không tìm được đối phương ẩn thân điểm sao phan giang ngồi ở trên lưng ngựa bất mãn hướng bên người thiên tướng hỏi khởi bẩm tướng quân đối phương khả năng cũng phát hiện chúng ta chính đang truy tung bọn họ vẫn luôn ở biến hóa địa điểm thế nhưng đối phương từ tối ngày hôm qua ra khỏi thành sau đến hiện tại coi như người gánh vác được dưới thân ngựa không có cỏ khô cũng phải chịu không được tin tưởng nên rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ phan giang gật gù mang theo đáng tiếc nói rằng đáng tiếc t à n g ái dân tên này thiên tướng quân thi thể bị bọn họ đoạt lại đi tới nếu không thì mang về lời nói đại vương sau khi thấy nhất định sẽ rất cao hứng nói xong bay đầu nhìn về phía sau các kỵ binh cao giọng hô các vị huynh đệ theo bổn tướng quân bắt sống hồ an lão nhi phạm là bắt được hồ an lão nhỉ người bổn tướng quân t h ư ờ n h ư liền tăng ba cấp thưởng hoàng kim nản có ban thường sau chương hai trăm bảy mươi sáu hồ an cảnh khôn khó phong hành đến cứu viện lý thiên hữu liếc nhìn bên người hồ an mới vừa trước đây không lâu gặp phải một nhánh hung nâu kỵ binh bộ đội hai bên giao chiến một lúc sau bình loạn quân kỵ binh đại quân lại bỏ lại mấy trăm bộ thi thể sau lúc này mới bỏ qua rồi đối phương nhưng là bây giờ người kiệt xước ngựa hết hơi ở đây sao mạnh mẽ xuống lời nói tất cả mọi người đều phải chết tại đây lạc nhạn quan ngoại hồ tướng quân các anh em cũng đã rất mệt mỏi coi như người còn chịu nổi ngựa cũng không xong rồi nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi nếu không thì gặp phải đối phương đại cố bộ đội lời nói vậy thì nguy hiểm hồ an nghe xong lý thiên h i ế u lời nói sau gật g ù hắn cũng rõ ràng điều ấy kỵ binh kỵ binh không có chiến mã hỗ trợ cái nào còn có thể tính được là kỵ binh đây qua bên kia hồ an tay hướng hướng đông nam chỉ tay nơi đó nếu như lão phu nhớ không lầm lời nói nơi đó có một mảnh hồ nước hồ nước sau lưng chính là hai an sơn mạch không chỉ có thể để các binh sĩ nghỉ ngơi cũng có thể để ngựa ăn cỏ nếu như đối phương đổi tới lời nói chúng ta cũng có thể hướng hai an sơn mạch bên trong trốn được liền theo lời ngài làm lý thiên hữu mới vừa nói xong liền nghe đến sau lưng có người kêu to nói không tốt rồi có hung nâu kỵ binh đ ổ i theo cầm đầu thật giống hay là chúng ta thái h về người n hồ an sắc mặt thay đổi không nhịn được hướng phía sau nhìn sang dù cho cách thật xa hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương trước tiên một người đúng là mình khuôn mặt quen thuộc phan giang phan giang hồ an nghiến răng nghiến lợi d á n vẻ xem ra hận không thể xé xác đối phương như thế lý thiên hữu vội va quê lơn hồ lao tướng quân sống sót binh lính quan trọng a lời nói này hạ xuống mới để hồ an bình tĩnh lại nếu không thì lý thiên hữu thật sợ đối phương tức giận công tâm trực tiếp liền quay đầu ngựa lại hướng đối phương phóng đi chuyên lệnh toàn quân hết tốc độ tiến về phía trước không được làm lỡ. kỵ binh vung vẩy mấy lần cờ xí sau khi đội ngũ tốc độ trong nháy mắt kéo lên thế nhưng lý thiên hữu rõ ràng khả năng này là chỉ kỵ binh này đại quân cuối cùng bao tác dưới thân ngựa đã muốn không chịu nổi loại này cấp tốc đi tới tư thái bây giờ đã thở hồn hện mắt thấy lập tức liền muốn không mà đồng d ạ n g phan giang bọn họ chỉ kỵ binh này đại quân cũng phát hiện hồ an chỉ tàn quân này có điều cùng hồ an không giống chính là hắn chỉ là để toàn quân không nhanh không chậm theo hồ an đại quân cũng không có tham công liều lĩnh t h ư ớ n g quân chúng ta không nhanh lên một chút theo s a o sao nếu như đối phương chạy lời nói phan giang xem thường nợ nụ cười ha ha bộ tướng quân đã biết bọn họ tính toán đến đâu rồi nghĩ tới đúng là rất tốt nếu như chúng ta không phát hiện bọn họ lời nói vẫn đúng là có thể để bọn họ có mấy ngày thở dốc thời gian thế nhưng nếu bị chúng ta phát hiện vậy chỉ cần phải từ từ treo bọn họ là được có năng lực liền chạy cho ta đến đại t u y ế t sân đi nếu không thì a trước mặt tảng mỡ dạy này nhất định là chúng ta ăn đừng nóng đội ngoan cố chống cự chúng ta chớ để cho đối phương trước khi chết còn cắn một cái chuyển mệnh lệnh của ta quân cánh tả từ phía đông đột phá cánh phải quân từ phía nam vây quanh chúng ta đến cho đối phương bao một cái sủi cáo hai đội kỵ bình nhân mã thoát ly chủ yếu chiến trường một đội một chạy trong lúc đó ngay ở thảo nguyên ở ngoài bắt đầu chạy từ tiếng có chút thở hồng hộp nhìn hô duyên thông hai người khí thế ngất trời đánh một trận sau ngoại trừ làm một hồi phá rỡ đội ở ngoài cũng không thấy cho đối phương mang đến thương thế nghiêm trọng đúng là quanh thân rất nhiều đống phòng ốc bị bọn họ cương khí cho làm sụt ha ha lương thả không biết hồ diên tướng quân các ngươi còn lấy cái gì tấn công đây hồ duyên thông mặt lạnh không nói gì bốn phía nhìn một chút tuy rằng lạc nhạn đóng thành phá sau thất thủ đã thành tất nhiên thế nhưng liền như từ tiến nói như vậy lương thảo không còn còn lấy cái gì tiếp tục tấn công đây ừ bắt không lưỡng dưới sơn đổ các ngươi lạc nhạn quan cũng là chuyện tốt liền các ngươi cầm ý đ ị vệ trợ giúp này mấy chục người lẽ nào đã nghĩ thủ dưới lạc nhạn q u a n sao coi như không bắt được lạc n h ạ n quan lão phu cũng phải diện bình loạn quân nhánh bộ đội này ha ha ha từ tiến thu hồi nụ cười hiện tại ở lạc nhạn quan nội chống lại bình loạn quân các tướng sĩ đã không hơn nhiều trước kia gần mười vạn bộ đội bây giờ còn có thể có ba bốn bạn thế là tốt rồi nếu như viện quân còn chưa tới lời nói hay là đúng như đối phương từng nói coi như lạc nhạn quan thủ hạ xuống bình loạn quân này chi do phong hào tướng quân thủ lĩnh tinh nhuệ chi sư cũng phải bị đánh không rồi đây đối với thái huyền vương triều tới nói cũng là một cái tổn thất thật lớn cốc cốc cốc. lượng lớn tiếng v õ ngựa không ngừng từ phía sau chuyển đến tư tiến nhìn thấy hô duyên thông sắc mặt biến đổi lớn sau nhịn không được cười lên rốt cục đến rồi a thần phong quân ở đây thần phong quân ở đây hô duyên thông nghiêng người né qua một mũi tên cùng cây bá thiên loại kia không đáng kể mũi tên không giống này mũi tên mang theo ánh sáng xanh lục từ hô duyên thông bên cạnh người bay qua dọc theo đường giết chết hơn mười người hung nô binh sĩ sau dĩ nhiên lại rơi mất cái đầu mi lai trêu đến hô duyên thông không thể không dùng trường thương trong tay nhắm ngay này mũi tên ném tới cong rõ ràng chỉ là một cái mũi tên bình thường nhưng là giờ k h ắ c này nhưng xem thép tình thế chế tạo mũi tên như thế dĩ nhiên có thể cùng hô duyên thông trường thương cứng đối cứng va chạm mà không rơi xuống hạ phong không bao xa cây bá thiên nhìn thấy màn này sau suýt chút nữa hai mắt đều t r ư n g đi ra rời ạ cung tên còn có thể như thế chơi đùa lượng lớn kỵ binh từ lạc nhạn quan cổng phía nam tràn vào người cầm đầu trong tay cầm một tâm trường cung mắt lạnh nhìn phía xa hô duyên thông nghĩ đến vừa nay cái tia mũi tên chính là h ắ n bắn ra thật đẹp trai đây là kê bá thiên phản ứng đầu tiên hắn một cái nam đều cảm thấy đến cái tia kỵ binh đại quân người cầm đầu thật đẹp trai có thể tưởng tượng được nhiều lắm x o á i dù sao kê bá thiên vẫn luôn cho là mình thực trưởng cũng rất không sai thật dài tròm d â u xem ra bình thường thường thường rửa mặt có vẻ phi thường gọn gàng sạch sẽ tóc dài bột lại cái đuôi ngựa hình thức tùy ý đắc ở phía sau mày kiếm mắt sao tuy rằng ăn người này vung tay lên dưới trướng kỵ binh r ồ n dập hướng về lạc nhạn quan bắc cửa thành chạy đi trong thành không tốt lắm phát huy ra kỵ binh ưu thế những người này liền trực tiếp xuống ngựa đến cầm trong tay t r ư ờ n g thường cây giáo liền tham gia chiến đấu theo những này quân đầy đủ sức lực gia nhập lập tức đại đại giảm bót bình loạn quân áp lực thần phong tướng quân bản quan cẩm y địa vệ thiên hộ từ tiến phong hành ngồi ở trên lưng ngựa hướng từ tiến gật g ụ liếc nhìn bốn phía tình huống sau hướng từ tiến hỏi hồ tướng quân đây cái này bản quan cũng không biết ta cũng là mới vừa vừa mới đến lạc nhạn quan không lâu phong hành tóc mày hướng cách đó không xa một tên bình loạn quân binh sĩ hồ, lại đây. các người hồ an tướng quân đây Kê bá thiên không nghĩ đến vị kia cung tên gặp chuyển hướng trong quân cường giả dĩ nhiên gọi mình vội vã chạy đến bên cạnh hắn ngắn gọn nói ra tình huống trước mắt sau liền đứng tại chỗ chờ đối phương vấn đề coi như không biết này chi trợ giúp quân đội danh hiệu kê bá thiên tối thiểu biết trước mắt vị tướng quân này là cái cường giả người ta bắn ra mũi tên gặp chuyển hướng có thể không lợi hại sao phong hành chỉ là đơn giản sau khi suy nghĩ một chút liền mọi người giật mình không lấy truyền lệnh thần phong quân bình loại quân cẩm ý đ vệ toàn thể nhân viên toàn bộ lui ra lạc nhạn quan nghỉ ngơi không được sai lầm theo phong hành thân binh không có bất kỳ suy nghĩ càng không để ý tới nhi từ tiến sai biệt trực tiếp liền thổi lên trong tay c ạ i lệnh còn đồng thời hướng lên trời trên phóng ra một viên tết lệnh hai người đều là ra lệnh rút lui thần phong quân nghe lệnh t i ể m hộ bình loạn quân bọn họ đi đầu lui lại nói phong hành liền bắt động trong tay trường cung lại là một mũi tên hướng cửa thành những hung nô đó các binh sĩ vào tới Vâng, quân. 277, Lý lòng là Thiên Hiếu Coi đại mặt tướng bình loạn quân hữu thiên tướng hồ bình an tham kiến thần phong tướng quân hồ bình an đi đến phong hành bên người ô quyền thi l ễ một cái sau ngay lập tức vội hỏi tướng quân vì sao phải lui lại à lẽ nào liền đem lạc nhạn quan như thế chắp tay nhường cho sao phong hành nhìn đối phương một ánh mắt thấy đối phương cái k i a m ộ t mặt thể vải bên trong lại mang theo dáng r ấ p gấp gáp không nhịn được thở dài tiểu hồ tướng quân ngươi đúng là cực khổ rồi về phần tại sao muốn lui lại ngươi xem một chút lấy các ngươi hiện tại bình loạn quân còn lại binh lính lẽ nào cảm thấy đến còn có thể bảo vệ lạc nhạn quan sao huống hồn tướng quân cũng không phải đem lạc nhạn quan đưa hết cho hung nô nam thành còn ch đừng nói trước tiên mang theo nghe bình loạn quân các tướng sĩ đi chỉnh bị nghỉ ngơi đi còn có đại chiến chờ chúng ta đây hiện tại lạc nhạn quan lại như địa giới như thế nam bắc phân cách bắc thành tận quý hung nô chiếm lĩnh hạ xuống mà nam thành thì lại còn ở thái huyền vương triều trong tay hiện tại tất cả mọi người đều ở nam thành bên này tinh dưỡng bao quát vừa tới thần phong quân tướng sĩ phong hành cùng hồ bình an đi đến một chỗ b i ệ t viện nơi này là cầm y địa vệ nghỉ ngơi sân từ dưới thành tường lui lại đến cầm y địa vệ bộ hạ giờ khác này toàn ở đây nghỉ ngơi đây phong tương quân bình an tương quân n g i ngồi sở vân khách khi nói ở bên cạnh hắn ngồi tự nhiên chính là bạch hồ trần long Thanh long đại Nhân, Bạch Hổ đại Nhân, Long Đại Đại phong hành dơ t a y h ư ớ n g quân vừa nãy lao phu liền hơi nghi hoặc một chút ngài thần phong đại quân đến sau vì sao ngay lập tức lựa chọn dẫn người lùi tới này nam thành đến đây phong hành Tương vớt vớt dâu mép nợ nụ cười hai tiếng thanh long đại nhân đừng xem ta thần phong quân đến rồi bốn vạn kỵ binh thế nhưng vừa đến kỵ binh ở trong thành tác chiến hạn chế quá lớn không phát huy ra thực lực ra sao chỉ có thể làm làm bộ b i n h để lính dùng so sánh hung nô bên kia mấy trăm ngàn đại quân coi như có ta này bốn vạn nhân mã gia nhập lạc nhạn quan cũng rất khó bảo vệ nay điểm thứ hai mà cũng rất đơn giản không dối gạt các vị b h tướng quân phát hiện quá đính sơn bị người nổ sụt sau liền ngay cả đêm xuất tính kỵ binh đại quân đi đầu hướng lạc nhạn quan tới rồi dọc theo con đường này chốc lát chưa từng dừng lại đại quân xưa nay chưa từng dừng lại nghỉ ngơi quá chốc lát nếu không là nhìn thấy lạc nhạn đóng cửa thành bị phá bất đắc dĩ mới đi và hù dọa một chút người hung nô vốn là lao phu đều muốn đi đầu để đại quân nghỉ ngơi một hồi lại tiên hành tác chiến vì lẽ đó lúc này mới lựa chọn hòa bình loạn quân đồng thời lưu giữ nam thành người hung nô không biết ta đến cùng mang đến bao nhiêu người đến đây nghĩ đến cũng có thể hù dọa bọn họ một lúc lâu mọi người ở đây nghe được phong hành sau khi giải thích đều dồn dập gật gật đầu này hay là đúng là biện pháp tốt nhất đi ta nói cá c h ạ c h chúng ta chính là một giới vũ phu mà thôi muốn giết người trên chính là phí cái kia tâm làm gì phong t i ể u tử làm rất khá vậy thì cùng lao tử năm đó hôn bang phái một cái đạo lý đánh không lại người khác trước hết bỏ chạy gọi tều huynh đệ môn sau tại người giết bọn họ nhà không quan tâm quá trình như thế nào cuối cùng chỉ cần đem địa bàn chiếm lấy là được trần lòng xoa hai chân hai tay chống hai chân cười t u e t t u é t nói rằng phối hợp h ắ n c á i k i a m ộ t thân l ó a mắt hóa trang nhất thời liền thành toàn trường sáng nhất tử nói tháo l y không tháo bạch hổ đại nhân nói rất có lý phong hành gật đầu nói có thể không phải người ta phong hành lính hót cầm y h i ệ vệ cùng quân đội hai cái không giống bộ ngành người ta một cái phong hào tướng quân cũng xác thực không cần đập cầm y h i ệ vệ định nọt chỉ là xác thực như bạch hổ nói chỉ cần bảo lưu nam thành khối này đường nối đợi được phía sau trợ giút bộ đội tới rồi hiện tại chiếm lính bắc thành hung nô môn tự nhiên nhảy nhót không được bao lâu hồ n g h bình ị đốt đó để đây, tốt một tin tức, thế nhưng, vẫn là không biết hồ lao tướng quân tin tức sao. Lúc đó làm sao có thể mà, làm làm mày này càng là là hành cùng nhưng, vẫn không quân hắn như vậy làm bờ đây? phong vậy cái Lúc có cao lao hỏi. vô hồ Hồ bờ sao. sao an cười khổ l ắ c lắc đầu nghĩa phụ tính khí thần phong tướng quân ngài cũng không phải không biết không phải chúng ta có thể khuyên được hơn nữa ở lúc đó đến xem lính kỵ binh ra khỏi thành đúng là lựa chọn tốt nhất nếu không thì hung nô đại quân lương thảo cũng sẽ không bị đốt đây cũng là bởi vì nghĩa phụ cái k i a một luồng kỵ binh đại quân công lao a lời tuy như vậy thế nhưng hay là muốn làm tốt dự tính xấu nhất vạn nhất hồ lao tướng quân rơi vào người hung nô trên tay vậy coi như đại sự không ổn à tự vương t r i ề u này lập quốc tới nay chết trận phong hào tướng quân có có thể rơi vào người hung nô trong tay tướng quân một cái cũng không à. nghe được phong hành nói như vậy hồ bình an đứng dậy nghĩa chính luôn từ nói với hắn sẽ không nghĩa phụ tuyệt đối sẽ không rơi vào người hung nô trong tay cho dù chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết tô thanh cao mày nhìn kích động hồ bình an không nhịn được giải thích bình an tướng quân ngươi còn không rõ phong hành ý của tướng quân sao phong hành tướng quân lo lắng chính là hồ lao tướng quân chịu chết sau thi thể rơi vào người hung nô trong tay cái kia đến thời điểm lao tướng quân đến chịu đựng bao lớn nhục nhã lại gặp đối với thái huyền vương triệu sản sinh bao lớn đ ụ c nhã ngài cân nhắc qua điểm ấy sao trải qua tô thanh như thế một sau khi giải thích hồ bình an dở mới hiểu được lại đây không khỏi sắc mặt thay đổi nguy rồi bọn họ lúc đó không nghĩ nhiều như thế nha ngươi cân nhắc được rồi làm sao cứu không đừng trách minh đệ ta đã kích ngươi lòng tự tin à, muốn từ bên dưới ngọn núi cái k i a mấy vạn đại quân trong tay bảo vệ hồ lao tướng quân lui lại lấy chúng ta hiện nay võ công có thể không làm được lúc này sắp liền muốn không ăn này ngươi hãy nghe ta nói không có a vòng xuyên trong miệng ngậm cây cỏ thấy bên người lý thiên hữu một mặt hồn ở trên mây giám vẻ không nhịt được đẩy một cái hắn. lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại không nhịn được thở dài liếc nhìn mặt sau chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi hồ an sau mới hướng vong xuyên nói rằng ngươi đừng hỏi ta ta hiện tại cũng không biết nên làm gì cũng không biết lạc n h ạ n quan tình huống như thế nào đây l o gặp hỏi bà tiên hắn cũng vẫn không coi ở tuyến đau đầu lại không thể đánh n g ấ t hồ lao tướng quân trói đi ông lão này quật rất đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu lắc lắc đầu theo ta thầy à bên dưới ngọn núi đám người kia căn bản không phải không có năng lực giết sạch chúng ta xem mục đích đúng là muốn vây n ố t chết chúng ta ví lời có thể bắt cái hoạt phong hảo tướng quân đương nhiên càng tốt điểm này ngay cả ta đều có thể nghĩ rõ ràng. Chúng chỉ cái chính hung nô. Người sai rồi, những người không phải hung không những phản quân kia đều là Thái huyền núi bên ngọn người nô Người người Người nô, đoán nói Nên năm gì là là lời là là dưới kia sai rồi, sai kia đám đó Đều ta quân vong ư người ơ n g chiều đâu v xuyên sau khi nghe không nhịn được cười lạnh một tiếng xem ra bất kỳ trong thế giới hán gian loại đồ chơi này nhi vẫn là vẫn tầng tầng lớp lớp a lý thiên hữu vỗ vỗ b ả vai hắn đùa giòn nói rằng hữu hống không thấy được ngươi còn là một phần thanh thiếu niên a mở hội nhi chuyện cười sau lý thiên hữu nghiêm nghị hướng vong xuyên nói rằng vong xuyên s á c trời lập tức liền muốn đen ngươi chờ một lúc sờ soạng xuống núi đi xem có thể hay không tìm một cơ hội về lạc n h ạ n quan đem hồ lao tướng quân hiện nay cảnh khốn khó hướng về lạc n h ạ n quan người giải thích phái không đến thiên quân văn mã tốt xấu cũng phái một số cao thủ lại đây à. huynh đệ ta hiện tại là thật không tự tin có thể mang theo hồ lao tướng quân bình yên rời đi xin nhờ chương hai trăm bảy mươi tám triệu tân dương đến cứu viện lý thiên hữu nhìn vòng xuyên phương hướng ly khai tuy rằng trước mắt đen kịt một màu nhưng nhưng thật giống như có thể thấy rõ thân ảnh của đối phương như thế bọn họ đã hẹn cẩn thận mỗi khi gặp sáng sớm buổi trưa buổi tối này ba cái đoạn thời gian đều sẽ lỏ gặp một lần thật đúng đúng lẫn nhau tin tức nếu các người chơi có cái này ưu thế tồn tại đương nhiên phải khỏe mạnh lợi dụng ngươi vậy huynh đệ rời đi sao lý thiên hữu xoay người nhìn lại hướng hồ an cười cận tướng quân làm sao không ngủ thêm chút nữa người già dĩ nhiên là ngủ không di chuyển t i ể u huynh đệ ngươi cũng sờ s o n nhân cơ hội rời đi, đi. nhiều người đi không được thế nhưng chỉ bằng vào ngươi vó công muốn một người rời đi lời nói vẫn là rất đơn giản đi thôi hồ an không nh lý thiên hữu vung vung tay lao tướng q u â n đường quen ta tại hạ cũng là gọi ta vậy huynh đệ đi ra ngoài vệ binh trên núi còn có nhiều như vậy trong quân huynh đệ cũng không thể thật sự ngồi chờ chết đi hồ an gật cụ không nói gì nữa chính như lý thiên hữu nói tới nếu như có thể đưa đến cứu binh lời nói bình loạn quân cấp kỵ binh tốt xấu có thể sống sót không ít chính là không biết hiện tại lạc nhạn quan thế nào rồi đến cùng có hay không cứu binh lạc nhạn quan nội người đối với hồ an bọn họ không biết gì cả hồ an bọn họ cũng giống như vậy chỉ có thể cầu khẩn lạc nhạn quan còn ở bình loạn quân trong tay đây chính là tin tức bế tắt chỗ hỏng a c ổ đại đánh tới trượng đến thường thường gặp xảy ra chuyện như vậy vậy thì là trước quân cùng hậu quân thường thường gặp có tách rời hai quân liên hợp tác chiến thời điểm liền càng dễ dàng xuất hiện tin tức lan truyền chậm trễ tình huống nếu không thì tại sao có thể có nhiều như vậy mê lộ tướng quân tồn tại đây một là bởi vì đối với địa phương địa hình không biết cái thứ hai cũng là bởi vì tin tức bế tắc đợi được ngày thứ hai sắc trời s á n g trang lý thiên hữu thấy bên dưới ngọn núi những người kia còn án binh bất động sau trước hết lò gặp nhìn xuống điện thoại di động vong xuyên đã kiếm ra đến rồi hiện nay chính đang hướng về lạc nhạn quan chạy đi lý mỗ nhân thu được bên dưới ngọn núi những người kia còn không tấn công. hiện nay còn có thể ổn định lên trò chơi sau lý thiên hữu đi đến hồ an bên người giờ khác này vị lao tướng này quân sắc mặt phi thường nghiêm nghị bên người thân binh không ngừng quay về hắn nói cái gì tướng quân không thể à không còn mã kỵ binh còn có thể tên gì kỵ binh à mời ngài cân nhắc thân b i n h không ngừng khuyên bảo hồ an ngồi dưới đất phất phất tay người đều phải chết còn quản cái gì kỵ binh không cơ binh trước tiên sống s ó t nói sau đi nhưng là đừng nói giết mã lót dạ n g lý thiên hữu nghe rõ ràng điều này là bởi vì các binh sĩ quá mức đói bụng hồ an dự định giết mã đến cho các binh sĩ lót dạ chiến mã t h ủ các binh sĩ sông pha chiến đấu bảo vệ quốc gia vì bọn họ thành lập công vân làm ra to lớn công hiến hiện tại muốn bị chém giết dùng để lót dạng cũng không biết có tính hay không có chút quá không nhân đạo thế nhưng lý thiên hữu phi thường tán thành hồ an nói một điểm người đều phải chết còn cái gì kỵ binh không cưỡi binh nhớ tới có một lần hắn xem qua một cái video trong video có một vị mang theo kính mắt xem ra phi thường nhã nhặn người trung niên cười hiếp mắt nói phi thường khủng bố lời nói mọi người phải chết đói còn cái gì bảo vệ động vật ta thấy quốc bảo an quốc bảo thấy đông bắc hồ ăn đông bắc hồ xem ai dám nói ta lời nói này quá hù dọa k ha e n hắn vẫn nói chốt cười hiếp mắt là r Lý t ha i ê n không nghe Hiếu thấy Hồ làm bộ n nói lời nói như、thế. hướng mới lời đối vừa thế, phan ư ơ n quyền g ôm s u ó i ra ằ n tướng quân, tại hạ lường n g tại trước nay, thiên hạ y t h i ê người hạ h diện n n ữ n g k i ê này nên vẫn sẽ không hướng về chúng ta đỉnh núi bên n về sẽ ta t ấ năm công, đúng là còn có đúng hoáng trên một ngày. Haha, phan ra người này n là thể một Haha, ra đó ở dưới tay ta làm thiên tướng quân thời điểm dù binh tức thì vẫn vô cùng cẩn thận cẩn thận mỗi lần xuất t r i n h đều thuộc hắn bộ hạ tử thương ít nhất này không thể nói là một cái khuyết điểm dù sao thương lính như con mình đương nhiên là cái ưu điểm thế nhưng loại tính cách này thường thường gặp ở trên chiến trường bỏ mất một ít phi thường then chốt chiến cuộc cái này cũng là hắn tại sao vẫn chỉ là vây hãm ở chỉ có thể là một cái phổ thông nhị phẩm tướng quân m à thôi lại như lần này như thế hắn sợ chúng ta ngoan cố chống cự tạo thành hắn bộ hạ tử thương quá nhiều khả năng nhớ hắn thân là h à n g tướng ở hung nobin kia nếu như dòng chính bộ đội biên thiếu quyền lên tiếng sẽ không có thế nhưng hắn không nghĩ tới một điểm lão phu này cái đầu dùng có thể đổi lấy bao nhiêu phú quý đây hay là hắn cũng nghĩ tới nhưng vẫn là không dám mạo hiểm cho nên mới nghĩ đem chúng ta khốn ở trên núi cuối cùng chỉ cần trả giá một chút đánh đổi liền có thể thu hoạch lao phu đầu người chuyện thật tốt ta đáng tiếc hắn không nghĩ tới một điểm một số thời khắc sự tình kéo càng lâu biến số lại càng lớn a lý thiên hữu cười nói tiếp theo lại không nhịn được nói rằng không nghĩ đến phản đem phan giang vẫn là hồ lao tướng quân n g à i trước thủ h ạ n à y có thể quá có duyên phận nếu không thì hắn tại sao như vậy muốn lao phu đi trước đây hồ an đứng dậy hướng lý thiên hữu bắt chuyện một hồi đi thôi đi ăn cơm vẫn là mới mẹ thịt nữa đây tế nam phủ đi về lưỡng g i i sơn đường núi trên q u ầ n q u ầ n khói bùi bay lên nhìn thấy cái kia khổng lồ chiến kỳ sau đường núi trên mặc kệ là kinh thương vẫn là chạy đi b á c h tính dù cho chính là thế m ộ n phái cũng dồn dập hướng hai bên tránh ra để trước mắt này chỉ huy vũ đại quân đi đầu thông qua đây là cái nào nhánh đại quân a các ngươi biết không dĩ nhiên tất cả đều là kỵ binh như thế quái dị bộ đội là nơi nào nha thế nam phủ chưa từng thấy nhánh quân đội này a đây là thuần kỵ binh bộ đội phía sau nên còn có bộ binh tồn tại thế nhưng nên cũng chỉ là phụ trách vận chuyển lương thảo đồ quân nhu những này tại hạ đúng là biết đây là một bộ nào kỵ binh đại quân ồ s o á ca ngươi nói nhanh lên là đội quân nào gia nhập bọn họ muốn điều kiện gì à phải bỏ tiền không tốn bao nhiêu ngươi cho số lượng ngươi này người ngoài thôn vì sao như vậy nôn nóng nhánh bộ đội này không phải là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập đây chính là có uy danh h i ể n hách phi long quân thái huyền đệ nhất quân năm đó chủ tướng phi long tướng quân lạc nhạn quan ngoại lấy tám vạn phi long quân hữu kỵ binh tướng sĩ đại phá hung nô vương đ ỉ n h ba mươi vạn đại quân suýt chút nữa phá tan hung nô vương lều i trại công phá cấp hoành thành kỳ tập bình nam thành dọc theo đường đi đấu đ á lung tung suýt chút nữa đánh vào hung nô vương đình phúc địa đương kim thánh thượng tân phong thái huyền đệ nhất quân biết gia nhập độ khó、chú. ở trong đó mỗi một người đều là bách chiến lao binh liền ngươi này tiểu tế cánh tay sợ là liền mã đều bị làm sao cưới qua đi chiến mã không cưới qua gái tây cưới qua không ít gái tây đây là cái gì loại ngựa ngày khác tại hạ cũng đến đi thử xem triệu tân dương một thân mũ bạc giáp bạc cầm trong tay trường thương cùng bên người thân binh đồng thời chạy ở trước mặt cùng tống n g uy v i ệ n đến tế nam phủ hồ thành sau đón phi long quân toàn thể các tướng sĩ tôn kính ánh mắt một lần nữa tiếp nhận ấn xoáy sau liền lập tức xuất lĩnh đại quân hướng lượm giới sơn lạc nhạn quan phương hướng chạy đi còn bao lâu có thể đến thành tứ thủy triệu tân dương lớn tiếng hướng bên người thân binh hỏi, về tướng quân trong vòng một canh giờ có thể thành tứ thủy ngày mai vào lúc giữa t r ư a liền có thể chạy tới lạc nhà ạ đóng triệu tân dương gật gù chuyển lệnh xuống t ă n g quân không phải nghỉ ngơi hỏa tốc chạy tới lạc nhà ạ quan tuân mệnh tướng quân đây chính là kỵ binh ưu điểm ở cổ đại đây là nhanh chóng nhất lực lượng cơ động đặc biệt vẫn là phi long quân loại này thuần kỵ binh bộ đội cái kia chạy đi tốc độ liền càng nhanh hơn ngày mai giữa t r ư a mới có thể đến lạc nhà ạ quan hy vọng bên kia thành đứng mất rồi nếu không thì ta này tám vạn kỵ binh nhưng là không chỗ phát huy tác dụng a triệu tân d ư n g trong lòng đọc thầm đạo không nhịn được dơ dơ roi ngựa ngồi xuống khóe mã tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Mà cũng t r o n g lúc đ ó lạc nhạn q u a n cổng p h í a Nam n g o ạ i lai một đoàn ăn m ặ cái k h k h a u hiệu b n o vệ quốc gia chống lại hung nô tất cả mọi người đều hô to một cái khẩu hiệu bảo vệ quốc gia chống lại hung nô tất cả m người đều hô to một cái phan tiếp ứng hoạt động lễ vật trị đẩy sau thêm chương chương một mươi năm mọi người xem năng lực tham dự tham dự chương hai trăm bảy mươi chín các người chơi đến rồi đối với ám hiệu báo một tên binh lính cuốn quýt chạy vào phòng nghị sự đốn trong thời gian các đại lao ánh mắt xem hết hướng về phía hắn phong hành thành tựu hiện nay lạc nhạn quan nội chức vị cao nhất quân sự chủ tướng tự nhiên do hắn đến dò hỏi càng thêm thích hợp một điểm hoang mang hoảng loạn còn thể t h ố n gì g chuyện gì xảy ra a báo cáo tướng quân lạc nhạn quan cửa thành phía nam ngoại lai một đoàn người ngoài thôn trong miệng hô bảo vệ quốc gia chống lại hung nô lời nói đều dồn dập muốn vào thành đến thuộc hạ thấy bọn họ không rõ lai lịch hiện nay còn không thả bọn họ đi vào phong hành cao mày một đoàn người ngoài thôn những người này chạy đến lượng giới sơn đến hồ làm gì bọ nhân số có bao nhiêu Qua đâu, loa nữa dao long toán tính một chút, đến có hết tạp, tới đến vạn người、đâu. hơn nữa, ngư long Hư tạp, còn có người hô phe mấy cầm có có được. sở vân ánh mắt sáng lên hắn đã đoán được những n à y người ngoài thôn là làm gì đến vội vã hướng người binh sĩ kia nói rằng nhanh mang chúng ta đến xem dưới sau khi nói xong lại hướng phòng nghị sự mọi người nói các vị lao phu có thể có thể biết bang này người ngoài thôn là làm gì đến là bạn bè không phải n g ư ta chúng ta h ã y đi trước trên đường cùng các vị giải thích người đến mau chóng đi vào gọi bình l o ạ n quân bách phu trưởng kê bá thiên trên nam thành tường thành lạc nhạn quan nam thành trên tường thành Chị mở cửa nhỉ đều đến bảo vệ quốc gia cũng không thể thu chúng ta qua đường phi chứ mà ơi thật kích động thật giống đánh trận như thế chứ còn có lượng lớn quân đội từ chúng ta bên người đi ngang qua đây này mặt trên các anh chàng đẹp trai mở cửa nhanh là cái gì cầm y địa vệ bách hộ lý mộ nhân gọi chúng ta đến chúng ta là quân đội bạn a cũng không biết bọn họ có thể hay không phát vũ khí cho ta ta có thể không mang bất kỳ vũ khí nào a yên tâm đi trên chiến trường không bao giờ thiếu vũ khí thực sự không được dựa vào thu được mà đại gia vẫn là chớ khinh thường đây chính là chân thực chiến trường a chết rồi tuy rằng có thể phục sinh thế nhưng mùi vị đó có thể không dễ chịu nha ta chết quá bị một tên sơn tặc một đau chém cũng may đối phương đau rất nhanh không thống khổ gì chính là vậy ngươi thật may mắn a mở cửa nhà mặt trên còn lo lắng làm gì a ta đều chạy tới đánh chính mình tổ tiên dĩ nhiên cửa cũng không mở cho ta sở vân bọn họ đến trên tường thành sau nhìn thấy chính là trước mắt họ hét loạn lên cảnh tượng lấy bọn họ lao l ạ t ánh mắt xem ra dưới đ ấ y những này người ngoài thôn tuy rằng không bao nhiêu võ công đặc biệt cao cường h ạ n g người càng không thể nói là cái gì quân hữu kỳ nói chuyện ngoại trừ cái nhóm này trên ý phục viết thuận tâm tốc đệ người ngoài thôn thế nhưng thắng ở nhiều người a còn có thể phúc sinh không có gì gánh nặng trong lòng Kê ba thiên sau khi nhận được mệnh lệnh cũng là vội vã đi đến trên tường thành nói thật tuy rằng ở thái huyền vương triều bên trong nhìn thấy các người chơi đã không là chuyện ly kỳ gì đi tiểu lâu ăn một bữa cơm liền hầu bản cũng có thể là các người chơi đóng vai Thế nhưng đây là kê bá thiên lần thứ nhất nhìn thấy mấy vạn người tập kết cỡ lỡ đại quân thật nên để lý mỗ nhân nhìn một chút những người này đều là bởi vì hắn cái kia một phong tin mà đến nhà thu lại lại tâm tình kê bá thiên đi đến các vị đại lao bên người túi người nói rằng thuộc hạ kê bá thiên nhìn thấy các vị tướng quân còn có các vị đại nhân s ở vân g ậ t cù hướng hắn nói rằng lão phu biết ngươi là lý mỗ nhân bạn tốt tin tưởng đối với tình huống dưới mắt ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì chứ hạ q u a n biết những thứ này đều là bởi vì lý mỗ nhân hắn triệu tập mà tới rồi trợ giúp lạc nhạn con người ngoài thôn bọn họ đều là chống lại hung nô mà đến theo thời gian trôi đi mặt sau nên còn có thể đến rất nhiều người ngoài thôn đến trợ rút cây bá thiên hồi đáp biểu hiện có chút hưng phấn không chỉ có là bởi vì lạc nhạn quan lại tới trợ rút càng bởi vì những n à y trợ giúp nhân sĩ còn đều là các người chơi tự phát tạo thành trước trên mạng ai nói các người chơi là cái gì đệ tứ thiên thai chỉ có thể q u a y dối nhìn nam nghĩa cẩn thận yến tĩnh sở vân trầm giọng quát to một tiếng âm thanh trong nháy mắt che lại toàn trường dưới đ ấ y những người các người chơi lập tức đình chỉ tiếng nói ngược lại không là kỷ luật nghiêm minh hoàn toàn là bị sở vân này quát to một tiếng cho làm sợ này a y nhỉ g i n lớn như vậy cũng không sợ gọi h n g rồi chỉ có một ít võ công không sai tờ lơ có thể biết cái này cần cẩn cao tâm h cỡ nào nội lực mới có thể làm được chuyện như vậy đều dồn dập suy đoán sở vân đến cùng là thân phận gì sở vân một tay vỗ vào cây bá thiên trên bà vai hướng hắn nói rằng ngươi nói chuyện đi lao phu cho ngươi một ít nội lực cây bá thiên cảm nhận được trong cơ thể cái k i a r ồ i dào nội lực khiếp sợ không l ấ y trong lòng nghĩ đến thanh long đại nhân không thẹn là thanh long đại nhân chỉ là phân cho mình một ít nội lực dĩ nhiên liền hùng hậu như vậy quá mạnh mẽ sau khi hít sâu một hơi cây bá thiên hướng dưới thành tường mới các người chơi hô các anh em ta tên cây bá thiên lượng giới sơn lạc nhạn quan quân coi giữ b ì n h trong loạn quân một tên bách phu trưởng là lý mỗ nhân cùng vòng xuyên bạn tốt giống như các n g ư ờ i cũng là người ngoài thôn ta ngươi nói ngươi là người ngoài thôn chính là người ngoài thôn à, có chứng có gì à? đúng vậy ta đều đụng với nhiều lần người địa phương gạt ta nói hắn cũng là người ngoài thôn còn lừa lao tử một lượng vào đây một v ạ n đồng thiền a không sai nhất định phải chứng minh một hồi không phải vậy làm sao dám tin tưởng hắn vạn nhất bán đứng chúng ta đây Kê ba thiên quay đầu hướng sở vân lung túng cười cận đều biết các người chơi bên trong nhị bức thanh niên nhiều này chưa kịp chính mình phát biểu cái gì trọng yếu nói chuyện đây cũng đã có một đám đông người ngắt lời ta Kê ba thiên đúng là người ngoài thôn a các người nhớ ta chứng minh như thế nào a các người chơi trong đám người đi ra một người tới trên người mặc quần áo chứng minh một điểm người này là thuận tâm tốc đệ công nhân viên mọi người đừng ở mỹ chứng minh một hồi hắn là được ta hỏi ngươi một câu nói xem ngươi đáp tới không Kê ba thiên vững vàng bình tĩnh ngươi hỏi đi đào móc kỹ thuật nhà ai cường c â ba thiên ánh mắt sáng lên hoa hạ sơn đông tìm lam tưởng này để hắn đương nhiên biết không sai tuyệt đối là người mình thực ta ngược lại thật ra cảm thấy phải hỏi hai doanh trưởng đem cái gì lôi ra đến rồi càng tốt hơn lúc trước có cái người địa phương muốn gặp ta chính là bị ta dùng ám hiệu cho trá đi ra tiểu dạng đấu với chúng ta lạc phủ bên kia có nhà cao cấp nữ giới kỹ thuật phục vụ trung tâm đến đối đầu chúng ta ám hiệu mới có thể vào chỉ tiếp đợi chúng ta người ngoài thôn xem ta làm gì ta có thể không đi qua bao nhiêu tiền một cái chung năm trăm đồng tiền cây ba thiên mặt sầm lại dưới đ ấ y những người này lại bắt đầu tán gâu sai lệnh vội vã tiếp tục hô đại gia nghe ta nói lạc nhạn quan hệ i n tại ngàn cân treo sợi tóc bắc thành đã thất thủ viện quân của triều đình còn ở trên đường chính là cần mọi người đồng lòng hiệp lực bảo vệ bảo vệ nước nhà thời điểm ta tin tưởng mọi người đều là viêm hoàng tử tôn làm sao có khả năng sợ người hung nô cái nhóm này tôn tử đại gia nói có đúng hay không này vừa nói dưới đây có chút dối loạn làm sao cảm giác đang mắng ta nha ta tổ tông chính là hung nô a ha ha ha hiện tại đánh chính là ngươi tổ tông trong g a m e tổ tông ta liền không giống nhau ta nhưng làm ăn gì nếu như kế hoạch lời nói ta nên tính là người hồ ngược lại ở cổ đại cũng không là vật gì tốt Ta thật Ta là nữ thật sự. Ta người liêu, nữ người sự. chương ũ n n g coi l ư ờ i hai u phong trăm tám mươi các người chơi sắp xếp đều xác nhận không có sai sót sau phong hành lúc này mới khiến người ta mở cửa thành ra để những người này người ngoài thôn đều tiến vào lạc nhạc quan cũng đăng ký được rồi bọn họ qua cửa văn điệp tin tức những tin tức này có thể quan hệ đến ngày sau phát quân lưng dùng dù sao sở vân thừa như quá lý thiên hữu chỉ có hắn cứ gọi tới lượng lớn người ngoài thôn cái k i a một vạn lượng bạc trắng mới có thể giữ lời thế nhưng hiện ở trước mắt lại đối mặt một cái vấn đề khác vậy thì là những n à y người ngoài thôn làm sao thu xếp vấn đề lao phu không đồng ý đối với trần long cho là nên đem những n à y người ngoài thôn sắp xếp bình trọng lộ hạn quân đề nghị này phong hành trực tiếp mạnh mẽ từ chối làm gì không đồng ý a bình l o ạ n quân hiện tại biên chế chỗ hổng lớn như vậy gần đây bốn mươi người ngoài thôn vừa vặn có thể bủ tiến vào trong chỗ hổng diện a trần long có chút không hiểu hỏi phong hành giải thích những n à y người ngoài thôn tuy rằng có báo quốc tri tâm thế nhưng bọn họ vừa đến không có trải qua chiến tranh thứ hai càng không có tiếp thu quá huấn luyện quân sự tùy tiện để bọn họ hòa bình loạn quân loại này tinh nhuệ chi sư cùng nhau khởi hành động không chỉ có bọn họ tự thân theo không kịp hành động gặp mang đến lượng lớn thương vong càng sẽ làm bình loạn quân các tướng sĩ còn muốn phân tâm chăm sóc an toàn của bọn họ vì lẽ đó lâm thời sắp xếp bình loạn quân điểm ấy là tuyệt đối không thể hồ bình an ở một bên cũng gật g ù không sai mặt tướng cũng đồng ý thần phong tướng quân nói vẫn để cho những n à y người ngoài thôn đơn độc hợp thành một bộ do một người xuất lĩnh như vậy mới là càng thêm thuận tiện thần phong tướng quân ngài cho là thế nào phong hành gật cũ nhận rồi hồ bình an nói lạc n h ạ n quan nội hai vị quân sự chủ tướng đều đồng ý người khác cũng không có gì để nói nhiều vẫn là câu nói kia thuật nghiệp có chuyên tấn công mang binh đánh giặc chuyện như vậy vẫn là nghe người ta chuyên nghiệp nhân viên càng tốt hơn vì lẽ đó sở vân cùng trần long hai vị cẩm y hệ vệ thần vệ cũng không có tiếp tục phát biểu ý kiến liền coi như bọn họ thân là cao cấp sức chiến đấu thế nhưng ở trên chiến trường cũng đến nghe quân sự chủ tướng mệnh lệnh chỉ là hành động quyền tự chủ lớn hơn một chút mà thôi những thứ này đều là đương kim thánh thượng tự mình quy định thế nhưng tuyền ai thật đây thấy ở đây từng cái từng cái đại lao ánh mắt đều nhìn về chính mình kê bá thiên chỉ, chỉ chính mình có chút không xác định hỏi ta phong hành các c ụ liền ngươi ngươi vừa là người ngoài thôn lại là bình loạn quân bách phu trưởng nghe nói chiến sự sau khi kết thúc dựa vào quân công đều có thể làm thiên phu trưởng do ngươi đến dẫn dắt những người người ngoài thôn gặp càng tốt hơn một chút tướng quân ngài đừng tìm ta đùa dỡn coi như ta hiện tại đã là thiên phu trưởng thế nhưng triều đình nào có dưới trướng có gần bốn vạn người thiên phu t r ư ở n g đây tuy rằng bọn họ đều là người ngoài thôn nhưng cũng là người à bá thiên đối với mình năng lực rất rõ ràng cho ta mấy ngàn người hay là còn có thể chỉ huy chỉ huy thế nhưng nhiều người như vậy bá thiên hiện nay vẫn không có cái kia mới hoa chỉ huy động đây cây bá thiên lắc lắc đầu phi thường thành khẩn nói rằng hắn không phải giả vo khiêm tốn nhận rõ chính mình bản lĩnh là rất khó một chuyện nhưng điểm ấy cây bá thiên vừa và ặ có chỉ huy mấy vạn người bộ đội không phải là đơn giản như vậy người hướng phía trước đánh người hướng sau đánh người bên trái người phải một bên như thế sắp xếp là được húng chỉ vẫn là một nhóm quân hữu kỵ không nghiêm minh người ngoài thôn đây hồ bình an hướng cây bá thiên k h o á t k h o á tay phi thường lúc hành phi thường sự liền quyết định như vậy lại nói những n à y người ngoài thôn lại không phải thật t ổ n g quân nhập bọn chỉ là lâm thời tập kết cùng nhau nhường ngươi chỉ huy một hồi mà thôi nếu như không ai chỉ huy bọn họ lời nói chính ngươi nên cũng biết thương vong của bọn họ gặp bao lớn liền quyết định như vậy lúc này mói để kê bá thiên không nói gì thời gian nói mấy câu một tên giới t r ư ớ n g có bốn vạn người người ngoài thôn bách phu trưởng liền sinh ra theo không ngừng người ngoài thôn trợ giúp số người này khả năng còn có thể càng lúc càng lớn Kê bá thiên dùng một hồi lâu thời gian mới để những đợi lẽ ơn này muốn tiếp nhận rồi chính mình là bọn họ lãnh đạo sự thực các anh em không phải ta nhất định phải làm trưởng quan các ngươi đây là đang đánh trận là thật sự sẽ chết người đánh trận không phải ngươi trước đây chơi loại kia chết rồi lập tức phục sinh sau đó c h u y ể n tống lại đây trò chơi bị thương gặp đau chém chúng gặp đau một cái chân thực chiến trường nói thật không nói hắn ta thậm chí nhận cho các ngươi rất nhiều người thật đến trên chiến trường nhìn thấy cái k i a máu thịt tung t o é cảnh tượng thậm chí gặp rút lui có trật tự gặp nôn mửa gặp hai chân như nhún ra đứng không vững không phải ta xem thường các ngươi bởi vì đây là một người bình thường nên có phản ứng ta đi đến tự do trong thế giới toàn quân bình loạn quân sau cũng coi như là cùng hung nô đại đại nho nhỏ đánh mấy chục tràng nhớ tới lần thứ nhất chỉ là hai c h i tiểu cỗ bộ đội trong lúc đó chiến đấu cảnh tượng đó cũng đã sợ hãi đến ta có chút ăn không ngon tâm lý này ảnh hưởng thậm chí ảnh hưởng đến ta hiện thực vì lẽ đó đại gia xin nghe từ ta chỉ huy đây là vì các ngươi khỏe các ngươi cũng không muốn ở trong bóng tối chờ đủ ba ngày sau đó phục sinh chứ thuyết phục những tờ lễ ơ này sau lại đối mặt một cái vấn đề khác chính là nhân viên phân phối vấn đề Kê ba thiên với trước mắt này mấy vạn tờ lễ ơ là không có chút nào hiểu rõ từng n g ư ờ i có bản lánh gì võ công thế nào có hiểu hay không chiến thuật toàn cũng không biết bây giờ cùng hung nô cùng ở tại lạc nhạn quan nội nam bắt nhìn nhau cây ũ n g k bá thiên còn h ở đây còn trong người chơi phát hiện có rất nhiều ở hiện thực bên trong vẫn là bác sĩ y tá sống sót hiểu một ít cấp cứu chi thức tờ lây ơ vậy thì càng dễ xử lý trực tiếp toàn bộ sắp xếp dựa sư đội ngũ chỉ cần phụ trách trị liệu thương bệnh là được thế nhưng cũng có người đưa ra ý kiến không được a ta là thần kinh nội khoa các ngươi này có người thần kinh có vận đề sao đúng rồi ta là phụ sản khoa bác sĩ ngươi cũng không thể gọi ta đi đón sinh chứ ha ha ha may là ta là khoa cấp cứu lần đầu cảm thấy đến khoa cấp cứu tốt như vậy thực mặc kệ cái gì phòng ta hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một ít cấp cứu tri thức chỉ là xử lý một ít ngoại thương cái kia cũng khỏe then chốt những người bị nội lực kích thương nội thương món đồ này làm sao chữa a trong trường học không học được nha không sai còn có băng đạc đau giải phâu những này thái huyền vương triệu bên trong cũng không a cũng không cái gì trừ độc thủ đoạn lúc này mới để những người này liên tính xuống xoay người cây bá thiên lại đi tới mặt khác một nơi nơi này cũng thu xếp một ít các người chơi nhân số liền không nhiều như vậy chỉ có hơn một trăm người mà thôi thế nhưng làm cây bá thiên biết những người này bản lĩnh sau Liên l ậ phong tức cùng p hành c ò nhìn có ồ b h hai người bọn họ cũng ở chỗ、này. Như thế nào tướng quân? Ngài cảm thấy hưu không? Trưng 281, phát hiện quân công nhân tài, lưu lại. Bệnh. Phong Hành nhìn An này người bọn cũng này. nào tướng quân? Ngài đến dụng Trưng quân công báo cáo, vào lúc cảm tài, lưu lại. ở s e n vào khúc gỗ trên nọ tiễn thỏa mãn xem trong tay này chi nỏ không sai tuy rằng uy lực không có đường môn cường nọ uy lực lớn tầm bắn cũng không xa thế nhưng thắng ở giản dị chế tác đơn giản tiền vốn cũng rất thấp xác thực có thể lượng lớn trang bị cho bộ đội đến d ụ n g đặc biệt kỵ binh bộ đội k â ba thiên cười cợt thuộc hạ cũng là cảm thấy đến vật này các binh sĩ cầm khả năng vẫn không có cường cung lợi hại thế nhưng dùng ở kỵ binh trên người vẫn là rất tốt lúc này mới hướng về các tướng quân bờ báo sau khi nói xong quay đầu hỏi hướng về bên người một vị vợ lây ơ huynh đệ người tên là gì a ta tên hậu nghệ hậu nghệ cười cợt nói rằng tên rất hay k â ba thiên khích lệ một phen tiếp theo sau đó hỏi xem trong tay n g ư ờ i này chi nọ có thể lượng lớn chế tác sao ta xem rất đơn giản này chi cung nọ ta chỉ là dùng một ít khúc gỗ chế tác mà thôi nếu như dùng sắt khí lời nói uy lực gặp càng to lớn hơn chính là gặp phiền thoái một chút mà thôi ngươi nếu như vật liệu còn đủ hiện đại cung trợ lực ta đều có thể cho ngươi chỉnh đi ra chỉ là uy lực không thể xem hiện đại bên trong lớn như vậy cái này ngươi cũng hiểu chủ yếu thái huyền vương t r i ề u bên này công nghiệp vấn đề thế nhưng cũng tuyệt đối so với các ngươi hiện tại dùng đơn cung uy lực mạnh hơn còn càng dùng ít sức hiện đại cung trợ lực ngươi cũng sẽ mẹ nó huynh đệ ngươi là làm gì à cây bá thiên khiếp sợ nhìn trước mắt vị này gọi hậu n ệ vợ lây ơ ta cùng bên người đám huynh đệ này trước đây đều ở nước ngoài một nhà vận động khí giới công ty đi làm chính là ở trong phân xưởng nghiên cứu hiện đại cùng trợ lực chế tác sau đó bởi vì một chút chuyện liền về nước tính toán này chính mình làm cái công ty đây tự do thế giới liền mở ra sau đó chúng ta liền đi vào chơi một chút nhìn có hay không cơ hội gì ở bên trong kiếm lời kiếm tiền sau đó nhìn thấy cái k i a lý mỗ nhân ở trên mạng gọi người chống lại hung nô vừa vặn chúng ta ở nước ngoài l i ê n chịu đủ lắm rồi địa khí lúc này mới dự định lại đây giúp đó cây ba thiên trong nháy mắt rõ ràng trước mắt này một đám người chính là người trong truyền thuyết mới a vẫn là quân công bên trong nhân tài nay đều chạy đến trước mặt còn có thể bông tha ngẫm lại sau đó trong quân đội cung tiến thủ môn nhân thủ một tấm hiện đại c u n g trợ lực mẹ nó hình ảnh kia ngẫm lại liền cảm giác kích thích Kê ba thiên lôi kéo hồ bình an đi tới một bên l i ế c nhìn cách đó không xa phong hành sau vội vã hướng hồ bình an nói rằng tướng quân nhất định phải đem hậu nghệ đám người kia ở lại chúng ta bình trọng lộ an quân đây là tại sao hồ bình an có chút không hiểu hỏi tuy rằng những người này hiểu chế tác cung nọ thế nhưng nếu đều có đường môn càng tốt hơn cần gì phải lại dùng loại này kém một chút ai nha tướng quân ngài liền tin tưởng ta được rồi ta nói cho ngài đi bọn họ hiểu được chế tắc một loại gọi cung trợ lực cường cung loại này cường cung không chỉ có sử dụng đơn giản uy lực còn lớn đến đáng sợ hơn nữa mấu chốt nhất chính là sử dụng đến phi thường dùng ít sức tầm h thường tướng sĩ có thể liên tục kéo động ba mươi lần cường cung kéo cung trợ lực tuyệt đối có thể hơn trăm lần trở lên thật hay giả hồ bình an sắc mặt thay đổi có chút không tin hỏi Kê ba thiên điên cùng t ậ t ngủ xong xuôi phiền phức hồ bình an có chút thở dài nói rằng giữa lúc Kê ba thiên hơi nghi hoặc một chút nơi nào phiền phức thời điểm liền nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh thật sự có như thế lợi hại cung trợt sao ngươi này bách phu trưởng còn muốn cho bình loạn quân mỏ dưới lớn như vậy chỗ tốt có chút không g i ả n g đạo lý nha Kê ba thiên quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy phong hành cười hếp mắt nhìn mình lại nói một câu sau đó muốn nói lặng lẽ nói lời nói vẫn là ở cách xa một điểm càng tốt hơn không phải vậy dễ dàng bị người nghe thấy nói xong phong hành còn chỉ chỉ lỗ thai của chính mình hồ bình an thở dài cũng không trách Kê ba thiên dù sao đối phương không rõ ràng phong hành tướng quân võ công lợi hại chỉ là nếu bị đối phương biết cái kêu bình loạn quân muốn một mình nuốt vào hậu nghệ bang này người tâm tư liền m ộ phí thân phong tướng quân nếu ngài cũng biết vậy không bằng phong hành l ắ p đầu một cái đối với hồ bình an giáo dục một phen ngươi hay là muốn trưởng thành trưởng thành a nếu như nghĩa p h ụ của ngươi ở đây liền tuyệt đối sẽ không nghĩ lưu lại đám người này mà là trực tiếp gặp đăng báo triều đình thấy hồ bình an hơi nghi hoặc một chút phong hành giải thích đến ngươi bình loạn quân vốn là trấn thủ biên quan trọng yếu quân đội không phải vậy triều đình làm sao cho các ngươi phân phối gần vạn t h u ẫ n binh giáp có thể nói trong quân có bất kỳ thứ tốt đều sẽ ưu tiên đưa đến các ngươi bình loạn quân nơi này hà tất lưu lại những người này liền coi như bọn họ làm ra cái kia cái gì cùng trợ lực triều đình chẳng lẽ còn sẽ không cho các ngươi lắp đủ sao lại nói các ngươi có nhiều như vậy chế tác cường cung vật liệu sao có nhiều tiền như vậy sao giữ lại loại này hiểu được chế tác quân giới nhân tài triều đình bên kia gặp nghĩ như thế nào đây này một p h e n xem như là nói hồ bình an tự nhiên hiểu ra đúng vậy chính mình nhưng là bình loại u â n c h ấ n thủ lạc nhạn quan bình loại u â n còn dùng sợ không thứ tốt ngược lại cuối cùng những n à y cái gọi là cung trợ lực đều sẽ trang bị quân đội mình còn không bằng đăng báo triều đình đổi một ít hắn chỗ tốt vậy còn càng chân thật một điểm nghĩ thông suốt những n à y sau hồ bình an hướng cây bá thiên nói rằng bá thiên ngươi mau chóng viết tin hướng về bộ binh giải thích tình huống gọi bọn họ đem vẫn còn mới người đồng thời gọi tới sau đó cùng những người người ngoài thôn nói gọi bọn họ ở lại triều đình bảo đảm bọn họ vinh hoa phú quý sau đó ký ngươi một công cây ba thiên hải lòng cười cận đúng hồ duyên thông sắc mặt âm trầm nhìn bị hắn một cái tắt tắt k é xịu địa lương thảo trị thủ lạnh lạnh hướng bên người thân binh nói rằng kéo ra ngoài chém lan đổ vương làm bộ hơi ngăn lại ai ai ai hồ d u y ê n tướng quân đừng nóng giận ngài này ngoại thích cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi lại không phải cô ý cũng là những thái huyền đó người quá mức g i o hoạt hừ đại vương hắn thân là lương thảo trị thủ phụ trách tam quân lương thảo thủ vệ dĩ nhiên có thể khiến người ta chạy đến trong địa điểm cắm trại phóng hỏa coi như là lao phu thân thích cũng tội phải làm chu ngài không cần quên ta kéo ra ngoài hô duyên thông vung tay lên cũng làm người ta đem trên đất người kiệu kéo đi ra ngoài lan đ ổ vương ngồi ở thượng vị nhữ nhữ mày đối với hô duyên thông như thế quyết tuyệt không cảm thấy có cái gì bất ngờ địa phương đối phương nếu như do dự thiếu quyết đoán lời nói cũng sẽ không để cho mình như thế nghị trăm phương ngàn kế đi suy yếu thực lực của hắn đại vương phan tướng quân kỵ binh đi đâu cơ chứ hô duyên thông sau khi ngồi xuống uống một hớp rượu hướng lan đồ vương hỏi ồ phan giang a bản vương để hắn đi phụ trách truy cái kêu hỏa thái huyền kỵ binh đi tới hắn bản lĩnh vẫn là không ăn thua cũng chỉ là làm làm loại chuyện này à hô duyên thông cười gần một tiếng đại vương hẳn là quá mức bất công loại này ung dung đơn giản việc để phan giang đi các tướng sĩ、si、ở tiền tuyến liều sống liều chết nhưng có người ở phía sau màu cá đại vương n à y có chút không tốt sao lan đổ vương nhẹ nhàng cười cận lao tướng quân lời ấy sai rồi có l ờ i là biết lắm khổ nhiều hô d u y ê n tướng quân nhưng là lần này xôi nam chủ lực bản vương cũng là đáp lại hô diên tướng quân trở lệnh lúc này mới phát động đại quân xôi nam không phải là cho tướng quân kiến công lập nghiệp cơ hội mà ph với công thành lại không cái gì quá mạnh liệt dùng còn không bằng để hắn đuổi theo truy đối diện chạy trốn kỵ binh đại quân được rồi dù sao nếu để cho người cái kêu hỏa đại quân ở chúng ta phía sau lần trốn còn chưa là bọn họ có thể làm được xảy ra chuyện gì đây phía sau lương thảo bị tiêu n à y không chính là bởi vì cái kêu hỏa kỵ binh mà ngươi nói đúng sao hồ d u y ê n tướng quân hồ duyên thông bị lời này nhẹ lại bởi vì lan đổ vương nói không sai xôi nam bị đến chính là hắn nói thật muốn đem công phá lượng giới sơn cái này công lao lớn giao cho người khác hắn còn không vui đây ngay sau đó không nói có thể nói ôm quyền hành lễ sau Dơ dơ hai trăm tám mươi hai cây bá thiên tàn nhẫn sở vân cùng trần long hai người đứng ở trên tường thành giao giao nhìn lạc nhạn qua mặt phía bắc nơi đó đã là người hung nô địa bàn hiện tại bọn họ tất cả mọi người nút ở nam thành sẽ chờ mặt sau đại quân trợ rút hiện tại chúng ta cao cấp sức mạnh không thiếu cái gì chính là còn kém binh lực à những người người ngoài thôn đến đúng là đúng lúc tuy rằng không trải qua chiến trường thế nhưng tốt xấu để giờ k h ắ c này binh lính thủ thành môn trong lòng có một chút sức lực tổng cũng sẽ không có cái gì quá nhiều sợ sệt tâm tình sở vân cảm thán một tiếng trần long ngáp một cái ngày hôm trước hơn nửa đêm liền chạy tới lạc nhạc quan chiến đấu một ngày không nói đêm hôm qua lại ngủ không ngon giờ k h ắ c này có vẻ hơi phờ phạc a nha nam thành nếu không có ném cái kia lạc nhạc quan hiện tại muốn ném cũng khó mất rồi hơn nữa ngươi không cảm giác được sao người hung nô lần này tuy rằng có năm mươi vạn đại quân thế nhưng thật như lòng người cũng không đồng đều không phải ta xem thường bình luận quân nếu như đối phương thật sự liều lĩnh muốn bắt lạc nhạc quan liền điểm ấy binh lực vẫn đúng là không thủ được ngày hôm qua ta nhưng là xem rất rõ ràng bắc thành phá cửa sau hung nô phía sau dĩ nhiên có mười mấy vạn đại quân đứng lặng ở tại chỗ không hề nhúc đích nếu như hồi đó bị các kỵ binh v ọ t một cái sáng sớm hôm nay chúng ta cũng đã muốn ở giã ngoại đóng trại s ở vân g ậ t g ù cái này cũng là hắn không nghĩ ra sự tình có điều mặc kệ đối phương mục đích gì tối thiểu hiện tại lạc nhạn quan là bảo vệ vậy thì được rồi đúng rồi trước ngươi ở tây hà kiếm phái làm gì đây bọn họ lại ngáo cái gì thiêu thân trần long lại ngáp một cái có chút bất đắc gì nói còn có thể là chuyện gì luận kiếm m à bọn họ lại cùng thần kiếm sơn đánh tới đến rồi sở vân cười hỏi đúng đấy vốn là tây hà kiếm phái muốn cử hành đại hội võ lâm xin mời các đại môn phái đến luận võ tranh tài thế nhưng hồi đó chính trực hoa khôi giải đấu lớn vậy làm sao có thể để bọn họ ảnh hưởng hoa khôi giải đấu lớn đây vì lẽ đó lao tử liền đi khuyên bọn họ đừng tổ chức sau đó hoa khôi giải đấu lớn kết thúc bọn họ lại muốn làm cái gì đệ nhất thiên hà kiếm hoạt động lao tử lại khuyên ở bọ chờ bọn hắn muốn đi cùng thần kiếm sơn luận bàn tranh tài muốn đem đệ nhất thiên hạ kiếm cái tên này ở lại tây hà kiếm phái thời điểm lão tử cũng không tiện ở ngăn cản liền để bọn họ đi tới vốn định lúc đi liền nhận được các ngươi bên này cần trợ giúp này không liền đến mà s ở vân cười ha ha vài tiếng n g ư ơ i nhà n g ư ơ i nhà ngươi đây là thật không tiện ngăn cản ngươi đây là nhìn bọn họ đi thiên nam phủ gây sự với thần kiếm son nghĩ thầm ngược lại sự tình không phát sinh ở ngươi địa đầu mới không ngăn cản chứ trần long phi thường thẳng thắn gật cụ một chút cũng không cảm thấy đến thật không tiện chỉ cần đừng đến tiện ta là được tây hạ kiếm phái người đi tìm tiên nam phụ thần kiếm sơn phiền phức liên quan gì tới ta để con kia lạ ô quy đi đau đầu là tốt rồi ha ha ha ha trần long nhìn sở vân cười to vài tiếng sau biểu hiện lại trở nên hơi khó coi còn tưởng rằng hắn quan tâm lượng giới sơn chuyện bên này không khỏi khuyên vài câu lão phu không phải đau đầu chuyện nơi đây sở vân lắc lắc đầu nhìn xuống b ộ n phía lúc này mới thấp giọng hướng trần long nói rằng hoàng lên thân thể muốn không xong rồi câu nói này để trần long sắc mặt biến đổi lớn thế nhưng lập tức lại tỉnh táo lại còn có thời gian bao lâu bộ tắc man trưởng môn định di thu nói không tới mười năm trần lão đại hiện lại không thể chết trần long lại tăng thêm ngự a khí nói rằng tối thiểu trong vòng ba mươi năm vẫn chưa thể chết hắn muốn là lập tức chết rồi thái huyền vương t r i ề u tuyệt đối muốn xuất hiện dung chuyển các hoàng tử tuổi tắc còn nhỏ chấn giữ không được tứ phương những người có lòng dạ khác người sở vân gật gù lão phu đương nhiên biết hiện tại mặc kệ là huyền vũ cũng được vẫn là sư muội đều ở trên giang hồ hoặc là hải ngoại xem có thể hay không tìm tới linh đan rượu rực gì để hoàng thượng có thể nhiều chống đỡ một lúc tiểu tước nhi nàng như vậy lại cũng bận việc lên tới sao trần long nết miệng cười nói sở vân liếc hắn một ánh mắt ngươi lời này tốt nhất đừng làm cho nàng biết không phải vậy tuyệt đối muốn tốt cho ngươi được hai người ở trên tường thành vẫn nói chuyện phiếm tiện thể cũng đang giám sát bắc thành hung nô bên kia động tác người đến sở v â n hướng trên tường thành các binh sĩ hô hướng đi phong hành tướng quân b ẩ m báo người hung nô chuẩn bị tấn công các binh sĩ tiếng gào thét binh khí va chạm với nhau trong lúc đó tiếng kim loại thậm chí lơi dao sắc cắt vào thân thể âm thanh đều cảm giác như vậy rõ ràng s á n g tỏ kim qua thiết mã đây là ở lạc nhạn quan các người chơi lần thứ nhất đối với cái này từ vựng có càng thêm sâu sắc hiểu rõ cái k i a máu thịt tung t vé cảnh tượng các binh sĩ trước khi chết cái k i a khuôn mặt dữ tợn để sở hữu mới vừa gia nhập chiến trường các người chơi cảm giác vô cùng xa lạ sinh sống ở hòa bình niên đại bọn họ làm sao có thể trong nháy mắt tiếp thu loại này chiến tranh tán khốc đây vẫn là vũ khí lạnh loại này chiến tranh lại như kê b á thiên nói như thế đại đa số các người chơi đều còn chưa bắt đầu chính thức tham gia chiến tranh chỉ là nhìn thấy những người cảnh tượng cũng đã đỡ tường gói ra càng có thậm chí muốn xoay người chạy trốn điều này làm cho k â bá thiên sắc mặt thay đổi một người sợ sệt liền sẽ mang theo toàn viên căng thẳng ở quân đội sở hữu nổi loạn phần lớn đều là có người đi đầu chạy trốn bắt đầu. đừng sợ đều đừng sọ cây bá thiên cao g i ọ n g hô càng là sợ sệt chết càng nhanh chờ một lúc nghe ta mệnh lệnh trùng chính là xem xem các ngươi này giống kiểu gì từng cái từng cái ở trên mạng không phải kêu gào rất lợi hại phải không làm sao đến đau thật xuống thật thời điểm liền sợ sệt thành này bức dạng cho rằng đánh trận là quá ra ra sao đều đứng lên nơi này là chiến trường là muốn chết người chiến trường không phải các ngươi sợ sệt địa phương liền các ngươi loại này dám vẻ ở trên mạng còn có mặt mũi nói mình là cái gì dám chó đệ tứ thiên hai đây liền mẹ tiếp trong quân đầu bếp cũng không bằng các đốc quân cho ta xem trọng áo y dám chạy trốn giống nhau chạm lập quyết Kê ba thiên n ư ớ c b ọ t bay ngang đối với những tờ lễ ơn à y muốn quát nhìn đối phương cái kia giữ t ậ n s á t mặt các người chơi phi thường nghỉ hoặc tại sao người này t r ư ớ c còn rất tốt bây giờ lại như vậy quyết tuyệt chính mình cũng không muốn đánh lại vẫn muốn cho đốc q u â n giết chính mình lập tức thì có người phản bác thảo người tính là thứ gì lão tử chỉ là đến xem trò vui dám giết ta nói liền muốn hướng phía sau đi đến vậy cây ba thiên mặt không hề cảm xúc bắn chết đối phương một mũi tên phong hầu chưa cho đối phương thống khổ gì trong nháy mắt liền để này tờ lễ ơ đi phục sinh ta trước liền luôn mãi hỏi qua các người rốt cuộc có muốn hay không tham gia chiến đấu các ngươi cũng đều đồng ý bảo vệ quốc gia bốn chữ này không phải b ả n phím gõ đi ra là làm được nơi này là chiến trường các ngươi hiện tại là binh sĩ dù cho là lâm thời vậy cũng là lại có thêm dám chạy trốn người liền theo vừa nãy vị kia như thế hay là kê bá thiên mũi tên này chứng minh hắn là thật sự sẽ là m người khoảnh khắc chút chạy trốn người sau khi vợ lỡ các đại quân coi như rất sợ sệt ngược lại cũng không ai ở đi đầu bắt đầu chạy trốn lúc này mới để kê bá thiên yên tâm lại không phải hắn thích giết chóc chính như hắn nói tới nơi này là chiến trường các người chơi hiện tại thân ở chính là quân đội đại gia đến chức đều biết đến lạc nhạn quân là làm gì thật sự cho rằng là đến quá ra ra ngắm phong cảnh sao thật sự cho rằng bảo vệ quốc gia chỉ là trên b à n gõ g õ đi ra bốn chữ a đó là muốn trả giá bằng máu Kê ba thiên thực đánh đáy lòng là không lọt mắt nhóm này các người chơi bọn họ chỉ là đám người ô hợp mà thôi thế nhưng hiện tại lạc nhạn quân nội đa phần sức mạnh trùng quy là một chuyện tốt chỉ cần những người này nghe theo chỉ huy vậy cũng là có thể ở trên chiến trường phát huy ra tác dụng đến cung t i ê n thủ chuẩn bị mục tiêu hướng tây bắc ngưỡng góc bốn mươi lăm độ bán tên chương hai trăm tám mươi ba vong xuyên trở về thành triệu tân dương đến rồi hai bên lẫn nhau bắn một trận cung tên sau rốt cục bắt đầu rồi gần người tác chiến mặc kệ là cổ đại chiến tranh vẫn là chiến tranh hiện đại trong thành hôn chiến hoặc là nói hạng chiến đều là phi thường tàn khốc chụp nhánh đường phố môi đống phòng ốc tranh cướp không chỉ có tỷ lệ tử vong kỳ cao còn rất khó đem đối phương hoàn toàn đánh tan không chỉ có như vậy còn phi thường thử thách hai bên quân đội tác chiến ý thức nếu như các binh sĩ tác chiến quyết tâm không đủ căn bản là không có cách chịu đ ư ợ c loại này cường độ cao tác chiến cái này cũng là tại sao kê bá thiên ở bắt đầu trước muốn như vậy làm việc nguyên nhân cũng là bởi vì hắn rõ ràng nếu như vừa bắt đầu liền xuất hiện đảo binh lời nói cái kia sau khi đánh giáp lá cả thời điểm liền càng dễ dàng dễ dàng xảy ra v cây u n tiến thủ hướng g thủ trước phía ba ắ n tên. Góc, bán, trên, được, tên. thiên dẫn những tờ lễ ơn này môn ở lạc nhạn quan nam thành khối này như một chỗ phòng thủ vị trí tới gần hướng đông nam nơi này hung nô binh sĩ không tính rất nhiều qua loa nhìn một chút chỉ có một vạn khoảng t r ư ờ n g trái phải mà tờ lễ ơn đại quân lại có hơn ba vạn người đại gia hay là cho rằng đây tuyệt đối chiếm cứ ưu thế thật lớn thế nhưng thế nhưng hiện thực nhưng là tờ lễ ơn đại quân hoàn toàn là bị người hung nô đẻ lên đánh chính là như thế ngăn ngắn hơn một giờ thời điểm Dĩ nhiên liền xuất hiện mấy trên ngàn người thương vong, không biết là không phải biết bởi là là xuất mấy vì đại á n đến đã quên sinh tử nguyên nhân, vào lúc này những tờ này h tới tử tờ đã đ vào lúc lệ q u â nhân dĩ n i hiện cái Đại ê n không trốn. n chạy h xuất mấy nay không được à đánh tiếp nữa những n à y người ngoài thôn môn nhất định sẽ xuất hiện thương vong to lớn nếu như tiếp tục nữa lời nói thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt gọi người đến trợ giúp đi có thân binh ở cây bá thiên bên người nói rằng không được cây bá thiên lạnh vọng tay chỉ chỉ t ợ lẽ ơ đại quân bên trái nơi nào còn có binh lực trợ giúp chúng ta nếu như không ngăn trở trước mặt những n à y người hung nô chúng ta bên trái thuẫn binh giáp liền muốn phía sau lưng thụ địch nói cho toàn quân chết cũng phải cho ta nhìn chăm chú chết ở chỗ này bất luận người nào không được lùi về sau lạc nhạn quan giờ khác này trong thành hai bên hôn chiến với nhau đúng là thuận tiện một người hành động vong xuyên nằm ngoài một căn bên trong phòng cửa sổ trên xem xét một ánh mắt bên ngoài đường phố mới mấy trăm người mà thôi có điều những n à y người hung nô như thế nào cùng các người chơi đánh vào nhau à suốt đêm chế tác c ẩ m y hiệu vệ tổng kỳ lệnh bài để vong xuyên lúc này cũng có thái huyền vương triệu chấp pháp giả thân phận tự nhiên cũng có thể thông qua hai mắt nhìn ra trên đường phố người hung nô đang cùng một đám các người chơi tác chiến lẽ nào là lý mẫu nhân trên mạng gọi đến các người chơi đến lạc n h ạ n đóng âm thầm lại n h ả y cú sau vong xuyên liền bắt đầu nghĩ quá khứ cùng các người chơi hội hợp lời nói hắn từ trên núi sờ soạn sau khi xuống tới liền vẫn tìm kiếm lại lần nữa tiến vào lạc n h ạ n quan cơ hội đáng tiếc chính là lúc đó lạc n h ạ n quan bắc thành đã phá trên tường thành cắm vào cờ xí để vong xuyên rõ ràng muốn từ cổng thành tiến vào lạc n h ạ n quan điểm ấy là không thể cũng may nghe trộm đến nam thành vẫn còn thái huyền quân đội chiếm lĩnh bên trong không phải vậy hắn đều muốn từ bỏ lạc nhạc quan đi chỗ khác kéo cứu binh vòng quanh lạc nhạn quan ngoại tì một hồi lâu mới rốt c ụ c phát hiện một chỗ tường thành có thể dùng khinh công bay lên đáng tiếc chính là mặt trên có người hung nô canh gác mãi đến tận sáng sớm hôm nay cũng không biết trong thành phát sinh cái gì trên tường thành canh gác hung nô binh sĩ đột nhiên thiếu một hơn nữa lúc này mới để hắn có cơ hội trộm đạo dựa vào chỗ này tường thành c h u ồ n v à o đến sau đó liền nhìn thấy nguyên lai trong thành người hung nô cùng thái huyền quân đội đã bắt đầu h ô n chiến không trách trên tường thành hung nô binh sĩ g ặ p thiếu lúc đó hắn vị trí khu vực là bắc thành muốn từ bắc thành chạy đến nam thành đi dọc theo con đường này mạo hiểm thật không phải một câu nói hai câu có thể nói rõ cũng may hai bên giờ khắc này đều đang đại chiến tất cả tiên hành vẫn tính trước mắt chỉ cần lướt qua con đường này liền có thể cùng thái huyền quân đội hội hợp sắt b u ồ n bức a chạy cái gì a cái kia trong tay tấm khiên là giả sao n g ư ờ i này một chạy người phía sau làm sao bây giờ a vong xuyên thấy rõ những người các người chơi chỉ cần hiểu ra đến đối phương mũi tên liền có vẻ phi thường kinh hoàng vũ khí trong tay cùng tấm khiên cũng không biết dùng tối thường làm chính là xoay người chạy trốn toàn bộ đội hình có vẻ phi thường hoảng loạn cũng may nhân số quá nhiều trong thời gian ngắn vẫn tính là có thể ngăn cản trên con đường này hung nô binh sĩ rút ra trường kiếm trong tay vong xuyên không muốn chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa người hung nô đều muốn chiếm lĩnh con đường này đến thời điểm nghĩ tới đi hội hợp ngược lại sẽ càng thêm phiền phức ở trên bệ cửa đặt xuống vong xuyên tung người một cái liền hướng trên đường phố một căn nóc nhà trên bay đi trong nháy mắt liền hấp dẫn một chút hung nô binh sĩ ánh mắt phong mắt trên có người c u n g tiến thủ bắn tên Bạch, bạch, bạch. vong xuyên vung vẩy trường kiếm trong tay chặn lại rồi hướng chính mình bắn tới mũi tên sau một cái vươn mình liền rơi vào trên đường phố tiếp tục ở trên nóc nhà đ ợ i chỉ có thể trở thành là c u n g tiến thủ mục tiêu sống vong ưu kiếm pháp sử dụng sau bên người từng cái từng cái u n g nô binh sĩ đều bị vong xuyên một kiếm nước ổ lại là một kiếm quét ngang bức lui phía sau binh lính sau vong xuyên lập tức hướng các người chơi bên kia chạy đi chỉ là dọc theo con đường này còn có rất nhiều hung nô các binh sĩ chống đỡ hả đó là cây ba thiên nhìn thấy cách đó không xa trên một con đường đối diện người hung nô c h ồ n g bên trong phát sinh biến động thật giống có người ở bên trong bị vây không nhịn được đến gần rồi qua xem một chút lập tức liền phát hiện là vị người quen tại bên trong vong xuyên cây ba thiên ánh mắt sáng lên lập tức hướng bên người các binh sĩ hạ lệnh đi chợ giúp hắn đó là người mình nói xong n h ấ c theo trường cung liền hướng vong xuyên bên này chạy tới vong xuyên hướng bên này chạy nhanh vong xuyên ngầm đầu hướng âm thanh phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy cây bá thiên dơ trường cung ở phía xa hướng chính mình hô nắm chặt trường kiếm một đạo vệ trắng ở trong đường phố sáng lên trong n g á y mắt hơn mười người che ở vòng xuyên trước mặt hung nô binh sĩ thành thi thể không đầu không chỉ có làm cho khiếp sợ người hung nô liền những người các người chơi đều xem xức sở đây là cái gì không gặp quá a vòng xuyên s o n g chân vừa bước dựa vào hung nô các binh sĩ đầu không ngừng hướng cây bá thiên cái kia phương hướng bay đi b ắ n tên kiểm hộ hắn vậy một mũi tên bắn chết một tên hung nô binh sĩ sau cây bá thiên không có dùng lại lại là liên tiếp mây cùng mũi tên bắn ra mỗi một tiến đều là hướng hung nô cùng tiến thủ vào tới đợi được vong xuyên hữu kinh vô hiểm đi đến bên cạnh mình sau cây bá thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm không nhịn được hướng hắn hỏi làm sao chỉ một mình ngươi lý mô nhân đây hồ lao tướng quân thế nào rồi vong xuyên thở nhẹ một hơi tuy rằng đều còn sống sót thế nhưng tình huống cũng không tính lạc quan ở không đi cứu lời nói sớm muộn đều phải chết xảy ra chuyện gì nói rõ một chút ta nói rõ ràng ngươi bây giờ có thể đi cứu bọn họ vong xuyên hỏi ngược một câu chỉ, chỉ những hung nô đó binh sĩ không đem những này người hung nô đổi ra lạc nhà quan làm sao đi cứu bọn họ ta thấy có vài tri đội ngũ cờ xí không phải bình luận quân trong thành đến chợ g ú t sao kề ba thiên vật cù là an định phủ thần phong quân nhưng chỉ là kỵ bình đến, đến rồi còn có hơn ba vạn tờ lễ ơ đại quân thế nhưng không có tác dụng lớn lớn gì ngươi xem một chút này đánh được rồi được rồi nói khó nghe như vậy dù sao chỉ là tờ lễ ơ mà thôi mọi người đều không được quá huấn luyện quân sự có thể như thế mà vong xuyên nhìn chiến trường h ắ n t ừ b ắ c thành một đường chạy tới đương nhiên biết hiện ở trong thành tình huống hiện nay tớ i nói thái huyền quân đội chỉ có thể đứng vững người hung nô tấn công mà thôi thương vong còn rất lớn muốn đoạt lại lạc nhạn quan lời nói còn cần càng nhiều quân đầy đủ sức lực trợ giút nếu không thì chính là mơ hảo nếu như đ o n không trở về lạc nhạn quan lời nói chính á i kia muốn cứu nằm cứu ở u quân n nô g đại p h a sau Lý t h i ê u cùng、Hồ、An bọn Hồ họ. vào o n xuyên g đầu lắc cái, thở dài một thở d i tiếng, biện kia một muốn thật vẫn là không nghĩ ra biện pháp, bên đèn cạn Chính v là à pháp, ra sự đã muốn đèn dầu. Chính vào lúc này lượng lớn âm thanh vó ngựa ở v o n g xuyên bọn họ phía sau văng lên để bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn lại l i ê n nhìn thấy cách đó không xa lạc nhạn quan cửa thành phía nam khẩu lượng lớn kỵ binh tràn vào lạc n h ạ n quan trước tiên một người cầm đầu thân mang mũ bạc giáp bạc cầm trong tay ngân thương dưới háng ngựa trắng chính là đêm tối tới rồi phi long tướng quân triệu tân dương chương hai trăm tám mươi b ố phi long quân vào thành t ư ơ n g quân mau nhìn Nghe được t h â n binh â g thương n tân h triệu ngẩn đầu hướng cách đó không xa lạc nhạn đầu đó cách lạc xa quân lại, thân i trong thành binh lập tức từ phía sau lưng rút ra một cái đặc thù mũi tên ở trên ngựa liền hướng bầu trời một mũi tên vào tới chiếc chiếc lạc nhạn quan nam thành trên tường thành trị thủ binh lính đã sớm nhìn thấy xa xa không ngừng tới gần kỵ binh đại quân cũng liền bận bịu bẩm báo ở trên tường thành phụ trách gan phòng thủ cầm y l i ê hệ vệ thiên hộ tô thanh nơi nào đến đại quân nơi nào tô thanh đi tới tường thành sau liền ngay cả bận bịu hướng các binh sĩ hỏi đại nhân ngài xem ở nơi đó tô thanh nhìn thấy nội tâm không khỏi cảm thấy phi thường vui sướng cuối cùng cũng coi như đến cứu việt quân có điều đây rốt cuộc là đội quân nào đây đang muốn đây liền nghe thấy giữa bầu trời chuyển đến một thanh n m vang lên ngay lập tức một cái màu xanh nhạt thần long hiện hiện lập tức ánh mắt sáng lên là phi long quân lệnh tiễn nhanh mở, cửa thành, nhanh mở cửa thành. ở thái huyền vương t r i ề u bên trong mỗi một nhánh quân đội đều có thuộc về bọn họ tự thân chuyên môn lệ tiễn tốt như vậy phân chia đại gia đến cùng thuộc về cái nào nhánh quân đội mà trên trời cái tiêu màu xanh nhạt thần long chính là thuộc về phi long quân lệ tiễn tô thanh đương nhiên biết điều ấy t h a n h cửa mở ra sau trong chốc lát phi long đại quân liền đi đến bên dưới thành có điều liền dừng lại ở cửa thành không có vào thành xem tới vẫn là dài ra cái tâm nhãn tô thanh thấy thế vội vã hướng bên dưới thành bay đi cầm ý đ ì vệ thiên hộ tô thanh ở đây vị này chính là phi long tướng quân đi triệu tân dương hướng tô thanh gật t ù ta chính là triệu tân dương trong thành tình huống bây giờ làm sao nói tô thanh vội vã nói với triệu tân dương nổi lên trong thành tình huống hiện nay thần phong quân các tướng sĩ phối hợp bình l o ạ n quân thuẫn binh giáp tre ở con đường chính trên nhưng là lập tức liền muốn không chịu được nổi triệu tân dương hơi nhớ mày ta nhớ rằng lạc nhạn quan con đường chính có thể để hai mươi mã song song vì sao không cho kỵ binh s u n g phong một làn sóng tô thanh cười khổ một tiếng hướng về triệu tân dương giải thích một hồi không phải thần phong tướng quân không nghĩ hai bên vừa mới giao chiến liền hoàn toàn hôn ở cùng nhau chiến trường phi thường hối loạn kỵ binh căn bản không có cách nào vào sân đâu đâu cũng có kẻ địch và người mình triệu tân dương cưỡi ngựa đi dạo một lúc sau hướng bên người thân b Chuyên lệnh, phong í a sau t à viên đổi n c u tên, tiên p hành ư n g tóc r n binh buồn tướng quân đồng theo h t ờ mày phía sau xảy ra chuyện gì dĩ nhiên để con đường chính các binh sĩ lưu lại này không phải chắp tay muốn cho sao mới vừa muốn hỏi thăm tình huống thế nào liền nhìn thấy một tên thần phong quân kỵ binh trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh mình tướng h quân tướng h quân phi long quân đến rồi thật chứ phong hành nhìn đối phương đã cụ trong n g á y mắt đã n g h ĩ thông phía sau tại sao phát tên lệnh truyền lệnh lui lại để sở hữu các binh sĩ rút khỏi con đường chính không kịp lui lại cũng ở hai bên bên trong phòng trốn được đồng thời để thần phong quân kỵ binh chuẩn bị kỹ cản g nhanh chỉ có thể nói đều là thân kinh bách chiến lao tướng phong hành biết triệu tân dương đến sau lập tức liền hiểu được đối phương dự định làm gì quân lệnh như núi tuy rằng không biết tại sao muốn lui lại thế nhưng sau khi nhận được mệnh lệnh con đường chính thái huyền các binh sĩ vẫn là đều đâu vào đấy chậm r i hướng phía sau bắt đầu lui lại người hung nô cũng bối rối đối diện làm sao lui lại lẽ nào trên đường phố có đ ộ c sao hồ duyên thông cũng không nghĩ thông suốt một súng b ư ớ c lui từ t i ế n sau không nhịn được hướng xa xa nhìn lại thái huyền binh sĩ nhất định sẽ không vô duyên vô cớ lui lại không thấy những này cầm ý l ị a vệ còn đang cùng mình quyết đấu sinh từ sao từ tiến một chỉ điểm ra lại bị đối phương né qua chỉ có thể phía sau phòng ốc cây cột bị hắn này một đạo chỉ phong nổ nát nhà cũng sụp n ử bên hồ d u ê n thông cùng ta đối chiến còn đang xem nơi khác không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt chứ ừ một giới vũ phu hô duyên thông khinh thường nói từ tiến đúng là không tức giận bởi vì người ta nói không sai à hắn thật sự chính là một giới vũ phu mà thôi có thể lên làm này tiên hộ cũng là bởi vì chính mình võ công cao a nhìn không ngừng hướng phía sau thối lui thái huyền binh sĩ có chút binh sĩ thậm chí trực tiếp trốn vào đường phố bên cạnh bên trong phòng điều này làm cho hô duyên thông có chút không nghĩ ra lẽ nào muốn cho phía sau cái k i a đứng ở tại chỗ kỵ binh xung phong nhưng là điểm ấy điểm khoảng cách căn bản không đủ để, để kỵ binh phát huy ra sông trận uy lực、à. kỵ binh muốn phát huy ra sông trận uy lực nhất định phải cho bọn họ lưu ra đầy đủ khoảng cách trải qua một quãng thời gian chạy trốn sau mới có thể hình thành sông tới uy hiếp đến nâng cái rất đơn giản ví dụ hãy cùng ô tô như thế tại chỗ phát động ô tô có độ nguy hiểm đương nhiên không có gia tốc đến trăm km tốc độ trở lên ô tô gặp nguy hiểm tuy rằng thần phong quân có kỵ binh thế nhưng hô duyên thông biết thần phong quân kỵ binh chỉ là ngồi trên lưng ngựa binh lính mà thôi không so với bọn họ người hung nâu kỵ binh cường cái gì nếu như trước đối diện phái ra kỵ binh thời điểm hô duyên thông cũng sẽ để thủ hạ kỵ binh đi nên chiên muốn nói thái huyền vương không được hồ duyên thông sắc mặt thay đổi xoay người hướng phía sau quát truyền lệnh tất cả mọi người không được liều lĩnh tại chỗ nắm mâu đề phòng chuẩn bị nên tiếp kỵ binh xung kích từ tiên n h í u n h i u mày hắn không hiểu đối phương tại sao muốn giới loại này mệnh lệnh cũng không biết rõ vừa nãy tại sao thái huyền binh sĩ muốn lui lại có điều từ t i ê n biết một chút vậy thì là đối diện thật giống có chút hoảng loạn vậy thì được rồi hồ duyên thông đừng muốn chạy nhìn thấy đối phương muốn rời đi từ tiên vội vã bay người lên trước tiếp tục cuốn lấy hồ d u ê n thông ẩm, ẩm ẩm các người chơi chỉ nghe qua có hàng vạn con ngựa chạy trộm thế nhưng xưa nay chưa từng thấy chân chính về mặt ý nghĩa có hàng vạn con ngựa chạy t r ộ n ngày hôm nay xem như là thế l i ê n nhìn thấy nam thành cửa thành cái kia tràn vào đến lượng lớn kỵ binh trận hình nghiêm minh trước tiên sở hữu các kỵ binh từng cái từng cái tay phải cầm t r ư ờ n g t h ư ơ n g tay trái cầm cường nỏ trên yên ngựa còn đường đao cụ không chỉ có như vậy mỗi người trên thân thể còn ăn mặc áo giáp quả thực chính là võ trang đầy đủ đừng nói các người chơi chính là bình loạn quân cùng thần phong quân các binh sĩ cũng ngơ ngác nhìn cửa tràn vào đến những kỵ binh này đây là nơi nào đến kỵ binh dĩ nhiên có thể làm được người, người phối giáp trình độ đừng xem thường, thường nghe người ta nói cái gì khôi giáp khôi giáp. thế nhưng trên thực tế cổ đại trong quân đội cũng chỉ có một số ít các binh sĩ có thể mặc v á o khơi giáp đại đa số đều chỉ là một ít tầm thường quần áo chống đỡ khí trời nóng bức thời điểm đánh tới trượng đến thậm chí còn có cởi quần áo tay trượn thế nhưng trước mắt chi kỵ binh này đại quân hoàn toàn khác nhau người người mặc giáp phối hợp thượng sĩ binh trên tay những người vũ khí cường c u n g cường n ỏ này một người lính chế tạo tiêu tốn thả những khác kỵ binh trên đại quân đều có thể nuôi tới hai tên kỵ binh đây là phi long quân trước tiên người kia là phi long tướng quân phi long quân tới rồi phi long quân tới rồi a là phi long quân đúng là phi long quân chúng ta có cứu có cứu a Tìm nhiều các lạc a sau, ngựa gia o Long vào Long Long binh vốn là đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị, bởi Phi thời giấy Phi rồi. Thái rồi. nổi Phi Triệu nghiêm dưới đi tới. vốn chuẩn nhưng nhìn đến phi long Quân vào thành sau, nhất thời lên hy vọng sống sót, bởi vì là phi long Quân đến đến rồi. Thái huyền đệ nhất quân đến rồi. Trước 285, không gì cả nổi phi long Quân.、Triệu、Tân Dương vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là không ngừng thúc dưới háng chịu chết hy chỉ thúc vì vẻ tốt tốc là làm là là l đã đệ sớm sót, Trước mặt túc, cả rục gì nhạn quan con đường chính trên thái huyền binh sĩ、si、đã lui lại ra hai bên trên đường phố còn có rất nhiều binh sĩ nâng trường đao trong tay hoặc là trưởng thương vì chính mình phi long quân hoan hô phía trước người hung nô ở trên đường phố xếp hàng ngang mặt trước các binh sĩ cầm trong tay tấm kiên cây giáo dối ra chính trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi mình kỵ binh đại quân xung phong trường c u n g lần lượt tiến dần lên bắn ra chuẩn bị đợi được đại quân nỗ lực đến tiếp cận con đường chính trên hung nô đại quân gần hai trăm m khoảng cách sau triệu tân dương giơ lên trường thương hét lớn một tiếng thả ba b ư ba ba ba một đám lớn mũi tên từ phía sau theo phi long quân trong tay binh lính bắn ra mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước hung nô binh sĩ nhất thời liền dẫn tới con đường chính trên hung nô binh sĩ tử thương nặng nghề tiếp tục thả chuẩn bị xung trận triệu tân dương lạnh nhạt mắt thấy càng ngày càng gần hung nô binh sĩ cách gần rồi còn có thể thấy rõ ràng trước trận hung n nhìn núi phương g ơ lên cây giáo triệu tân dương sắc mặt không có phản ứng gì Dược. nhẹ nhàng hung một cái dây cương dưới h á n g khoái mã chân sau một dùng sức chỉnh con ngựa trực tiếp một cái nhảy lên liền từ người hung nô trước trận bay qua mặt sau theo triệu tân dương phi long quân các tướng sĩ cũng r ồ n dập nói theo nhất thời liền vượt qua mặt trước nắm mâu dự định ngăn trở bọn họ hung nô các binh sĩ cả nhánh phi long quân lại như một thanh trường đao như thế trực tiếp đâm vào người hung nô phúc địa trường thương hướng về căn bản không phải phổ thông hung nô binh sĩ có thể ngăn cản xa có thể dùng nó tiến t h u gạt cận chiến đao thương có thể tùy ý cắt lại có khơi giáp có thể ngăn cản phóng tới m lạc nhạn đóng thành bên trong hung nô các binh sĩ giờ khác này cũng biết trước mặt chính là thái huyền vương t r i ệ u bên kia phi long quân đối với này chống lại hung nô vương đình bên trong có uy danh hiển hách thái huyền kỵ binh quân đội bọn họ có thể không ít nghe qua dù sao vương đình bên trong gần nhất những năm này một hồi đại bại chính là do nhánh quân đội này tạo thành năm đó suýt chút nữa liền bị này chỉ phi long quân đánh tới vương thành tướng quân làm sao bây giờ a hồ duyên thông thật vất vả từ từ tiến cái kia thoát thân sau quay đầu lại l i ề nhìn n thấy triệu tân dương dẫn phi long quân giết hung nô binh sĩ người ngã ngựa đổ cảnh tượng từ cái kế h ỏ a các kỵ binh bố trí trên cùng trên chiến kỳ trong nháy mắt liền nhận ra cái kế h ỏ a mới đến kỵ binh là phi long quân giờ khác này không chỉ có là con đường chính trên hắn mấy chỗ trên đường phố còn có thuộc về thần phong quân các kỵ binh những này nguyên vốn là kỵ binh các binh sĩ vốn là vì phòng thủ mới xuống ngựa nghiên chiến giờ khác này vì phối hợp phi long quân kỵ binh bất kích hiện tại cũng đều dồn dập lên ngựa bắt đầu càn quét hắn mấy con đường phố trên hung nô binh sĩ lập tức liền để hung nô binh sĩ xuất hiện lượng lớn t h vong nghe được chính mình phó tướng hỏi như vậy. hô duyên thông đứng ở một căn nóc nhà vào chiều bốn phía nhìn một chút lập tức hướng phó tướng nói rằng l u i ra lạc nhạc quan cái gì l u i ra lạc nhạc quan nhưng là chúng ta thật vất vả mới bắt lạc nhạc u a n a liền như thế l u i ra lời nói tuy rằng không có nói rõ thế nhưng hô duyên thông rõ ràng phó tướng đây là không cam tâm các binh sĩ thương vong quá to lớn chúng ta có gần hai mươi vạn kỵ binh ra khỏi thành đi cùng đối phương quyết chiến càng tốt hơn đối diện binh lực ít ở trong thành chúng ta không người nào mấy ưu thế ở trong thành ngược lại hạn chế chúng ta ưu thế chuyên mệnh lệnh của ta tam quân luân phiên n i ệ m hộ lùi lại để ngoài thành kỵ binh chuẩn bị kỹ càng nói xong cũng nhảy xuống nóc nhà hướng trên tường thành chạy đi hắn có thể không giống từ tiến chỉ là một giới vũ phu còn là một vị lĩnh binh tướng quân nếu như tử vong lượng lớn binh lính coi như bắt lạc nhạn quan cũng không nhiều làm ý nghĩa những n à y bộ đội có thể đều là hắn hô diên bộ tộc ta cũng không thể chết quá nhiều đi không phải vậy trở lại không dễ bàn giao vong xuyên cùng kê bá thiên hai người đối diện một ánh mắt đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra vẻ khiếp sợ đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thái huyền vương triều bên trong tinh nhuệ kỵ binh tác chiến g á n vẻ cái tia trường cung lần lượt tiến dần lên bắn ra mũi tên không có một cái lạc ở mặt trước tiên phong bộ đội trước trận toàn bộ đều rơi vào người hung nô trận hình ở trong cái kêu quyết chi tiến lên thương trận binh bất kỳ ngăn cản ở trước mặt bọn họ hung nô binh sĩ đều sẽ bị bọn họ phá hủy tác chiến dũng mãnh kỷ luật nghiêm minh nguyên bản hung tàn hung nô các binh sĩ ở nhóm người này trước mặt h a y cùng giấy như thế đụng vào liền át mẹ nó bá thiên ngươi làm lính lâu biết đây là bộ đội nào sao ta làm sao cảm giác người ta so với các người bình loạn quân đều càng mạnh à người ta đó mới gọi kỵ binh à mẹ tiếp thật ngữ b à vong xuyên không nhịn được dùng hắn ưu nhã nhất ngôn ngự khích l ạ nói kê bá thiên cũng là khiếp sợ không thôi kỵ binh hắn làm qua ở tảng ái dân thiên tướng kỵ binh bên dưới đại quân diện hắn cũng từng có nhiều lần xuất chiến cơ hội thế nhưng có sao nói vậy bình loạn quân kỵ binh mì trộn trước con đường chính cái kê hỏa chính đang thái giao kỵ binh đại quân thật không cái gì khả năng so sánh tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy cái đám này kỵ binh thế nhưng kê bá thiên trong lòng cũng có chút suy đoán nếu như ta không đoán sai lời nói đây chính là trong truyền thuyết thái huyền đệ nhất quân phi lòng quân nay vừa nói vong xuyên liền càng kinh ngạc bất kỳ ngành nghề bên trong có thể trở thành là đệ nhất đều là phi thường chuyện không bình thường đây là thái huyền vương triều bản quan quân hầu à hơn nữa cảm giác làm sao so với quan quân hầu càng điều đây vong xuyên lời này hay là khuyết đại rất nhiều thế nhưng ở một cái có võ công trong thế giới liền cương khí đều có trong thế giới liền phá hung nô hơn mười thành nhanh như tia chấp cắt vào hung nô phúc địa một mình thâm nhập hung nô vương đình suýt chút nữa đánh tới người ta vương thành cuối cùng còn có thể bình yên lui lại một nhánh quân đội hắn thực sự không biết được làm sao hình dung nghe được vong xuyên lời nói cây bá thiên tán đồng đặc thù hắn không biết năm đó vị thiếu niên kia quan quân hầu đánh hung nô có lợi hại hay không thế nhưng hắn biết thái huyền trong thế giới người hung nô có lợi hại hay không đối với phi long quân có thể có loại này l ị c h thiên chiến tích cũng chỉ có thể ngước nhìn cũng là bởi vì như vậy trận chiến đó qua đi đương kim hoàng thượng thân phong phi long quân vì là thái huyền đệ nhất quân toàn bộ vương triều bên trong quân đội không một phản đối đều phi thường tán đồng cái tên này có điều nghe nói phi long quân chủ tướng bởi vì làm cái gì sự tình n h ạ hoàng thượng không vui bị đạt xuống tu dưỡng đi tới. không nghĩ đến lần này dĩ nhiên phái ra nhánh quân đội này lại đây trợ giúp hơi hơi cảm khái một hồi sau có một vị binh sĩ chạy đến cây bá thiên bên người hướng hắn nói rồi vài lần nói sau liền lại hướng một hướng khác chạy đi cây bá thiên sau khi nghe xong đội vã hướng bên người thân binh nói rằng chuyến lệnh xuống dọc theo đường phối hợp thần phong quân kỵ binh hướng về người hung nô khởi xướng phản công không được sai lầm phản công sao vong xuyên hỏi ân thu được mệnh lệnh phải phối hợp các kỵ binh phản công xem có thể hay không một làn sóng thu hồi bất thành vong xuyên vung vẩy trong tay trường kiếm hướng cây bá thiên nói rằng vậy ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt miễn cho nói không xuất lực sau đó kết thúc còn muốn hướng về người viện binh đây triệu tân dương xuất lĩnh phi long quân dọc theo lạc nhạn đóng thành bên trong con đường chính một đường đột phá thế như t r ẻ tre căn bản không có bất kỳ hung nô binh sĩ có thể ngăn cản bọn họ có chút phạm thiên môn hoặc là trong quân cao thủ nghĩ đến đánh giết hắn vị chủ tướng này cũng sẽ bị bốn phía cầm ý đ ị vệ những cao thủ ngăn cản coi như một ít cá lọt lưới không có ngăn lại triệu tân dương cũng có thể một mình giải quyết muốn giết hắn thật sự cho rằng ta lão triệu chỉ có thể lĩnh binh đánh trận một mình đấu ta cũng không đồng giất thu hồi lạc nhạc quan chuẩn bị cứu viện hồ an triệu tân dương phi long quân vốn là không thể cản phá lại tăng thêm đã xác định từ bỏ lạc nhạc quan đem chiến trường chuyển qua ngoài thành giờ khác này lạc nhạc quan nội hung nô nộ binh sĩ lui lại còn là phi thường nhanh chóng chỉ lo chậm một chút liền bị phi long quân đuổi theo làm thịt rồi ô triệu tân dương kéo dây cương nhìn triệt hồi hung nô binh sĩ không có đổi sâu đối với ngoài thành như thế nào hắn hiện tại còn không biết gì cả đây hiện nay có thể đoạt lại lạc nhạc quan coi như tốt c h u y n lệnh xuống đừng đổi sâu triệu tân dương ra lệnh sau liền nhìn thấy mấy người lạc ở trước mặt mình vài vị đều là người quân đây triệu tướng quân phong thái vẫn còn a từ t i ế n khâm phục khâm phục từ t i ế n cười híp mắt nói rằng triệu tân dương sách dây cương hướng trước mắt cầm y hệ vệ mọi người ôn quyền hành lễ sau nói rằng từ đại nhân mới phong thái vẫn còn đây ta triệu mô tính là gì nói vậy hai vị này chính là thanh long đại nhân cùng bạch hồ đại nhân chứ triệu mô nhìn thấy hai vị đại nhân sở vân cùng trần long hai người gật gật đầu nhìn màu bạc khôi giáp trên dính đầy vết máu triệu tân dương sở vân không nhịn được thở dài nói không thẹn là thái huyền đệ nhất quân quả nhiên danh bất hư chuyển a lần này lạc nhạn quân có thể đoạt lại còn phải đà ta triệu tướng quân đúng lúc chạy tới thanh long đại người khách triệu mộ không dám làm đều là bình loạn quân cùng thần phong quân tướng sĩ l i ề u mạng chống đối triệu mộ mới có chức đến nên chiến cơ hội không dám kể công a trần long chọn mắt khinh bị không nhịn được nói ta nói hai người các ngươi đ ừ n g lẫn nhau khách sáo lao tử nghe nha đều s ắ p chua tìm một chỗ thương lượng một chút đón lấy nên làm sao bây giờ có bạch hổ vị này nói chuyện đơn giản sáng tỏ người mọi người lúc này mới coi như thôi không phải vậy nói thêm gì nữa liền thật không tìm được cái gì từ ngữ ca ngợi đối phương đến rồi một chỗ vẫn tính hoàn hảo biệt viện lạc nhạn quân nội nhân vật chủ yếu đều ở nơi này dự định thương lượng một chút đến tiếp sau sự tỉnh bao quát đỡ lại ở đại quân chủ tướng chúng ta bách phu trưởng kê bá tiên còn có trộm đạo chạy vào lạc nhạn quan v o n g xuyên hai người cũng ở chỗ này các vị cái kia đại nhân ta tên v o n g xuyên thần kiếm sơn đệ tử nội môn còn là một cầm y địa vệ tổng kỳ cần cùng các vị đại nhân hoặc là tướng quân cầu viện cầu viện không giống nhau không chờ triệu tân dương này các vị tướng quân mở miệng v o n g xuyên liền không kịp đợi giơ tay nói rằng mọi người hai mặt nhìn nhau không thể làm gì khác hơn là để v o n g xuyên mở miệng trước nói xong l i ê n như vậy nếu như không nữa phái người đi chợ giúp lời nói hồ an lao tướng quân cùng lý mỗ nhân phải bị bên dưới ngọn núi cái kia hỏa đại quân cho vây chết rồi Ta không sai t h vì điểm hộ ta cùng lý mỗi nhân đi thiêu hủy lương thảo hắn dẫn dắt hơn một vạn kỵ binh phía bên ngoài cái dày va và vào phản quân phan、Hằng、giang tàng bị hắn một súng đâm chết rồi rất xin lỗi hồ bình an hít sâu một hơi tướng vong xuyên nói rằng không cần xin lỗi lạc nhạn quan các tướng sĩ còn muốn cảm tạ ngươi cùng lý mộ nhân hai vị thiếu hiệp tiêu h hủy lương thảo đây tàng tướng quân vì nước mà chết hà lừng lẫy vong xuyên b ổ n tướng quân hỏi ngươi hồ lao tướng quân còn sót lại bao nhiêu người ở trên núi bên dưới ngọn núi lại có bao nhiêu thiếu đại quân vây quanh bọn họ triệu tân dương lúc này hỏi trên núi nhân số đã không đủ sáu nghìn kỵ bên dưới ngọn núi lại có hơn ba vạn đại quân trên căn bản lấy kỵ binh làm chủ có điều ta sau khi xuống núi phát hiện lại tới nữa rồi rất nhiều bộ binh canh gác bên dưới ngọn núi mỗi cái giao lộ sợ bị phát hiện vì lẽ đó không có nhìn kỹ thế nhưng nghĩ đến nhân số hồ an tướng quân bị vây nốt lưng núi mặt có đường có thể trốn sao vong xuyên lắc đầu một cái tuyệt đại gia tâm tư mặt trái chính là đại tuyết sơn lao tướng quân nói rồi cùng đi đại tuyết sơn chờ chết còn không bằng xuống núi nên chiến người hùng nô muốn không phải vì ngăn cản một ít đại quân hướng đi hồ lao tướng quân sớm đã có chịu chết ý nghĩ hắn một mực chờ đợi lạc nhạn quan tin tức tốt ứ c t nghe đến đó sau hồ bình an lập tức đứng dậy hướng bên trong đại sảnh mọi người không mình hành lễ các vị tướng quân chúng vị đại nhân bình an kính xin các vị cứu giúp hồ lao tướng quân cứu giúp hồ mẫu nghĩa phụ hồ mộ vô cùng cảm kích sở v â n hướng hồ bình an một tay hứa nhất mạnh mẽ nội lực để hồ bình an không bị khống chế đứng dậy t i ê n tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một vị tận trung vì nước lao tướng quân bị kẻ địch như thế vây chết nhất định sẽ cứu rút then chốt là làm sao cứu a vạn nhất đối phương xem chúng ta dự định đi cứu viện hồ tướng quân trực tiếp lĩnh binh cường sắt làm sao bây giờ trần long hỏi ra vấn đề mấu chốt nhật đúng đây nếu như nhìn thấy bọn họ đại quân đi cứu viện hồ lao tướng quân đối phương hoàn toàn làm được ra chuyện như vậy đến cái kia đến thời điểm hết thể đều ư n í dù sao theo vong xuy nói lao tướng quân là bị vây ở hung nô phía sau cách đó không xa Muốn cứu vong i lời nói trước tiên cần phải đại Triệu nói người binh người ệ chuyện, n cần hung nô đại quân、A. Nắm bản đồ đến, lúc này、triệu、Tân Dương nói chuyện, bên người thân binh lập tức lấy ra bên người mang lướt lúc lập lấy trước trước tức t ra phía h qua A. đồ e b ả đồ. v o n xuyên đúng không người tới nhìn xuống xem có thể hay không gạch ra hồ tướng quân vị trí đến vong xuyên đến gần sau đối chiếu bản đồ dựa theo đầu góc con đường hướng trên bản đồ một chỗ chỉ chỉ, nơi này nếu như không phát sinh biến cố lời nói hồ tướng quân cùng lý mỗi nhân liền ở ngay đây triệu tân dương nhìn bản đồ suy tư một lúc lâu cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người ta ngược lại thật ra có một ý tưởng thực hành tốt nói là có thể cứu trên núi hồ tướng quân đám người kia ồ Phi long tướng quân mời nói hồ bình an ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi đại gia hỏa cũng hiếu kỳ triệu tân dương có biện pháp gì r ồ n dập vây quanh nhìn bản đồ mời xem nơi này là hồ tướng quân vì là vây nốt địa phương ở vào hung nô đại quân bên phải sau chết tới gần hai an sân mạch sau lưng chính là tuyết lớn quanh năm không thay đổi đại tuyết sơn muốn từ hắn đường đi cứu viện hồ tướng quân xuyên thẳng phía sau mới có cơ hội giải cứu thế nhưng chỉ cần chúng ta một phần binh hướng nơi này tới gần người hung nô nhất định liền sẽ nhận ra được chúng ta dự định làm gì vì lẽ đó xen vào nhánh bộ đội này nhất định phải tốc độ nhanh sức chiến đấu mạnh mẽ có thể dễ dàng giải quyết hồ núi tướng quân dưới hung nô bộ đội sau đó ở người hung nô vây kín t r ư ớ c mang đi hồ tướng quân như vậy mới được triệu tân dương nhìn mọi người việc đáng làm thì phải làm nói rằng nói đến sức chiến đấu mạnh mẽ hành động tốc độ nhanh những n à y đặc điểm ta phi long quân đồng ý gánh chịu lần này nhiệm vụ trọng yếu thấy mọi người không có điều gì dị nghị sau triệu tân dương tiếp tục nói ta ở trên đường thời điểm nhìn thấy có đại c ố bộ binh hướng lạc nhạn quan bên này tới rồi chính là thần phong quân bộ binh nếu như trên đường không chỉ hoãn thời gian lời nói ngày mai sáng sớm thì có thể đến tuyệt đối ngày mai đến bọn họ sẽ không chỉ hoãn thời gian phong hành ở một b ê nghĩ quyết đoán nói n r ằ đối với t ủ h một hồi n h sau đó mới nói rằng hai cái canh giờ ta nhiều nhất giúp ngươi ngăn cản hai cái canh giờ thời gian lâu dài liền không ngăn được hai cái canh giờ đã đầy đủ chờ ta phi long quân cứu hộ an tướng quân sau coi như đối phương vây kín trụ chúng ta cũng có thể đến cái trong ứng ngoài hợp hiện tại lạc nhạn quân nội thêm vào mới đến phi long quân có mười mấy vạn kỵ binh tuyệt đối không sợ hung nâu kỵ binh thế nhưng bộ binh quá ít hiện tại bình loạn quân chỉ còn hơn hai vạn người đại thể vẫn là thương tản trước kia gần bốn mươi n g h n tờ l ệ ở đại quân vào lúc này chỉ còn dư lại hơn một vạn người thuộc về tỷ lệ thương vong to lớn nhất một đội quân cái này cũng là tại sao triệu tân dương phải đợi ngày mai thần phong quân bộ binh đến sau mới phát động cứu viện dù sao hắn phi long quân tất cả đều là kỵ binh coi như cứu hộ an cũng có người tới tiếp ứng a đánh trận địa trên cái kia vẫn phải là xem bộ binh phát huy chương hai trăm tám mươi bảy cứu viện bắt đầu lý thiên hữu mở mắt ra lại một lần nữa trở lại trong đêm v ừ a n ã y ở tin nhắn riêng trong đám cùng mọi người hàn huyên nửa n g à y cũng biết vòng xuyên hiện tại đã an toàn trở lại lạc nhạc quan lạc n h ạ n quan càng bị thái huyền vương triều cho một lần nữa đợt lại hiện nay đại gia chính đang bắt tay chuẩn bị cứu viện bị vây nốt ở trên núi hồ an tướng quân không nghĩ đến triệu lao đại như thế v y phong A, phi long quân phi long quân lần này còn muốn dựa vào hắn đến cứu viện lý thiên hữu cờ cợn đứng dậy chuẩy cùng hồ an nói một chút cái tin tức tốt này người ngoài thôn có thể khoảng cách xa liên hệ điểm ấy thái huyền vương triệu bên trong người đã sớm biết cho nên khi hồ an nghe được tin tức này sau cũng không nghi hoặc lý thiên hữu chính mình cũng bị vây ở trên núi đến cùng làm sao biết bên ngoài tin tức càng không có hỏi đối phương là dùng phương thức gì biết tin tức phi long quân đến rồi à hồ an cười to vài tiếng tính ra lão phu vẫn đúng là không cùng triệu tướng quân từng gặp mặt đây vẫn luôn đối với thái huyền đệ nhất quân chủ tướng hiếu kỳ vô cùng lần này đúng là có cơ hội có thể gặp mặt ngày mai chờ thần phong quân mười mấy vạn bộ binh đến sau triệu lao đại liệt sẽ xuất linh phi long quân kỵ binh đến đây trợ giút chúng ta hồ tướng quân chúng ta còn muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng nghe được lý thiên hữu nói như vậy hồ an gật gù có điều vẫn là nghi ngờ hỏi tiểu lý huynh đệ ngươi làm sao gọi triệu tướng quân gọi triệu lao đại đây ha ha ha lý thiên hữu cười cận lập tức hướng về hồ an giải thích một hồi cùng triệu tân dương ngọn n g u ồ n vì lẽ đó ta lúc này mới vẫn gọi h ắ n triệu lao đại a thì ra là như vậy à hồ an cảm khái một hồi sau liền không lại xoắn suýt chuyện này hướng bên người thân binh hỏi chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu thất chiến mã có thể được động về tướng quân có thể làm kỵ binh sử dụng chiến mã hiện tại chỉ có hơn ba nghìn thất có điều chiến mã môn đều phi thường đói bụng có t hồ ể thể có an trầm mặc một hồi không lên tiếng cái này thương vong tuy rằng trong lòng hắn đã sớm nắm chắc rồi nhưng rõ ràng sau khi nghe vẫn có chút không chịu nhận hơn hai vạn kỵ kỵ binh ra khôi thành không tới bốn ngày thời gian cũng chỉ còn sót lại gần sáu kỵ mà đã xong mà chiến mã hiện tại cũng chỉ là còn lại ba con số này mà thôi phát tay một cái để thân binh lui ra sau lý thiên hữu nhìn thấy hồ an có chút trầm thấp không nhịn được an đụi tướng quân l ồ đúng ố i với t h ư vong quá rồi còn có người cùng vòng xuyên tiểu hữu lần này công lao bộ tướng quân đã toàn bộ khiến người ta ghi lại trong danh sách chỉ là thiêu hủy lương thảo điểm ấy cũng đã là một cái công lớn lý thiên hữu như nhữ mày muốn nói không để ý công lao lời nói cái kia quả thật có chút quá giả thế nhưng khoảng thời gian này suốt sáng như vậy quả thật có chút đã quên chính mình thật giống thật sự lập rất nhiều công lao à. trở lại có phải là muốn phát tài sáng sớ m ngày thứ hai ô ô ô ô tiếng kèn l ệ n h ở lạc nhạn quan vang lên báo trước đại quân sắp muốn lập tức bắt đầu tập kết triệu tân dương ngồi trên lưng ngựa nhìn phong hành ôn quyền nói rằng phong tướng quân lần này còn muốn làm phiền ngại thần phong đại quân vì là triệu mộ thành tựu h i ệ hộ triệu mộ vô cùng cảm kích triệu tướng quân khắc khí phong hành cười cận đại ra mục đích đều là giống nhau không cái gì làm phiền không làm phiền mong rằng triệu tướng quân có thể an toàn đem hồ lao tướng quân mang về triệu tân dương v ẻ mặt thật lòng gật ngủ nhất định phi long quân liên hợp thần phong quân kỵ binh đồng thời tổng cộng mười mấy vạn kỵ binh đại quân đi ở hàng đầu mặt sau theo tự nhiên là thần phong quân vừa đổi tới lạc nhạn quan không lâu mười mấy vạn bộ binh đội ngũ mặc dù biết bọn họ hiện tại phi thường người phải nên nghỉ ngơi song sau mới có thể xuất chiến thế nhưng hiện tại về thời gian xác thực không cho phép bọn hắn nghỉ ngơi đang nói lần này mục tiêu chính là cứu viện không phải là cùng người hung nô quyết một trận tử chiến chỉ cần phòng ngừa người hung nô đóng lại túi á o là được đối diện hung nô đại quân tự nhiên đã sớm biết thái huyền quân đội hướng đi cũng rất sớm ngay ở trước trận chờ đợi hồ duyên thông ngồi trên lưng ngựa trước tiên đi ra phía sau theo chính là thuộc về hồ diên bộ tộc hai mươi vạn đội kỵ binh ngũ một bộ tộc có thể lấy ra hai mươi vạn kỵ binh đại quân có thể tưởng tượng được cái này bộ tộc mạnh như thế nào thực lực lan đổ vương phải suy yếu hồ diên bộ tộc lý do thì càng thêm đầy đủ phi l o n g kỵ binh hừ hồ duyên thông nhìn cách đó không xa phi l o n g quân h ử lạnh một tiếng nói rằng hồ diên tộc các minh đệ vì là hung nô thành lập bất hủ công hơn thời điểm đến san bằng đối diện thái huyền quân đội lượng giới sơn liền lại không có sông a sông a hồ duyên thông vung tay lên bên dưới nhất thời phía sau kỵ binh đại quân dồn dập hướng thái huyền quân đội sông tới giết triệu tân dương sau khi thấy t r ư ớ c tiên hướng bên người phong hành gật c g sau đó t r ư ở n g thương d ơ lên cao uy phía sau tám vạn phi long quân kỵ binh tướng sĩ dồn dập nâng lên vũ khí trong tay đồng thời hét lớn một tiếng uy uy uy triệu tân dương cười ha ha vài tiếng hai chân vỗ ngựa đỗ tay trái vung nhẹ dây cương dẫn phi long quân liền đón h ồ diên bộ tộc kỵ binh mà đi nhìn thấy phi long quân điều động sau phong hành vung tay lên vội vã dẫn thần phong quân các tướng sĩ đi theo dựa theo kế hoạch đến xem bọn họ nhất định phải bảo vệ phi long quân bên trái kẻ địch nhà người hung nô cánh trái đại quân đối với phi long quân hình thành v y kín đồng thời cẩn c h ố n g đối người hung nô hai đường đại quân ít nhất hai cái canh dở, nhiệm vụ cũng là phi thường trọng yêu a theo đại quân xuất hành còn có cầm y địa vệ một đám cao thủ môn ngay ở sáng sớm hôm nay lại có đại khái hơn ba trăm tên cầm y địa vệ cao thủ đi đến lạc nhà quan đều là trần long từ tây hà phủ gọi tới được từ tiến từ hoàng thành mang đến cầm y địa vệ cao thủ còn ở chạy đi đây khả năng cần ngày mai mới có thể đến tuy rằng vẫn là cùng hung nô bên kia cao thủ số lượng có chút tranh l ệ n h thế nhưng ở cao thủ hàng đầu trên chất lượng nhưng không có cái gì tranh l ệ n h vì cứu viện hồ an tướng quân sở vân cũng là cố ý để gần hơn hai trăm c ẩ m y l i ê hệ vệ cao thủ hóa trang thành phi long quân tướng sĩ xen lẫn trong t r o n g quân đội theo phi long quân cùng xuất hành không chỉ có như vậy sở vân cùng trần long hai vị này c ẩ m y l i ê hệ vệ thần vệ cũng ở phi long quân ở trong có thể nói lần này vì cứu viện hồ an tướng quân lạc n h ạ n quan nội cao cấp đội hình xem như là toàn thể phát động rồi sở hữu cầm y d ỉ a vệ những cao thủ đều cùng ở phi long quân phía sau cùng cũng không phải sợ chết mà là những người này tuy rằng cá nhân võ nghệ cao cường nhưng là căn bản không hiểu được bất kỳ kỵ binh chất pháp cũng chưa từng phối hợp quá phi long quân cùng chạy đến phía trước đi vướng chân vướng tay còn không bằng liền ở phía sau theo có yêu cầu hỗ trợ thời điểm tái xuất động như vậy cũng ổn thỏa một điểm thế nhưng phi long quân l u muốn cầm y dài vệ hỗ t r ợ s a o Rất nhiều cầm y dài vệ xưa nay chưa từng thấy chân chính kỵ binh tinh nhuệ là đánh như thế nào t r ư ợ càng nhiều người cho rằng chỉ là giống như bọn họ đều là một đối mặt võ nghệ tranh tài ngày hôm nay phi long quân liền muốn ở tất cả mặt người trước cho chào mọi người tốt học một lớp chân chính tinh nhuệ kỵ binh đến cùng lớn bao nhiêu uy lực phi long quân lại là làm sao mới có thể trở thành là thái huyền đệ nhất quân dù sao ngày hôm qua ở lạc nhạn quân nội bởi vì địa hình nguyên nhân phi long quân cũng không có chân chính phát huy ra bọn họ nên có thực lực đây ngày hôm nay cơ hội rốt c ụ c đến rồi chương hai trăm tám mươi tám phá tan trận địa địch đi đến cứu viện hồ an nhanh nhanh càng lúc càng nhanh phi long quân toàn viên các tướng sĩ ra sức thôi thúc dưới trướng khoái mã càng chạy càng nhanh tuy rằng tốc độ cực nhanh thế nhưng toàn quân toàn bộ đội hình nhưng không có thấy chút nào phân tán từ trên trời nhìn lại tám vạn tên kỵ binh lại như một thanh lưới dao sắt như thế thẳng tắp hướng hung nô đại quân cắm vào đi cánh trái nhưng là phụ trách điểm hộ thần phong đại quân triệu tân dương r ơ i lên cao trường thương hô hữu thiên tướng ở đâu thuộc hạ ở xuất lĩnh cánh phải quân xuôi theo cánh phải tấn công mặt bên điểm hộ trung lộ đại quân vâng tướng quân trả lời song sau phi long quân hữu thiên tướng trực tiếp dẫn cánh phải quân tứ tán ra cùng tiến thủ chuẩn bị triệu tân dương hét lớn một tiếng thấy cùng hung nô đại quân khoảng cách chỉ có mấy trăm mét thời điểm lập tức hướng về bên trái chạy đi đồng thời tránh ra trung gian thân bắn tên ra lệnh một tiếng phía sau mấy vạn tên phi long quân tướng sĩ đồng loạt bắn ra trong tay mũi tên đồng thời lập tức từ phía sau rút ra mũi tên tiếp tục x ạ kích phi long quân các kỵ binh không chỉ có muốn lập tức công phu rất cao muốn nhất định phải tinh thông bắn tên sát hạch thời điểm đến làm được coi như khoái mã chạy trốn thời điểm mười phát cung tên ít nhất cũng có năm chỉ mũi tên trúng đích trăm mét có hơn miệng n g ắ m nếu không coi như ngựa chiến mạnh hơn cũng phải tiếp tục đi luyện tập lại như giờ khác này như thế tuy rằng hô diên bộ tộc các kỵ binh cũng đồn dập bắn ra mũi tên thế nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu rồi cùng phi long quân sai quá nhiều rồi m phi long quân mỗi một người lính có thể mặc giáp tuy rằng không thể nói hoàn toàn không sợ c u n g tên thế nhưng ít nhất có thể chống đối không ít trường thương phi long quân tiên phong bộ đội chỉ có không tới vài người nhưng cũng là toàn bộ phi long quân cường đại nhất binh lính tạo thành bọn họ thân là mạnh nhất đại binh lính hưởng thụ đái ngộ tốt nhất cầm hoàn mỹ nhất vũ khí tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc nhất chính là cần bọn họ ở hai quân đụng vào nhau thời điểm đưa đến pha trận hiệu quả bọn họ chính là cả nhánh phi long quân mạnh nhất sắc bén mũi lao cần bọn họ đâm thủng tất cả mọi thứ chặn ở phi long quân trước mặt kẻ địch phi. Phi. Phi. sở hữu tiên phong bộ đội các binh sĩ dồn dập nâng lên trường thương trong tay tăng nhanh khởi động dưới thân khoái mã theo trong lòng bọn họ ngọn đèn sáng quyết trí tiến lên hướng về người hùng nổ phóng đi triệu tân dương trong lòng bình tĩnh hắn đã không phải lần đầu tiên đụng với tình huống như thế so với hiện tại càng ác liệt chiến trường cũng trải qua vô số kể lại một lần nữa trở lại trên chiến trường hắn coi chính mình sẽ rất kích động tâm tình gặp rất vui vẻ thế nhưng không nghĩ đến giờ khắc này chỉ còn dư lại bình tĩnh bên hai truyền đến phong tiếng d ư â m cũng chầm chậm nhỏ đi triệu tân dương giờ khắc này trong mắt chỉ có không ngừng tiếp cận người hùng nô Hắn có thể thấy có trong lại như o n n g Giết! h một thanh lưới giao s ắ c như thế triệu tân dương đi đầu đón lấy hung nô kỵ binh t r ư ờ n g thương trực tiếp đâm chết rồi trước mắt kẻ địch ngay lập tức phía sau sở hữu phi long quân tiên phong tướng sĩ nhảy lên từ trên trời nhìn lại người hung nô kỵ binh căn bản không ngăn được phi long quân xung kích trước mặt người hung nô kỵ binh trực tiếp liền bị triệu tân d ư n g thủ lĩnh tiên phong bộ đội cho sụp vỡ v o nguyên x lai kỵ binh có thể như thế đâu a vong xuyên hơi hơi cảm khái mở câu tuy rằng theo bình loạn quân kỵ binh khắp nơi tán loạn quá thế nhưng trên căn bản đều là bị người khác đuổi chạy nào giống giờ khắc này phi long quân a tám vạn người liền dám hướng người ta mười mấy vạn kỵ binh phong đi không chỉ có như vậy tình cảnh trên còn đạt được rõ ràng ưu thế liền vòng xuyên như thế một cái người ngoại nghề đều có thể có thể thấy người hung nô bên kia kỵ binh hoàn toàn không phải phi long quân đối thủ trực tiếp liền bị như bẻ cảnh khô phá tan chính diện phòng ngự ha ha kỵ binh cũng chia tinh nhuệ phi long quân kỵ binh có thể tính là toàn bộ thái huyền vương triều tối tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội bên trong binh lính ở nơi khác khả năng c ó thể là một người tiểu đội trưởng thế nhưng ở phi long trong quân cũng chỉ là một cái binh lính bình thường mà thôi từ tiến ở một bên cười nói chính là bởi vì phi long quân mạnh mẽ triệu tân dương lúc trước theo nháo cách mạng phạm vào lớn như vậy sai lầm hoàng thượng cũng chỉ là biếm hắm đến nam thành đô hắm đ Cũng là bởi vì hắn là phi long quân chủ chủ Cái cũng lúc trước hắn Long Quân tướng, Long Quân tướng tán thành tướng. này Thiên Nghi là là là là Lý bởi sở Phi Phi tại Hiếu vì hữu hoặc sao sĩ đều i tiến cái cẩm ý để vệ thiên hộ, đối với Triệu tân dương một cái nam thành đô bí viện viện ể để m một cẩm một nam tư thế Tân thành trưởng như Dương như hộ, khách khí. đô đ vệ vậy bí là có nguyên nhân nhìn thấy phía trước phi long quân hoàn toàn phá tan hung nô kỵ binh đại quân sau sở vân không nhịn được cao giọng hướng bên người bọn c ẩ m ý vệ hô đổi tới phi long quân đều đừng đi đội đang nói triệu tân dương một súng đâm chết rồi một tên hung nô kỵ binh sau tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía trước phóng đi ánh mắt nhìn thấy cánh phải quân ở bên phải đứng vững góp chân sau lập tức hướng cánh phải quân phóng đi dự định dựa theo kế hoạch trực tiếp dẫn đại quân hướng hồ an tướng quân bị vây nhốt địa phương phóng đi hồ duyên thông ngồi ở trên đài cao nhìn về phía trước cách đó không xa giao chiến cảnh tượng trong mày mặc dù biết khả năng không ngăn được phi long quân xung phong thế nhưng không nghĩ tới đại quân dĩ nhiên như vậy nhanh liền muốn bị phi long quân p h á tan xem ra sau khi trở về cũng đến chế tạo một nhánh xem phi long quân loại này kỵ binh hồ duyên thông tự lẩm bẩm nói rằng cùng chế tạo càng nhiều phổ thông kỵ binh còn không bằng xem phi long quân như thế q u ở tỉnh mà không ở nhiều đối diện cái hoàn toàn bù đắp được chính mình hai mươi vạn phổ thông kỵ binh hồ duyên thông ánh mắt ngưng lại nhìn thấy phi long quân ở rõ ràng chiếm cư ưu thế tình huống dĩ nhiên suy binh hướng cánh phải đột phá quá khứ phương hướng kia vừa không có cái gì trọng yếu quân sự mục tiêu cũng không cái gì hung nô đại quân a nếu như chính mình chia binh hợp lại v ì cái kia phi long quân không phải là của trong rõ sao hồ an lao thất phu hồ duyên thông lập tức phản ứng lại vẫn nghe nói hồ an lao thất phu bị phan giang vây nuốt ở trên núi lập tức liền muốn sơn cùng tùy t ậ n chẳng lẽ nói phi long quân làm mướn người đến ờ tướng quân hồ duyên thông đứng dậy phân phò nói lập tức khiến người ta thông báo phan giang phi long quân dự định cứu viện hồ a n lao thất phu để bọn họ mau chóng giết đối phương đừng ở trí hoãn đồng thời truyền lệnh tiên phong đại doanh để bọn họ cho ta đem phi long quân đường lui che lại nếu đối phương cho chúng ta cơ hội vậy thì không muốn thả chạy một cái phi long quân đem bọn họ cho ta về chết nghĩ đến chỉ bằng phan giang này điểm nhân số khả năng rất khó ngăn trở phi long quân vội vã hạ xuống đ à i cao đứng dậy đi đến chiến mã trước mặt hồ dĩ lang chính diện chiến trường do ngươi chỉ huy nhất định phải cho lão phu ngăn chặn lỗ hổng nghe rõ ràng sao rõ ràng thúc phụ ngài đây là muốn đi đâu a hồ diên lăng có chút không hiểu hỏi hồ duyên thông cười lạnh ha ha muốn lại lần nữa công phá lạc nhạc quan giờ khác này đã không làm nổi thế nhưng chí ít chúng ta hồ diên tộc công phá quá thế nhưng còn chưa đủ giết hồ an lao thất phu lớn như vậy công lao làm sao có thể để phan rằng cái này ngoại tộc nắm tới tay lão phu lần này quá khứ đương nhiên là đem công lao này cướp đến tay bên trong đi các minh đệ theo lão phu đi vào gỡ xuống hồ an lao thất phu đầu người hồ duyên thông xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân hướng phi long quân đội theo Mà c ũ ngược trong Lan lúc đó, Lan Đổ v ơ n cũng phát giác phi long quân ý đồ, lập tức để phạm thiên môn những cao thủ tức khắc đi đến Phan Giang、Đại、Quân, mệnh lệnh để bọn g giác tức cao tức khắc phát phi lập phạm hiệp thủ họ t đi Đại ý đồ, để để r Phan Giang, bắt Hồ Giang, An đầu người. n g bắt đầu ư ợ lại hiện ở chính diện trên chiến trường một hai người cao thủ cũng không được tác dụng trọng yếu gì còn không bằng để bọn họ đi làm điểm việc chính sự tỷ như giết hồ an vị này thái huyền vương triều phong hào tướng quân phải biết đây chính là người hung nô lần thứ nhất có cơ hội giết chết một vị thái huyền vương triều phong hào tướng quân a mặc kệ chuyện gì lần thứ nhất đều sẽ có vẻ phi thường quý giá chương hai trăm tám mươi chín hồ an kiên quyết phan giang ngồi ở trong danh t r ư ớ n g uống chút rượu hướng dưới đáy thiên tướng muốn hỏi thế nào trên núi có động tĩnh gì không có về tướng quân không có động tĩnh gì xem ra bọn họ đã nhận m ệ n h phan giang khép cười một tiếng muốn hồ an đầu kia quật lừa nhận m ệ n h sợ là rất khó khăn phái một người đi hỏi một chút chúng ta vị kia đại tướng quân có đói bụng hay không có cần hay không ta vị này thuộc hạ cho hắn đưa một ít rượu quá khứ à? ha ha ha ha ha tướng quân quả nhiên là người tốt ta ố t t còn quan tâm chúng ta như vậy hồ tướng quân dù sao hồ an lúc trước là chúng ta tướng quân mà chúng ta làm ra thuộc cũng không thể vong ngân đây như vậy đi đến thời điểm để hắn thiếu được điểm tội đúng đấy tướng quân cái kia hô duyên thông vẫn không lọt mắt chúng ta lão tử đã sớm xem lao tất phù kia khó chịu đến thời điểm tướng quân lập t ô n g xem lao tất phù kia nói thế nào không sai ỷ vào chính mình bộ tộc mạnh mẽ mỗi ngày rượu vo dương oai thật so với linh binh đánh trận nào có chúng ta phan tướng quân lợi hại phan giang nghe rơi đáy chính mình đám thân tín nói chuyện em mở lặng không lên tiếng đối với hô duyên thông chê cười từ khi hắn đi đến hung nô bên này sau liền vẫn tồn tại tuy nhưng mà đã quen thế nhưng làm tướng quân cái nào có thể nhận được cơ chứ chỉ là bị vướng bởi đối với phe thế lực mạnh mẽ lúc này mới em mở lặng không lên tiếng thế nhưng nếu như lần này xuôi nam mình có thể tự tay giết hồ an cấp độ kia hắn mang theo hồ an thì thể trở lại hung nô sau thì có cùng h ô duyên thông họ hét tư bản dù sao h ô duyên thông lần này cũng không có đạt thành trước kia dự đoán mục tiêu đây liền xuôi nam xâm lân tin tức đều là từ bộ tộc k h á c bên trong chuyển đến tội lỗi có thể lớn đây báo phan giang nhữ nhữ mày hướng lều chạy ở ngoài tiếng hô đi vào khởi bẩm tướng quân thái huyền phi long quân đang hướng bên này tới rồi dự định cứu viện trên núi bình loạn quân Đại lệnh v một cái là đánh không lại tinh nhuệ chỉ sư một cái là dự định cùng mình cấp công lao đối thủ cũ người nào đều không đúng hắn muốn tình cờ gặp thế nhưng lan đổ vương mệnh lệnh lại không thể không nghe nhìn dáng dấp dự định vây chết hồ an ý nghĩ muốn thất bại thật làm cho hồ duyên thông giết chết hồ an vậy sau này ở hung nô vương đình bên trong chính mình cùng thủ hạ các anh em càng là không có đặt chân địa phương phan giang đám thân tín cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc dồn dập đứng dậy ôm quyền hẳn là sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài sắp xếp đại quân hiện tại bọn họ ở hung nô bên trong đều là có nhục cùng lục có vinh cùng mình trạng thái phan giang phát đạt tất cả mọi người phúc có thể hưởng thất bại tất cả mọi người đều muốn theo xui xẻo tiền tuyến ra biến cố hoặc là nói lạc nhạn quan gia biến cố đây là lý thiên hữu giờ khắc này nội tâm ý nghĩ nhìn thấy bên dưới ngọn núi đại quân bắt đầu chỉnh đốn tỏ rõ chuẩn bị mạnh mẽ tấn công dáng vẻ coi như là cái người thường lý thiên hữu cũng cảm giác được vấn đề vốn là đối phương là muốn vây chết bọn họ bây giờ lại muốn mạnh mẽ tấn công nay còn không đơn giản nếu không chính là lạc nhạn quan hoàn toàn thất thủ người hung nô dự định quay đầu thanh để ý đến chúng ta sợi dây này tàn quân nếu không chính là chúng ta bảo vệ lạc nhạn quan người hung nô thấy là không thể làm dự định giết chúng ta cho hà giận hoặc là muốn bắt ta đầu người đi tranh công nói chung mặc kệ là điểm nào ngày hôm nay bọn họ đều không muốn đang lợi hồ an cười giải thích đối với thời khắc này xem như là ba phe thế lực bánh bao hồ an mà nói chỉ cần lạc nhạn quan không sao rồi hắn có chết hay không đúng là không tính trọng yếu bao nhiêu tinh thần đáng khen một người an nguy đương nhiên không chống đỡ được lạc nhạn quan an nguy trọng yếu thế nhưng nếu như tại đây người trước mặt thêm cái phong hào tướng quân bốn chữ này vậy thì không nhất định thái huyền vương triều phong hào tướng quân không đủ m ư i vị mỗi một vị đều là thần kinh bách chiến thường thắng tướng quân mỗi một vị đối với thái huyền vương triều đều rất trọng yếu thậm chí ở một phương diện khác đều là cờ xí bình thường trọng yếu nếu như tổn hại một vị đôi kia với thái huyền vương triều đều là đ ạ kích lớn vô cùng chớ đừng nói chỉ là là bị người hung nô giết chết cái kia đả kích thì càng lớn hon n à y điểm mọi người trong lòng đều rõ ràng lý thiên hữu cũng chính bởi vì điểm ấy mới đáp ứng tằng ái dân gặp bảo vệ tốt hồ an tính mạng dù cho hồ an bỏ mình cũng không thể để cho hồ an rơi vào người hung nô trong tay chuyên lệnh xuống để các bộ dựa vào địa thế làm tốt phòng thủ đem sở hữu còn lại cung n ỏ mũi tên tất cả đều giao cho chức quân đừng cho lão phu lưu lại một mũi tên vâng t h ư ớ n g quân hồ an sau khi phân phó xong quay đầu xem lý thiên hữu một mặt mặt mày ủ rũ dáng vẻ không nhịn được cười trêu nói làm sao tiểu lý huynh đệ một mặt mặt mày hủ rũ dáng vẻ làm gì lý thiên hữu nhìn thấy hồ an cái kia một mặt hào hiệp nụ cười không nhịn được trong lòng nói rằng còn làm sao còn không phải là bởi vì nghĩ làm sao cứu n g ư ơ i người ông lão này đến được hiện tại sống còn lại vẫn cười vui vẻ như vậy thực sự là không biết chúng ta làm vệ sĩ khổ cờ ca trong lòng mặc dù là muốn như vậy thế nhưng trong miệng vẫn là nói rằng không có gì chỉ là muốn làm sao giết nhiều một ít kẻ địch mà thôi ha ha ha hồ an cười to vài tiếng vỗ vô lý thiên hữu vai thu lại nụ cười sau nghiêm túc nhìn lý thiên hữu tiểu huynh đệ lão phu biết ý nghị của người cũng biết yêu dân trước dân người ngươi bàn dặn dò, thế nhưng xin ngươi không muốn giao biết đối với thế yêu dò, lý à làm m một mình thoát thần, sẽ làm lão Phu cả đời nằm như binh thân, hận ở trong. Phu thoát Phu hối vậy, để đời Lao lại Lao l bỏ các cả sĩ sẽ ở ở thiên hữu kinh ngạc nhìn hộ an không nghĩ đến vị này dũng cảm lão tướng quân đã sớm biết hắn dự định giờ khác này càng làm cho hắn từ bỏ ý nghĩ thế này tướng quân ngài là bình loạn quân người tâm phúc nếu như ít đi ngài bình loạn quân làm sao bây giờ thúng chi ngài là phong hào tướng quân làm sao có thể chết ở hung nô trong tay thúng chi nơi này chỉ là một tòa hoang vu đỉnh núi thực sự không là cái gì tốt an nghỉ khu vực a núi xanh khắp nơi t r ô n trung cốt không cần ra ngựa bọc thây còn hồ an cười khẽ một tiếng lao phu lúc trước theo hát tướng quân vì là hoàng thượng trinh chiến một đời chỉ muốn thống nhất vương triều sau dân chúng có thể an cư lạc nghiệp còn chết rồi t r ô n ở nơi nào vậy có hà trọng yếu đây tiểu huynh đệ ngươi còn có tốt đẹp tiên đồ không cần cùng ta cái này xương già chết cùng một khối n h ì càng không cần phải lo lắng bình loạn quân vấn đề lao phu tin tưởng bình an hắn sẽ là một vị hợp lệ chủ tướng tin tưởng yêu dân cũng là muốn như vậy cho nên mới cực lực để bình an trước một bước trở lại lạc nhạn quân nội chúng ta à đã sớm nghị kỹ hậu sự lý thiên hữu sau khi nghe xong không nói gì chỉ là yên t ĩ n h đi tới một bên ngồi xuống hồ an lao tướng quân đạo nghĩ kỹ tiếp tục khuyên hắn cũng vô dụng thế nhưng hắn lý mỗi nhân nếu đáp ứng rồi người khác tự nhiên cực lực làm được nói chung chính là một điểm ngươi có ý nghĩ của ngươi ta có ta cách làm chúng ta không can thiệp chuyện của nhau là tốt rồi muốn thật xuất hiện là không thể làm cục diện mặc kệ hồ an có đồng ý hay không lý thiên h i ế u nhất định sẽ mang theo hắn chạy trốn đây là một người đàn ông đối với một người đàn ông khác thừa như t r ả ra tính mạng cũng phải làm đến thừa như hồ an nhìn nhắm mắt dưỡng thần lý thiên hữu cười cợi không có nói tiếp sau đó sững sờ nhìn trước mắt núi xanh thật lâu không có ở n ô n ữ hai trăm chín mươi mạnh mẽ tấn công bắt đầu hóa thân tu thân sát thần giết phan giang vung tay lên chính thức tuyên bố tấn công mệnh lệnh tiên phong bộ đội các binh sĩ theo mỗi người bọn họ sơ bắt đầu hướng về đỉnh núi xuất phát hàng trước các binh sĩ từng cái từng cái tay giơ tấm khiên đỉnh ở mặt trước dù cho không có cách nào nhất định phải mạnh mẽ tấn công phan giang cũng không muốn thủ hạ xuất hiện quá nhiều thương vong có thể nói là chuẩn bị rất tỉ mỉ hồ an nhìn từng bước một hướng đỉnh núi tiếp cận p h ả n quân không có gấp để thủ hạ các binh sĩ bắn tên trải qua mấy ngày buôn tập dưới đây các binh sĩ trong tay mũi tên đã còn lại không có mấy dù cho đem tất cả mọi người mũi tên toàn bộ đều tập trung cho trước tiên phòng thủ các binh sĩ mỗi người bao đựng tên bên trong cũng chỉ có mười mấy cây mũi tên nhất định phải chờ đối phương gần hơn một chút sau lại dùng cũng may bình loạn quân giờ khắp này là do cao đánh thấp địa hình trên có ưu điểm thuận tiện cung tiến thủ phát huy nếu như ở trên vùng bình nguyên hồ an g i khắp này thủ hạ không tới sáu nghìn tên binh lính vẫn đúng là không đủ người ta mấy vạn đại quân an hồ an bọ bị vây nhốt ngọn núi này cũng không cao bao nhiêu. c ũ dù cho có tấm khiên chống đỡ thế nhưng làm hàng vạn cây mũi tên bắn tới thời điểm vẫn để cho phan giang tiên phong đại doanh xuất hiện người ngã ngựa đổ hiện tượng thống chi là liên tục năm vòng liên tục bắn đây phan giang sắc mặt tái xanh nhìn trên núi chiến đấu hoặc là gọi nghiêng về một phía tàn sát trước mắt tình huống này chính là lựa chọn khác vây nốt nguyên nhân từ xưa tới nay trong chiến tranh công thành tấn công núi thành cựu chủ công một phương đều sẽ tử thương phi thường nặng nổ chính là bởi vì địa thế nguyên nhân thuận tiện cùng tiễn thủ phát huy lại như giờ khắp này như thế dù cho trên núi chính là một nhóm tàn quân là một nhóm hể vải chỉ sư thế nhưng bởi vì chiến đấu địa hình ưu thế vẫn là có thể cho hắn bộ đội mang đến lớn vô cùng tổn thương không sao tướng quân đối phương mũi tên không đủ nói vậy kéo dài không được bao lâu mưa tên các binh sĩ khẳng định lập tức liền có thể đang lên sân đầu phan giang gật gù điểm ấy hắn đương nhiên biết chỉ là xem đến lượng lớn binh lính tìm cái chết vô nghĩa vẫn là có chút không hài lòng mặc dù là p h ả n tướng thế nhưng nhiều như vậy binh sĩ cùng tướng quân đồng ý theo phan giang trôn tránh vẫn có chút nguyên nhân ngoại trừ cao quản đồng lộc điểm ấy ở ngoài yêu quý binh sĩ điểm ấy cũng là phan giang lớn vô cùng một cái ưu điểm n h ư không tất yếu phan giang rất ít sẽ làm các binh sĩ chịu chết cũng chính bởi vì điểm ấy dưới đây các binh sĩ đối với hắn mệnh lệnh từ đến đều sẽ kiên trì thừa hành đến cùng chính là vì không phụ lòng phan tướng quân tín nhiệm lại như giờ khắc này như thế biết do tiếp tục tiến lên khả năng chỉ là tìm cái chết vô ngh các binh sĩ vẫn là từng cái từng cái cắn răng đầy tấm kiên từng bước một hướng đỉnh núi đẩy mạnh đi đến dù cho đối phương cung tên cực có khả năng giết chết chính mình cũng không có một chút nào xoay người chạy trốn động tác nhìn không ngừng tiếp cận phản quân các binh sĩ hồ an vẻ mặt có chút thay đổi sắc mặt càng nhiều vẫn là t i ế c h ậ n những thứ này đều là thật tốt binh sĩ a những thứ này đều là lúc trước thuộc về thái huyền vương triệu binh lính a càng là lúc trước hồ an thủ hạ binh lính nếu là không có chuyện kia phát sinh lời nói bọn họ cũng sẽ không phản loạn phan giang cũng sẽ tiếp tục là thái huyền vương triệu tướng quân tuy rằng thủ phạm chính đã trừng trị thế nhưng hết thể đều đã chậm, chậm a. Tiếp tục tất cả mọi người làm tốt đánh g i á p lá cà chuẩn bị hồ an rút ra trường đao hướng mọi người cao d ọ g quát mười mấy cây mũi tên rất nhanh sẽ bắn xong xuôi không còn mũi tên trường cũng đã chỉ là một cái vật vô dụng bị các binh sĩ dồn dập ném qua một bên nâng lên trường thường trong tay liền chuẩn bị nên tiếp kẻ địch đến có đốc quân ngẩng đầu nhìn đến trên núi không có mũi tên tiếp tục p h o n g tới biết đây là đối phương đã không có mũi tên đứng dậy rút ba quát bọn họ không có tên giải các anh em cho ta trùng tướng quân có lệnh phản gỡ xuống hồ an tính mạng người trên hoàng kim n à lạng quan tăng ba cốc sông a lý thiên hữu cầm trong tay trường đao một đao chém chết trước mặt binh lính sau. đối phương phun tung tóe máu tươi bắn hắn một mặt xóa đi trên mặt máu tươi cũng không có thời gian suy nghĩ đối phương có lẽ có không có cái gì bệnh chuyển nhiễm loại hình lại tiếp tục xoay người hướng bên người phản quân giết đi hai quân đụng vào nhau sau còn lại cũng chỉ là liều cá nhân vũ dũng lại như lý thiên hữu hiện tại như thế hiện nay tớ i nói hắn chính là bình trong loạn quân sát thần chỉ là hắn một người mà thôi giờ khác này đã liền giết mấy chục người chỉ là dù cho đối với dùng lưỡi dao s á t giết người điểm ấy đã có quen thuộc thế nhưng liền giết mấy chục người cách làm cũng làm cho hắn hiện tại cảm giác thấy hơi buồn nôn ẩn đao khí thái huyền nào để hắn trường đao b ổ về phía những phản quân kia binh sĩ thời điểm liền giống như là c ắ t đ ầ u phụ ung dung đơn giản này vẫn là vô dụng cương khí tình huống nếu không phải là bởi vì cương khí với nội lực tiêu hao quá lớn không phải vậy một chiêu nhất tuyến thiên liền có thể thu gặt một đám lớn binh lính chỉ là đây là trên chiến trường một người ở làm sao vũ dũng cũng không thể để cho toàn bộ chiến trường phát sinh cái gì thay đổi lý thiên hữu đúng là sát thần thế nhưng r ấ t nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được bình loạn quân giờ k h ắ c này tử vong nhân số giờ khác này bình loạn quân tiên phong đại doanh liền như thế ngăn ngắn hơn nửa canh giờ thời gian trong đã tử thương rồi hơn một ngàn người lưu lại hướng đỉnh núi lui lại bình loạn quân các binh sĩ nghe được mệnh lệnh sau một bên chống đôi tấn công một bên đều đâu vào đây hướng đỉnh núi lui lại lý thiên hữu thân là hiện nay bình trong loạn quân c a o thủ tự nhiên phụ trách ở mặt trước k i ể m hộ binh lính bình thường lui lại chờ nhìn thấy đại gia hỏa đều không khác mấy lui lại sau lúc này mới nhún m u i chân hướng phía sau bay đi hồ an giờ khắp này ngay ở đạo thứ hai hàng phòng thủ trên chỉ huy nhìn thấy lý thiên hữu đến sau liền vội và nói cực khổ rồi thế nhưng còn muốn ngươi rút một chuyện nhìn thấy bên trái không có nơi nào áp lực rất lớn kính s i n ngươi đi hỗ trợ phòng thủ một hồi lý thiên hữu hướng đối phương chỉ phương hướng nhìn lại bên trái sơn đạo bên kia đang có mấy trăm tên bình loạn quân binh sĩ l i ề u mạng chống đối bên dưới ngọn núi đại quân thế nhưng bởi vì nhân số nguyên nhân nhìn dáng dấp lập tức liền cũng bị đột phá hướng hồ an điểm điểm sau lý thiên hữu bàn giao một câu tướng quân chính ngài cũng cẩn trọng một chút đại quân của chúng ta lập tức liền muốn tới cứu chúng ta hết thầy đều còn có hy vọng nói xong cũng bay người hướng bên kia chạy đi nhất t u y ê n thiên này một đạo chém ngang lý thiên hữu là dùng tới đao cương liền nhìn thấy một đạo hình cung đao cương từ thái huyền trên thân đao bán ra xông thẳng phản quân binh sĩ mà đi n à y một đạo đao cương cấp tốc cắt vào các binh sĩ thân thể trực tiếp chặn ngang mà qua thâm nhập mấy chục mét sau mới biến mất không còn tăm hơi ở bên trái chống lại bình loạn quân các binh sĩ trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một người tới đến trước trận phất tay một đao sau trên thân đao liền nhảy ra một ánh hào quang đạo hào quang này lẽ qua sau khi trước trận mấy chục tên phản quân binh sĩ liền trực tiếp bị chặn ngang c h ặ t nước có chút binh sĩ nửa người trên còn sống sót ngã trên mặt đất còn có thể thống khổ kêu r ê n trong thời gian ngắn lại vẫn chết không được có vẻ phi thường tàn khốc bọn họ nhận ra đây là vẫn theo bọn họ kỵ binh đại quân hành động cầm ý địa vệ cao thủ đối phương còn hoàn thành rồi l ử a đốt hung nô lương thảo cử động bọn họ cũng đều biết tên này người ngoài thôn cầm ý địa vệ là cao thủ nhưng xác thực không biết dĩ nhiên lợi hại thành này như vậy lý thiên hữu mạnh mẽ đẻ xuống đem buồn nôn hơn cảm giác nhẹ nhàng thở một hơi sau lập tức liền nâng đao hướng phản quân mà đi tại đây cái vô danh đỉnh núi hắn thật sự muốn hóa thân thành tu l a sát thần Trước 291, lý Thiên chiến tích, trợ chiến Lý Hiếu trường đao trong tay thậm chí đã chém hỏng rồi ba thành hiện ở trong tay này cây trường đao vẫn là từ một cái chết đi trong tay binh lính thu được cũng không phải hắn quen thuộc nhất thái huyền đao hình thức mà là kỵ binh dùng lửa đao mặc dù đối với loại này đao cụ chưa quen thuộc nhưng là vừa có quan hệ gì đây hoặc là nói hiện tại không có cho lý thiên hữu cái gì chọn lửa kiếm thời gian chỉ cần có thể chém chết người là được mới bắt đầu hắn còn có thể xóa đi trên mặt vết máu thế nhưng vào lúc này đã không đáng kể vết máu lẫn vào bùn đất để hắn dáng vẻ xem ra phi thường vô cùng chật vật lui bọn họ lui có binh sĩ hoan hô nói rằng Nhìn chậm dài hướng bên dưới ngọn núi chậm thối dài dưới lý u quân, bình loạn quân qua lui sau xấu xuống. i binh sĩ không được hoàn lên, cũng không ai biết giờ nổi biết đối phương lui lại sau lại mới giờ núi các các được cũng canh mặc tức chức công, phản phương gặp lập bình không nhịn hoàn hô không họ thế nhưng khắp danh đỉnh núi vẫn bị bọn họ thủ hát loạn lên, bọn này đến, vòng tấn này vẫn bọn bị là làm l sao sĩ vô mà tổ một tốt mấy dù thiên hữu đón sở hữu các binh sĩ ánh mắt kính sợ nâng đao hướng hồ an cái kia đi đến hắn dự định thừa dịp bên dưới ngọn núi phản quân chỉnh đốn đội hình tiếp tục tấn công khoảng cách nghỉ ngơi cho khỏe một hồi nhìn thấy hồ an sau lý thiên hữu gật c ù coi như là đánh qua bắt chuyện từ trong lòng móc ra một viên cuối cùng khôi phục nội lực về dương đan a n sau liền ngồi xuống khôi phục lên nội lực hồ an hướng bên người thân binh lắc đầu một cái để hắn đừng quay dày lý thiên hữu nghỉ ngơi hắn đã làm đủ hơn nhiều để hắn khỏe mạnh nghỉ ngơi cho dưới hồ an bởi vì phải chỉ huy nguyên nhân không có trực tiếp tham dự chiến đấu thế nhưng ở trên đỉnh núi hắn đối với lý thiên hữu hành vi nhưng là xem rõ rõ rằng ràng biết nếu không phải là bởi vì lý thiên hữu bình loạn quân các binh sĩ sẽ xuất hiện càng nhiều từ thường cũng đánh không lùi phản quân làn sóng thứ nhất tấn công hắn vừa nay chém giết bao nhiều kẻ địch có ghi chép sao? hồ an liếc mắt nhìn nhắm mắt đang nghỉ ngoi lý thiên hữu hướng chính mình thân binh hỏi thân binh đầu tiên là kính nể liếc mắt nhìn lý thiên hữu sau mới nói với hồ an khởi bẩm tướng quân có ghi chép vị này cầm ý đ ể vệ bách hộ đại nhân ở chiến đấu mới vừa rồi ở trong tổng cộng chém giết nói đến đây thân binh nuốt n g ụ m nước miếng tiếp tục nói chém giết ba trăm hai mươi chín người sử dụng thời gian đoán là hai cái canh giỏ nghe đến mấy cái này con số sau dù là hồ an vị này bách chiến lao tướng cũng là khiếp sợ không thôi không phải là bởi vì lý thiên hữu chém giết ba trăm hai mươi chín người cái này một người chém con số không coi là bao nhiêu ngạc nhiên trong quân rất nhiều d u n g tướng đều chém giết quá so với mấy chữ này càng cao hơn kẻ địch mà là dùng thời gian dù hiện đại phép tính đến toán lời nói hai cái canh giờ cũng chính là một tiếng hai trăm bốn mươi phút mười bốn nghìn bốn trăm i giây lý thiên hữu bình quân mỗi bốn mươi ba giây liền muốn chém giết một tên kẻ địch coi như đối phương là cọc gỗ đứng bất động để h ắ n chém không cường hãn nội lực thể lực cũng không chém nổi a không trách gặp chém hỏng rồi ba thanh ba cụ một cái không lọt nhớ tới toàn bộ ghi lại trong danh sách biết không hồ an bàn giao nói yên tâm đi tướng quân thuộc hạ biết đến thân binh đáp ứng một tiếng sau không nhịn được tiếp tục nói tướng quân vị này bách hộ đại nhân như vậy dũng mãnh liền dứt khoát để hắn ở lại chúng ta bình trong loạn quân đi ngài cảm thấy đến thế nào hồ an cười cận nghĩ gì thế cầm y hiệu vệ bách hộ chức vị điều động là chúng ta có thể quyết định sao lại nói ngươi cho rằng người khác gặp thiếu hụt nơi đi sao thân binh suy nghĩ một chút cũng là không đề cập tới muốn điều động cầm y hiệu vệ khó xử liền nói người ta vị này cầm y hiệu vệ bách hộ đại nhân lợi hại như vậy khẳng định là rất nhiều người trong mắt bánh bao xác thực không cần thiết đến cái gì bình t r ọ n lộ á quân gọi các binh sĩ năm chặt nghỉ ngơi y lão phu xem ra không bao lâu phía dưới phản quân liền lại chuẩn bị tấn công vâng thương quân phương hướng nào triệu tân dương lớn tiếng hướng đi theo bên cạnh hắn vong xuyên hỏi ở bên kia nhìn thấy ngọn núi kia không có sẽ ở đó một bên vong xuyên chỉ vào một phương hướng lớn tiếng hô phi long quân từ hung nô đại quân cái kia sông sau khi ra ngoài liền trực tiếp chạy hồ an vị trí chạy tới mặc dù biết đại khái phương hướng nhưng vẫn là cần vòng xuyên đi theo trước mặt không ngừng dẫn đường triệu tân dương g ặ t c ù trong lòng tính toán khoảng cách sau lập tức hướng bên người kỳ binh hô c h u y n lệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng kỳ binh nghe xong vội vã vung lên trong tay cờ lệnh phía sau phi long quân kỵ binh sau khi thấy cũng đồn dập làm tốt nên chiến chuẩn bị phan giang tâm tình vào giờ khắp này liền không phải rất tốt mà không hề cảm xúc nhìn trước mắt mới vừa vừa đổi tới hô duyên thông đại quân h ô duyên tướng quân không ở phía trước chính diện trên chiến trường chạy tới chúng ta này phía sau vì chuyện gì à h ô duyên thông nhìn phan giang cười lạnh một tiếng đối phương tâm tư gì hắn có thể không rõ ràng sao còn chưa là cho là mình là đến cấp công lao ạ phan tướng quân thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia lão phu đúng là đến phân công lao thế nhưng nếu như lão phụ không có lĩnh binh đến đây liền n g ư điểm ấy binh lực thật cảm giác mình chống đỡ được phi long quân sao vẫn nói đến là đại tự c hồ o duyên thông n g hồ hồ sau khi thấy cởi cợt xoay người rời đi ra lều chạy đi bên ngoài an bài phòng ngự đồng thời cũng để cho mình các tướng sĩ tham dự tấn công vô danh đỉnh núi tốt nhất là để hồ an chết ở hồ d u y ê n bộ tộc giới đao trải qua phi long quân không biết mệnh mọi đi nhanh sau rốt cuộc sắp sửa đến vô danh dưới chân núi chỉ là chờ đợi bọn họ chính là mười mấy vạn đã liệt trận được rồi quân đội nhìn dáng dấp không xông qua là đến không được dưới chân núi triệu tân dương không có chút gì do dự trực tiếp nâng lên trường thương trong tay là to một tiếng u i dưới đây các tướng sĩ cũng r ồ n dập dành cho đáp lại bọn họ có thể xông qua hung nô đại quân còn có thể không xông qua được trước mắt này mười mấy vạn đại quân sao chỉ là lần này mục đích là cứu viện không phải đơn giản phá địch bọn họ cần càng nhanh càng tốt không phải vậy chờ người khác xung quanh túi láo hoàn toàn đóng kín đừng nói hồ ăn phi long quân cũng đến bị vây ở người ta hung nô phúc điện tướng quân chúng ta nhiều nhất chỉ có một cái canh giờ sau một canh giờ nhất định phải rời đi nếu không thì liền dễ dàng bị người hung nô vây rồi nghe bên người phó tướng lời nói triệu tân dương gật ngủ đây là bọn hắn đã sớm thương lượng kỹ càng rồi thời gian ở thời gian này trong phạm vi coi như người hung nô vi ngưng miệng lại túi bọn họ cũng có thể cùng càng phía ngoài xa thần phong quân trong ứng ngoài hợp từ bên trong phá vòng vây đi ra ngoài nếu như vượt qua thời gian này cái kia người hung nô túi láo liền không tốt xuyên phá chuyên lệnh xuống đừng tìm đối phương dây dưa bay thẳng đến vô danh sơn đi phát phi long lệnh tiễn để hồ tướng quân biết chúng ta đã đến, đến rồi một phát phi long lệnh tiễn bắn hướng thiên không vô danh sơn chu vi tất cả mọi người đều nhìn thấy này cây lệnh tiễn ở trên núi vô danh bình loạn quân các binh sĩ dồn dập sĩ khí tăng nhiều trợ giúp đến rồi phi long quân người đến cứu bọn họ hồ an nhìn trên trời lệnh tiễn sau cũng n h ị n không được cười lên thế nhưng rất nhanh sẽ thu lại đủ cười bởi vì bên dưới ngọn núi người hung nô tổ chức một làn sóng nhân số càng khổng lồ tấn công đại quân chính hướng vô danh trên núi vào tới truyền lệnh tất cả mọi người chuẩn bị nên địch lý thiên hữu cũng mở hai mắt ra tuy rằng nội lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thế nhưng hiện tại cũng không có thời gian để hắn tiếp tục khôi phục hắn biết đây là trận chiến cuối cùng vô danh trên núi những ngày bình loạn quân các binh sĩ cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu liền xem có thể hay không chống được phi long quân đến mà lý thiên hữu cũng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị thấy sự tình không ổn thời điểm liền mang theo hồ an chạy trốn q u ò n hắn có vui hay không đây chương hai trăm chín mươi hai cứu người vô danh trên đỉnh núi cảm giác tuyệt vọng、Chủng. chính là tiếp tục xông về phía trước ở triệu tân dương dẫn dắt đi phi long quân giờ khác này chính là chỉ có một ý nghĩ trước ở vô danh sơn bị công hăng trước v ọ tới t vô danh trên núi giải cứu hồ an vị này phong hào đại tướng quân c u n g cản ở mặt trước hung nô quân đội vừa mới tiếp xúc trên hai bên liền bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt nhất thời toàn bộ tình cảnh người ngã ngửa đổ có thể triệu tân dương còn nhớ kỹ bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chuyên lệnh không muốn hăng chiến đại quân tất cả mọi người hướng vô danh sơn nơi l á i b ả o giết sở vân đao cương vung lên chém chết trước mặt một đám lớn kẻ địch nhìn một chút cách đó không xa vô danh sơn quay đầu hướng triệu tân dương phương hướng nói rằng triệu tướng quân sở mộ trước tiên dẫn người đi trên núi cứu viện hồ an tướng quân nơi này liền làm phiền ngươi cùng phi long các tướng sĩ trước tiên đầy không thành vấn đề thanh long đại nhân đi trước đi triệu mộ sau đó mang đại quân liền đến sở vân g ậ t g ụ quay về phía sau cầm ý địa vệ mọi người vung tay lên đi đi vô danh sơn sở hữu bọn cầm ý vệ đều dồn dập từ điều khiển ngựa hướng vô danh sơn mà đi tuy rằng cầm ý vệ những người này xác thực không hiểu được kỵ binh đối chiến yếu điểm thế nhưng không chịu nổi bọn họ cá nhân võ công c a hơn nữa chỉ là hơn hai trăm người đội ngũ nhỏ tầm thường hung nô các binh sĩ căn bản không ngăn được bọn họ những người này đẩy mạnh、Ấm. sở vân một cái vươn mình tránh thoát một trường này chỉ là dưới háng khoái mã liền gặp xui x ẻ o trực tiếp bị một trường này tươi sống đánh nổ thi thể còn sinh ra ngọn lửa bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực hưu đồ đại sư các ngươi cũng thật là bám d a i như đ ị a a chặn lại rồi cầm ý r ỉ vệ mọi người b ư ớ c tiến chính là phạm thiên môn cùng hung nô trong quân một nhóm những cao thủ xem số lượng không so với ở đây bọn cầm ý vệ muốn thiếu nghèo trắng ta đến ngăn t r ở ba người bọn hắn ngươi đi trên núi cứu h ồ an sở vân thấp giọng nói rằng trần long liếp nhìn trên sân thế cuộc hướng sở vân lắc, lắc đầu không được ta đi rồi lời nói bọn họ liền có thể phân ra nhân thủ đối phó người khác đến thời điểm như thường đi không được như vậy đi chúng ta tập trung tấn công một người tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất kích thương bọn họ một người như vậy là được s ở vân g ậ t cù có điều vẫn có chút không yên lòng từ tiến lữ d ị h ạ q u â n ở hai người các ngươi lĩnh hai mươi người đi vô danh trên núi bảo vệ hồ an tướng quân xuống núi vâng đại nhân từ tiến cùng lữ dịch sau khi nhận được mệnh lệnh không trần c h ờ chút nào chọn đủ nhân số sau liền bay thẳng đến vô danh trên núi đổi tới hưu đồ sắc mặt thay đổi cản bọn họ lại để chúng ta cầm y dĩa vệ hai thần vệ đến lãnh giáo một chút các ngươi phạm thiên môn cao trêu đi nói xong cũng cùng phạm thiên môn người chiến là một đoàn hiện tại vô danh sơn cái này bản đồ phân ra ba chỗ chiến trường trên núi bình loạn quân tàn quân dưới chân núi cầm y dĩa vệ cùng phạm thiên môn một đám cao thủ quyết đấu còn có cách đó không xa phi long quân cùng hung nô đại quân hai quân đội chiến tôi có ưu thế đương nhiên là phi long quân bên kia trên căn bản người hung nô rất khó chống đỡ được phi long quân kỵ binh một mặt mà cẩm y địa vệ bên này tuy rằng nhân số không bằng phạm thiên môn nhiều lắm thế nhưng vẫn tính là có thể đỡ được nguy hiểm nhất đương nhiên có thể coi là là vô danh sơn trên đỉnh núi bình loạn quân tàn quân bọn họ tình huống đã không thể nói gọi tràn ngập nguy cơ trên căn bản cách d i ệ n sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi từ lúc dưới chân núi phát sinh biến động thời điểm hồ an cũng đã nhận ra được không đúng lắm dưới chân núi dĩ nhiên có tăng binh rất nhiều tuy rằng không có cách nào tóm thanh thế nhưng ở trên núi nhìn xuống dưới đi căn cứ đôi phương trận hình hồ an cũng có thể suy tính ra có chừng bao nhiêu binh lực đây là mỗi cái bách chiến lao tương có cơ bản năng lực mười mấy vạn tiếp viện cái kia nhất định không phải là bởi vì chính mình những n à y tàn g quân lẽ nào là ở phòng thủ ai dùng sao mãi đến tận nhìn thấy trên trời phi long lệnh tiên sau hồ an mới hiểu được người hung nô bên dưới ngọn núi mới đến tiếp viện đến cùng là ở phòng thủ ai dùng hóa ra là phi long quân muốn đến a phi long quân tới cứu chúng ta sở hữu còn sống sót bình loạn quân các binh sĩ đều dồn dập trong lòng nhảy nhót dù sao có thể sống ai lại muốn chết đây thế nhưng khi thấy lượng lớn hung nô binh sĩ hướng trên núi vọt tới thời điểm còn ở trên núi các binh sĩ cũng dồn dập rơi vào tuyệt vọng họ trong bao nhiêu người ít nhất đến mây vạn người đi mà chúng ta đây trải qua làn sóng thứ nhất chống lại sau khi hiện ở trên đỉnh núi còn tồn tại bình loạn quân binh sĩ còn có bao nhiêu đây không đủ ba nghìn mà thôi dù cho bình loạn quân các binh sĩ ở làm sao tinh nhuệ n ở làm sao không sợ chết giờ khác này cũng không khỏi cảm thấy đường sống vô vọng hồ an nhìn bên cạnh mọi người hạ biểu hiện không khỏi cười to vài tiếng đứng dậy lơ tiếng hướng còn lại các binh sĩ nói rằng các vị huynh đệ lao phu chinh chiến một đời muốn nói trải qua tử vong cảnh k h n khó vậy cũng là đến công suệ có thể sống tạm đến hôm nay đã cảm thấy phi thường thỏa mãn ngày hôm nay nhìn dáng dấp là nhân sinh trận chiến cuối cùng hay là còn có chút t i ế c t đối nhưng t u y ệ t không hối hận vì nước mà chiến vì nước mà chết các vị huynh đệ lao phu muốn hỏi các ngươi sợ chết sao không sợ âm thanh vang vọng đất trời sở hữu còn lại bình loạn quân các binh sĩ giờ k h ắ c này sắc mặt kiên nghị trong lòng này điểm hoảng sợ sớm đã bị quên hết đi ha ha ha bổn tướng quân không nghe được lớn tiếng một chút nói cho lão phu các ngươi có sợ chết không không sợ không sợ được hồ an cười lớn một tiếng g ơ lên cao trường đao chúng tướng sĩ theo bổn tướng quân chịu chết lý thiên hữu là trên sân duy nhất không c ó theo kêu to người chỉ là mắt lạnh nhìn bên dưới ngọn núi cái kia không ngừng kẻ địch đến gần không phải hắn sợ chết có khí lực kia lời nói hắn càng hy vọng chừa chút khí lực giết địch hắn còn nhớ cái kia đối với đã hy sinh bình l o ạ n quân thiên tướng t h ừ a n h ư mang hồ an tướng quân trở lại lạc nhạc quan ba nghìn đối với ba vạn trận này nhân số kém khoảng cách rất lớn không ngang nhau chiến đấu bắt đầu rồi vừa mới bắt đầu lý thiên hữu còn t ậ n lực dùng ánh mắt nhìn cách đó không xa hồ an còn muốn trợ giúp đối phương giải vây nhưng là đợi được một người tới đến trước mặt hắn thời điểm coi như là hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận sợ náo đ thế nhưng liền nhát thương kia vì thế hắn cũng biết đây là một cao thủ đại cao thủ loại kia hồ duyên thông c a o mày nhìn trước mắt cái này cả người bẩn thiệu thái về người vết máu lẫn vào bùn đất cùng mồ hôi căn bản khiến người ta không thấy rõ người này khuôn mặt thế nhưng cũng có thể phân biệt ra được là cái người trẻ tuổi vừa n ã y cái kia một đạo đao cương hồ duyên thông sau khi thấy trực tiếp suýt chút nữa ở trên chiến trường sửng sốt bởi vì hắn cảm giác đối với đạo này đao cương có chút quen thuộc cảm giác ở đâu xem qua như thế sau đó mới nghĩ rõ ràng cầm ý địa vệ thanh long hắn ở cầm ý địa vệ thanh long trên người xem qua loại này đao cương tiểu tử ngươi là người nào hãy xưng tiên gia cầm y h i vệ thanh long lại cùng ngươi quan hệ gì lẽ nào ngươi là đệ tử khác sao lý thiên hữu hoành đao ở trước không thèm để ý đối phương chỉ là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trả lời liền có thể tha chính mình một mạng vừa n ã y đối với mình nhát thương kia có thể không giống như là muốn tha thứ tính mạng mình dáng vẻ cùng trả lời làm cho đối phương trào phúng một phen còn không bằng không trả lời nhờ ngươi không chiếm được đáp án khó chịu chết chương ô n g thể hai trăm chín mươi ba tuyệt vọng đang lan tràn hồ duyên thông đánh rất buồn nôn chính mình rõ ràng cương khí cũng được nội lực cũng được đều toàn thắng trước mắt cái này thái huyền người trẻ tuổi thế nhưng chính là không bắt được hắn đối phương hoạt cùng cái cá chạch như thế thấy tình thế không ổn liền bước ra rời đi tốc độ kia nhanh hãy cùng quỷ như thế hơn nữa hai ba lần còn thình lình cho mình đến trên mấy đao đánh thực sự là bất ước lão phu xem ngươi đến cùng có thể chạy bao lâu hô duyên thông lớn tiếng nói rằng lại là mang theo h ổ gầm cơ khí một s ú n g hướng đối phương ném tới lý thiên hữu một cái tuấn bộ né tránh này phủ đầu đập một cái trước kia đặt chân mặt đất nhất thời bị đập ra một cái h ô to nếu không là dựa vào k h ó i đao bên trong vô danh khích công vào lúc này hắn còn không biết tên gọi là gì lý thiên hữu thật liền cảm giác mình muốn qua đời ở đó đối diện ông lão kia rõ ràng xem ra đều ra đầu tại sao bắt đầu đánh nhau như vậy hùng hồ đây có điều cảm giác so với cùng từ tiến từ đại nhân lúc tỉ thí muốn dễ dàng đối ph v thế, thế nhưng g có t u y ệ võ công nhưng có tương sinh tương khắc nói chuyện lại như lý thiên hữu cảm giác như thế tại sao từ tiến sẽ cảm thấy càng khó ứng phó là bởi vì khinh công của hắn tốc độ ưu thế ở từ tiến xuất quỷ nhập thần thần lôi chỉ trước mặt cũng không cụ ó lớn bao nhiêu ưu thế đối phương chỉ phong quá nhanh thần l ô i hai chữ không phải là tùy tiện nói một chút thế nhưng đối chiến hô duyên thông thời điểm mặc dù đối phương cương khí nội lực đều hoàn toàn vượt qua lý thiên hữu nhưng vẫn là có thể dựa vào tự thân khinh công tốc độ thật nhanh điểm ấy cùng đối phương chu toàn một chút đánh khẳng định là đánh không thắng thế nhưng hô duyên thông muốn trong thời gian ngắn giết chết lý thiên hữu cũng không làm được đây chính là vì cái gì hô duyên thông đánh buồn bực nguyên nhân hắn nhưng là giống như từ tiếng nửa bước siêu phàm cảnh、A. đây chính là vì cái gì thiên hạ sở hữu cao thủ sợ nhất không phải trong cầm ý vệ thanh long bạch hổ huyền vũ này ba cái thân vệ dù cho là kỳ lân đại nhân cao thủ ch sợ nhất chính là chu tước không phải nàng võ công tuyệt đ ỉ n h cơ ư n g khí tuyệt đ ỉ n h mà là nàng quá nhanh khuyết đại nhanh đến thậm chí ngươi q u ầ n lót đều bị nàng thoát ngươi đều không phản ứng lại hồ duyên thông nhìn đối phương lại tránh thoát chính mình một chiều hít sâu một hơi cũng bình tĩnh lại dù sao cũng là đương đại cao thủ cũng không thể quá trải qua đầu hướng đối phương cười lạnh một tiếng nói rằng tiểu t ử thúi không liên quan ngươi trốn là được rồi lao phu xem ngươi c h ờ một lúc cái nào còn có địa phương cho ngươi đặt chân đi trốn lý thiên hữu không nói gì có điều hắn biết đối phương thực sự nói thật vừa nãy dùng dư quang liếc vài lần trên đỉnh núi đã tới lượng lớn quân địch bình luận quân các tướng sĩ chính đang làm cuối cùng liệu mạng chống lại theo đối phương nhân viên không ngừng lên núi có thể cung cấp chính mình đọ sức không gian liền sẽ từ từ bắt đầu giảm thiểu thật làm cho trên đỉnh núi đều đứng đầy quân địch coi như mình khinh công cho dù tốt cũng chạy không được dù sao mình khinh công còn chưa tới coi thiên quân vạn mã như không mức độ đây t h ư ớ n g quân đã lâu không gặp hồ an mắt lạnh nhìn mặt trước chính mình đã từng ái tướng bây giờ phản tướng không nhịn được trào phung nói rằng phan đại tướng quân lại vẫn có thể nhớ tới lao phu lao phu đúng là cảm giác sâu s phan giang nhẹ nhàng cười cận tướng quân hà tất nói câu nói như thế này thuộc hạ vì sao trốn tránh người k h á c còn không rõ ràng lắm ngài còn không biết sao dù sao thuộc hạ có thể không bản lánh kia có thể để mấy vạn tên lính cam tâm tình nguyện cùng ta đồng thời trốn tránh đây nghe nói như thế sau hồ an không nhịn được tức giận nói rằng coi như triều đình có lỗi vậy cũng chỉ là một ít quan chức mà thôi hoàng thượng không phải đã làm xử phạt sao coi như ngươi lòng sinh oán hận muốn rời khỏi thái huyền vương triều nhờ và hung nô năm đó ngươi lại vì sao phải mở ra lạc nhạn quan c ổ lớn hại chết vô số máy tính để mấy ngàn hơn vạn tên lính vô tội chết thảm ở lạc n h ạ quan ngươi xứng đáng những người chết đi tướng sĩ sao được rồi tướng quân phan giang cười lạnh một tiếng cái gì gọi là chỉ là một ít quan chức mà thôi chủ mưu là người nào ngài không biết sao bây giờ chủ mưu vẫn như cũ cơm ngon áo đẹp mỗi ngày ca múa mừng cảnh thái bình hoàng thượng lại xử phạt sao ngươi mấy câu nói nói hồ an á khẩu không trả lời được không biết nên làm sao đáp lại phan mỗi chỉ là một giới thất phu mà thôi không toán đại nhân vật gì nhưng ta cũng phải để hoàng thượng biết để những người ở phía trên đại nhân v ậ t biết thất phu giận dữ có thể không chỉ là máu phun ra năm bước mà thôi vì lẽ đó dù cho ta muốn đi cũng đến cho bọn họ lưu lại một ít ấn tượng sâu sắc đây chính là p h à n m ỗ tại sao muốn mở ra lạc nhạn đồng cửa thành nguyên nhân những người b á y tính những binh sĩ kia chết ở người hung nô trên tay khá tốt tổng so với tương lai chết ở người mình trên tay á t phải tốt hơn nhiều chứ ngài nói sao t h ư ớ n g quân thấy hồ an vẫn không nói gì phan giang cũng không muốn lại nói thêm gì nữa hắn biết trước mặt lao tướng quân là một vị ý chí cực kỳ kiên định người không phải là mình mấy câu nói liền có thể thuyết phục Thị khuyết Tướng thể tự tính chết trên tay, tổng phi hậu nhân bình Phan chỉ mình Phan điểm, liền đi đi. giờ ngài ưu luận quân, xuống bây để mộ làm, mạng, mộ gỡ có có ở sau o với người chết hung nô trên t ở nô y át phải tốt phải hơn h i n ề đi. Sau khi nói xong phan giang lấy ra sau l ư n g b i n h khí cùng trước ở đông hải phủ cầm y l ị a vệ thiên hộ trịnh trí dương như thế dĩ nhiên cũng là trên giang hồ khó gặp trả mã đao để lão phu nhìn mấy năm qua ngươi có hay không tiến bộ đi hồ an sau khi nói xong để lên trường thường trong tay liền hướng phan giang công tới cũng làm cho thuộc hạ nhìn tướng quân có hay không còn càng già càng dẻo dai phan giang cười cận nâng đao liền hướng hồ an chém tới hai vị đã từng thân mật không kẽ hở trong quân đồng bạn bây giờ nhưng phải đao kiếm đối mặt liều ra cái một mất một còn đến hồ an dùng trường thương phan giang dùng chả mã đao hai người dùng đều là binh khí dày tự nhiên võ công con đường cũng đều là thẳng thắn thoải mái đi chính là trong quân võ công con đường đặc biệt hồ an hắn khiến thương pháp không có tên tuổi là hắn trong cuộc đời càng lộ một môn hoàn toàn hoàn hảo chính là vì g i ế t địch mà đi thương pháp không có bất kỳ hoa hoẹ hoa sói đồ vật mà phan giang sử dụng đao pháp đều trời nguyên đạo pháp la thái huyền vương triệu trong quân một môn đạo pháp cầm y hệ vệ thiên hộ trịnh trí dương sử dụng cũng là cái môn này đạo pháp càng đặc biệt chính là, đây là một loại chuyên môn vì trạm mã đao loại vũ khí này sáng lập đao pháp bí tịch trên căn bản thái huyền vương triều trong quân sử dụng trạm mã đao làm làm vũ khí đều sẽ đi học tập cái môn này đao pháp chú ý chính là thẳng thắn thoải mái lấy thế đ ạ người luận võ luận bản khó nói thế nhưng ra trận giết địch phi thường dùng tốt đặc biệt thích hợp với chiến trận ở trong hồ an coi như tuổi trẻ hồi đó ở lợi hại hiện tại cũng già rồi nhiều năm chỉnh chiến ở trong không chỉ có mang cho hắn vô hạn vinh dự cũng mang cho hắn phi thường nhiều vô cùng thương bệnh nội lực xác thực có thể tẩm đổ người tế bào thậm chí có thể để người ta kéo dài tuổi thọ thế nhưng có cái đỉnh điểm, đến đèn cạn ở m ạ chương hai ô n g trăm đ chín n i u l ạ mươi bốn chịu chết không được lý thiên hữu nhìn thấy cách đó không xa hồ ăn cái kia lảo đảo bất tiến biết đối phương đã muốn không chịu được nữa nhiều ngày như vậy cường độ cao tác chiến lại tăng thêm không có ngủ quá ngủ ngon coi như mình một người trẻ tuổi cũng sắp chịu không được chớ đừng nói chi là hồ an ông lao này dù cho có nội lực tại người vậy cũng là cái lao nhân a có thể chống được hiện tại đã có thể nói là phi thường g â y v ớ m né tránh h ô duyên thông một cái đâm tới sau lý thiên hữu bước chân một điểm trực tiếp ném h ô duyên thông xoay người liền hướng về hồ an mà đi đang đến gần đến mấy chục mét khoảng cách sau trực tiếp hay dùng một cái nhất tuyến thiên phối hợp tự thân đao cương sử dụng làm cho phan giang vươn mình né tránh mặt bên giải cứu hồ an nguy cơ hồ lao như thế nào không có sao chứ lý thiên hữu cầm đao che ở hồ an trước mặt nhìn chằm chằm phan giang đồng thời hướng phía sau hồ an hỏi hồ an gấp gáp thở hổn hển hắn rất muốn trả lời lý thiên hữu nói mình không có chuyện gì thế nhưng kịch liệt chiến đấu qua đi mình có thể h o á n lại đây khí là tốt lắm rồi thực sự là không dư thừa khí lực trả lời vấn đề nghe được phía sau động tĩnh lý thiên hữu hiểu được lập tức nói với hồ an hồ l ã o ngay ở phía sau tiểu tử ta gặp ngăn cản hai người bọn họ chúng ta người của cầm ỹ vệ đã đến, đến rồi nên lập tức liền muốn lên núi nhìn xuất hiện ở trước mặt phan giang cùng đuổi theo hô duyên thông hai người lý thiên hữu hít sâu một hơi một cái hô duyên thông liền đánh không lại vào lúc này còn muốn thêm cái phan giang trên người sở hữu đan dược độc dược thuốc mê đã toàn bộ dùng hết hiện tại chỉ có thể đao thật súng thật liệu mạng a bé trai vù vù đường động lão phu hô các ngươi người của cẩm ý vệ đã đến v ù v ù ngươi đi nhanh cùng bọn họ hội hợp đi lại trượm trên núi liền không địa phương thoát t h â n hồ an thở hồn hển gặp khí sau rốt cục mở miệng nói chuyện chỉ là nhưng không có quan tâm chính mình an nguy trái lại để lý thiên hữu hắn nhanh lên một chút thoát t h â n bởi vì trước tiên vô danh trên đỉnh núi liền còn lại mấy trăm tên bình loạn quân binh sĩ còn phân tán ở chung quanh từng người tự chiến mắt thấy ngọn núi này đỉnh đã hoàn toàn thất thủ lý thiên hữu q u a y đầu bốn phía nhìn một chút không đường tối ưu ý phía trước cùng hai bên trái phải xuống núi địa phương tất cả đều là người hung nô chính mình một người cũng còn tốt là một điểm tin tưởng dựa vào khinh công có thể cùng c h ỗ t sân núi c ầ m ý đ ể vệ hội hợp thế nhưng muốn dẫn trên hồ lao tướng quân đồng thời lời nói liền không thể chớ đừng nói chỉ là trước mắt còn có hai tên đại đ ị c h đây đối phương làm sao có khả năng để cho mình bình yên mang theo hồ lao tướng quân từ bọn họ dưới m í mắt chạy t r ố n đây thực sự là sau không đường đi trước có quân đ ị c h t a v ù v ù t h i ể u huynh đệ chạy đi ngươi còn trẻ tiền đồ còn đại không đáng không đáng hồ an huệ phải tiếp tục quyết nhủ hồ lao tướng quân hẳn là xem thường tại hạ lý thiên hữu lạnh giọng nói rằng t i ế u huynh đệ ngươi lây là hồ an có chút không rõ đại t r ư ở n g phu lời hứa đáng giá nghìn vàng nếu tại hạ đáp ứng rồi người khác muốn hộ tướng quân ngài chu toàn liền nhất định sẽ làm được coi như không có cái hứa hẹn này có thể cùng tướng quân đồng thời chết trận tại đây vô danh sơn trên đỉnh núi lý mỗ nhân cũng cảm giác được vô thượng vinh quang tướng quân biết chúng ta người ngoài thôn chết không được cần gì phải đối với tại hạ tiếp tục khuyên đủ đây chẳng bằng thoải mái đánh một trận không tới thời khắc sống còn sao có thể xem thường sinh từ đây hồ an sững sờ nhìn chặn ở trước mặt hắn cái bóng người này cả người dơ loạn dáng vẻ thực sự là không thể nói là cỡ nào uy vũ tiêu sái lộ ra ở bên ngoài trên thân thể cũng xuất hiện rất nhiều bé nhỏ vết thương chính đang t ừ t ừ ra bên ngoài giữ lại máu tươi cả người vết máu lại đại diện cho hắn ở trận chiến này trên chém giết phi thường nhiều vô cùng kẻ địch hồ an n ở nụ cười hóa ra là hắn sai rồi đối phương không chỉ chỉ là một người trẻ tuổi càng là một cái đỉnh thiên lập đ ị a nam tử hắn là một cái có thể t h ẳ n g nhiên đối mặt tử vong nam tử hắn lý huynh đệ lão phu sai rồi ha ha ha lão phu trước khi chết lại vẫn có thể nhận thức ngươi vị nam tử này hắn thực sự là hài lòng à, hài lòng à. ngươi nói đúng cùng đàn bà chít chít khuyên ngươi chạy trốn chẳng bằng đồng thời chiến cái thoải mái ha, ha, ha, ha. lý thiên hữu c ư ờ i cợt không sai chiến cái thoải mái là được rồi nói xong chưa hồ duyên thông căng cái thương hoa sau đi lên phía trước vừa nãy lao phu đủ cho mặt mũi đi cũng không đánh đoạn hai người các ngươi nói chuyện nếu như còn có cái gì lời muốn nói cũng không kịp có điều hai người các ngươi sau khi chết có thể đi lòng đất tâm sự có nhiều thời gian phan giang hồ an lao tất h phu đầu người là của ta đến thời điểm công lao gặp phân người một điểm phan giang liếc mắt nhìn hồ duyên thông mặt lạnh không nói gì chỉ là nắm chặt trong tay c h ả m ã đao lý thiên hữu đẩy ra hồ an lắp mình tránh thoát hồ d u y n thông một súng sau ngay lập tức dùng đao kê vào phan giang kéo tới công kích không có dừng lại lâu lập tức bước ra rời đi thuận thế lại tránh thoát hô duyên thông một súng hắn đang nghĩ kỹ hô duyên thông ông lão kia công kích có thể trốn liền trốn đối phương thương pháp quá mức vừa nhanh vừa mạnh chặn một hồi khí huyết liền rất khó chịu vẫn là né tránh càng tốt hơn mà phan giang c h ả mã đao xem ra cũng là binh khí nặng thế nhưng bởi vì nội lực không bằng hô duyên thông nguyên nhân cũng sẽ không cơ khí lý thiên hữu đúng là còn có thể trực tiếp dùng trường đao đón đỡ nếu như không hô duyên thông lời nói lý thiên hữu dám cam đoan có thể làm thịt phan giang tên này nắm trả mã đao cao thủ nói chung lý thiên hữu độc chiến hai người hạt nhân đệm có thể trốn liền trốn thực sự không tránh thoát liền đón đỡ một hồi đón đỡ cũng không ngăn nổi lời nói hay dùng cái giá thấp nhất bị thương ngoại thương còn có thể chịu đựng được nếu như xuất hiện nội thương lời nói vậy thì xong đời tại đây loại chiến đấu tư duy dưới trong khoảng thời gian ngắn lý thiên hữu đến còn không xuất hiện cái gì quá mức nguy cơ tình cảnh thế nhưng bên trong tư vị chỉ có chính hắn rõ ràng nội lực tiêu hao quá nhanh hắn căn bản là không dám dùng đao cương đến tác chiến có lúc chặn lại rồi phan giang chạm mã đao sau rõ ràng có cơ hội dùng đao cương cho phan giang mang đến thương tổn nhưng nhưng không được không bứt ra bay ngược né tránh hô duyên thông công kích công. hồ a n một súng giúp lý thiên hữu chặn lại rồi h ồ duyên thông công kích sau chính mình rốt cục không nhịn được gói ra một mầm máu tươi đối phương thương tải lên đến to lớn sức mạnh hoàn toàn không phải hiện tại đèn cạn dầu hồ a n có thể chống đối có điều điều này cũng làm cho lý thiên hữu rốt cục có thời gian có thể tiến hành phản kích kinh hồng một đạo l ư ợ n g mục t i ê sáng chói mắt từ lý thiên hữu trên mũi đao sáng lên đây là một chiêu có chứa c ư ơ n g khí kinh hồng chiêu thức coi như là h ồ duyên thông vị này nửa bước siêu phản cảnh giờ khác này cũng không thể không đẩy ra hồ ăn trường thương sau dự định hành thương ngăn trở này một công kích ẩm mũi lao đâm và hô d u y n thông màu trắng bạc trên v ù n g nổ ra to lớn tiếng nổ văn diển mạnh mẽ sức mạnh bí mật mang theo cơ khí coi như là hô duyên thông dùng báng súng chặn lại rồi đòn đánh này cũng không thể không dùng miệng thổ máu tươi phương thức đem trong cơ thể chuyển đến kinh lực cho phát tiết ra ngoài bị thương hô duyên thông khiếp sợ nhìn lý thiên hữu tiểu tử này dĩ nhiên có thể làm cho mình bị thương không lưu lại được đây là hô duyên thông trong lòng n ô ra một câu nói trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên liền có thể làm cho mình một vị nửa bức người siêu phàm bị thương nếu như trưởng thành còn phải lý thiên hữu nhìn thấy chính mình đòn đánh này có hiệu quả sau cũng phi thường thỏa mãn không ổng phí chính mình ngưng tụ nhiều như vậy nội lực phát sinh chiêu thức này tinh hồng càng phải cảm tạ hồ an giúp mình ngăn trở sự công kích của đối phương mới để cho mình có cơ hội tiến công tướng quân thật lý thiên hữu vừa định nói một câu thật phối hợp liền nhìn thấy hồ an sắc mặt thay đổi đẩy ra lý thiên hữu lý thiên hữu lảo một cái xoay người vừa định hỏi hồ an làm sao sau đó liền ở tại tại chỗ hồ an trên mặt mang theo nụ cười nhìn mình trên ngực nhưng xuất hiện một cái lô máu từ từ ứa ra máu tươi cháy mau lý thiên hữu kiên quyết thể sống chết thủ vệ t h ừ a n h ư lý thiên hữu liên tục lăn lộn tiếp được hồ an ngã xuống thân thể đồng thời cũng nhìn thấy liền sau lưng hồ an cách đó không xa một mũi tên mang theo nội tạng cùng máu tơi ư cắm trên mặt đất trong nháy mắt liền rõ ràng hồ an vừa nay tại sao muốn mở ra chính mình chính là bởi vì này mũi tên tướng quân tướng quân lý thiên hữu sốt ruột h ồ tay chân l ú n g cúng r á n g vẻ cái nào còn có vừa nay một đao kích thương hô duyên thông p h o n g quang hồ an trong miệm ứa ra máu đứt quang nói rằng chạy mau hung nô trong quân có sở trường dùng cùng tên cao thủ chạy a lý thiên hữu nhìn ra ngoài đi vừa vặn nhìn thấy một hung nô tướng quân đang muốn dương cung cái tên cái tia mũi tên trên l i ề u lĩnh bạch quan g để lý thiên hữu biết này lại là một cái có thể sử dụng cương khí cao thủ không trách cung tên của đối phương uy lực to lớn như thế v ấ m đúng chính mình dư lực chưa biến mất thời điểm thình lình cho mình đến trên một mũi tên chính là tính chính xác chính mình khi đó không giành phòng thủ kéo tới mũi tên nếu không là hồ an cứu rút cái tia một mũi tên coi như bắn không chết lý thiên hữu cũng tuyệt đối có thể bắn tàn hắn dám nhi một đạo chỉ phong hướng tên kia cùng tiễn thủ đánh tới bước được đối phương không thể không một cái l ă n thân tránh né gián tiếp xem như là cứu lý thiên hữu một mạng lý thiên hữu thấy、rõ. cũng biết vậy là ai võ công hắn có thể quá quen thuộc từ tiến thần l ô i chỉ là từ đại nhân đến rồi coi như cách đến rất xa từ tiến vẫn là cao giọng hô lý mô nhân chịu đ ư ợ c nhìn thấy đột nhiên xuất hiện biến cố hô duyên thông cùng phan giang sắc mặt của hai người đều khó coi bởi vì bắn giết hồ an tên kia h u n g nô tướng quân là lan đồ vương người cũng không phải hô d u y ê n bộ tộc hoặc là phan giang người này quan trọng nhất công lao đã bị người cướp đoạn ghi chép quân công người khẳng định đã đem vừa n ã y tình cảnh đó cho ghi lại cho tới phan giang lời nói không chỉ có là bởi vì quân công bị cướp cũng bởi vì hồ an tên này đã từng thủ trưởng cuối cùng vẫn là chết ở người hung nô trong tay coi như hắn là phản tướng có vài thứ cũng không phải có thể thay đổi nghe được từ t i ế n lời nói sau hô duyên thông sắc mặt thay đổi ông tờ giờ ở mờ nhìn ôm hồ an lý thiên hữu tất cả mọi người nghe lệnh chặt bỏ hồ an lao thất phu đầu người lấy về tế cờ ra lệnh một tiếng ở hô duyên thông chu vi rất nhiều hồ diên bộ tộc cao thủ dồn dập hướng bên này vây quanh điều này cũng làm cho còn tại t r i ề u này tới rồi từ t i ế n cùng lữ dịch bọn họ hoàn toàn biến sắc thật nếu để cho bọn họ chặt bỏ hồ an đầu người lời nói cái t i ê ảnh hưởng thực sự là quá ác liệt lý thiên hữu nhìn hồ an vẫn hương chính mình n ư ờ i hồ an nói nhưng... c đến đến mất công sức hám mù ra rất muốn hướng lý thiên hữu nói chút gì thế nhưng hắn thật không khí lực cái kia một mũi tên mang đi hắn sở hữu sinh mệnh giờ khác này còn sống sót cũng là bởi vì nội lực loại này thần kỳ đồ vật tướng quân tiểu tử rõ ràng ngài muốn nói cái gì ta sẽ không đi ta đã đáp ứng ngài ta nhất định sẽ mang ngài về nhà nhất định sẽ không để ngài rơi vào người hung nô trên tay lý thiên hữu âm thanh khản khản nói rằng nhìn không ngừng vây lên đến người hung nô lý thiên hữu biết coi như từ tiến bọn họ lập tức sẽ chạy tới chính mình ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt cũng tuyệt đối không thủ được hồ an thi thể không thể để cho lão tướng quân chết rồi đều chịu đến làm đủ lý thiên hữu hạ quyết tâm đứng dậy vác lên hồ an lại dùng dây t h ư ờ n g đem hắn cùng mình trói chặt để ngựa đang chạy trốn thời điểm rơi xuống tiểu từ túi ngươi còn muốn chạy đi nơi lâu thả xuống hồ an lão thất phu thi thể lão phu cho ngươi một cái thoải mái hô d u y n thông âm chầm nói lý thiên hữu không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm hô duyên thông cùng phan g i a n g bọn họ lại như là muốn đem dáng dấp của bọn họ in vào trong đầu như thế các ngươi không phải muốn biết ta là ai không tại hạ cẩm y đ ì a vệ bách hộ lý mỗi nhân nhớ kỹ dưỡng cho tốt các ngươi trên gáy đầu người tại hạ gặp đi lấy sau khi nói xong m ú i chân dùng sức một điểm xoay người liền hướng phía sau núi lớn bỏ chạy cái hướng kia chính là lượng an sơn mạch bên trong tuyệt điện quanh năm không thay đổi chim tận tuyệt đại tuyết sơn ngăn cản hắn hô d u y n thông sau khi thấy không nhịn được đội sắc mặt vội vã cao dọc hô đồng thời tự thân lập tức hướng về lý thiên h ữ u đuổi theo phía sau còn theo mấy chục tên hô diên bộ tộc cao thủ đại tuyết sơn nguy hiểm bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng quyết không thể để tiểu tử kia tiến vào đại tuyết sơn hoặc là nói tiểu tử kia chết ở đại tuyết sơn không có chuyện gì thế nhưng hồ an thi thể nhất định phải lưu lại đây là bọn hắn hô diên bộ tộc vào lần này trong chiến tranh cũng có khả năng lập xuống đại công một trong a phan giang nhìn không ngừng hướng đại tuyết sơn mà đi mọi người không c ó theo chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu mới xoay người nếu hồ an chết rồi hắn cũng không cần thiết ở, ở đây liều mạng từ tiên hít sâu mờ hơi biết hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm không nói bọn họ hiện tại nằm ở người hung nô phúc địa liền nói đại tuyết sơn ba chữ này liền đầy đủ để hắn cẩn thận thế nhưng khi hắn nhìn thấy lý thiên hữu một thân một mình cóng lấy hồ an hướng đại tuyết sơn xuất phát thời điểm vẫn là không nhịn được muốn làm chút gì. lữ à nhìn, nhìn không dịch thâm mắng một tiếng hắn chưa từng thấy lý mỗ nhân càng không biết người kia là ai tại sao từ tiếng gặp như vậy lưu ý coi như đối phương là cái cầm y hiệu vệ bách hộ nhưng là cùng từ tiến vị này cầm y hiệu vệ đệ nhất thiên hộ lẫn nhau so sánh vậy còn là từ tiến mệnh càng trọng yếu hơn nếu như vì một cái cầm y dỉa vệ bách hộ mà để cầm y dỉa vệ tổn hại một vị thiên hộ vậy thì thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất thế nhưng đồng thời hắn cũng biết s ắ c thực không khuyên nổi từ tiến lại như hắn muốn làm chút gì từ tiến cũng không khuyên nổi hắn như vậy ngươi đ ừ n g nha chết rồi a từ tiến ta còn không cùng ngươi quyết ra thắng bại đây sở hữu bình loạn quân các binh sĩ nghe lệnh theo bản quan đồng thời xuống núi lữ dịch sau khi nói xong lập tức hướng lên trời trên phóng ra một viên tích lệnh nói cho bên dưới ngọn núi người có thể chuẩn bị lui lại sắc trời đã tối lại trước khi đi lữ d ị c lại liếc mắt nhìn phía sau cái tia cao vấp đại tuyết sơn hắc hề hề ngọn、núi. lại như muốn thôn phệ tất cả cự thú như thế khiến người ta không nhịn được cảm thấy sợ sệt lui lại hướng bên dưới ngọn núi lui lại khi thấy trên trời xuất hiện tên lệnh sau sở vân không nhịn được lộ ra nụ cười nghĩ thầm lần hành động này cuối cùng cũng coi như là thành công không nhịn được hướng đối diện phạm thiên môn ba người nói rằng ba vị đại sư vẫn muốn nghĩ tiếp tục tiếp tục đánh sao trần long một chào bước lui h ư u chân sau trực tiếp cười lần nói ha ha ha phải tiếp tục lời nói lao tử còn có thể bồi các người đánh tới một ngày một đêm hưu đồ hai tay tạo thành chữ thập nói một câu phật hiệu sau mới nói rằng hai vị tôn giả thần công cái thế sư m i n h của lão nạp đệ ba người khâm phục không lấy có điều lão nạp ba người nhiệm vụ cũng đã hoàn thành ngày sau có cơ hội ở cùng hai vị tôn giả tranh tài đi phạm thiên môn các vị t ă n g nhân theo lão nạp rời đi không ngừng sở vân nghe được cầm ý g địa vệ tết lệnh hưu đồ tự nhiên cũng nhận được thuộc về bọn họ hung nô lệ n h tiễn biết trên mặt núi sự tình đã giải quyết vậy dĩ nhiên là cần phải đang tiếp tục cùng sở vân bọn họ giao thủ nhìn cấp tốc rời đi phạm thiên môn những cao thủ sở vân trong mày trong lòng có một chút dự cảm k h ổn mà chờ hắn nhìn thấy chỉ có lữ dịch một người sau khi xuống núi càng là sắc mặt có chút khó coi không nhịn được hỏi hồ an tướng quân đây từ tiến lại đi đâu còn có lao phu、hồ、sư đệ đây lý m ô nhân đi đâu rồi chương hai trăm chín mươi sáu vong xuyên lưu thủ lý thiên hữu vào đại tuyết sơn thấy lữ dịch mặt lộ vẻ khó khăn không giống nhau không chờ sở vân đặt câu hỏi trần long liền trực tiếp nói ba ba mụ mụ làm gì đây nói mau trên núi đến cùng phát sinh tình huống thế nào tại sao chỉ có người xuống núi lữ dịch tốc độ nói nhanh chóng hướng về hai người giải thích một hồi tình huống cuối cùng mới nói rằng liền như vậy từ thiên hộ nói đi xem một chút thuộc hạ không thể làm gì khác hơn là trước tiên mang theo bình loạn quân tàn quân xuống núi sở vân sắc mặt khó coi một cái là hắn thưởng thức nhất thiên hộ một cái là hắn tiểu sư đệ bất cứ người nào xảy ra vấn đề hắn cũng có khó chịu không thôi hơn nữa chuyến này mấu chốt nhất mục đích cứu viện hồ an thất bại nếu không là tiểu sư đệ l i ề u mạng mang theo hồ an hướng đại tuyết sơn bỏ chạy thậm chí ngay cả hồ an thi thể bọn họ đều bảo vệ không được t r ầ n long kéo lại dự định hướng trên núi đi đến sở vân chúng hắn lắc lắc đầu cá trạch đừng kích động đã tung tích không rõ một cái thiên hộ cùng một cái bắt hộ ngươi cái này thần vệ cũng không thể lại tung tích không rõ. càng đừng nắm phi long quân các tướng sĩ sinh mệnh đùa giỡn trở lại lại nghĩ cách đi sở vân trầm mặc không nói hắn cũng rõ ràng trần long nói không sai thân là cầm ý địa vệ thần vệ làm việc lúc này lấy đại cục làm trọng không thể theo tính tình của chính mình sang vậy thế nhưng mấy người nói chuyện không có che lấp bên người tới rồi hắn bọn cầm ý vệ cũng đều nghe rõ ràng từng cái từng cái chỉ có thể trầm mặc không phát biểu ý kiến lúc này có một thanh â m vang lên để mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đại nhân để ta ở chỗ này trở đi ta tin tưởng lý mộ nhân nhất định có thể trở về sở vân nhìn vòng xuyên hắn nhớ tới người này là chính mình tiểu sư đệ bạn tốt vẫn là thần kiếm sơn đệ tử nội môn ngay ở vong xuyên sau khi nói xong lại có hai người đi ra chính là tần hải xuyên cùng kim chiêu dương hai người cũng đều dồn dập biểu thị đồng ý tại đây cái vô danh đỉnh núi trợ lý thiên h i ế u vong xuyên lại một lần nữa nói rằng đại nhân tin tưởng ngài biết chúng ta người ngoài thôn có thủ đoạn có thể khoảng cách xa liên hệ ta ở chỗ này chờ đợi là lựa chọn tốt nhất hơn nữa cũng có thể nhìn từ đại nhân đến cùng thế nào rồi xin mời tin tưởng ta tại hạ cũng có thể tần hải xuyên lãnh khóc nói đồng thời cộc lốc kim chiêu dương cũng biểu thị đạo ta cũng như thế hai người các ngươi chớ cùng ta cãi đây là chỉ có ta mới có thể hoàn thành sự t ì n h ta bảo đảm nhất định sẽ an toàn trở lại lạc nhạc quan cuối cùng sở vân để vong xuyên một người ở sơn đạo khẩu trờ đồng thời cho hắn lưu đủ lương khô cùng đắn được để hắn chỉ cần có lý mỗi nhân hoặc là từ tiến tin tức nhất định phải ngay lập tức dẫn bọn họ trở lại lạc nhạc quan tất cả mọi người đều vội vã xuống núi đi tới lần này thời gian vốn là không đủ lại tiếp tục chỉ hoãn liền phi long quân cũng có thể cũng bị hung nô、no、vây n ố t bọn họ nhất định phải mau trong phối hợp thần phong quân phá vòng vây đi ra ngoài vong xuyên nhìn rời đi mọi người tìm cái địa phương liền bắt đầu trốn mắt thấy không ai sau liền lập tức lọ gọc cho lý thiên hữu để lại cái miệng tin dò hỏi hắn tình huống bây giờ đến cùng làm sao sau đó mới trò chơi nghe gió bên thai thanh tiếng rít vong xuyên ôm trường kiếm không nhịn được thở dài ai nói tốt du hy cuộc đời trong chớp mắt làm sao bắt đầu chơi lên mệnh đến cơ chứ hô hô hô lý thiên hữu hai chân không ngừng đốt núi đá q u ă n g lấy hồ a n liền trên núi bay lượn sau lưng lên hồ a n một khắc đó hắn cũng đã nghĩ kỹ nếu xuống núi không làm được vậy thì mang theo hồ ăn hướng càng cao hơn càng hiệm trên đại tuyết sân đi có năng lực liền đổi tới nhìn ai mệnh càng to lớn hơn hiện nay lý thiên hữu còn không chân chính đến đại tuyết sơn địa giới hay là chỉ có chờ nhìn trên mặt đất xuất hiện lượng lớn tuyết trắng sau mới chính thức xem như là đến phía sau chính là hô duyên thông xuất lĩnh các truy binh tất cả đều là hô diên bộ tộc cao thủ còn có vài tên thần tiễn thủ tồn tại vẫn ở phía sau hướng lý thiên hữu bắn ra mũi tên cũng may lý thiên hữu coi như con lấy hồ ăn triển khai khinh công tốc độ cũng không phải người bình thường so với được rồi một chốc trong lúc đó còn không đổi kịp hắn tộc trưởng tiểu tử kia k i n h công tốc độ quá nhanh con lấy cá nhân dĩ nhiên đều suýt chút nữa bỏ qua chúng ta thực sự là tà môn đúng đấy thuộc hạ nhớ tới thái huyền vương triệu bên kia cũng chính là một cái chu tức khinh công có thể gọi cử thế vô song không nghĩ đến còn có một người trẻ tuổi khinh công như vậy tuyệt vời nắm chu tức cùng tiểu tử túi này quá mức cất nhắc ăn chứ được rồi hồ duyên thông hừ l ệ n h một tiếng dự định các bộ hạ nghị luận từng cái từng cái có cái kia công phu nói chuyện phiếm lời nói liền cho lão phu đuổi theo hàn đến nhất định không thể để cho tiểu tử túi kia mang theo hồ a n lao thất phu thi thể tiến vào đại tuyết sơn tốc độ truy Chất vị trí vô danh sơn là lượng an sơn mạch bên trong một cái thật rất nhỏ đỉnh núi mà thôi sau lưng đại tuyết sơn thực cũng là thuộc về lượng an sơn mạch bên trong một ngọn núi chỉ là ngọn núi này mặc kệ là thái huyền vương chiều người cũng được vẫn là người hung nô cũng được đều gọi nó vì là cấm địa cả t ò a đại tuyết sơn cao vút trong m â y trên mặt núi tuyết động quanh năm không thay đổi cả ngọn núi trên không có bất kỳ động vật tồn tại hay là tồn tại một ít ngoan cường thực vật thế nhưng cũng rất hiếm có lấy tồn tại xuống không chỉ có như vậy trên đại tuyết sơn khí trời cũng là nhiều vô số biến ác liệt căn bản không phải người bình thường có thể chống đối cồn phong mưa to Báo trên mặt núi không khí bật được lại như nội lực tu luyện thành công người ở phía trên cũng khả năng bởi vì dưỡng khí không đủ nguyên nhân xuất hiện hôn mê hiện tượng ở trên đại tuyết sơn hôn mê trên căn bản liền cách cái chết không xa cũng chính bởi vì điểm ấy dù cho hô duyên thông lại nghị đánh chết lý thiên hữu thu được hồ an thi thể c ũ lý, lý thiên c c hữu ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại cái kiết trắng xóa ngọn núi cho hắn biết hắn có lấy hồ an rốt cục đi đến đại dưới chân núi tuyết hồ tướng quân ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ mang ngươi về nhà dù cho là đại tuyết sơn cũng ngăn cản không được ta hay là cho mình cố lên tiếp sức lại hay là muốn nói cho phía sau từ lâu không có khí tức hồ ăn nghe lý thiên hữu sau khi nói xong nắm thật chặt bên hông dây thừng tung người một cái sẽ chính thức bước lên đại tuyết sơn địa giới chính thức bước vào cái này tuyệt điệp tộc trưởng hắn dĩ nhiên thật sự trên đại tuyết sơn hồ diên bộ tộc c h ú n g bị cao thủ khiếp sợ nhìn phía trước hướng đại tuyết sơn chạy đi lý thiên hữu vẫn là không dám tin tưởng đối phương thật sự dám độc thân thâm nhập đại tuyết sơn cái này cấm địa vẫn là cong lấy một người tình huống hồ d u ê n thông hít sâu một hơi đối với tên này gọi lý mỗ nhân cẩm y địa vệ bắc hộ cũng không nhịn được lòng sinh kính n ệ đội c thân thâm nhập đ ạ tới u đều phải cẩn thận suy nghĩ, suy y nghĩ đây không không đây, hay ế biết biết t thận tình, chút thật t Sơn, sự sợ phương chính liền hắn cẩn nghĩ nghĩ nhiên không liền cũng không người không không đối đại khí phách. Đổi có phách. phải khí là làm, là là mà dĩ dự do nhưng là tộc trưởng đây chính là đại tuyết sơn a hơn nữa s ắ c trời lập tức liền muốn đ e n k ị c lại nếu như chúng ta ở trong núi l à đường nhưng là thật sự không về được hồ duyên thông nhìn s ắ c trời một chút khả năng nhiều nhất chỉ có một cái canh giờ mặt trời liền muốn hoàn toàn xuống núi nửa cái canh giờ nhiều nhất truy kích nửa cái canh giỏ sau nửa canh giỏ mặc kệ kết quả làm sao chúng ta lập tức xuống núi nghe được chỉ là truy nửa cái canh giờ mà thôi h ô diên bộ tộc những cao thủ mới không nhịn được thở phào nhẹ nhõm không phải bọn họ túng đúng là đại tuyết sơn quá mức khủng bố bọn họ tình nguyện cùng kẻ địch tiến hành sinh tử quyết đấu cũng không thích loại kia sinh mệnh không ở chính mình khống chế cảm giác chương hai trăm chín mươi bảy lý thiên hữu thu đắt giá qua đ ư ờ n g phí nguy rồi từ tiến nhìn thấy xa xa trên đại tuyết sơn có một cái điểm đen nhỏ đang không ngừng hướng chỗ cao chạy đi tự nhiên biết đó là chính mình ái tướng lý mỗ nhân không nghĩ đến chính mình gấp gáp từ từ đuổi vẫn là tới chậm một bước lý mỗ nhân vẫn bị làm cho bước vào đại tuyết sơn phía trước có hung nô cao thủ đang đuổi rét lý mỗ nhân tư tiến liền dự định từ bên cạnh một cái khác miệng núi nơi leo núi dự định xem có thể hay không trước tiên với người hung nô trước đuổi theo lý mỗ nhân sau đó ở dẫn hắn xuống núi nhìn một chút mặt trời tuy rằng không có bất kỳ câu thông thế nhưng tư tiến cũng sinh ra giống như hô duyên thông thời gian quan niệm nhiều nhất nửa cái canh giờ trong nửa canh giờ nếu là không có đuổi tới lý mỗ nhân cấp độ kia trời tối lại sau đừng nói tìm được lý mỗ nhân mình có thể tìm tới đường xuống núi thì ngon muốn xong những ngày sau tư tiến lập tức bay người đi đến khoảng cách hô d u ê n thông bọn họ cách đó không xa khác một chỗ miệng núi sau đó vận lên t h công trực tiếp cũng theo bay lên trên đại tuyết sơn lý thiên hữu xưa nay chưa từng tới bao giờ đại tuyết sơn thế nhưng trong thực tế theo trong đội đúng là đi qua nhiều lần núi cao đại thể đều là leo núi đi thế nhưng có một lần chính là đội bắt đào phạm hắn cùng sư phó còn có ba tên sư mình vì bắt người có thể coi là lĩnh hội một lần núi tuyết nguy hiểm cái kia đúng là ở khắp mọi nơi a l i ê n tỷ như người bình thường không chú ý dưới chân ở tuyết trắng mênh mang trên núi cao diện khả năng xem ra chỉ là tầm thường s â n đạo một cước bước qua đi phía dưới khả năng chính là v ư ợ t sâu và trượng này nếu như nga xuống vậy cũng thật liền mất mạng sống sót Vì lẽ Lý đó giờ khắp này tuy h h i ê n tinh thần vẫn phi thường độ cao căng thẳng, trong t phi vẫn căng độ cao a vốn dùng người là là dùng để giết để t rằng ư đường, bước tượng. ờ giờ n này cũng bị hắn dùng liền xuống chính phòng ngừa hiện hiện g đao, để đi đất, vào vài khắp cắm là Tuy bị dò một mặt xuất sụp đổ r có thể dùng kinh công thế nhưng vừa nghĩ tới khả năng sau này rất nhiều ngày bên trong đều cần ở trên đại tuyết sơn vừa qua lý thiên hữu vẫn là có ý định tỉnh một điểm dùng đi vốn là không còn lại bao nhiêu lại tiếp tục soạn soạt lời nói có thể có thể đến lúc đó hậu muốn dùng thời điểm đều không đủ quay đầu nhìn xuống phía sau những truy binh kia mười mấy người sau lưng tự mình mấy trăm mét nơi treo những người kia trạng thái có thể so với mình thân thiết quá nhiều rồi à nghĩ đến bên trong lý thiên hữu cũng liền bận b i ệ u bước nhanh hơn cùng hô duyên thông còn có t ử tiến không giống chính là lý thiên hữu hiện tại phi thường chờ mong trời tối h ắ n chính là muốn mượn trời tối ở đêm đen dưới sự che chở thật thoát khỏi phía sau truy kích vậy một cái nghiêng người tránh thoát kéo tới mũi tên lý thiên hữu mắt lạnh hướng chính mình mặt sau liếc mắt nhìn hiện nay tớ i nói chính là chỉ có cung tên có thể mang đến cho mình phiền toái rất lớn đối phương muốn đúng là vận lên k i n h công đến truy chính mình quá mức chính mình cũng dùng chính là thế nhưng cung tên loại này viễn trình thủ đoạn liền không giống nhau tâm người ở trên mặt tuyết cất bước vốn là không dễ dàng chính mình còn muốn có o lấy hồ a n lao tướng quân thi thể còn muốn đề phòng thỉnh thoảng kéo tới mũi tên lý thiên hữu không khỏi cảm giác được tỉnh thần phi thường mệt mải không biết quá bao lâu lý thiên hữu đột nhiên cảm giác được đ a u trong tay lập tức cắm vào hết rồi không nhịn được lập tức lùi lại mấy bước ngưng thần nhìn mặt trước núi tuyết đường tuyết trắng bao trùm ở phía trên xem ra lại như là tầm thường sơn đạo như thế thế nhưng lý thiên hữu biết trước mắt này đều nhìn như người h i ệ n lành núi tuyết con đường dưới đây rất có khả năng chính là an thị người không nhà xương băng vết nước hắn biết không cẩn thận bước vào băng vết nước nguy hiểm. năm đó nếu không là hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn sư huynh cánh tay khả năng vị sư huynh kia liền bỏ mạng ở ở cái tia khe băng bên trong tiên sư nó cũng không biết này điều khe băng rộng bao nhiêu có bao nhiêu trường liếc nhìn trường đao trong tay của chính mình lý thiên hữu thở dài hết cách rồi oan đ ứ c một hồi ngươi đi ngươi nói liền cây trường đao hướng trước mặt ném ra ngoài mục tiêu hơi lớn khai ở một trăm mét xa khoảng trường trái phải Bạch! trường đao đi vào đất tuyết nhưng còn sót lại đại khái một nửa độ dài này chứng minh nơi đó tuyết dưới lòng đất là cứng rắn mặt đường mà không phải nguy hiểm khe băng lý thiên hữu gặp tung người một cái hướng trường đao điểm đến bay đi hai chân ở tuyết trên liền điểm mấy lần bay người nơi đi qua nơi trên đất tuyết trắng không gặp chút nào d ẫ m đạp dấu ấn dĩ nhiên làm được đạp tuyết vô ngân cảnh giới này rút lên trường đao sau chính phải tiếp tục chạy đi thời điểm nhãn cầu xoay một cái trong lòng có một cái mưu kế dĩ nhiên lại xoay người lại hồ duyên thông dẫn chính mình bộ tộc cao thủ mới vừa vượt qua một tảng đá lớn liền nhìn thấy cách đó không xa tên kia gọi lý mẫu nhân cẩm y hệ vệ chính hai tay phủ đầu gối thở hồn hệ không nhịn được cất tiếng cười to tiểu từ túi ngươi làm sao không chạy a có sức lực ngươi chạy nữa a hắn cho rằng lý thiên hữu không khí lực chạy trốn càng cho rằng lý thiên hữu giờ khắc này lại như là trên tất gỗ cá nheo mặc người sâu xé h ừ lý thiên hữu h ừ lạnh một tiếng một tay giơ lên trường đào chỉ về hô duyên thông lao t m bao có năng lực liền giết ngươi ra ra ta nói nhảm gì đó đây miệng lưới bén nhọn xú tiểu quỷ xem lão phu không lấy mạng của ngươi tiến lên hô duyên thông ra lệnh một tiếng sở hữu hô d u y ê n bộ tộc cao thủ kể cả chính hắn đồng thời lập tức liền vờ ý hễ ỡ mở khinh công hướng lý thiên hữu mà tới lý thiên hữu hai mắt vẫn hẹp nhìn bọn hắn chằm chằm đợi được cảm giác khoảng cách thích hợp sau một cái b hoành đao ở trước trên thân đao sáng lên bạch q u a n g để h ồ duyên thông rõ ràng đây là đối phương muốn sử dụng đao c ư ờ n g mặc dù là h uy lực mạnh mẽ một chiêu thế nhưng cái kia thì có ích l o i gì đây h ồ duyên thông không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i chỉ là cho rằng đối diện cái kia cầm y hệ vệ bách hộ thực sự là không đường thối lui lúc này mới dự định làm ra sức một cách đây hả tại sao vung r a đạo kia đao c ư ờ n g phương hướng không phải quay về mọi người mà là quay về mặt đất đây h ồ duyên thông nhìn thấy giữa không trung lý thiên hữu đột nhiên lộ ra nụ cười trong lòng không khỏi nhất thời căng thẳng nghĩ đến một chút liên quan với trên đại tuyết sơn đổ vật sau vội va hô cẩn thận、Ấm. lại như là trời long đất lở như thế lý thiên hữu này một đạo đao cường dĩ nhiên trực tiếp nổ nát trên núi tuyết mặt đất những người còn ở giấm khinh công hô diên bộ tộc c a o thủ dưới chân nhất thời không có chống đỡ từng cái từng cái lập tức liền hướng về khe băng dưới rớt xuống may là có hô duyên thông cái kia một tiếng nhắc nhở mặt băng sụp đổ thời điểm mọi người vội vã hai chân liền điểm lại hướng đường cũ bay trở lại thế nhưng vẫn có năm người bởi vì trốn tránh chậm trễ hoặc là tự thân khinh công có điều quan nguyên nhân trực tiếp liền hướng khe xuống, chỉ để lại từng trận tiếng kêu thảm thiết â m đáng tiếc lý thiên hữu nhìn thấy mới ngã xuống năm người vẫn cảm thấy có chút không hài lòng dựa theo ý nghĩ của hắn này một làn sóng ít nhất cũng đến giết chết đối phương một nửa người a không sai vừa nay hắn xoay người lại chính là vì chất lượng này một đạo khe băng đến cùng rộng bao nhiêu kết quả dĩ nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn dĩ nhiên có tới tiếp cận sáu mươi m độ rộng lần này có thể ăn kinh không nhỏ hơn nữa đẩy ra mặt ngoài hoa tuyết sau hắn nhìn thấy dưới đ ấ y tuy rằng không thể dùng vực sâu vạn trượng để hình d u n g nhưng tuyệt đối có mấy trăm m é trở t lên độ cao lúc này mới có kế hoạch lần này cùng hành động đợi được hô d u ê n thông bọn họ đến rồi sau ở thiết kế dẫn bọn họ hướng về khe băng bên trong đi thông qua cơ khí loại này viễn trực tiếp phá hủy mặt đất gây nên tầng ngoài sụp đổ thậm chí hắn ảo tưởng quá lấy phương thức này có thể hố chết hô duyên thông cái này lao tạp mao đây chỉ là không nghĩ đến đối phương gặp như vậy cẩn thận hơn nữa cũng mới hố chết năm người mà thôi ha ha ha lao tạp mao có thích hay không tiểu ra ta đưa lễ vật cho người à lý thiên hữu chống nạnh cất tiếng cười to dáng dấp không nói ra được đắc sát sú tiểu quỷ hô duyên thông âm thanh em chầm nói năm vị trong bộ tộc cao thủ a này không phải năm tên phổ biến binh sĩ a không nghĩ đến chỉ là qua cái đường mà thôi dĩ nhiên liền trả giá lớn như vậy đánh đổi qua đường phí khi nào trở nên mắc như vậy chương hai trăm chín mươi tám lý thiên hữu bàn giao thừa như tộc trưởng giết tiểu quỷ kia giết hắn đáng trách a đáng trách a hồ duyên thông hít sâu một hơi hướng một tên điều tra song tộc nhân hỏi như thế nào còn có sống s ó t sao hồi tộc trưởng không có phía dưới vực sâu và trượng hai bên lại là hoạt bất lưu thu vách băng coi như có khinh công cũng không lên được năm tên tộc nhân xác định bỏ mình nghe được tin tức này sau hồ diên tộc còn lại mọi người dồn dập rêu r a o lên muốn chu diệt lý thiên hữu còn muốn đem hắn lăng trì xử tử hồ duyên thông nhìn một chút cái kia rộng rãi vết n ư ớ c lại nhìn một chút lý thiên hữu cái kia không có sợ hãi nụ cười trong nháy mắt rõ ràng tính toán của đối phương giết hắn làm sao giết động động đầu góc của các ngươi trong vết n ư ớ c không có chỗ đặt chân phàm là đối phương dùng cương khí ở nửa đường trên ngăn cản các ngươi một cái sơ sẩy các ngươi liền muốn rơi xuống các ngươi làm lao phu ta không muốn giết hắn sao hừ hồ duyên thông sau khi nói xong còn lại hô diên bộ tộc những cao thủ nghĩ một hồi sau đều dồn dập dọa chạy mồ hôi lạnh n g t x u n g cả người đúng đấy nếu như bay đến một nửa thời điểm đối phương một đạo đao cưng không đỡ lời nói đến bị cương khí giết chết chặt lời nói liền phi thường dễ dàng đi vào vực sâu chính mình đám người chuyến này có thể chưa từng luyện cái gì luyện thể pháp một a trong khoảng thời gian ngắn rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh thú n g chỉ tộc trưởng n g a y nhìn bầu trời sắc lập tức liền muốn trời tối hồ duyên thông ngẩng đầu nhìn lại coi như trên núi cao mặt trời xuống núi gặp trễ một chút thế nhưng giờ khắp này mặt trời lập tức liền muốn hoàn toàn hạ xuống đến thời điểm thật đợi được trời tối cái k i a còn lại những bộ tộc này những cao thủ lại không biết đến chết bao nhiêu người trong nháy mắt muốn xong những ngày sau hồ duyên thông hướng lý thiên hữu cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói tiểu từ thúi, ngươi có gan, có điều lý a a o phu xem làm ngươi s ha ha ha ha ha. thiên hữu nói thẩm một tiếng đáng tiếc đáng tiếc những n à y c ộ c lốc không có vội vã xông lại giết chính mình nếu không thì lại có thể hố chết mấy người cao thủ nghe được hô duyên thông lời nói sau lý thiên hữu không có đáp lại cái gì lúc này đáp lại nhiều hơn nữa cũng vô dụng lại như hô duyên thông nói như vậy hạ thấp ể h xuống thân thể lý thiên hữu cóng lấy hồ an liền dự định tiếp tục hướng trên núi đi đến dự định ở trời hoàn toàn tôi hạ xuống trước tìm một chỗ trước tiên sống quá một đêm đi buổi tối núi lớn vốn là so với ban ngày muốn nguy hiểm rất nhiều không chỉ là đại tuyết sơn loại này cấm địa đây vừa mới chuyển thân đi chưa được mấy bước liền nghe đến phía sau chuyển đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu gào âm lý mỗ nhân lý mỗ nhân đây là từ đại nhân lý thiên hữu ánh mắt sáng lên liền vội vàng xoay người hướng bên phải phía sau nhìn lại sau đó liền nhìn thấy cách mình mấy trăm mét ở ngoài có một người chính đang vết n ư ớ c biên giới lo lắng hướng chính mình hô chính là cầm ý đ ị vệ thiên hộ từ tiến hắn dọc theo đường đi lo lắng chạy đi nghe được phía trên chuyển đến nổ vào sau còn tưởng rằng là lý mỗ nhân đã cùng đối phương giao thủ lên vài bước bay lên sau mới phát hiện là một chỗ to lớn khe băng sụp đổ thế mới biết hóa ra là lý mỗ nhân dùng một cái kế sách hố chết đối phương năm tên cao thủ thấy lý thiên hữu xoay người liền muốn đi lúc này mới vội vá hô t ừ đại nhân ta không có chuyện gì ta nhất định sẽ mang hồ tướng quân trở lại ta nhất định sẽ làm được lý thiên hữu hai tay thành kèn đồng hình lớn tiếng hướng từ tiến hô t ừ tiến nhìn thấy đang hướng phía bên mình chạy tới hô duyên thông một nhóm người lại nhìn một chút phía trước không ngừng sụp đổ khe a băng biết muốn mang lý thiên hữu bình yên trở lại là không làm nổi nghĩ đến lý mỗ nhân một người muốn cong lấy hồ an thi thể lướt qua đại tuyết sơn cái này cấm địa trong khoảng thời gian ngắn mũi có chút tay tay sau khi hít sâu một hơi hô lý mỗ nhân nhớ kỹ lưỡng an sân mạch hướng hạn bản sơn phương hướng đi bản quan ở nơi đó chờ ngươi chờ ngươi trở về bản quan x i n ngươi uống ngon nhất rượu lý thiên hữu c ư ờ i gật gù lại một lần la lớn nói cho vong xuyên nói cho kê bản tiên để bọn họ nhớ tới cùng ta liên hệ nói cho bọn thủ hạ của ta ta nhất định sẽ trở lại sau khi nói xong lý thiên hữu c ư ờ i phất phất tay xoay người dứt khoát kiên quyết liền hướng về đại tuyết sơn bên trong thâm nhập mà đi cùng phong hổ gầm trong lúc đó từ tiến càng ngày càng thấy không rõ lắm lý thiên hữu bóng người lý mỗ nhân bản quan không tin một cái đại tuyết sơn có thể nhốt lại ngươi bản quan không tin ngươi nhất định phải cho bản quan sống sót trở về tự lẩm bẩm sau từ t i ế n xoay người liền hướng bên dưới ngọn núi chạy đi hô duyên thông đám người kia lập tức liền muốn ních lại cần mình hắn một người có thể độc chiến không được đối phương mười mấy người đây vẫn là sớm một chút xuống núi báo cáo tin tức càng tốt hơn chờ từ t i ế n lại một lần nữa đi đến vô danh sơn khối này nhi thời điểm vong xuyên ngay lập tức liền phát hiện hắn lập tức từ ẩn thân địa phương chạy ra mở miệng liền hỏi từ đại nhân thế nào lý mô nhân đây từ t i ế n liếc mắt nhìn đối phương mà tâm trầm không hề trả lời chỉ là hướng vong xuyên nói rằng trước tiên theo bản quan lạc nhạn con đi đang thương lượng nên làm gì vong xuyên xứng sờ ở tại chỗ mặc dù đối phương không có nói、rõ. thế nhưng hắn cũng biết vậy thì là lý mỗi nhân không có bị cứu trở về thật sự bị vây ở trên đại tuyết sơn lo lắng làm gì đi mau hồ diên bộ tộc lập tức liền muốn phái người từ thủ cái này miệng núi nhìn thấy vong xuyên sững sờ ở tại chỗ từ tiên thúc giục một tiếng sau lập tức liền vận công hướng bên dưới ngọn núi chạy đi tinh nguyệt giữa trời lạc nhạn quan b ắ c thành ngoài cửa thành chạy vào hai người chính là suốt đêm hướng lạc nhạn quan chạy về từ tiến cùng v o n g xuyên hai người thái huyền quân cùng người hung nô đại quân chiến đấu đã kết thúc hai bên tử thương nặng n ề coi như là phi long quân cũng bởi vì trải qua tập kích cùng phá vòng tây Cái nào sợ bọn sợ họ đều một i chỗ mới vừa trải qua chiến hỏa trong định viện tụ tập giờ khác này lạc nhạn q u a n nội sở hữu đại lao đợi được từ tiến sau khi nói xong bên trong đại sánh tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc ngoại trừ thần phong quân phong hành ở ngoài ở đây người khác hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lý mỗi nhân cái này cầm y hệ vệ bách hộ có chút quan hệ biết hành vi của hắn sau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì vẫn là phong hành tướng quân mở miệng trước bộ tướng quân tuy không có cùng vị này lý mỗi nhân bách hộ từng gặp mặt nhưng liền đối phương vì bảo vệ hồ lao tướng quân di thể p h o n g ngừa người hung nô nhục nhã lao tướng quân mà giám đ ộ c thân thâm n h ậ p đại tuyết sơn điều ấy phong m ẫ cảm giác sâu sắc kính nệ sở vân sắc mặt nghiêm túc hướng phong hành ôn quyền sau nói rằng sở mộ thế tiểu sư đệ cảm tạ phong tướng quân thưởng thức há lý bách hộ lại vẫn là thanh long đại nhân tiểu sư đệ. không biết người nghe được sở vân l ờ i nói sau cũng không nhịn được giật n ả y cả mình cầm ý địa vệ thanh long thần vệ sư đ ệ a thân phận này có thể không được a t ừ tiên trần long nhìn từ tiên hướng hắn hỏi lý mộ nhân có cùng ngươi nói cái gì không hắn nói cho ta gọi ta nói cho cầm ý địa vệ tổng kỳ vong xuyên hòa bình loạn quân bách phu trưởng kê bá thiên gọi bọn họ nhớ tới cùng hắn liên hệ nghĩ đến hắn là bọn họ người ngoài thôn một loại liên lạc thủ đoạn đi gọi hai người này lại đây nhanh chương hai trăm chín mươi chín thương nghị cứu người vong xuyên nhắc nhở vô dụng vong xuyên lắc, lắc đầu bỏ đi mọi người ý nghĩ Chúng tại a n g ư thôn sao tại hạ sẽ nói vô dụng ngay song vong xuyên lời nói sau mọi người lại trở nên trở mặc vẫn là thân là lý mỗi nhân sư huỳnh sở vân mở miệng nói rằng chư vị sở mẫu tin tưởng tiểu sư đệ có thể sống sót trở về đại tuyết sơn mặc dù là cấm địa nhưng dù sao không phải thập tử vô sinh tiểu sư đệ cơ linh nhất định có biện pháp hiện tại việc cấp bách vẫn là giải quyết trận này chiến sự cho thỏa đáng các vị nghĩ sao triệu tân dương vẫn trầm mặc không nói gì hoặc là nói lúc trước đô ý viện tổ ba người nô đạo h ư u cùng diêu đông hải cũng đều không nói gì trước kia chỉ là một cái nho nhỏ cấp hai đô ý bây giờ lại đã trở thành cầm y địa vệ bắc hộ còn làm ra loại này chuyện kinh thiên động địa lại g á m độc thân thâm nhập đại tuyết sơn đừng động có thể không có thể sống sót đơn loại này khí phách đến xem cũng làm người ta lòng sinh kính n g mọi người ở trong đại s ả n h bắt đầu thương nghị nổi lên sau khi chiến sự vấn đề phân phối dù sao lời nói khó nghe điểm lời nói lý thiên hữu chuyện lần này ở làm sao cùng cả chàng chiến sự lẫn nhau so sánh tầm quan trọng cũng yếu hơn rất nhiều mãi đến tận h u y ế t khoát mọi người này mới rời khỏi trong đại s ả n h cũng chỉ còn dư lại cầm ý địa vệ đ o à n người cá c h ạ c h ngươi đừng lo lắng các nhân tự có thiên tướng tin tưởng lý bách hộ tuyệt đối không thành vấn đề trần long mở miệng hướng sở vân an ủi ai sở vân thở dài không nhị được nói rằng nếu như sư muội ở đây là tốt rồi tin tưởng lấy k i n h công của nàng trình độ nhất định có thể mang theo tiểu sư đệ từ đại tuyết sơn trở về không có ai đối với câu nói này có nghi vấn không người biết là không hiểu có ý gì hiểu rõ người là biết rõ lấy chu tức thần vệ khinh công đại tuyết sơn loại này cái gọi là cấm địa cùng chính mình hậu hoa viên không khác nhau gì cả mang hai người đi ra còn chưa là chuyện dễ như trở bàn tay trần long chọn mắt khinh bị sao nhỏ lúc đó cho rằng lao tử đến đúng lúc hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ l a o tử không c h ú tức hữu hiệu sao s ở vân liếc h ắ n một cái chẳng muốn cùng con này mèo trắng mỏ mẫm nhặt vẫn là tô thanh cái này mang đầu góc phá án cầm ĩ đ ì a vệ thiên hộ nói rằng nếu từ thiên hộ để lý mỗ nhân hướng h ạ n bà sơn phương hướng đi đến vậy chúng ta chỉ cần dọc theo h ạ n bà sơn hướng đại tuyết sơn phương hướng tìm kiếm là được dọc theo đường trên khiên người ta cẩn thận tìm kiếm khắc xong dấu ấn tin tưởng lý mỗ nhân bách hộ sau khi thấy liền nhất định biết chúng ta đang tìm kiếm hắn đại gia sau khi nghe xong g ậ t ngủ đều biết tô thanh nói không sai vậy thì y tô thiên hộ nói tô thiên hộ chuyện này liền giao cho ngươi đi làm được rồi ngươi hiện tại liền an định phụ sắp xếp sự hạng nhớ tới nhiều mang một ít tên lệnh còn có năng ư ợ n để an định phủ lương thành đô ý viện cũng theo đi tìm tuy rằng sắp xếp đều an bài xong thế nhưng đại gia hóa đều biết then chốt không phải làm sao tìm kiếm lý mẫu nhân then chốt chính là lý mẫu nhân có thể không từ trên đại tuyết sơn sống sót hạ xuống nếu như không sống sót được hết thảy tất cả cũng chỉ là huống phí mà thôi cùng phong gào thét tiếng gió mang đến tiếng ô ô âm để b ồ i tôi đại tuyết sơn tăng thêm một chút quỷ dị cảm giác lý thiên hữu giờ khắc này ẩn thân ở một cái tuyết động bên trong đây là hắn vừa nãy thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến thời điểm khai quẩn ra giữa lưng ngọn núi tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản cuồng phong thổi vào thế nhưng tốt xấu xem như là có cái chỗ an thân này còn cần cảm ơn năm đó dẫn bọn họ tiểu đội đi trong ngọn núi chào phạm nhân người dẫn đường là hắn g i á o lý thiên hữu làm sao ở núi tuyết bên trong đào móc ra một cái có thể cung người ẩn thân tránh né tuyết Động! mãi đến tận một hồi này lý thiên hữu mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc để tốt hồ an di thể lý thiên hữu cẩn thận thế vị lao tướng này quân lao chùi khuôn mặt lại làm hết sức thu thập một hồi hắn dung nhan dám vẻ làm cho hắn xem ra không bi thảm như vậy hồ tướng quân ngài yên tâm đi điểm khó khăn này không làm khó được ta lý mỗ nhân Ta tàng nhất trước chết trôn thây hứa mang đối đều định đã với ái ngài ngài ngài nói, rồi về vọng nhà, dân cùng hẹn quá, hy sẽ ở lý ạ nhạn ngoại, lạc nhạn c tục quan ngoài, thế Thái Huyền Vương quan, ứng ngài, nhất định sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. thế Thái Triều tiểu bảo tiếp tử tâm đáp vệ l sẽ thiên h i ế u một người ở tuyết bên trong động tự lẩm bẩm cũng mặc kệ hồ an nghe được không nghe được hay là cũng là muốn dùng phương thức này bài ưu giải bồn u đi c ẩ n thận thế đối phương thu thập một lúc sau lý thiên h i ế u nuốt một cái tuyết hậu lúc này mới lò g ặ p đến dự định hỏi một chút tình huống bên ngoài về dù cho có kho dinh dưỡng lý thiên hữu sau khi đứng dậy cũng cảm giác được một trận cảm giác m ệ t m ỏ i kéo tới không nhịn được dùng tay v i ệ n kho thể hoãn một lúc lúc này mới cầm điện thoại di động lên dự định nhìn có ai online đầu tiên liền nhìn thấy vong xuyên nhắn lại vội vã một cái ngữ âm điện thoại đánh tới không nghĩ đến quá nửa đêm đối phương cũng lập tức chuyển được này mẹ nó ngươi còn sống sót không mọi người đều lo lắng chết rồi ngươi lợi một chút bá thiên cũng còn chưa ngủ ta kéo hắn lại đây đồng thời ngữ âm vong xuyên ngươi hiện tại ở chỗ nào lý mỗ nhân chúng ta đào một cái tuyết động dự định ở đây trước tiên chờ một buổi tối sáng sớm ngày mai ở lên chạy đi cây ba tiên h đừng đi trở về thám tử nói rồi ngươi tiến vào đại tuyết sơn cái kia nơi miệng núi đã bị hô diên bộ tộc vây chết hiện tại ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua đại tuyết sơn hướng phía nam đi tô thanh thiên hộ đã l í n h người ở bên kia c h ờ ngươi trên người ngươi còn có tên lệnh sao lý m ô nhân không còn cái gì đều không còn đang d ư ợ c thuốc mê ám tiễn độc dược bao quát liên lạc dùng tên lệnh đều không còn hiện tại liền trên tay đao đều không đúng chính ta lý mỗ nhân ta hiện tại không biết đại tuyết sơn quanh thân địa hình bao quát đối với đại tuyết sơn cũng không biết gì cả đại tuyết sơn đến cùng lớn bao nhiêu có cái nào cần thiết phải chú ý sự tình cũng là không có đầu mối chút nào các ngươi có thể giúp ta làm đến những tin tức này sao vong xuyên ngày mai ngày mai ba ngày ta liền phân phát ngươi ngàn ư ơ i n g vạn phải chú ý phương hướng ta nghe người ta nói y theo mặt trời đến nhận biết phương hướng ở đại tuyết sơn bên trong là vô dụng nơi đó thường thường sẽ xuất hiện quỷ đánh tưởng sự tình rất nhiều cao thủ võ lâm cũng là bởi vì mất đi phương hướng ở trong núi xoay quanh lúc này mới vây chết ở bên trong còn có a đại tuyết sơn thấp kém nhất ôn ta cũng giúp ngươi nghe qua độ ấm thấp nhất dĩ nhiên có thể đạt đến khủng bố dưới không hơn bốn mươi độ Ngàn ngàn cây ba thiên, thiên lý mỗ nhân lao tướng quân đi an tường sao gặp thống khổ sao lý mỗ nhân hắn đi rất tan tưởng không thống khổ gì là bảo vệ quốc gia mà chết cũng chính là cứu ta mà chết i ê n tâm đi coi như ta còn có một hơi bỏ cũng sẽ bỏ đi ra ngoài đại tuyết sơn vong xuyên lý m ô nhân ta đã nói với ngươi chuyện này này vẫn là ta hướng tờ lẽ ơ k h ắ c đánh nghe được nếu như ngươi ở trong game cảm thấy choáng váng đầu muốn hôn mê tuyệt đối đừng nghĩ lọ góc nếu như hồi đó ngươi lọ góc trò chơi thân thể liền sẽ n g ầ m thừa nhận từ bỏ tự thân t r o n g đối trực tiếp liền sẽ hôn mê đến thời điểm coi như ngươi online ta sợ ngươi cũng đến đông chết ở trong núi vong xuyên vì lẽ đó nếu như ngươi cảm thấy nhanh hôn mê ngươi chỉ có cường chống đỡ lên tinh thần đến một khi rơi vào hôn mê ở đại tuyết sơn bên trong vậy thì thật sự chỉ có chờ chết rồi hơn nữa coi như ngươi phục sinh cũng là một cái không hề vó công không hề nội lực người bình thường cái kia ở đại tuyết sơn bên trong thì càng sống không nổi Vong Xuyên, ngươi hiểu c h ư a Đại biểu n g ư ơ i n ế Tuyết u như ở Đại、Tuyết、Sơn b ê n t r o n g chết rồi, cơ rồi, bản linh ề có t ể tuyên đố ngươi trò chơi cuộc đời xôi. Trưng cuộc ngươi sống đố chơi đời xôi. ảnh hưởng lý thiên hữu cô độc lưỡng giới sơn chiến tranh gây nên mấy trăm ngàn tờ lê ơ đi đến vừa là trong game chiến tranh cũng là các người chơi chiến tranh tờ lê ơ đại quân chủ tướng cây bá thiên độc nhất vạch trần thần bí lý m ô nhân đến cùng là là ai cơ chứ luận chức quan cao nhất tờ lê ơ cầm ý đ ị vệ bách hộ lý mỗ nhân các người chơi đối với thái huyền vương triệu thay đổi giờ tờ công ty có ý định tổ chức các người chơi đại hội võ lâm hiện nay chính đang thương thảo bên trong không đề cập tới còn ở đại tuyết sơn bên trong chịu khổ chịu đói lý thiên hữu chỉ riêng quãng thời gian này phát sinh ở lượng giới sơn lạc nhạn quan sự t ì n h mỗi một ngày đều ở trong diễn đàn gây nên to lớn quan tâm không chỉ có bởi vì trận này cùng hung nô trong lúc đó chiến tranh dị thường khổng lồ cùng khốc liệt càng bởi vì ở cuộc chiến tranh này ở trong tờ lễ ơ quần thể cũng phát huy ra trọng yếu tác dụng đương nhiên đi tử vong cũng là phi thường khốc liệt theo không c h ọ n vẹn thống kê ít nhất có gần mười vạn tờ lễ ơ trong cuộc chiến tranh này tử vong quá một lần hiện nay còn có lượng lớn tờ lễ ơ hướng lạc nhạn quan bên kia chạy đi có chút hôn quân đội con đường còn có rất nhiều tờ lỡ trải qua t ử v o n g cảm giác sau đều không dự định tiếp tục mạo hiểm đi tiền tuyến toàn quân lại như kê bá thiên t r ư ớ c nói như vậy không phải mỗi người đều có thể chịu đựng t ử v o n g cảm giác đi đánh giặc dù cho ở trong game cuối cùng có thể phục sinh cũng không phải mỗi người có thể tiếp thu chuyện như vậy tự nhiên gây nên quảng đại người chơi môn chú ý tầm thường trong game có thể có mấy ngàn mấy vạn người tham dự hoạt động cũng đã có thể được cho là loại cực lớn hoạt động thế nhưng ở tự do trong thế giới dĩ nhiên có thể có mấy trăm ngàn tờ lỡ tham dự đến lượng giới sơn lạc nhạn quan chiến tranh này hay là bởi vì rất nhiều tờ lỡ bởi vì khoảng cách lạc nhạn quan qua xa không đổi kịp đến nguyên nhân đây trước thì có người ở trên mạng hô hào quá hy vọng có thể cử hành thuộc về các người chơi trong lúc đó đại hội võ lâm lần này chuyển ra giờ tờ công ty dự định tự mình đến tổ chức tin tức để rất nhiều các người chơi đều cho rằng đây là quyết tâm nội tâm không khỏi bắt đầu chờ mong lên cuộc chiến tranh này tự nhiên lại để cho một ít tờ lỡ ở toàn mạng nội danh t h như kê bá thiên cái này ai đi ở trong game hiện tại là một tên thiên phú trưởng thống lĩnh mấy ngàn binh mã vẫn tính là tờ lỡ đại quân chủ tướng trong khoảng thời gian ngắn vô cùng phăng quang lại t h như cho tới nay phi thường có danh tiếng võng xuyên hiện tại không chỉ có là thần kiếm sơn đệ tử nội môn vẫn là một tên c ẩ m y hỉa vệ tổng kỳ lại tham dự l ư ợ n g giới sơn lạc nhạn quan chiến sự có người nói còn ở trung lập rơi xuống đại công tỷ như bị triều đình t r i ề u an hậu nghệ dưới đáy mấy chục tên minh đệ trực tiếp bị thái huyền vương triều thượng phương p h ụ tiếp quản từ bình dân thân phận nhảy một cái trở thành một tên triều đình quan chức lại tỷ như vào lần này trong chiến tranh phát huy ra s á t thuận tâm tốc đệ toàn thể càng là khai h ỏ a công ty mình t ư ớ n g tam còn có một tên gợ lễ ơ mới lên chiến trường dựa vào một cây cung tên một người giết địch gần trăm tên chờ chút loại này ví dụ đến công xuệ có thể nói ở lạc nhạn quan phát sinh trong cuộc chiến tranh này lại để cho càng nhiều tờ lê ơ tiên vào mọi người tầm nhìn đồng thời cũng ở thái huyền vương t r i ề u bên trong mưu được rồi thuộc về tự thân một phần sự nghiệp có thể nói vẹn vẹn chỉ là một lần sự kiện lớn mà thôi liền để các vị các người chơi leo lên thuộc về thái huyền vương t r i ề u bên trong trên sân khấu cái này cũng là giờ tờ công ty dự định tổ chức các người chơi trong lúc đó đại hội võ l â một m trong những nguyên nhân chính là hy vọng để càng nhiều người nhìn thấy để càng nhiều thực có một thân bản lĩnh tờ lê ơ bị lỡ ở k h á c môn chú ý tới đương nhiên muốn nói tới thứ trong chiến tranh nổi danh nhất nhân vật vậy dĩ nhiên là vẫn thần bí khó lường tờ lê ơ Cầm ý về Bách Hộ lý mỗi nhân tất cái ả m này ai đi hiếu kỳ không lấy đều muốn biết vị này đại thần đến cùng là thần thánh phương nào mà lý thiên hữu vị này ở trong mắt người khác thần bí khó lường tờ lỡ giờ khắc này chính đang làm gì đó hai ngày chứ hẳn là trong hai ngày này lý thiên h i ế u không dám lọ góc chỉ sợ trong game thân thể chịu không được trực tiếp đã hôn mê thế nhưng hai ngày tới nay chạy đi hắn hiện tại đã phi thường phi thường mệt b ở hơi thay không có hoa không có thảo không có la b à n liền dựa vào mặt trời phân rõ phương hướng biện pháp ở đại tuyết sơn bên trong đều không áp dụng lý thiên hữu mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cảm giác c o n lấy hồ an di thể hướng về phía nam không ngừng tiến lên cả n g ư ờ i đã sớm bị tuyết lớn nhân chìm đi qua địa phương cũng chỉ có thể nhìn thấy một loạt hàng vết chân ngoài ra ở trong mắt hắn chu vi chỉ có một mảnh trắng xóa cảnh tượng đói bụng hàn lạnh mệt mỏi nếu không phải là bởi vì có nội lực vật này tồn tại hiện tại hắn đã sớm chết ở đại tuyết sơn bên trong may mà chính là hai ngày nay không có gặp phải trước nói tới cực đoan khí trời thế nhưng chỉ cần mỗi ngày cuốn phong liền đủ hắn được hô hô hô lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lý thiên hữu phát hiện sắc trời đã tối lại đồng thời hắn có thể cảm giác được trong gió mang một chút độ ẩm nhớ không lầm lời nói hiện tại cái này đoạn thời gian hẳn là giữa chưa đi không được đây là mưa rông lý thiên hữu sắc mặt thay đổi kéo hề m à i thân thể dự định lập tức tìm một chỗ địa phương thích hợp sau đó đào một cái tuyết động đi ra tránh một chút không chờ hắn hoàn toàn đào xong tuyết động quân quân tiếng xét nương theo mưa to gió lớn liền rơi xuống hạt mưa nện ở trên mặt của hắn lại như hòn đá nhỏ như thế chu vi nhiệt độ có thể rõ ràng cảm giác được trong nháy mắt liền xuống hàng rồi rất nhiều ép hắn không thể không dùng nội lực đến tiến hành xua lạnh giữ ấm thật vất và đào móc ra một cái có thể cung hai người ẩn thân tuyết động sau lý thiên hữu vội vã mang theo hồ a n chui vào cuối cùng cũng coi như là có một cái ẩn thân địa phương rõ ràng là vào lúc giữa trưa thế nhưng ngoại giới bầu trời lại như phát sinh thế giới tận thế như thế trên đại tuyết sơn cồn phong gào thét mưa to bay tán loạn c thiên thiên một bên tu i n bổ tuyết động một bên lo lắng cuồng phong cùng lôi hung bạo sẽ làm đại tuyết sơn phát sinh tuyết lở lý thiên hữu ngay ở loại này lo lắng sợ hai bên trong vượt qua không biết bao lâu hắn rất muốn lò gấp đi khỏe mạnh ngủ ngủ một giấc lấy giảm bất chính mình trên tinh thần áp lực thế nhưng hắn không dám hắn không có thể bảo đảm lò gật sau ở online lúc tự thân cái trò chơi này nhân vật có hay không vẫn còn tỉnh táo trạng thái nếu như thật ở trên mặt này mất đi khả năng thật sự lại như vong xuyên nói như vậy tất cả liền đều ổn phí không chỉ có mang không trở về hồ an lao tướng quân di thể chính mình ở trong game tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi hắn rất sợ hồi lâu sau lý thiên hữu mệt mở hơi thai dựa vào tuyết bên trong động vách tường động tính bên ngoài chậm rãi tiểu hạ xuống hắn không dự định con lấy hồ an di thể tiếp tục chạy đi bởi vì hắn không dám hứa chắc trải qua khí trời ác liệt sau khi trên đại tuyết sơn lại tồn tại hắn nguy hiểm gì cùng mạo hiểm chạy đi còn không bằng ngay ở này tuyết bên trong động đà đợi được ngày mai bình mình đang tiếp tục chạy đi cô độc là hiện tại lý thiên hữu giờ khắc này kẻ địch lớn nhất một trong trên đại tuyết sơn bốn phía không có bất kỳ vật còn sống tồn tại đừng nói người coi như động vật hoa cỏ n h ữ n g này. mấy ngày nay ở trên đại tuyết sơn hắn cũng không thấy như thế có cũng chỉ có trắng xóa núi tuyết cùng mê n m ô n g vô bờ s á t trời duy nhất ở bên cạnh hắn vậy cũng chỉ có đã sớm bị đông cứng hồ an di thể lý thiên hữu cũng chỉ có thể cô độc q u a y về hồ an di thể nói chuyện nhiều thời gian hơn bên trong hắn chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi càng nhiều chỉ là vì để cho chính mình càng thêm tỉnh táo một điểm lao tướng quân ngài yên tâm tiểu tử nhất định sẽ mang ngài về nhà dù cho chỉ là gì thể chương ba trăm linh một khắp nơi phản ứng trần sương thịnh thả tay xuống bên trong công văn hướng ngồi nghiêm chỉnh nô vĩnh biu ê hỏi nô ái khanh cái kia lý bách hộ xác thực không có cách nào cứu ra sao nô vĩnh biu ê lắc đầu một cái thở dài trở lại bẩm hoàng thượng trên đại tuyết sơn chính là cấm địa người bình thường xị、si、đi đến chính là chịu chết coi như là thanh long bạch hồ hai vị đại nhân cũng không nằm c ó thể ở bên n g ô n g núi tuyết ở trong tìm tới lý m ỗ nhân bách hộ trừ phi là chu tức đại nhân dựa vào tuyệt thế k i n h công có thể còn có cơ hội thế nhưng cũng đến kịp lúc hiện tại đã qua ba ngày tất cả mọi người cũng không biết lý bách hộ đến cùng làm sao thực sự là không có cách nào tìm tới tung tích của đối phương trần sương thịnh gật gù hắn là bởi vì bảo vệ hồ tướng quân di thể mới độc thân thâm nhập đại tuyết sơn có công nếu như nói hắn sống sót trở về lời nói nhớ tới dẫn hắn tới gặp chấm chấm phải cố gắng tưởng thưởng hắn nếu như thật sự bị vây chết ở đại tuyết sơn bên trong cũng phải đuổi phong hắn vì là anh liệt coi như hắn là một cái người ngoài thôn chỉ cần đối với thái huyền vương triều có công chấm từ không keo kiệt sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía lưu tuyển hữu tướng hồ tướng quân truy phong công việc đều chuẩn bị xong chưa bẩm ho chỉ là hiện tại thiếu hụt hồ tướng quân di thể thần cũng không biết đến cùng nên khi nào tổ chức lưu tuyển khó khăn nói cũng không thể một cái lễ truy điệu trên thiếu hụt anh liệt di thể đi vẫn là phong hào tướng quân loại này tồn tại nói ra quá không ra gì tả tướng bọn họ có ý kiến gì không bẩm hoàng thượng tả tướng người chờ không hề có ý kiến trần sương thịnh n ở nụ cười một tiếng nhìn dáng dấp phi thường thỏa mãn không ý kiến là tốt rồi nhớ tới đem hồ tướng quân sự tích đều phát ra ngoài để khắp thiên hạ người đều biết đúng rồi cũng đem cái t i ê cầm y địa vệ bách hộ lý m ỗ nhân sự tích phát ra ngoài chớm cần để cho trong thiên hạ càng nhiều người trẻ tuổi nhìn thấy chỉ cần xem lý mỗi nhân loại này ra sức vì nước chợ cũng được vương triều cũng được nhất định sẽ không bạc đ á i bọn hắn vì thần tuân chỉ lưu tuyển túi đầu nói rằng đều đi xuống đi để thượng phương phủ người tới gặp c h ậ m c h ậ m muốn nhìn một chút cái này cái gì cùng trợ lực đến cùng là loại gì loại khí vâng hoàng thượng hoàng thành nội thành cố phủ cố lệ bình nhìn uống trà cha mình đương t r i ề u nhị phẩm đại thần trung thư tỉnh trung thư thị lang cố thành không nhịn được lo lắng hỏi cha lý đại ca hiện tại đến cùng thế nào rồi a hắn thật sự bị vây ở đại tuyết sân sau triều đình chẳng lẽ không phái người đi cứu hắn sao hắn nhưng là có công với triều đình nha ai nha cha ngài đúng là nói một câu nha cố gia minh ở một bên cũng không nhịn được nói rằng đúng nha cha lý đại nhân tính ra vẫn là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng đây nếu như ngài có thể cứu giúp lời nói cũng không nên khoanh tay đứng nhìn nha nhìn chính mình đứa con vô dụng cùng nữ nhi bảo bối như vậy quan tâm cái này lý mỗi nhân cố thành liền cảm thấy một trận cứng h tuy rằng cái tiểu t ử thú i kia đúng là cứu chính mình con gái tính mạng thế nhưng cũng xem sạch con gái thân thể nghĩ đến bên trong sau cố thành đều cảm thấy đến nước trà trong chén đều không n g i vị được rồi được rồi thật sự cho rằng lão phu không nói tốt sao ừ nhìn các ngươi từng cái từng cái dáng dấp gấp gáp lao phu đã sớm cùng h ư u tướng giúp cái kia lý mỗ i nhân xin mời công lại nói các ngươi cho rằng hắn vây được là nơi nào cố thành đặt chén trà xuống đứng dậy tiếp tục nói đó là đại tuyết sơn lẽ nào các ngươi liền không từng đọc sách sao còn không biết cái kia là nơi nào sao đó là dựa vào người đi đến liền có thể cứu đến địa phương sao cầm y h ì ệ u vệ nhiều như vậy cao thủ đều nắm đại tuyết sơn không có cách nào hắn nhưng là cầm y h ì ệ u vệ bách hộ có thể cứu lời nói đã sơ cứu còn cần các ngươi hai người tới nói a nói xong những n à y sau cố thành cũng thở dài một tiếng lão phu cũng không muốn nói cái gì ủ rũ lời nói thế nhưng bị vây ở phía trên kia ai lành ít giữ nhiều à. tiểu t ử này không nói những cái khác vì bảo vệ hồ tướng quân gì thể liền dám chạy vào đại tuyết sơn điểm ấy lão phu cũng được cả triều văn võ đại thần cũng được đều cảm giác sâu sắc khâm phục a lần này xin mời công liền tả tướng đám người kia cũng không ngăn cản hoặc là nói không dám ngăn trở cha cũng chỉ có thể cùng các ngươi nói hiện nay mới thôi à chỉ có thể chờ đợi tin tức hắn cái gì cũng làm không được cố lệ bình nghe nói như thế sau nước mắt liền vẫn ở con ngươi bên trong đạo quanh trực tiếp liền bắt đầu nước nở lên để cố thành nhìn thấy thật trở nên đau đầu nữ nhi bảo bối gào khóc dáng vẻ để vị này quyền thế rất lớn trung thư thị lang nhất thời tay chân luôn c ú n g lên u ố n g quít rồi củng cố gia minh bắt đầu an ủi lên hoàn thành vùng ngoại ô dương đ à o dương huyền lâm sắc mặt bình tĩnh uống trà thế nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía trương đạo lâm dáng vẻ nhưng cho thấy nội tâm cũng không giống trên mặt biến hiện như vậy không đáng kể lại quá vài chiếc trà trương đạo lâm rốt cục mở hai mắt ra không đợi dương huyền lâm vị này chính quy sư phó dò hỏi một bên viên bảo vĩ liền không nhịn được mở miệng hỏi như thế nào trương thánh ngài có thể coi là ra rồi kết quả tiểu tử kia hiện tại có hay không còn số không trương đạo lâm lắc đầu một cái thở dài một tiếng bọn họ người ngoài thôn chính là vực ư mọi người b ậ n đạo căn bản là không có cách toán ra hắn cắt hùng đến một mảnh hỗn độn không cách nào thấy rõ à. ai nha bao nhiêu nên vẫn là có thể nhìn ra một ít chứ trương thánh nếu không n g à i lại thử xem được rồi lao viên đừng làm khó dễ trương thánh dương huyền lâm nói một câu sau hướng trương đạo lâm ôm quyền nói rằng vì tiểu đồ một chuyện làm phiền trương thánh dương c ư sĩ k h á c h khí b ậ n đạo tuy không thể dò ra ngài đ ổ nhi cắt hùng nhưng suy tính hồ án lúc nhưng đến ra đối phương có thể lá dụng về tội cái này quái tượng lệnh đồ nhi hiện nay cùng với hồ ăn nếu hồ ăn có thể được lá dụng về tội nói vậy cũng là do ngài đồ nhi mang về vì lẽ đó có thể đến, đến ra có thể đến ra lý mỗ nhân t i ể u t ử này nhất định cũng không có chuyện gì có đúng hay không viên bảo v i ánh mắt sáng lên hưng ơ phấn nói trương đạo lâm không nói gì chỉ là gật gật đầu xác nhận điều ấy dương huyền lâm nghe được tin tức này sau rốt cục không nhịn được thở nhẹ một hoi vẫn nhấc theo tâm cũng rốt cục xem như là thả xuống từ khi sở vân nói với hắn chuyện này sau hắn liền vẫn không yên lòng tuy rằng hai người chưa từng có chân chính về mặt ý nghĩa quen biết nhau quá lý mỗ nhân tiểu tử này cũng không chính thức b á i sư thế nhưng s á c s á c thực thực xem như là hắn dương huyền lâm đệ tử cuối cùng chu tước cách xa ở nam hải phủ trong thời gian ngắn không đổi k ị p đến dương huyền lâm không thể làm gì khác hơn là cầu đến trương đạo lâm nơi này hy vọng đối phương có thể xem ở hắn khuôn mặt giàn u ô i này trên giúp lý mỗ nhân tiểu tử này toán một quẻ, không nghĩ đến dĩ nhiên bởi vì người ngoài thôn quái tượng hỗn độn điểm ấy toán không ra các thu đến cũng may trương thánh thông qua hồ an điểm ấy toán ra một chút kết luận tuy rằng không thể chứng thực lý mỗ nhân sẽ không bỏ mình nhưng cũng may cũng coi như là một tin t trương đạo lâm một quẻ không phải là ai cũng có thể cầu đến coi như là hiện nay hoàng thượng m u ố n cầu trương đạo lâm đoán một quẻ cũng là khó khăn vô cùng nếu không là dương huyền lâm cùng hắn có hơn một trăm năm giao tình lại là lần đầu muốn nhờ người ta còn chưa chắc chắn gặp cho một cái nho nhỏ cầm ý hỉa vệ bách hộ xem b ó i đây viên bảo vĩ nhìn thấy trương đạo lâm sau khi gật đầu liền không nhịn được đại cười vài tiếng ha ha ha ta liền nói các nhân tự có thiên tướng đi lao dương ngươi còn như vậy lo lắng làm gì muốn lao phu nói à chờ tiểu tử kia sau khi trở lại để hắn lui ra cầm ý hỉa vệ đi hắn không phải sẽ làm án cha hắn sao để hắn đến đi hình bộ cho trịnh t ă n g là một m người trợ thủ cái k i a không phải rất tốt sao lại an toàn có thể phát huy sở trường thăng quan còn nhanh hơn hắn ở cầm y địa vệ làm đến cùng cũng chính là cái thiên hộ mà thôi chẳng lẽ ngươi còn có thể để hắn làm thần vệ sao coi như ngươi đồng ý cũng đến hoàng thượng đồng ý a như thế nào ngươi ở suy nghĩ một chút ha ha dương huyền lâm cười lạnh một tiếng biết tình huống không có hỏng bét như vậy sau tâm tình cũng thả lòng rất nhiều nghe được viên bảo vĩ lời nói sau không nhịn được nói rằng nói rồi nửa ngày ngươi cái này lao tiểu tử vẫn là vì đào người a lao phu liền nói đây ngươi cái lao tiểu tử làm sao như vậy đột nhiên quan tâm tới lao phu tiểu đồ đệ n g u y thử từ tiếng c Tiến sắc mặt khó coi nói câu cứu ngươi lấy cái gì cứu chính mình cũng suýt chút nữa mất mạng lần này đến bồ tắt man chỉ là tiện thể nhìn ngươi nói cho ngươi giới chuyện này cho bản quan ở bồ tắt man khỏe mạnh dưỡng thương đừng cho bản quan chạy lung tung có nghe hay không đúng đấy hữu tài Người、ngay ư ơ i n g ở bồ tắc man khỏe mạnh dưỡng thương chúng ta nhất định sẽ tìm tới lý đại nhân n g ư ơ i muốn tin tưởng chúng ta kim chiêu dương vẻ mặt tạm đạm nói rằng ở vương hữu tài nghỉ ngơi bên trong cái phòng nhỏ giờ khác này chính có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc tồn tại tư tiến vong xuyên thần hải xuyên kim chiêu dương bao quát từ hoàng thành cái k i a tới rồi du ra huynh đệ hai đều đến, đến rồi còn có một người vậy thì là từ đông hải phụ suốt đêm tới được cầm ý đ ể vệ giáo lệnh thái nhất gọi hắn lại đây tự nhiên không phải coi trọng hắn võ công mà là bởi vì bảo bối của hắn chuật tầm bảo đương nhiên chính là tìm kiếm lý thiên hữu dùng tư tiến từ khi từ vô danh sơn sau khi xuống tới sắc mặt liền vẫn không có tốt hơn tận mắt lý mỗ nhân bị ép vào đại tuyết sơn hắn thân là lý mỗ nhân trực thuộc thủ trưởng tâm tình liền vẫn phi thường không dễ chịu giờ k h ắ c này đi đến bồ tắt man đương nhiên không chỉ chỉ là vì xem một cái vương hữu tài nói thật vương hữu tài còn không lớn như vậy mặt mũi vương hữu tài nằm ở trên giường khổ sở bĩu môi nước mắt không h a n g hái từ trong hai mắt chảy ra muốn nói mọi người tại đây cùng lý thiên hữu cảm tình s â u nhất vậy dĩ nhiên là hắn từ lý thiên hữu ngày thứ nhất đến thái huyền vương triệu bắt đầu hai người bọn họ liền nhận thức sau khi ở đô ý viện bên trong cũng mỗi ngày đồng thời tuần tra cùng nhau ăn cơm đồng thời trò chuyện các loại nhà ti lần thứ nhất bắt lấy phạm nhân sau đó lại cùng nhau s ô n g sáo giang hồ dù cho lý thiên hữu đến cầm ý địa vệ sau cũng thời khắc nghĩ vương hữu tài cái này tiểu lão đệ cho tới âm dương song hòa kiếm pháp sau cũng là ngay lập tức nghĩ đem cái môn này có thể tu luyện ra nội công bí tịch giao cho vương hữu tài chính là vì có thể để vương hữu tài cũng đi đến cầm ý địa vệ t hưởng thụ cầm ý địa vệ cái kia hậu đ á i phúc lợi lãnh hộ vì lẽ đó ở vương hữu tài trong lòng lý thiên hữu là hiện tại ngoại trừ mẹ của hắn ở ngoài tối người trọng yếu nhất vì lý thiên hữu lên núi đao xuống biển lửa đều được gọi hắn cẩn thận đi tìm sơn vậy thì nhất định cẩn thận tìm sơn dù cho là bởi vì tìm sơn mà suýt chút nữa mất mạng vương hữu tài cũng không có câu n hận nào chỉ là căm hận chính mình không có đúng lúc đem tin tức truyền đi khi nghe đến lý thiên hữu bị vây ở trên đại tuyết sơn ngàn cân treo sợi tóc thời điểm vương hữu tài phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tìm hắn lý đại ca dù cho đánh bạc tính mạng cũng phải đến vì lẽ đó nghe được từ tiên giam dạy sau là vừa cảm thấy h oan ư ớ c hay bởi vì chính mình sau khi bị thương không thể ra sức điểm ấy trong lúc nhất thời các loại tâm tình cấp trên lúc này mới khóc lên nhìn rơi lệ vương hữu tài từ tiến thở dài sau nói rằng bản quan biết ngươi tâm hệ lý m ộ nhân an uy thế nhưng ngươi một giới bệnh hoạn theo chúng ta làm gì đến thời điểm chúng ta còn muốn phân tâm tới chăm sóc ngươi lý m ộ nhân không phải đã dạy ngươi sao có việc trước tiên gọi người càng muốn tin tưởng ngươi các đồng liêu năng lực tại đây an tâm chữa khỏi vết thương tìm tới lý m ộ nhân sẽ thông báo cho ngươi tại sao t ử tiến như vậy chắc chắc lý thiên hữu còn sống xuất đây nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vong xuyên cùng cây bá thiên mấy ngày nay không có ở tin nhắn riêng bên trong thu được lý thiên hữu bất kỳ tin tức gì chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm vậy thì là đối phương sợ khi đến tuyến sau nhân vật hôn mê mà vẫn ở trong game không có lọ gọc vậy dĩ nhiên cũng là còn sống sót lúc này mới phi thường chắc c h ắ c nói cho t ử tiến lý mộ nhân còn sống sót cái này cũng là t ử tiên tự tin khởi n g u ồ n đi đến bồ tắc man thực cũng chính là tìm kiếm lý thiên hữu mà đến hoặc là nói là vì mượn một cái bảo vật mà tới trấn an được vương hữu t à i s a u t ử tiến liền dẫn người đi ra phòng nhỏ dự định đi tìm bồ tắc man trưởng môn mở miệng mượn đồ vật không nghĩ đến mới ra vương hữu tài sơn lại đụng tới một người nhất thời đầu đau gần chết tư đại nhân lý mộ nhân hắn người ở đâu còn sống không xin mời mang thuộc hạ đi tìm hắn phương đào chen g ự c t ự ở cửa viện suy yếu hỏi gấp ở bên cạnh hắn bù t á t man đệ tử một trận kinh hoàng trong miệng liên thanh hô ngài còn không khỏi hẳn đây mau mau đi về nghỉ ngơi đi từ tiến thở dài này mới vừa chấn an được một cái kết quả dĩ nhiên lại tới một người người làm sao cũng tới làm gì không trở lại nghỉ ngơi thật tốt h ậ t t đường này đều đi bất ổn làm sao đi tìm lý mô nhân a phương đào bị lý thiên hữu cứu sau tuy rằng lúc đó tỉnh lại thế nhưng bởi vì người bị nội thương nghiêm trọng lại rơi vào lạc nhạn quan nội không có cái gì quá tốt đan dược chữa trị vết thương nô quỳnh vị tiểu cô nương này đã nghĩ đem hắn đưa đến bù tắt man bên trong môn phái đi chữa bệnh ngực rồi chuyện này sở vân cũng là đồng ý không nghĩ đến để từ tiến độ với nhìn dáng dấp đối phương cũng là biết rồi lý mỗ nhân bị nhốt đại tuyết sơn tin tức hoặc là nói hiện tại toàn bộ thái huyền vương triều chỉ cần quan tâm tin tức đều biết có vị cầm y liên h vệ bách hộ vì bảo vệ hồ lao tướng quân di thể khỏi bị người hung nô gieo vạn mà độc thân thâm nhập đại tuyết sơn cái này cấm địa an định phủ bên trong có rất nhiều kính nể lý mỗ nhân cái này cầm y d ì hệ vệ bách hộ cách làm giang hồ nhân sĩ còn dồn dập tự phát dự định đi lượng an sơn mạch bên trong tìm kiếm vị này lý mỗ nhân đây nghe được từ tiến lời nói sau phương đào suy yếu lắc, lắc đầu lý mỗ nhân đối với thuộc hạ có ân cứu mạng thuộc hạ không thể k h a n h tay đứng nhìn từ t i ế n nhìn phương đ à o một ánh mắt ngươi thật muốn báo đáp lời nói trước hết dưỡng cho tốt thương thế của chính mình đi miễn cho hắn thật cần ngươi báo đáp thời điểm ngươi nhưng kéo cái thân thể tàn phế không cách nào báo đáp bạn quan còn có chuyện quan trọng cần cùng bồ tắt man trưởng môn thương nghị ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi đi nói xong cũng lại phải tiếp tục cùng phương đ à o này bệnh hương tử nói tiếp đều là một nhóm c ộ t lửa đi đến một chỗ biệt viện sau từ t i ế n rốt cục nhìn thấy chuyến này mục tiêu cuối cùng nhân vật định di thu định trưởng môn có khỏe hay không a vị này chính là lệnh cao đầu ngô song cô nương chứ định di thu cười cận từ đại nhân khắc khí sau nhi tới gặp quá từ đại nhân nô song nhìn thấy từ đại nhân nô song không người hướng t ừ tiên thi lễ một cái t ừ tiên cười gật gù sau đó mới hướng định di thu nói rằng đinh trưởng môn bản quan đến đây cái gọi là chuyện gì tin tưởng ngài cũng biết k í n h xin mượn quý phái thần ưng dùng một lát cầm ý đ ề vệ trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích đừng hiểu lầm từ tiên trong miệng nói tới thần ưng không phải thông thường dùng để mang người tại vật phi ưng mà là bồ t á t man môn phái này đặc thù bồi dưỡng một loại loại nhỏ diều hâu hình thể nhỏ vô cùng hai cánh mở ra cũng chỉ có không tới một mét độ dài ngoại giới khó gặp là thuộc về bồ tắt man đặc sản loại này diều hâu không chỉ có phi rất cao tầm nhìn rất、rộng. còn có một loại đặc thù công dụng cũng là từ t i ế n cố ý đến bồ t á t man nguyên nhân vậy thì là tìm vật bồ t á t man bình thường đều dùng loại này diều h â u đi trên núi cao tìm kiếm những người khó có thể phát hiện dược thảo hoặc là dược liệu quý giá không chỉ có như vậy ở trên bầu trời còn có thể dựa vào hài lòng tầm nhìn do đó trợ giúp chủ nhân đến tìm người đây đây chính là từ t i ế n mục đích thái nhất chuột tâm bảo phụ trách mặt đất tìm kiếm bồ t á t man thần ư n g phụ trách từ giữa bầu trời tìm người nếu không phải là bởi vì đại tuyết sơn không có nước hắn từ t i ế n thậm chí có thể mượn tới rùa đen vương mát đến h ắ n cái hải lục không ba triệu một thể thức sưu t h m liền như thế đỉnh cấp đội hình từ tiến g i á m cam đoan chỉ cần lý mỗi nhân hắn có thể sống từ trên đại tuyết sơn hạ xuống vậy bọn họ liền nhất định có thể tìm tới hắn lao thân nhận được thanh long đại nhân mật tin sau dĩ nhiên biết được việc này không nghĩ đến vị kia có đại nghĩa lý mỗi nhân bách hộ lại vẫn là thanh long đại nhân sư đệ song nhi sư phó đồ nhi ở người mang tới thần ứng đ ồ i từ đại nhân đi một chuyến đi mang tới trường sinh đan vị kia lý mỗi nhân bách hộ hay là cần vâng sư phó đồ nhi tuân mệnh nô song gật g ủ mà không hề cảm xúc đáp ứng đến chương ba trăm linh ba bắt đầu tìm người lý thiên hữu rơi vào tuyệt vọng ai đu từ đại nhân ai ngài đây là m u ố n mệnh chết thuộc hạ chuột tầm b ả o sao lớn như vậy lưỡng an sơn mạch ngài để thuộc hạ chuột tầm b ả o làm sao tìm được a thái nhất khổ gương mặt nói với t ừ tiến giờ khác này thái n h ấ t hắn cùng t ừ tiến đoàn người đứng ở hạn bạc trên núi hiện ra ở trước mặt hắn chính là mênh mông một đám lớn không nhìn thấy phần cuối lưỡng an sơn mạch đại tuyết sơn tuy rằng ở lưỡng an sơn mạch bên trong thế nhưng trời mới biết lý mỗi nhân gặp từ đâu cái miệng núi xuống núi a nếu như mặt nam miệng núi vậy còn được nếu như mặt phía bắc lời nói vậy coi như đến người hùng nô địa giới một ở lớn thế này phạm vi bên trong dãy đừng nói trước người này còn có thể hay không thể sống sót từ trên đại tuyết sơn hạ xuống coi như thật có thể sống sót hạ xuống cũng đến tìm tới khi nào a chuột tâm bảo là có thể tìm vật tìm người nhưng có thể không làm được định điểm tìm người a t ừ tiến liếc hắn một ánh mắt thản nhiên nói đây là thần vệ mệnh lệnh của đại nhân càng l à hoàng thượng mệnh lệnh có muốn hay không bản quan để bạch hổ đại nhân cùng người một lần nữa nói một lần nghe được bạch hổ chữ này sau thái nhất vội vã vẻ mặt thật lòng hướng t ừ tiến nói rằng hạ quan nhất định để chuột tầm bảo cực lực sưu tâm lý đại nhân tung tích cầm ý đ ị vệ thần vệ bạch hổ trần long danh tự này có thể tính được với là thái nhất một đời ở trong sợ nhất tên muốn nói bạch hổ đại nhân vẫn tính là thái nhất ân nhân đây nếu là không có trần l o n g cầu xin lời nói thái nhất đã sớm muốn bởi vì năm đó đ ả o đấu đ ả o được lưu thân vương ngoại thích phần trên điểm này bị xử tử nhưng là ân nhân cứu mạng quy ân nhân cứu mạng trần long đại nhân thủ đoạn hắn thái nhất nhưng là chịu đủ lắm rồi cũng sợ sệt muốn chết nay không mới vừa nghe được danh tự này thái nhất lập tức liền ngoan ngoãn ngồi s ổ m xuống nhìn trên đất đứng thẳng chuột tầm bảo đón đ i phương mê man hai mắt thái nhất rồi cùng nó giao lưu lên ta biết rất khó đại ca ngươi ta cũng chẳng còn cách nào khác ngươi giút đỡ đ không gọi ngươi này g đ ê m không ngừng s i ê u tầm đương nhiên gặp cho ngươi thời gian nghỉ ngơi yên tâm được rồi chích chích chỉ n à y n à y n à y ngươi l ờ i này có thể quá phận quá đáng à, cái gì gọi là ta không cho ngươi tìm la bà lần trước rõ ràng chính là ngươi ghét bỏ người khác bộ lông quá xấu ta xem cái k i a mẫu con chuột trưởng rất khả ai à. chích chích chích chích chỉ đến đến thôi ta đáp ứng ngươi được rồi trở lại liền nhất định cho ngươi tìm hai cái đẹp đẽ la bà chích chích đúng hai cái la bà được chưa đến nghe dưới bộ y phục này chúng ta bắt đầu đi vong xuyên vẻ mặt quái dị nhìn thái nhất cùng trước mắt chuột tầm bảo giao lưu cảnh tượng nay một người một con chuột lại có thể như thế không cản trở giao lưu cũng thực sự là cách đại quá mức còn có a này tên gì chuột tầm bảo a vậy hắn nha rõ ràng chính là chuột đất có được hay không thật sự coi vong xuyên không có xem qua thế giới động vật sao mọi người thấy cái kia chuột đất không đúng chuột tầm bảo nghe thấy giới lý mộ nhân quần áo sau liền bắt đầu hướng bên dưới ngọn núi chạy đi đại gia hỏa vội vã đi theo mà cũng trong lúc đó nô s o n g cũng khẽ vớt một hồi bả vai một con nho nhỏ diều hâu cái kia diều hâu hai mắt còn phi thường hưởng thụ nhắm mắt lại đi nếu như nhìn thấy có hai người lời nói nhớ về nói cho ta cẩn thận nguy hiểm sau khi nói xong ngô xong nhẹ nhàng run lên vai cái kia diều hâu liền như mũi tên nhọn bình thường hướng bay lên trời đi ngô xong xoay người hướng từ tiếng ậ t g ụ từ đại nhân thần đ ứng phát hiện bóng người sau gặp trở về cùng ta nói ngài yên tâm được rồi được rồi làm phiền ngô xong cô nương từ tiếng ậ t đầu cười lại chắp tay sau lưng nhìn mê ngông núi lớn tầm mắt xa xóm nhất nơi đó đang có một tòa cao vóc núi tuyết đứng lặng chính là nhốt lại lý thiên hữu t u y ệ t địa đại tuyết sơn lý thiên hữu không biết có bao nhiêu người chính đang sưu tầm hắn thế nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ có người tìm đến hắn không đề cập tới hắn cầm y để vệ bách hộ cái này trước quan chỉ riêng trong khoảng thời gian này vị trí quan hệ hắn cũng tin tưởng từ tiến những người này sẽ đến liền hắn tiền đề là hắn thật có thể từ trên đại tuyết sân xuống xoạt xoạt xoạt này không là cái gì ám khí kéo tới âm thanh chỉ là lý thiên hữu có n g lấy hồ an di thể ở tuyết bên trong hành tàu âm thanh vừa mới bắt đầu hắn còn nhớ kỹ mấy ngày nhớ kỹ thời gian nhưng là đến hiện tại đến thời khắc bây giờ hắn đã không có khí lực cùng tinh lực ở đi muốn những chuyện này hiện tại duy nhất có thể chống đỡ hắn tiếp tục đi động lực vậy thì là mang hồ an lao tướng quân về nhà cải ý nước này là cái ý niệm này vẫn chống đỡ hắn kiên trì dù cho giờ khắp này ở làm sao đói bụng ở làm sao hàn lạnh dù cho hiện tại hắn đã rất buồn ngủ muốn lập tức ngã đầu ngủ lý thiên hữu cũng không thể không gắng gượng tinh thần một lần lại một lần cổ vũ chính mình nhanh hơn rất nhanh rồi chính mình chẳng mấy chốc sẽ từ cái này cái gọi là tuyệt địa đi ra ngoài không có ai làm được sự tình không có nghĩa là hắn cũng không làm nổi ở hiện thực bên trong những người nhìn cũng là người ta sợ hai núi cao không phải là để trên thực tế những người không có bất kỳ nội lực dũng sĩ leo lên sao chỉ là một tòa đại tuyết sơn mà thôi còn có thể k h ô n đến ta lý mỗ lý thiên hữu lảo đảo một cái trực tiếp liền ngã hai ậ t mệt t sự buồn ngủ quá mệt mỏi quá ngủ mỏi tay sau liền l cong hồ khác hắn hơi không thứ nhất thể chết, an, lai này đúng động cũng muốn động. Lần nguyên người đúng giờ biết, có là là mệt ở vô â y tay chết, chết đói. Hai đói. v ý thức u ố t mặt đất lý thiên hữu rất muốn dựa vào hai tay cường chống đỡ lên chính mình thân thể ở một lần nữa xuất phát chạy đi thế nhưng hắn thật sự đã mệt mở hơi hai đến không có nửa phần khí lực nội lực đã sớm ở mấy ngày trước dùng hết một chút cũng không còn lại mà lý thiên hữu lại không tinh lực cùng thể lực đi tu dưỡng bổ sung nếu không phải là bởi vì tuổi trẻ thân thể d ắ n chắc hay bởi vì ở trong game luyện võ hơn nữa cựu chuyển cân cốt công cái môn này luyện thể công pháp luyện đến đại thành không phải vậy hắn đã sớm không chịu được nữa có thể chống được vào lúc này cũng đã toán là phi thường ghê gớm nhưng là té lăn trên đất sau liền cảm giác cái kia sợi tinh khí thần toàn tá như thế cũng lại chống đỡ không nổi hắn đứng dậy ta đây là không xong rồi sao vẫn là chống đỡ không tới trở lại a hồ lao tướng quân xin lỗi tiểu tử muốn mất lời Tiểu tử đưa không t lực lực ngủ ngủ đi ngủ đi, biết n à qua bao lâu lý thiên hữu mở suy yếu hai mắt cảm giác tay phải của chính mình trong lúc vô tình đã sờ cái gì đồ vật bởi vì không có khí lực gì hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn lại chỉ là bằng cảm giác như là nắm lấy cái gì dễ cây như thế vậy không biết tên vật thể cũng không biết là cái gì lý thiên hữu cảm giác vô dụng bao nhiêu khí lực liền đem hữu đ ổ trên tay chậm rãi hướng phía bên mình tiến đến gần kiếp h mắt đánh ra một hồi khả năng bởi vì đói bụng đã hai mắt mơ hồ cũng không cụ thể thấy rõ đến cùng là cái gì thế nhưng lý thiên hữu nhìn thấy một điểm vật này mặt trên có lá cây tuy rằng bị hoa tuyết che lại nhưng d á n g dấp kia rõ ràng chính là lá cây hình dạng lý thiên hữu cũng mặc kệ món đồ này đến cùng là cái gì trực tiếp sử dụng sức lực toàn thân liền đem vật này nhét vào trong miệng ngược lại đều phải chết trước khi chết có thể ăn một chút gì cũng coi như là chuyện tốt tổng so với là một người quỷ chết đói cường mấy ngày nay mỗi ngày đều chỉ là ăn tuyết t n tuyết hiếm thấy tại đây trên đại tuyết sơn có thể nhìn thấy không giống nhau đồ vật cái nào còn quản nó là cái gì à trước tiên nhét vào trong miệng đang nói coi như là độc thảo độc hoa cũng không ngăn được lý thiên hữu ăn n ó ý nghĩ hả vẫn còn có điểm ngọn mới ra hiện cái ý niệm này lý thiên hữu liền không nhịn được hôn mê đi chương ba trăm linh bốn phúc họa tương y ỉa lý thiên hữu cũng không biết nên làm sao đi hình dung chính mình giờ khắc này cảm giác lại như là sắp chết người lập tức muốn chết nhưng lại đột nhiên có một chút hy vọng sống như thế hắn ý thức thực đã hoàn toàn mơ hồ thậm chí cảm giác mình rơi vào một loại hỗn độn ở trong rõ ràng toàn thân đã cảm giác được dị thường băng lạnh lạnh đến để hắn đều cảm giác được dòng máu của chính mình đều đình chỉ lưu động thế nhưng ngay ở loại này rõ ràng lập tức muốn theo bước vào tử vong thời điểm nhưng có một luồng miễn lưu theo cổ họng của hắn chạy qua chậm rãi mãi cho đến bụng dưới vị trí rõ ràng đã xem giếng cạn như thế khô héo đan điển trong chấp mắt lại bắn ra một chút sinh cơ lý thiên hữu vô cùng q u á i dị cảm giác được không sai chính là cảm giác được dù cho giờ khắc này hắn thực đã rơi vào hôn mê nhưng hắn xác thực có thể cảm giác được. có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh đang từ hắn vùng đan điền hiện lên từ đan điền kinh bách mạch kéo dài đến tứ c h i cùng đại não nhất thời để hắn cả người băng lạnh thân thể thu được một chút tấm áp đó là nội lực khổng lồ vô cùng nội lực một luồng không thuộc về hắn tự thân tu luyện mà đến nhưng ở giờ khác này rồi lại thuộc về nội lực của hắn đây là lý thiên hữu mở hai mắt ra lúc này hắn miệng lại vẫn cắn tay phải của hắn mà hồi đó mơ mơ màng màng ăn vật thể không rõ giờ khác này cũng chỉ còn dư lại một chút dễ cây mà thôi ta đây là ăn cái gì thiên tài địa bạc a không phải nói trên đại tuyết sơn không có bất kỳ vật còn sống hoặc là thực vật xuất hiện sao vậy ta vừa nãy ăn đồ vật đến cùng là cái gì lý thiên hữu không nhịn được hơi nghỉ hoặc một chút thế nhưng không lo ăn cái gì tối thiểu hiện tại chính mình là sống quá mức tìm một cơ hội sau khi trở về khỏe mạnh hỏi một chút hiểu việc người không là được thu cẩn thận cái kia một đoạn nhỏ dễ cây sau lý thiên hữu chậm dãi đứng dậy hơi hơi hoạt động dưới tứ chỉ sau phát hiện mình tuy rằng không có đạt đến trạng thái tốt nhất thế nhưng cả người tràn ngập tích lực đừng nói mệnh mở hơi thai hiện tại hắn thậm chí muốn cùng người đại chiến một trận nhìn hai tay của chính mình Cảm trên h không hiện ụ vùng đan điện còn không ngừng a đến nội i lực, Lý t h Hữu sắc mặt hơi hơi hoi sắc mặt trước đại ó hóa, khoanh không không chân thể như phí, thứ hai không làm được còn sẽ xuất hiện phiền phải Trong vừa ngồi xuống. này nội nếu đến lãng còn lớn. Trên cơ lực mức được dây sợi tiêu xuất quá sẽ làm đ tuyết sơn vừa nãy như vậy nguy cấp tình cảnh lý thiên hữu giờ khắc này không chỉ có khỏe mạnh sống sót thậm chí còn được một phần thuộc về hắn kỳ ngộ không chỉ có còn sống nội lực khả năng còn sẽ nhờ đó tăng hiệu thực sự là lại một lần nữa xác minh câu nói kia phúc họa tương ý a lạc nhạn giam giữ ở ngoài người hung nô đại quân còn không lui lại như cũ đóng quân ở quan ngoại thế nhưng đã có vài ngày không có ở khởi xướng cái gì tấn công trêu đến lạc nhạn quan nội quân vẫn coi giữ nghi hoặc không thôi lan đổ vương t h o ả i mái uống trong ly rượu ngon mấy ngày nay ai nấy đều thấy được vị này mới về vị hung nô đại vương tâm tình cực kỳ tốt cũng chỉ có số ít người biết là nhân tại sao Rào. rượu vào, ngon, coi sao Lêu chạy bị người xúc lên, lan lễ lệ duyên uống chạy xúc chân sắc cái. còn hô thông nhanh chân đi vào, nhìn thấy khó thi không hạ Đại bị người vương vương đi dơ mặt tay một đổ vì ở bỏ qua thời gian này lại không biết đến đợi được bao lâu lan đổ vương thả xuống ly rượu không v ộ i không nóng này bắt chuyển hô duyên thông ngồi xuống hồ diên tướng quân hiện tại lạc nhạn quân nội đã có thái huyền đại quân mấy trăm ngàn nhiều lương thảo đồ quân nhu cũng đã chuẩn bị vào chỗ tuy rằng hồ an vị này phong hào tướng quân đã chết thế nhưng bình loạn quân nhưng không có chân chính về mặt ý nghĩa không phá tan lúc này tấn công lời nói b ả n vương lo lắng thương vong sẽ quá lớn hơn cái được không đủ bù đắp cái m ấ t ta hừ đại vương hẳn là sợ sệt hoặc là nói không muốn chính mình dòng chính bộ đội xuất hiện quá nhiều thương vong Ta hô diên bộ tộc lần này thương vong to lớn như thế đều không có sợ sệt đại vương cũng không phải sợ sệt mới là hô d i ê n thông cười lạnh nói lan đổ vương sắc mặt thay đổi không chờ hắn mở miệng bên người tư m ạ an trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói rằng lớn mật hô d i ê n thông tướng quân không nên đã quên thân phận của n g ư ơ i lại dám chỉ trích đại vương nam trinh một chuyện bản chính là các n g ư ơ i hô diên bộ tộc t ỉ n h chiến chờ lệnh sau mới có thể đã thành đại vương cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng lương thảo lại gọi tới phạm thiên môn cao thủ đến giúp đỡ thậm chí ba vị lâu không xuống núi môn đại sư cũng đi đến phía trên chiến trường này giút đỡ các ngươi hô diên bộ tộc công không được l cùng đại vương có quan hệ gì đến tiếp sau chiến tranh công việc đại vương tự có phán đoán h ô duyên tướng quân vẫn là đợi mệnh cho thỏa đáng h ô duyên thông nhìn tư mạ an sắc mặt khó coi lại không muốn tiếp tục tại đây trong danh o t r ư ớ n g bị khinh bỉ qua loa ôm quyền hành lễ sau liền trực tiếp lui ra liều trại nhìn thấy h ô duyên thông sau khi rời đi tư mạ an hướng lan đổ vương nói rằng đại vương h ô duyên thông tướng quân mặc dù có chút quả đ á n g nhưng quân ngũ xuất thân tính khi có chút xú cũng có thể hiểu được tính xin đại vương ngại không nên tức giận lan đổ vương lắc đầu một cái một mặt không đáng kể dáng vẻ lại đắc ý tống một hóc rượu hảo tự a người yên tâm được rồi b ả n vương chỉ là muốn suy yếu hắn hô diên bộ tộc thực lực có thể chưa từng nghĩ đến muốn hô duyên thông người này tính mạng dù sao tốt xấu là b ả n vương thân thích mà b ả n vương còn cần hắn chống đỡ đúng rồi trong vương thành thế nào rồi những người kia còn ở phản đối bản vương sao vậy đại vương cơ bản đã quét sạch chỉ là còn có một chút phi thường ngoan cố phận tử còn đang kiên trì đại vương ngài đến vị bất chính bất quá bọn hắn đều là một ít bộ tộc lớn ta lo lắng ừ b ả n vương lần này xuôi nam công phá lạc n h ạ quan giết thái huyền vương triều phong hào tướng quân trọng thương phi long quân nhìn tư mạ an ánh mắt quái dị lan đổ vương uống một hóc rượuốc r vương thành những người nào có biết phi long quân đến cùng có hay không bị trọng thương chúng ta nói như vậy là được chỉ cần đem công lao nói lên đi a sẽ phản đối bản vương tin tưởng hô duyên thông sau khi thấy cũng sẽ phi thường hài lòng bản vương cùng hô diên tướng quân lập xuống lớn như vậy công lao vương thành những tên kia nếu như còn dám phản đối lời nói bản vương đúng là muốn hỏi tham bọn họ đến cùng là muốn làm gì lan đổ vương sau khi nói xong lại tiếp tục hỏi đúng rồi phan giang thế nào rồi vẫn ở lại chính mình tướng quân lều chạy ở trong khoảng thời gian này đều chưa hề đi ra hay là tự tay hẳn phải chết chính mình đã tùng tướng quân trong lòng cũng không dễ chịu đi lan đ ổ vương cười cợt không có ở nói nhiều tiếp tục uống rượu ngon của hắn phan giang một người ngồi ở trong danh o trướng giống như lan đ ổ vương cũng là một ly tiếp một ly uống rượu chỉ là trong rượu tư vị làm sao liền không biết nhìn thấy hồ an bị một mũi tên xuyên tim sau hắn lúc đó nói không được đến cùng là cảm giác như thế nào hài lòng khổ sở thương tâm thất lạc hay là đều có đi chính mình cùng bộ hạ là đối với thái huyền vương triệu bên trong quyền quý bất mãn mới trốn tránh đến hung nô đến muốn nói hồ an đối với bọn họ như thế nào cái kia s á c thực không lời nói thậm chí nói nếu là không có hồ an vị tướng quân này vun bó Phan、Giang、chính mình vào lúc này khả h Giang này năng cũng lúc c sớm vào đã ế tướng ở trên t r chiến ờ người n như chuyện năm đó phát sinh sau, cũng là hồ an buôn nơi, bọn những này cùng. g coi chỉ cuối phát hồ khắp họ ư sau, tàu lệ, đó trở t là là vì quân n à y một ly thuộc hạ kính ngài nguyện ngài lên đường bình an phan g i a ngực một cái cạn lại tiếp tục rót một chén n à y một ly kính những người hy sinh huynh đệ n à y một ly kính phan mỗi chính mình phan mỗi đại thù còn không đến báo nhất định phải tiếp tục hào hào sống sót mang ngày sau đại thù được báo phan mỗi tự nhiên tự tay chấm dứt chính mình chương ba trăm linh năm hy vọng lý thiên hữu nhắm mắt quanh chân ngồi ở trên đại tuyết sân diện cũng không biết quá bao lâu dưới hai tay ép sau thở phào một hơi một đạo luyện không từ trong miệng hắn đột xuất kéo dài mấy mét sau mới biến mất không còn t â m hơi chậm rãi mở hai mắt ra lý thiên hữu một cái vươn mình nhảy lên giữa không trung rút ra bên hông trường đao sau hướng phương xa vung ra một đao một đạo bạch h ồ n g từ trên thân đao c ă n g ra hạ xuống thân thể sau ngay ở trên núi tuyết chơi một lần khói đao sở hữu sở học chiêu thức toàn bộ đều dùng một lần không chỉ có tốc độ thật nhanh vô cùng trên thân đao còn mang vào cơ ư khí trực tiếp liền đem đất tuyết cắt chém hỗn loạn vô cùng lý thiên hữu mừng rỡ nhìn hai tay hai chân thay đổi sốt sắng nếu như nói nguyên t r ư ớ c tiên kinh mạch của chính mình lại như nông thôn đường nhỏ như thế lời nói vậy bây giờ từ khi ăn vừa n ã y cái kia vô danh đồ vật sau đã biến thành hoạn lộ t h i ê n thang nếu như nói nguyên t r ư ớ c tiên chính mình đan điển chỉ là một phương bể nước mà thôi lời nói hiện tại đã biến thành hồ nước như thế đồng thời vẫn là một mảnh sẽ không làm khô hồ nước tuy rằng chiêu thức công pháp không có bất kỳ thay đổi thế nhưng hiện tại lý thiên hữu dám c a n đoan coi như ở để hắn gặp phải trước hô duyên thông hắn cũng có lòng tin cùng với tiến hành sinh tử đối chiến mà không rơi xuống hạ phong võ học một đạo vẫn luôn có một câu trả lời hợp lý vậy thì là nội lực là vương tất cả uy lực mạnh mẽ chiêu thức đều cần mạnh mẽ nội lực chống đỡ l ấ y nếu không thì không phát huy ra được uy lực của chiêu thức k h ó i đao tuy rằng nội công tâm pháp mạnh mẽ đao pháp chiêu thức cũng thật hoặc là khinh công cũng được đều là thuộc về trên đời tầng cao nhất võ học thế nhưng lý thiên hữu dù sao thời gian tu luyện rất ngắn mới mấy tháng mà thôi coi như lý thiên hữu mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn thời gian dài đi tu luyện đi luyện tập nhưng dù sao nội lực tăng trưởng không phải nhất thời nửa khắc có thể tăng lên, vô cùng lớn lao, vẫn là cần tiến lên dần dần có điều liền như vậy cắt ra bắt đầu lý thiên hữu nói riêng về nội lực đến xem đã ở phía thế giới này bên trong trong trốn võ lâm tính được là là đang đường nhấp thất đ a lý, lý thiên hợp khoái trong h khinh t u y rằng cảm khái một tiếng sau quy xuống hướng hồ an cung cung kính kính dập đầu mấy cái đầu tiểu tử cảm tạ lao tướng quân ngài phù hộ một lần nữa vác lên hồ an cảm thụ thân thể cường tráng trong cơ thể cái kia r ồ i dào nội lực để hắn giờ khắp này càng thêm có lòng tin đi ra đại tuyết sơn cái này cấm địa lao tướng quân tiểu tử mang ngài xuống núi về nhà ba ngày thoáng qua rồi biến mất lý thiên hữu có lấy hồ an vẫn ở trên đại tuyết sơn vội vàng đường trong lúc cũng trải qua rất nhiều ác liệt cực đoan khí trời đều dựa vào nhạy cảm trực g i á c né qua lý thiên hữu có cái ưu điểm chính là xưa nay không cho là mình có thể dựa vào nội lực liền có thể chống lại thiên h a i do đó không kính nể thiên nhiên chỉ cần thấy được khí trời không đúng sắc trời có biến hắn liền sẽ lập tức đào xong tuyết động tàng đứng dậy đến chờ cái kia thế giới tận thế bình thường thai họa sau khi đi qua lại vác lên hồ an tiếp tục chạy đi hiện nay mới thôi đối với lý thiên hữu mà nói to lớn nhất khó khăn đã không phải nội lực không đủ mà là đói bụng vấn đề này miệng nhờ m ô n g đại tuyết sơn khắc có thể ăn tuyết giải khát thế nhưng đói bụng chỉ ăn tuyết có thể vô dụng à tuy rằng dựa vào nội lực miễn cưỡng đ è xuống trong bụng cái kia đói bụng cảm giác thế nhưng nếu để cho vong xuyên bọn họ những người này nhìn thấy lý thiên hữu giờ khắc này trạng thái lời nói có thể rõ ràng cảm giác được lý thiên hữu gầy không ngừng một vòng gò má hai mắt trên mắt túi chứng minh hắn giờ khắc này đã rất nhiều ngày rất nhiều ngày không có khỏe mạnh ngủ trên ngủ mừng giấc có lúc đi tới đi tới còn có thể nôn ra một trận lý thiên hữu biết đây là người đói bụng quá lâu thể hiện hắn là không có chút nào dám muốn những người ăn qua mỹ thực chỉ sợ nghĩ đi nghĩ lại trong bụng cảm giác đói bụng liền nội lực đều áp chế không xuống đi tới phía nam vẫn hướng về phía nam đi tới lý thiên hữu biết chỉ có từ phía nam cái tia rơi tuyết lớn sơn hắn mới có chân chính sống sót cơ hội nếu như từ phương bắt xuống núi lời nói xông tới mặt chính là hung nô đại quân lại không biết qua bao lâu làm lý thiên hữu cóng lấy hồ an lại một lần nữa vượt qua một đỉnh núi nhỏ sau trước mặt nhìn thấy cảnh tượng rốt cục để hắn không nhịn được mũi đau xót nước mắt chảy xuống hồ lao tướng quân ngài nhìn thấy không ngài nhìn thấy không chúng ta lập tức sẽ phải về nhà đứng ở đỉnh núi lý thiên hữu hướng núi tuyết phía dưới nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa phía dưới chân núi xuất hiện một vệt màu xanh lục này chứng minh hắn cùng hồ an rốt cục muốn đi ra đại tuyết sơn phạm vi bao phủ lý thiên hữu giờ khắc này cùng bị chết đói khuôn mặt rốt cục nợ nụ cười lau một cái nước mắt sau lý thiên hữu bởi vì phải cóng lấy hồ an mà có vẻ lòm t ừ n gây bước xa xa m ộ văn văn lý đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì các ngươi đừng nói cái gì ủ dũ nói thoát tâm Có thể, có thể t đi đi. hậu nghệ gần nhất trên mạng sệ bạ cũng được vẫn là thái huyền trong thế giới cũng được mọi người đều đang bàn luận lý mỗ nhân a nghe nói hiện tại hoàng thành bởi vì thiếu hụt hồ an lao tướng quân di thể liền chuẩn bị kỹ càng truy điệu đại hội đều chậm lại chính là muốn biết lý mỗ nhân có thể hay không mang về hồ an di thể đến vong xuyên không nói ta chính là lò g ặ p ăn một bữa cơm chờ một lúc phải đi tiếp tục nhận người chỉ sợ lý mỗi nhân nếu như vẫn luôn ở trong đêm n à y mười ba ngày trôi qua hắn trên thực tế thân thể có thể hay không được được c â y ba thiên yên tâm đi ta nhớ rằng hắn dùng chính là đo n đóng g i à y kho trò chơi không gây thương tổn được hắn thân thể vong xuyên sắt cường hào à, vẫn là nói cầm y địa vệ kiếm tiền thật nhanh không đúng vậy chính ta hiện tại chính là cầm y địa vệ à. ở vừa mở mắt vong xuyên lại trở về trong đêm giờ khác này đã lập tức liền muốn trời đã sáng ngày hôm qua t ì một ngày đại gia hỏa trực tiếp liền đến trong núi lớn nghỉ ngơi thái ì m lâu n ư được vậy còn không tìm được Lý Mộ Nhân, n tìm Mộ Lý nhất n hướng i vong xuyên chọn mắt khi bi muốn ta cùng ngươi này người ngoài thôn nói bao nhiêu lần ta cái này gọi là chuột tầm bạo ngươi nói chuột đất lại là món đồ gì có ta chuột tầm bạo thông minh sao cái kia xác thực không ngươi này còn chuột thông minh nhìn hai người nói chuyện một bên từ tiến giả vợ ung dung cười cận mấy ngày liên tiếp tìm kiếm dù cho là hắn cũng đã cảm thấy rất sâu cảm giác mệt mỏi xem thái nhất chuột tầm bảo cùng ngô song thần hưng thì càng thêm mệt mỏi thế nhưng nghĩ đến bị vây ở trên đại tuyết sơn lý thiên hữu đại gia hỏa cũng đều không muốn từ bỏ thậm chí trong lòng đều cho rằng đối phương còn sống sót xem mặt sau tới rồi vương hữu tài càng là đơn thuần cho rằng mặc kệ trên đại tuyết sơn nguy hiểm cỡ nào nhất định giữ không nổi hắn thần thông quảng đại lý đại ca chi mọi người thấy nguyên bản ở thái nhất trong lòng ngủ say chuột tầm bảo đột nhiên ngồi dậy tới gọi một tiếng người làm sao thấy ác thái nhất không hiểu hỏi chích chích chi chương ba trăm linh sáu tìm tới lý thiên hữu nhìn ở cái kia so sánh hoa hoa chuột tầm bảo từ tiến cao mày hướng thái nhất hỏi đến cùng làm sao nó đang nói cái gì thái nhất ngưng thần nghe chuột tầm bảo sau khi nói xong trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nhìn từ tiến thiên hộ đại nhân nó nói nó vừa nãy nghe thấy được một t i a mùi vị tuy rằng rất nhạt nhưng tuyệt đúng vậy không sai là lý mộ nhân đại nhân mùi vị mọi người vui mừng c h ô n siết đây chính là mấy ngày liên tiếp chuột tầm bảo lần thứ nhất nói nghe thấy được mùi vị a nhanh để nó dẫn chúng ta qua đi a từ tiến liền vội và nói cái này cái này thái nhất thật không tiện gãi gãi đầu t r e o đến từ t i ế n buồn bực không nớt đến cùng làm sao có chuyện nói mau thái nhất nuốt ngụm nước miếng liếp nhìn túi đầu xoa xoa hai tay chuột tầm bảo sau đó ngượng ngùng nói bầm đại nhân chuột tầm bảo nó vừa nay đang nằm mơ còn tưởng rằng là ở trong mơ nghe thấy được chờ nó phát hiện là thật sự sau lại nghĩ nghe liền thất lạc mùi vị hiện tại cũng không biết lý mỗi nhân đại người ở phương vị nào có điều nó có thể xác thực tin một điểm vậy thì là lý mỗi nhân đại nhân mùi vị thật sự từng xuất hiện từ tiên sắc mặt xanh một hồi hầm một trận thực sự là không biết nên nói như thế nào lẽ nào hắn đường được một cái cầm ý đ ị vệ thiên hộ còn muốn đối với một con chuột lớn phát hóa sao khoảng thời gian này chuột tầm bảo khổ cực hắn cũng là nhìn ở trong mắt một điểm đều không lười b i ế n quá lại nói coi như không tìm được lý mỗ nhân vị trí nhưng tóm lại tới nói đây là một tin tức tốt không phải từ đại nhân từ tiên theo âm thanh hướng nô s o n g nhìn thấy song nhi cô nương làm sao nô s o n g sờ sờ trên đầu vai thần ưng vẻ mặt bình tĩnh nói trên đại tuyết sơn nhiệt độ hạ l ạ n h hô hốt một n g ụ m mặt trên không khí đều chỉ có thể cảm giác được băng lạnh càng không cần phải nói làm ù i chuột tầm bảo nếu có thể nghe thấy được lý mỗ nhân đại nhân mùi đủ để chứng minh lý đại nhân khả năng đã từ trên đại tuyết sơn hạ xuống tin tưởng đã thoát ly đại tuyết sơn nguy hiểm chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm xuống liền tuyệt đối có thể tìm tới lý đại nhân nói xong không quản từ tiến trên mặt sắc mặt vui mừng nô s o n g hướng về thái nhất nói rằng s o n g nhi để thần lưng đi trên trời s i ê u tầm ngươi nhường ngươi chuột tầm bảo tiếp tục lục soát tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm tới thái nhất gật gù sờ sờ chuột tầm bảo đầu cố lên dọc theo vừa nãy cảm giác đi tìm tìm tới lý đại nhân đại ca ngươi ta lập tức trở lại giúp ngươi tìm la bà chích c c h ỉ chuột tầm bảo đáp ứng một tiếng sau liền từ thái nhất trong lồng ngực này lạc hướng sâu trong núi lớn chạy đi mọi người vội vàng đuổi theo. đại gia hỏa đều có thể nhìn ra tên tiểu tử này trong hai mắt cho thấy trịnh trọng ý tứ cũng không biết là bởi vì cảm thấy đến vừa nay chính mình bất cẩn rồi hay là bởi vì thái nhất trong miệng nói tới tìm lao bà việc này mà đồng thời ngô s o n g cũng thả ngơ c ả n g ờ đ ừng dặn dò nó hào hào ở thiên sơn s i ê u tầm một hồi có thể nói có chuột tâm bảo nói cái tin tức tốt này sau tất cả mọi người nội tâm đối với tìm tới lý mỗi nhân điểm ấy đều càng thêm có tự tin không còn xem mới bắt đầu như vậy lo lắng đề phòng vốn tưởng rằng có thể lập tức liền tìm đến lý thiên hữu thế nhưng đến lại buổi trưa buổi chiều vẫn là vẫn không có xác thực phương hướng vong xuyên lau một cái mồ hôi trên đầu ngẩng đầu nhìn trời sắc núi rừng này bên trong thật là oi b ứ c a không phải nói trong ngọn núi gặp càng mát mẹ sao lý mô nhân a lý mô nhân a ngươi hiện tại đến cùng thế nào rồi đây chiêm chiếp đang muốn đây liền nghe thấy trên trời truyền đến một tiếng cầm ý địa vệ tên lệ n h âm thanh vong xuyên sắc mặt thay đổi biết đây là có người có phát hiện vội vã hướng phương hướng kia chạy đi làm sao làm sao có phải là nó có phát hiện gì từ t i ế n lo lắng hỏi thái nhất nhìn thấy từ t i ế n vị đại nhân này đến sau mới đúng mọi người gật g ủ không sai nó nói ngay ở phía trước cách đó không xa chuyển đến một trận mãnh liệt mùi vị có thể xác định là thuộc về lý mỗi nhân trên người đại nhân mùi vị từ tiên n h ị n xuống tâm tình kích động nhanh để nó dẫn chúng ta qua đi mọi người theo chuột tầm bảo chỉ dẫn lại đang trong núi lớn ngang qua đại khái nửa giờ sơn đạo sau liền nhìn thấy cái kia chuột tầm bảo đứng thẳng lên hai chân nghiêng thân thể đối với mọi người chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một chỗ cửa động ở cái kia bên trong động sao thái nhất hướng nó hỏi chít chít thấy thái nhất hướng chính mình gật g ù từ tiên cười to vài tiếng vội vàng vận lên khinh công hướng hang núi kia mà đi mọi người cũng liền bận bịu đi theo lý mỗ nhân lý mỗ nhân bản quan cứu người đến, đến rồi từ tiến trong miệng h ô nói tôi mui chân ở trên cây khô một bất lực cả người liền thoáng tiến vào hang núi bên trong sau đó lập tức liền nhìn thấy dựa vào sơn động nghỉ ngơi lý thiên hữu ở bên cạnh hắn chính là hồ an di thể từ tiến nhìn thấy lý thiên hữu cái k i a dáng vẻ không nhịn được mũi đau xót gò má ham sâu khí tức yếu hót mũi khô nước đầy mặt phong xương hay là bị trên đại tuyết sơn diện cuốn g ư ơ n g hay là bị trên đại tuyết sơn diện cuốn phong thổi sở hữu da rẻ đều có vẻ phi thường khô nước khắp toàn thân quần áo rách rách dưới dưới không cùng nơi chỗ tốt tóc lại như có khô như thế c o như là g i nhân cũng so với lý thiên hữu dáng vẻ hiện tại ắt nếu như không phải lồng ngực còn đang phập phồng liền nói đây là một cái người chết từ tiên cũng sẽ tin tưởng đây chính là đường đường cầm ý địa vệ bách hộ a giữa lúc từ tiến phải gọi gọi lý thiên hữu thời điểm từ tiến nhìn thấy đối phương đột nhiên mở hai mắt ra không hề liếc mắt nhìn chính mình một ánh mắt tay phải trong nháy mắt liền rút ra trường đao lập tức liền hướng chính mình này phương hướng vung ra một đao từ tiến sắc mặt thay đổi vội vã bước chân phát lực t h i ể m qua một bên lúc này mới tránh thoát lý thiên hữu này không phân địch ta một đao làm từ tiến lại lần nữa nhìn lại thời điểm liền phát hiện lý thiên hữu đã t é xịu xuống đất đại gia hỏa võ công đều không từ tiến cao kinh công cũng không sánh bằng hắn chỉ có thể ở phía sau ra sức đuổi theo nhìn thấy từ tiến thâm vào sơn động sau đều cho rằng không vấn đề lớn lao gì không nghĩ đến đột nhiên liền nhìn thấy một vệt màu trắng đao cương từ bên trong động bay ra to lớn vô cùng nguyệt nha nhi cương khí không chỉ có tốc độ cực nhanh ven đường còn phá hủy tất cả tre ở trước mặt nó đại thụ thái nhất nuốt một ngụm nước bọt nếu như hắn vừa nảy ở nhanh một chút lời nói đạo kia đao cương liền muốn chém về phía hắn không thấy ở bên cạnh hắn chuột tầm bảo đều sợ đến cả người lông dựng đứng lên thậm chí đều giơ lên chính mình tay nhỏ sợ hai hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất nh giữa lúc ngoài động mọi người không biết phát sinh cái gì thời điểm liền nghe thấy bên trong động từ t i ế n sốt ruột tiếng gạo mau tới người mau tới người chờ tất cả mọi người đi đến sơn động sau đại gia hỏa cũng nhìn thấy té xịu ở một bên lý thiên hữu từ t i ế n không kịp hướng về mọi người giải thích tình huống thế nào vội vã hướng ngô s o n g nói rằng s o n g nhi cô đ ư ơ n g mau nhìn xem lý mẫu nhân thế nào rồi nhanh nô g s o n g ngồi xổm người xuống cho lý tiên h hữu bắt mạch lại kiểm tra một chút hắn các vị ngoại t h ư ờ n g còn mở ra mí mắt nhìn một chút lúc này mới đứng dậy nhìn từ t i ế n sắp mặt nghiêm túc nói rằng từ đại nhân lý đại nhân hắn là thoát lực hôn mê thế nhưng tình huống phi thường không được h phi thường, phi thường từ tiên sắc mặt thay đổi lập tức bay đầu hướng theo tới du gia huynh đệ hai nói rằng du đại người tức khắc về lạc nhạn quan hướng về thanh long đại nhân báo cáo liền nói tìm được lý mỗ nhân cùng hồ tướng quân bản quan muốn dẫn lý mỗ nhân đi bồ tắt man trị liệu du lão nhị chương ba trăm linh bảy về bồ tắc man trị liệu đều bàn giao xong sau từ tiến nhìn thấy quỷ gối lý thiên hữu bên người khóc giống vương hữu tại cùng kim chiêu dương sau tàu mày nói rằng khóc cái gì người còn chưa có t r ư n c đây đều lên bản quan muốn dẫn hắn đi bồ tắc man sau khi nói xong hướng ngô xong giờ tay hành lễ trịnh trọng nói xong nhi cô đương kính x i n n g à i không chối từ m ệ n h nhọc tiếp tục giúp chúng ta mang cái đường t ừ mộ vô cùng cảm kích nô song gật gù không nói thêm gì thế nhưng là phi thường hiếu kỳ nhìn trên đất vị kia người ngoài thôn cầm ý lý hệ vệ bắc hộ cũng không biết cái này lý mộ nhân đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương dĩ nhiên có thể để từ tiến một cái cầm ý lý hệ vệ thiên hộ đều như vậy lưu ý không chỉ có như vậy làm rất nhiều người đều muốn từ bỏ thời điểm bên người những người này toàn bộ đều cho rằng lý mộ nhân nhất định có thể từ đại tuyết sơn cấm địa trên sống sót hạ xuống coi như bản thân nàng đều muốn từ bỏ vừa nãy cho hắn bắt mạch thời điểm nô s o n g cũng cảm thấy phi thường kỳ quái một điểm vậy thì là vị này lý m ỗ u nhân kinh mạch rộng rãi có chút không quá bình thường hơn nữa nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn là ở đại tuyết sơn loại này cấm trên mặt đất đ ợ i trong cơ thể hắn vẫn còn có nhiều như vậy nội lực vừa n ã y cái k i a m ộ t đạo đao cưng có thể không giống như là nội lực muốn làm k h ô n g người có thể phát ra đây là trường sinh đan tuy rằng không có trường sinh tác dụng nhưng cũng là đỉnh cấp đan dược chữa trị vết thương hắn không có khí lực ăn đi đem đan dược này ngâm nước sau để hắn uống xong đi trước tiên buộc chặt bệnh không phải vậy song nhi sợ hắn càn không trở về bồ tam an từ tiến sau khi nhận lấy lại là một trận cắm tạng vội vã để vương hữu tài dựa theo ngô song nói như vậy cho lý mỗ nhân uống xong nhìn thấy lý mỗ nhân uống song trường sinh đan nước tuốt sau khí tức đều vững vàng một chút từ tiến lúc này mới yên lòng lại vác lên lý thiên hữu từ tiến mở miệng phân phó nói tân hải xuyên ngươi nội lực mạnh trên lưng ngươi hồ an chúng ta đi bộ t á t man tất cả mọi thứ đều sắp xếp thỏa đáng sau mọi người này mới rời khỏi hang núi này ngoại trừ du ra huynh đệ hai ở ngoài tất cả mọi người đều đi theo ngô song hướng về bộ tắc man chạy đi việc này thật chứ thấy du tự vượng lại một lần nữa sau khi gật đầu sở vẫn mấy ngày liên tiếp nhắc theo tâm rốt cuộc xem như là thả xuống không nhịn được thở phào nhẹ nhõm ha ha ha lão tử liền nói cá c h ạ c h ngươi tiểu sư đệ không có chuyện gì đi ngươi xem ngươi lo lắng có điều ngươi người tiểu sư đệ này không sai thật không tệ không chỉ có lá gan vẫn là đại phúc khi à dĩ nhiên có thể từ trên đại tuyết sơn sống sót hạ xuống thật là lợi hại sở vẫn mắt liếc trần long không nhịn được trào phung nói rằng ha ha ngươi không phải vẫn nói hắn không có chuyện gì sao tại sao lại cảm thấy cho hắn có thể từ trên đại tuyết sơn sống sót hạ xuống rất kỳ quái nói một đẳng là một mẹo không để ý tới bị chính mình nói nghẹn lại trần、long. sở vân tiếp tục hướng du tự vượng hỏi hắn hiện tại thế nào tình huống làm sao du tự vượng đặt chén trà xuống thở dài sau nói rằng ai tuy rằng người là sống thế nhưng theo bồ t á t man đại sư tỷ ngô song từng nói tình huống cũng không phải rất tốt à, cũng còn tốt phát hiện đúng lúc nếu như lại trễ một chút lời nói lý huynh đệ mạng nhỏ liền có thể có thể thật sự khó giữ được theo tấn ngô song cô đ ư ơ n g nói hẳn là lý huynh đệ có cái khác kỳ ngộ không phải vậy đã sớm đáng chết hai vị đại nhân ngài là không thấy chúng ta phát hiện lý huynh đệ lúc hắn d á n g vẻ a cũng không biết ở trên đại tuyết sơn chịu bao l ư ơ tội đều bị gian vặt không có hình người có thể sống là tốt rồi có thể sống là tốt rồi sở vân không ngừng nhắc tới câu nói này sau đó liếc nhìn bên cạnh ngồi trần long đối phương lập tức rõ ràng ý của hắn đi thôi trần long vung vung tay lạc nhạn quan có ta nhìn là được khoảng thời gian này người hung nô nhìn dáng dấp là không dự định khởi x ư ơ n g cái gì quy mô lớn tấn công hiện tại q u a n nội có gần bốn mươi vạn đại quân bất đi ngươi sẽ không ra vấn đề lớn lao gì sở vân gật g ụ ô n quyền hướng sở vân nói rằng cái kia sở m ỗ liền đi bồ tát m a n nhìn lạc nhạn quan liền phiền phức mèo trắng ngươi chăm n o một hồi không thành vấn đề nhớ tới giút ta hướng về đình di thu mang cái được dương sư ngài bao lâu không có tới chấm hoàng cung cùng chấm chơi cờ đánh cờ không nghĩ đến vì ngài đệ tử cuối cùng lần này dĩ nhiên đến, đến rồi khắc khắc trần sương thịnh trên b à n cờ hạ xuống một con sau không nhịn được hơi hơi ho khan hai tiếng nơi này là ngự thư phòng bên trong phòng chỉ có hai người mà thôi một cái tự nhiên là thái huyền vương triệu đ ư ờ n g kim thánh thượng trần sương thịnh một người khác nhưng là đã từng thiên tử đế sư dương huyền lâm hai người giờ khác này chính đang cờ vây đánh cờ ở trong dương huyền lâm liếc mắt nhìn trần sương thịnh rơi xuống một con sau nói rằng vậy hạ còn cần bảo trọng long thể a nay thái huyền vương triệu xã tắc còn cần dựa vào ngài đây trần sương thịnh nhìn mình màu trắng quân cờ bị vây chết ở ở giữa bàn cờ cười khổ một tiếng sau v ứ t hạ thủ bên trong quân cờ dương sư kỳ nghệ vẫn là lợi hại như vậy à, chấm là t h u ố c ngược ũ n g không bằng ngài nửa phần cờ vây tiểu đạo mà so với không được bệ hạ ngài t r ị quốc an ban g học vấn bệ hạ cần gì phải nắm điểm ấy cùng lão hủ lẫn nhau so sánh đây trần sương thịnh g ậ t g ù không có khiêm tốn bởi vì hắn xác thực cũng muốn như vậy v ậ t này vui l ừ a một chút là được coi như kỳ nghệ đệ nhất thiên hạ có thể thế nào có thể để quốc gia phú cường có thể để bách tính an cư lạc nghiệp có thể để tứ hải ở không bị ngoại tộc xâm lấn chính mình là hoàng đế bình thường tẻ nhạt dùng để vui đùa một chút là được thâm nhập học tập cũng không cần phải nhìn dương huyền lâm trần sương thịnh không rõ hỏi một câu đã qua gần thời gian nửa tháng trên đại tuyết sơn nguy hiểm dương sư không thể không rõ ràng trần vẫn luôn không nghĩ ra vì sao dương sư đối với lý mỗ nhân có lòng tin như vậy cho rằng hắn nhất định có thể sống xuất đây k í n h xin dương sư giúp trâm giải thích nghỉ hoặc trương thánh giúp h ồ an tướng quân tính một quẻ, e quái tượng vì là lá dụng về cội chỉ như dương huyền lâm không nhanh không trầm nói rằng chỉ là trong né mắt trần sương thịnh liền hiểu được tại sao dương huyền lâm như thế chắc chắc lý mỗ nhân có thể sống thở dài sau nói rằng Chấm muốn vẫn để t dương huyền lâm đứng dậy hướng trần sương thịnh hành lễ sau mới vừa dự định ra ngoài liền nghe thấy ngựa thư phòng ngoài cửa chuyển đến tiếng la cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh h i ê u bách hộ du tự cường cầu kiến hoàng thượng đi vào n ô vĩnh biêu nhìn thấy dương huyền lâm cũng ở phía sau đầu tiên là sửng sốt một chút không nghĩ đến vị đại nhân này vật cũng ở biết đối phương cùng hoàng thượng quan hệ không ít sau trực tiếp liền mở miệng hướng trần sương thịnh nói rằng bẩm hoàng thượng từ tiến đã phát hiện cầm y địa vệ bách hộ lý mộ nhân tung tích đồng thời còn có hồ an lao tướng quân di thể bởi vì lý mộ nhân bị thương nghiêm trọng hiện lấy mang đến bồ tắt man tù dưỡng trần sương thịnh ánh mắt sáng lên không nhịn được vội vã dò hỏi nói mau tình huống bây giờ làm sao ở nơi nào phát hiện đối phương nói mau vâng hoàng thượng n ô vĩnh biêu hướng bên người du tự cường nói rằng du tự cường người hướng hoàng thượng nói một chút phát hiện trải qua không được có đề xuất địa phương đợi được du tự cường toàn bộ sau khi nói xong trần sương thịnh lập tức mở miệng hướng ngô vĩnh biêu dặn dò đến thái khanh lập tức viết thư dặn dò từ tiến muốn hắn d à n xếp thật lý mỗi nhân sau ngay lập tức hộ tống hồ tướng quân di thể về hoàn thành đồng thời để dọc theo đường các đường đại quân làm tốt nên tiếp chuẩn bị không giống nhau không chờ ngô vĩnh biêu mở miệng dương huyền lâm trực tiếp ngăn cản trần sương thịnh hoàng thượng theo lão phu biết hồ lao tướng quân khi còn sống vẫn luôn hy vọng chính mình chết rồi an táng ở lượng giới sơn bên trong từ bộ t á t man về hoàng thành không chỉ có đường xá xa xôi còn đi ngược lao tướng quân ý nguyện chỉ là vì một cái truy điệu đại hội mà thôi lao phu cảm thấy đến không cần phải lao tướng quân đã sinh tử liền hiểu rõ tâm nguyện của hắn đi trần sương thịnh nhụ nhữ mày dương huyền lâm nói không sai thế nhưng hắn cũng có ý nghĩ của hắn dương sư nói có lý vậy thì ngày mai lâm triều thời điểm cùng quần thần ở thương nghị thương nghị chương ba trăm linh tám thức tỉnh đây là cái nào đầu đau quá a lý thiên hữu cảm giác mình bị vây ở trong mê cùng vẫn muốn tìm tới đường đi ra ngoài nhưng là vẫn không tìm được lối ra giữa lúc hắm cảm giác được mệnh bở hơi hay không muốn tìm thời điểm liền phát hiện phía trước xuất hiện tia sáng bên hai truyền đến âm thanh để lý thiên hữu chậm rãi mở hai mắt ra quanh thân áo thanh âm huyên náo để hắn không nhịn được nhịu nhũ mày t ỉ n h rồi t ỉ n h rồi lý đại ca rốt c ụ c t ỉ n h rồi a lý thiên hữu đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là vương hữu tài tiểu tử này chạy nước mắt lại mang theo nụ cười vẻ mặt lập tức liền đem lý thiên hữu cho chỉnh vui vẻ hữu tài ngươi khóc cái gì a âm thanh thật khàn khàn a lý thiên hữu nghe được chính mình âm thanh dĩ nhiên như vậy khàn khàn không khỏi nghi hoặc chính mình nằm mấy ngày đều tại sao cảm giác mình mới ngủ một lúc mà thôi a lý đại ca ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi g đi gọi đại nhân vương hữu tài nói xong cũng phòng nghỉ ở ngoài chạy ra ngoài lý thiên hữu còn có thể nghe thấy tiểu tử này cái k i a gào to âm thanh đây nhắm mắt nghỉ ngoi một lúc sau lý thiên hữu liền nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở ngoài phòng vang lên cảm giác được tay phải của chính mình bị người nâng lên sau lý thiên hữu lúc này mới mở hai mắt ra liền nhìn thấy một vị phi thường xinh đẹp nữ hải tử chính đang cho mình bắt mạch thế nào rồi không có gì đáng ngại nghỉ ngơi một q u a n g thời gian là được nô s o n g thả xuống lý thiên hữu tay hướng sở vân nói rằng nhìn bên cạnh những n g khuôn mặt quen thuộc lý thiên hữu suy yếu cợi cận sau đó mở miệm khàn khẳn hỏi đây là cái nào a tang ủ mấy ngày vương hữu tài lau một cái nước mắt trên mặt âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng lý đại ca ngươi đều hôn mê ba ngày hữu tài còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đây phi phi phi hữu tài ngươi thực sự là miệng xui xẻo lý đại ca làm sao có khả năng vẫn chưa tỉnh lại đây kim chiêu dương ghét bỏ nói rằng lý thiên hữu cười cận còn muốn nói mấy câu thời điểm cũng cảm giác được vô cùng suy yếu cảm kéo tới thấy hắn dáng dấp kia sau nô s o n g đứng dậy hướng mọi người nói để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút chúng ta đi thôi vâng xuyên trước khi đi nhỏ g i ọ n g hướng lý thiên hữu nói rằng ngươi vẫn là lò gặp một chút đi đều mười mấy ngày không lò gặp có kho dinh dưỡng cũng không thể như thế chơi à. lý thiên hữu hướng hắn g ậ ặ g u hiện tại đã an toàn vậy dĩ nhiên là không cần lo lắng lò gặp sau trực tiếp hôn mê bất tỉnh điểm ấy chờ tất cả mọi người đi rồi lý thiên hữu liền lập tức lò gặp trở lại trong thực tế mất chính là một trận c h ó n g váng đầu c h ó n g váng đầu đến lý thiên hữu đỡ kho dinh dưỡng nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới chậm ra hướng phòng khách đi đến tựa ở trên ghế xô p a vốn là chỉ là dự định nghỉ ngơi một chút không nghĩ đến trực tiếp chậm chạm k h a n thai ngủ thiết đi t r ở lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen kịt xuống lý thiên hữu điểm cái giao đồ ăn ăn no nê sau lúc này mới cảm giác mình tinh thần có chuyển biến tốt cầm điện thoại di động lên nhìn xuống mấy ngày nay tin tức tin nhắn riêng bên trong đều là đại gia thảo luận phần lớn vẫn là quan với mình lý thiên hữu cũng mặc kệ mấy giờ rồi trực tiếp ở trong đám hồi phục một hồi lý mô nhân đã không có chuyện gì mặc kệ trong game vẫn là trên thực tế cảm ơn mọi người quan tâm lý mô nhân có điều lần này cũng thật là mạo hiểm à suýt chút nữa liền thật chết ở trên đại tuyết sân mặt tin tức mới vừa phát ra ngoài thì có người lập tức hồi phục kê văn văn lý đại ca ngươi tỉnh rồi à ta liền nói ngươi nhất định có thể từ trên đại tuyết sơn hạ xuống bọn họ còn chưa tin vô vi đạo trưởng trong thực tế thân thể không có chuyện gì chứ nhiều ngày như vậy coi như có kho dinh dưỡng khả năng cũng có ảnh hưởng chứ lý mỗ nhân lại lần nữa cảm ơn mọi người quan tâm có điều đừng nói tuy rằng kho dinh dưỡng nói có thể trưởng kỳ online nhưng lần này qua đi ta cảm thấy đến vẫn phải là thường xuyên lò g ặ p một lần ta vừa nãy tỉnh lại suýt chút nữa ngất kẽ lăn trên đất vừa nôn suýt chút nữa phun ra ngoài gây ba tiên lý mỗ nhân ngươi lần này phát hỏa chân hỏa mặc kệ là trong game vẫn là trong thực tế vong xuyên ngươi nếu là có t ấ y bồ cái gì có tin hay không trong nháy mắt f a n mấy triệu có người nói chính thức đều muốn phỏng vân ngươi đây chính là không biết ngươi phương thức liên lạc trò chơi này người sử dụng việc riêng tư bảo vệ quá tốt rồi liền chính thức đều trợ giúp cho nên làm sao luyện tập tờ l a g t e r cười chết lý mỗi nhân phỏng v ấ n ta phỏng vấn ta làm gì không phải trong thực tế trên mạng h ỏ a ta có thể hiểu được trong game h ỏ a lại là làm sao Sẽ ra chuyện gì a nghe được lý thiên hữu hỏi như vậy mọi người ngay ở tin nhắn riêng trong đám một năm miệng mười tám gỗ nổi lên thái huyền vương triều chuyện đã xảy ra cường điệu nói ra hoàng thượng vì khen ngợi lý thiên hữu lần này việc làm thậm chí đều muốn truy phong hắn vì là anh liệt phải biết tuy rằng anh liệt cái từ này không quá c á t tưởng thế nhưng không phải là a cũng có thể được nhất định phải làm được trọng đại ảnh hưởng sự t ì n h mới có tư cách truy phong càng không cần phải nói lý thiên hữu lấy một tên c ờ lễ ơ thân p h ậ n tiểu l o bản huynh đệ ngay cả ta ở thượng phương phủ bên trong đều nghe nói ngươi sự t ì n h mọi người đều khen ngươi khá lắm bên người những người địa phương kia cũng khoe ngươi khá lắm ngươi hiện tại thật thành danh nhân rồi sau đó muốn điệu thấp đều biết điều không đứng lên rồi lý m ỗ nhân u lão ca cũng ở a hiện tại làm cái gì con a mấy phần a tiểu la bản này không mấy phẩm nho nhỏ một cái tứ phẩm chức quan vẫn là ở vẫn còn mới bên trong một cái nhà n trước cùng ngươi không có cách nào so với ha ha ha lý mỗi nhân mẹ nó huynh đệ ta nói đúng đi đều nói rồi khả năng lần sau gặp lại ngươi quan đều lớn hơn so với ta tứ phẩm còn ghét bỏ tiểu a tiểu l á bản ngươi là c ẩ m y hệ vệ bách hộ a luận chức quan ta là càng cao hơn luận quyền lợi như thế nào cùng ngươi so với a đừng nói cùng ngươi coi như là vong xuyên còn có kê bá thiên ta cũng không sánh bằng a một cái cầm y hệ vệ tổng kỳ một cái bình loạn quân thiên phu trưởng thực quyền nhân vật a vong xuyên đừng nói Lý đợi được sáng sớ ngày thứ hai lý thiên hữu liền nhìn thấy ngày hôm qua vị tia đẹp đẽ cô nương dẫn người đi vào giúp mình thay đổi dược còn bàn giao chính mình chớ đụng lung tung bồi thuốc địa phương đúng rồi lý đại nhân chờ ngài có thể hành động rồi sau có thể hướng về ngài hỏi thăm từ ngài trong lồng ngực tìm tới cái k i a cây dễ cây là ở đâu phát hiện sao nô song hướng về lý thiên hữu hỏi biểu hiện thậm chí có chút s ố t sáng lý thiên hữu xứng sở lập tức nhớ tới đến mình quả thật đem cái k i a cây không biết tên dễ cây bỏ vào trong ngực của chính mình đối phương nếu hỏi như vậy xem ra món đồ kia xác thực không phải phổ thông đồ vật ta cô nương quy tính gọi ta lý mộ nhân là được không cần lý đại nhân lý đại nhân gọi tại hạ còn muốn cảm tạ cô nương ân cứu mạng đây tạ tên nô song nô song cô nương xin yên tâm ở lại dưới khá hơn một chút sau tự nhiên sẽ hướng về cô nương giải thích ở nơi nào phát hiện lý thiên hữu cười nói chờ ngô xong đi rồi sau đó lý thiên hữu liền nhìn thấy sư h i n h của chính mình cầm ý địa vệ thần vệ thanh long sở vân đi vào ở bệnh mình bên giường sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói chuyện tiểu sư đệ lần này ngươi nhưng là hụ chết sư h i n h ta coi như là sư phó cũng vì ngươi sự tình ở lao tâm đây sau này làm việc có thể phải cố gắng suy nghĩ một hồi à, đừng như vậy kích động rồi sư đệ thật cảm tạ sư h i n h quan tâm thế nhưng coi như lại tới một lần nữa sư đệ cũng gặp làm như vậy đại trượng phu làm có cái nên làm có việc không nên làm này không phải sư h u n h ngài giá mà lý thiên hữu nhẹ khẽ cười nói nghe nói như thế sau sở vân trực tiếp cười to vài tiếng ha ha ha không sai tiểu sư đệ ngươi lúc đó muốn thực sự là một mình chạy trốn sư huynh ta còn xem thường ngươi đây xem ra ánh mắt của sư phụ s á c thực không có nhìn lầm tiểu sư đệ ngươi quả thật có đại khí phách làm rất khá a tiểu sư đệ chương ba trăm linh chín sở vân giải thích n g h i hoặc lý m ỗ u nhân bi thảm dưỡng thương sở vân cùng lý thiên hữu hàn huyên một lúc sau mới hỏi ra nghi vấn trong lòng tiểu sư đệ ngươi có phải là an linh đan rượu dược gì a sư m i n h xem ngươi từ trên đại tuyết sơn sau khi xuống tới không chỉ có kinh mạch mở rộng không ít nội lực trong cơ thể dĩ nhiên không dựa vào tu luyện liền có thể quẩn quẩn không ngừng sinh sôi tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng đúng là ở vô ý thức sinh t r ư ở n g đúng là có chút giống bồ tắt man bên trong cây khô gặp mùa xuân môn thần công này như thế trước mặt đây là đ ư ờ n g đại hiếm có cao thủ vẫn là chính mình thân sư m i n h càng là đối với mình phi thường chăm sóc lý thiên hữu tự nhiên không giống vừa nay đối với ngô song như vậy có bảo lưu một mạch toàn nói cho sở vẫn nghe chờ lý thiên hữu sau khi nói xong sở vẫn vuốt dâu mép gật gật đầu xem ra vấn đề liền xuất hiện ở cái tia cây thực vật lên không đúng vậy giải thích không rõ ràng phát sinh ở người biến hóa trên người sư minh sư đệ loại biến hóa này đến cùng là tốt hay sâu à lúc đó sư đệ đói bụng không xong rồi mơ mơ màng màng cảm giác trên tay thật giống tìm thấy món đồ gì không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quăng lại đây ăn tuy rằng cảm giác thật giống ăn x o n g có chỗ tốt nhưng không biết sẽ có hay không có hắn điểm không tốt lý thiên hữu sốt sáng hỏi sở v â n hướng lý thiên hữu cười cận r a hiệu hắn yên tâm bất kỳ cao thủ võ lâm vận hành nội lực dùng nội lực triển khai võ công đều cần nội lực trải qua kỳ kinh bắt mạch nội lực ở kỳ kinh bắt mạch bên trong ngưng tụ. cuối cùng trong nháy mắt đó tập trung tất cả sức mạnh sử dụng cái này cũng là cơ ư n g khí nguyên do nhưng tất cả mọi thứ đều cần hai cái điểm đan điền cùng kinh mạch hai điểm này ở học vũ cương lúc bắt đầu không là phi thường trọng yếu thế nhưng càng về sau càng có vẻ trọng yếu vô cùng đan điền ảnh hưởng ngươi tự thân nội lực bao nhiêu kinh mạch ảnh hưởng ngươi nội lực vận hành tốc độ cùng cơ ư n g khí ngưng tụ sau cường độ cùng hai điểm này lẫn nhau so sánh sở học võ công là cái gì liền không có vẻ làm sao trọng yếu trước ngươi tuy rằng có thể phát sinh cơ khí nhưng nếu như cùng ta cơ khí đụng nhau lời nói tuyệt đối là đụng vào liền ác cũng là bởi vì kinh mạch của ngươi không rất rộng rãi ngưng kết thành cương khí cường độ không bằng ta thế nhưng hiện tại dựa vào ngươi rộng rãi kinh mạch chỉ luận cương khí cường độ lời nói đã không thế nào bại b ở i ta hiện tại ngươi biết ngươi thu được cơ duyên lớn bao nhiêu sao lý thiên hữu xứng sở gật cù, sở vân nói những này thông tục dễ hiểu hắn trong nháy mắt liền rõ ràng cũng biết mình trong lúc vô tình thật giống được một lần to lớn tăng lên quái không được chính mình tổng cảm giác hiện tại ngưng tụ cương khí tốc độ biến nhanh hơn h ơ nữa n nội lực dự trữ cũng biến thành càng hơn nhiều điều này cũng giải thích tại sao chức ở trong sơn động trong lúc vô tình vùng ra cái tia đao l i ê n từ tiến vị này đệ nhất thiên hộ đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng bởi vì lý thiên hữu cái kia một đao thật đối với hắn hình thành nguy hiểm đến tính mạng a chờ ngươi được rồi sau khi không có chuyện gì nhớ tới thường xuyên rèn luyện chính mình cương khí để tự thân kinh mạch quen thuộc nhanh chóng ngưng tụ cương khí đặc tính nghe từ tiên nói ngươi đem cựu chuyện cân cốt công đều luyện đến tầng thứ chín sư m i n h đến thời điểm gọi huyền vũ đem hắn luyện thể công pháp cho ngươi luyện một chút cũng có trợ g i ú p ngươi tiếp tục rèn luyện cương khí cùng thân thế liền sư huynh cũng đến thừa nhận nếu như ngươi luyện thể thật có thể luyện đến huyền vũ hắn cái kia trình độ lời nói thế gian này có thể g i ế t ngươi liền không hơn nhiều tên kia cương khí mức độ đậm đặc nhưng là liền núi lớn đều có thể bỡ bạo sở vân sau khi nói xong trong lòng bỏ thêm một câu ngoại trừ kỳ lân đại nhân này thành tay bữa được rồi nếu ngươi không sao rồi sư huynh cũng phải đi rồi lạc nhạn quan còn cần ta tiếp tục đi toa chân đúng rồi nếu có thể hành động rồi liền nhanh lên một chút về hoàn g thành hồ tướng quân muốn an táng ở hoàng thành tướng quân lăng cái kia lễ truy điệu đầu tháng sau tổ chức nhớ tới chính là nhìn thấy sở vân sau khi rời đi lý thiên hữu không khỏi hơi nghỉ hoặc một chút hoàng thành tổ chức lễ truy điệu có thể hiểu được nhưng tại sao muốn đem hồ lao tướng quân an táng ở hoàng thành bên kia lao tướng quân nguyện vọng nhưng lại an táng ở lượng giới sơn lạc nhạn con a không giống nhau không chờ lý thiên hữu suy nghĩ nhiều bên trong gian phòng lại người đến vẫn là một đại nhóm người tân hải xuyên vong xuyên vương hữu tài kim triệu dương chính mình ở trong cầm ý vệ trực thuộc tổ bốn người lý thiên hữu vừa định hài lòng trao hỏi liền thấy vương hữu tài cái tên này gào một tiếng khóc lớn trong nháy mắt liền chạy đến chính mình trước giường ngồi sùng x n lý đại ca ô ô ô lý đại ca, ô ô ô ô ô lý thiên hữu hít sâu một hơi trong lòng một mực yên lặng nghiệm hữu tài là quan tâm chính mình hữu tài là quan tâm chính mình hữu tài là quan sắt đừng khóc khóc cái đầu a ngươi khiến cho ta muốn chết rồi như thế ô ba ngạch v ư ơ n g hữu tài nhất thời ngừng tiếng khóc trả sắt một hồi nước mắt sau mới mở miệng tiếp tục nói hữu tài còn tưởng rằng không thấy được lý đại ca ngươi đây lý đại ca lần sau ngươi làm loại chuyện này nhớ tới mang tới hữu tài ta à, ta có thể giúp ngươi chia sẻ một điểm lý thiên hữu hướng hắn gật cụ biết rồi biết rồi người lý đại ca cũng biết ngươi bởi vì lục soát quá đính sơn suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này bây giờ nhìn thấy ngươi bình yên vô sự đúng là yên tâm sau khi nói xong vừa nhìn về phía ba người khác các ngươi đây cũng đều không có chuyện gì chứ tân hải xuyên ôm đao lãnh khóc nói coi như ngươi sự tỉnh to lớn nhất chúng ta cũng khỏe được rồi xem ngươi còn lãnh khóc như vậy cái kia nghĩ đến nên xác thực không sao rồi dưỡng thương tháng này g không dễ chịu coi như lý thiên hữu không được cái gì nội thương thế nhưng khắp toàn thần từ trên xuống dưới thất thất bắt bị thương có thể không hề ít đặc biệt tứ chỉ bởi vì thời gian dài lộ ra ở b chịu đến đại tuyết sơn cực hẳn khí trời ảnh hưởng càng là cần phải cố gắng tu dưỡng một hồi không phải vậy nếu như tứ chỉ xảy ra vấn đề v õ công ở cao cũng phải biên tàn phế lý thiên hữu có thể không dự định trải nghiệm tàn phế cảm giác coi như là ở trong đêm vì lẽ đó vẫn phi thường nghe bồ tắt man những ý sư này lời nói chỉ cần các nàng không để cho mình động vậy thì tuyệt đối không xuống giường ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như được có thể xuống giường hoạt động một chút thông báo lý thiên hữu lúc này mới dám xuống giường đến hoạt động một chút hiện tại bồ tắt man bên trong chị còn dư lại hắn còn có hành các nhị tướng này ba tên cẩm ý địa liền trước ở bồ t á t man bên trong tu dưỡng phương đảo cũng đã xuống núi đi làm việc h ắ n người cũng đã chọn lại từng người công tác cương vị trên dù sao cũng là cầm y địa vệ đến làm việc nào có mỗi ngày nhàn dôi đạo lý tân hải xuyên muốn trước về một chuyên thiên đạo minh bởi vì tu luyện ra c ư ơ n g khí vì lẽ đó cần muốn hồi môn trong phái hướng về trưởng môn còn có các vị trưởng lao nói một chút nghe nói còn có thể đi một cái bên trong hồ tắm rửa t h a o xong liền càng châu bỏ ngược lại lý thiên hữu liền rất thưa cao mà hãng Xuyên cao thành một cái thần kiếm sơn nội môn trưởng lão đều không học được cao cấp trò chơi còn có tư cách gì nói vong xuyên có thể nghĩ đến vong xuyên lần này về thần kiếm sơn sau chắc chắn sẽ khiến cho trưởng môn diệp thế hiên càng quan tâm kỹ càng chính là không biết cái tên này có thể được chỗ tốt gì ngược lại lý thiên hữu vẫn là rất ước cao người ta đều là nhà giàu đệ tử tất cả sắp xếp đều phi thường thỏa đáng công pháp bí tịch cái gì đều đưa tới c ử a tu luyện nào giống chính mình chín trăm chín mươi sáu mà thôi nghĩ đến bên trong lý thiên hữu thở dài một tiếng lại từ trong túi lấy ra một viên hồi hồn đan hướng trong miệng ném đi những này hồi hồn đan đều là du gia huynh đệ hai khiến người ta sao đến nói là cho mình dùng cũng không nhiều liền một tiểu ấm mấy chục hạt mà thôi cái gì hồi hồn đan là giải độc cái k i a trong sách hướng dẫn rõ ràng viết món đồ này không chỉ có thể giải thiên hạ các độc còn đối với dưỡng thương t r ị thường có tác dụng lớn r ấ t cái gì hồi hồn đan quý giá dị thường trên giang hồ đối với đường môn này khoản đan dược thuộc về có tiền cũng không thể mua được lý thiên hữu ta hiện tại là bệnh nhân các ngươi lại vẫn ở tính toán vấn đề tiền ai ở một tiếng no nê sau lý thiên hữu bắt chuyện vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người lại đây hành cắp nhị tướng ở đâu phù lão đại ta tiếp tục đi bộ đi bộ chương ba trăm mười sinh tử hoa lý thiên hữu ẩn tại nguy cơ lý thiên hữu ba người đi bộ một lúc sau Thì Tát tử Tát trưởng người, xin mời Lý Thiên Hữu quá khứ uống trà tán gấu. Uống trà tán gấu, Lý Thiên Hữu nhìn một chút chính mình thân thể trạng thái, vừa nghi hoặc nhìn một chút trước mặt、Bồ、Tát Man, nữ đệ tử, trong lòng lập tức Hiếu khứ Hiếu nhìn chính mình nghi hoặc nhìn hiểu có được, nói Bồ Bồ Bồ quá Man Man muốn mời, mời Man vừa xin uống Uống nữ lòng đệ đây, đệ lại là Lý Lý lập gấu. gấu, e suy ợ ố n tán mình trên g gấu trà t là u dạ, hỏi mình ở trên đại ở ế t s ơ nghĩ ăn cái ì mới là t ậ t sao. Suy n g h một chút người khác tốt xấu cứu mình một mạng chuyện này cũng không là cái gì người không nhận ra thẳng thắn đơn giản rồi cùng người khác nói đi được p h i ê n phức cô nương ngài mang cái đường lý thiên hữu ba người theo tên đệ tử kia đi tới một chỗ biệt viện hữu tính sau đối phương liền đưa tay ra hiệu lý thiên hữu có thể đi vào hữu tài triệu dương hai người các ngươi chờ ở bên ngoài ta đi vào cùng người ta trưởng môn tán gấu một chút tiên nhưng là lý đại ca thân thể ngươi vương hữu tài có chút lo lắng nói được rồi được rồi người ta trưởng môn đang ở bên trong ta thật xảy ra vấn đề rồi còn cứu không được ta lý thiên hữu phất tay một cái liền chống quải hướng bên trong biệt viện đi vào đi vào trong không tới vài b ư ớ c đường liền nhìn thấy một chỗ trong lương đình chính ngồi thẳng hai người một vị cô nương trẻ tuổi chính mình nhận thức chính là mỗi ngày sẽ đến kiểm tra chính mình trạng thái ngô song cô nương mà khác một vị lao phu nhân nên chính là bồ t á t man trưởng môn đinh di thu nhìn thấy lý thiên hữu đến sau hai người đều đứng dậy hướng hắn giơ tay hành lễ lý đại nhân mời ngồi lao thân đỉnh di thu không biết lý đại nhân ở bồ t á t man này còn trở quen thuộc sao lý thiên hữu sau khi ngồi xuống để tốt g ậ y hướng đối phương cười cận đinh trưởng môn nói rõ n bồ t á t man nơi này nòn xanh nước biếp tại hạ ta có cái gì trở không quen đang nói còn muốn cảm tạ bồ tắt man các vị t i ê n tử đối với sự giúp đỡ của ta nếu là không có các ngươi à ta lý mỗ nhân đã sớm muốn chết ở trong núi hoang đi lý đại nhân nói dõn, các nhân tự có thiên tướng lý đại nhân một lòng vì triều đình vì là cứu hồ an lao tướng quân loại này anh hùng t r ắ n g cử chúng ta b ổ tát man tuy là vì một giới nữ tử môn phái nhưng tương tự vẫn là thâm biểu kinh đế đỉnh di thu cười hạ ha vì là lý thiên hữu rót một chén trà xin mời dùng trà lý đại nhân lý thiên hữu nhấp một ngụm trà sau liền trực tiếp nói đinh trưởng môn là có chuyện muốn hỏi tại hạ đi tính xin nói thẳng tại hạ là kẻ thô lỗ sẽ không quanh coi lòng vòng tính xin đỉnh trưởng môn tha thứ a đỉnh di thu hướng nô song gật g ụ nô song liền lấy ra cái kia dễ cây đặt tại lý thiên hữu trước mặt không biết lý đại nhân này vật là ở nơi nào phát hiện có thể lời nói kính xin nói nói một hai lý thiên hữu nhìn trên bàn đá dễ cây cười cợt sau hướng đối phương nói ra ở trên đại tuyết sơn chuyện đã xảy ra đinh di thu nghe xong lý thiên hữu lời nói sau thở dài một tiếng ai lý đại nhân thật đúng là có phúc lớn a liền ngàn năm khó gặp một lần kỳ hoa cũng có thể tình cờ gặp thực sự là có cơ duyên lớn người a nay vừa nói lý thiên hữu cũng có nghị vận tuy rằng hắn biết mình khả năng ăn rất t h ứ không tầm t h ư ờ n g thế nhưng ngàn năm khó gặp một lần hơi cường điệu quá chứ không khỏi hướng đinh di thu hỏi đinh trưởng m u n biết đây là cái gì v ậ sao nói thật tại hạ lúc đó chẳng qua là cảm thấy quá đói bụng trong lúc mơ mơ màng màng bắt được cái gì cũng không nhìn kỹ liền ăn thực sự là không biết đây là cái gì vợ tính x i n đinh trưởng môn báo cho đây là sinh tử hoa thấy lý thiên hữu vẫn là một mặt t r á n g váng dáng vẻ đinh di thu tiếp tục giải thích sinh tử hoa một sinh một tử hoa này chỉ có trên đại tuyết sơn mới có hoa n ở trước cần kinh nghiệm các loại cực đoan khí trời gội rửa mới có n ở hoa thời cơ hoa n ở thời gian lại cần phủ cận có sắp chết người xuất hiện hấp thu rồi tử khí của bọn họ sau mới có thể nợ hoa các loại điều kiện thiếu một thứ cũng không được thiếu hụt bất luận cái nào điều kiện sinh tử hoa cũng sẽ không hiện ra ở n h â n thế vì lẽ đó lao thân mới nói lý đại nhân là có đại phúc nguyên cơ duyên lớn người lý thiên hữu suy nghĩ một chút đinh gì thu trong miệng này sinh tử hoa nở hoa cần điều kiện không khỏi những mày này món đồ gì mở cái hoa lại vẫn như vậy tả tính bồ t á t man khai phái tổ sư tuổi trẻ hồi đó chỉ là một cái dân chăn nuôi con gái mà thôi căn bản không thông bất kỳ võ công một lần đi nhầm vào đại tuyết sân sau ở sắp chết thời gian phát hiện này đoa kỳ hoa ăn sau khi mới thu được một chút hy vọng sống từ đây khai sang chúng ta bồ tắt man này một môn phái hay bởi vì tổ sư tâm địa thiện lương căn cứ sinh tử hoa sáng lập công pháp cũng đều là lấy trị bệnh cứu người làm chủ lúc này mới có lý đại nhân ngươi bây giờ nhìn thấy cảnh tượng b ồ t á t man đến bây giờ đã có hơn tám trăm năm nhưng là sinh tử hoa vẫn luôn chỉ là nghe nói chưa từng gặp không ít môn nhân đệ tử đều chỉ là xem là kỳ văn dị sự tới nghe căn bản không tin tưởng thế gian có loại này kỳ hoa tồn tại lời nói nói đùa lao thân trước cũng là không quá tin tưởng thậm chí cũng cho rằng đây là tổ sư năm đó dùng để lừa gạt đệ tử trong môn phái ngôn ngữ không nghĩ đến ở thu thập lý đại nhân y vẫn lúc dĩ nhiên nhìn thấy sinh tử hoa dễ cây thực sự là khiếp sợ không lấy lý thiên hữu sau khi nghe xong trầm mặc một hồi lâu sau đó cao mày hỏi xin thứ cho tại hạ lắm miệng vừa hỏi tại hạ ở trong cẩm ý vệ cũng coi như là có chút quyền lực nhưng nhưng vì sao chưa từng có ở trên giang hồ hoặc là một ít ghi việc bên trong nghe qua sinh tử hoa loại này kỳ hoa đây đây là chúng ta bồ tắt man bí mật người bên ngoài làm sao có khả năng biết nô xong ở một bên lạnh nhạt nói rằng lý thiên hữu gật g ù vậy thì nói xui được hiện tại theo vị trí càng ngày càng cao hắn cũng bắt đầu có thể hiểu được tại sao triều đình đối với cựu đại môn phái các đại thế gia môn việt sẽ chọn động viên hoặc là chiêu ăn mà không phải mạnh mẽ chấn áp cũng là bởi vì những môn phái này thế ra thư viện tồn tại lịch sử quá lâu chậm thì mấy trăm năm t hơi một tí mấy ngàn năm xem lão thần sơn cùng linh sớt ự một đạo một phận càng là chuyển thừa mấy ngàn năm lâu dài trời mới biết những người này tồn tại lâu như vậy đến cùng có hay không bí ẩn gì tồn tại nếu là không có hoàn toàn thăm dò liền đ ộ n thủ coi như cuối cùng có thể diệt trừ một cái không tốt thậm chí còn sẽ khiến cho vương t r i ề u r u n g chuyển vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất thì ra là như vậy có điều nếu là bồ tắt man bí mật cái kêu lại vì sao cùng tại hạ nói những này lẽ nào định trưởng môn là muốn cho tại hạ đem sinh tự hoa trả cho các ngươi sao lý thiên hữu cợi cận tiện thể nhấp bụng trà định di thu lắc lắc đầu sinh tử hoa lại không phải chúng ta bồ t á t man chuyên môn bất luận người nào gặp phải nó đều là thuộc về bọn họ tự thân cơ duyên chúng ta bồ t á t man làm sao có thể can thiệp đây lý đại nhân lao thân muốn hỏi thăm ngươi ngươi hiện tại có hay không cảm giác được trong cơ thể nội lực vẫn không ngừng ở tự mình tăng trưởng đây không bị ngươi không chế tự nhiên tăng trưởng đúng không lý thiên hữu đặt chén trà xuống mặt lạnh nhìn đối phương đỉnh trưởng môn ngươi nói đây là cái gì ý xin không nên hiểu lầm lao thân cũng không có cố ý kiểm tra ngươi thân thể tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì sinh tử hoa duyên có một sinh một tử loại cục diện này nó gặp vẫn ở bên trong cơ thể ngươi hiện ra bây giờ nhìn lại đây là chuyện tốt có thể tăng cường nội lực của ngươi thế nhưng nếu như không hơn nữa không chế lời nói lâu dài xuống lý đại nhân bên trong cơ thể ngươi kinh mạch cuối cùng cũng có một ngày gặp không chịu nổi đến thời điểm khá một chút tình huống chính là ngươi kinh mạch t ấ p thế càng tệ hơn tình huống như là ngươi gặp bạo thể mà chết đại la thần tiên cũng cứu không được ngươi nô s o n g nói tiếp hồi đáp biểu hiện chăm chú thân thể chính là một cái lọ chứa đan điện bị mở rộng to lớn hơn nữa cũng chỉ có thể chứa được nhiều như vậy nội lực coi như ngươi cương khí ngưng tụ nhanh hơn nữa Mặt sau chương ũ n g t e o k ba trăm mười một biếu tặng bí tịch nguyên nhân lý thiên hữu nghe sau này hai thầy trò lời nói sau sắc mặt phi thường khó coi thế nhưng cũng không có toản tin có điều mới vừa cũng bởi vì chính mình thu được cự cơ duyên lớn mà hài lòng tâm tình lập tức liền biến mất không còn tăng hơi chỉ là phi thường nghĩ hoặc tại sao sư huynh sở vân không có cùng mình nói sao hay là nhìn ra lý thiên hữu nghĩ hoặc đinh di thu không giống nhau không chờ lý thiên hữu dò hỏi liền mở miệng giải thích nói rằng thanh long đại nhân tuy rằng võ công kiến thức khắp mọi mặt đều thuộc về đương đại tử đ ỉ n h nhưng đối với sinh tử hoa hiểu rõ tự nhiên là không kịp chúng ta bồ táp man dù sao đây là chúng ta bên trong môn phái bí mật qua nhiều năm như vậy cũng vẫn muốn ở nơi khác tìm tới một bụi khác sinh tử hoa không nghĩ đến để lý đại nhân do vận may run rùi được đinh t r ư ờ n g môn lý thiên hữu vẻ mặt trịnh trọng hỏi ngài nếu cùng ta nói rồi nhiều như vậy nói vậy không chỉ là giải thích một chút tại hạ trên người vấn đề xuất hiện chứ nếu như còn có yêu cầu khác hoặc là sự tình Kính xin cùng nhau nói cho tử. Tại hạ tuy rằng thân cho hạ tiểu tại cầm tuy tử, là đinh ể vẽ bác hộ, nhưng h tự ỏ c ò k ô môn n lớn như ngài man trưởng quan như Đinh g vậy vị vậy. mặt mũi để ngài một vị tát man trưởng môn quan tâm tát để bố di thu không nói gì chỉ là từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho lý thiên hữu đọc sách trang mới tinh trình độ hẳn là mới vừa viết không lâu lý thiên hữu sau khi nhận lấy nhìn một chút con số mặt trên viết bốn chữ lớn cây khô gặp mùa xuân đây là lý thiên hữu khiếp sợ nhìn này sách nhỏ đinh di thu gật ù không sai chính là bản môn thần công cây khô gặp mùa xuân cũng là năm đó tổ sư ăn sinh tử hoa sau cảm ngộ sinh tử cảnh g i i sáng lập võ học tại hạ nghe nói quý phái thần công chỉ có thể do nữ tử tu tập không biết đinh trưởng môn cho tại hạ môn thần công này lại là nhân tại sao lý thiên hữu tò mò hỏi cây khô gặp mùa xuân s ắ c thực chỉ có thể do nữ tử luyện tập môn công pháp này từ tâm pháp đến kinh mạch vận hành c h í n h tự đều là nữ tử đo ni đóng dày thế nhưng có một cái ngoại lệ vậy thì là đồng dạng ăn sinh t ử hoa người mặc kệ nam nữ đều có thể tu luyện lý đại nhân người tu luyện cây khô gặp mùa xuân sau liền có thể dựa vào thần công bên trong tâm pháp khống chế tốt ngơi nội lực trong cơ thể tăng trưởng đồng thời liền còn có thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa nội lực miễn cước không dứt tại sao lý thiên hữu thả xuống sách biểu hiện nghiêm túc hướng định di thu hỏi tệ hạ vũ nhân tật hữu sở cầu đạo lý này tiểu tử phi thường rõ ràng ta với bồ tắt man chưa bao giờ có gặp nhau cũng chưa từng đối với bồ tắt man từng có ân huệ đinh trưởng môn ngày hôm nay đối với tại hạ ân huệ tại hạ thực sự không biết ngày sau nên làm sao báo đáp hoặc là nói đỉnh trưởng môn cần tại hạ làm sao đi báo đáp còn xin nói rõ đi nếu như là một ít tại hạ không làm được sự tình cái kia xin thứ cho tại hạ không thể ra sức nghe được lý thiên hữu nói sau đinh di thu nhẹ cười vài tiếng lý đại nhân biết rõ chính mình ham sâu nguy cơ song nhi là chúng ta bồ tắt man nội tu tập cây khô gặp mùa xuân người số một có cái gì chỗ không hiểu ngươi có thể hỏi một chút t Man hoặc lao thân hơi mệt chút lý đại nhân chồng ngồi định di thu nói xong những n à y sau liền đứng dậy rời đi chỗ này biệt viện chỉ để lại lý thiên hữu cùng nô s o n g hai người trả lại một người ân tình sao ha ha cũng không biết hai ân tình trọng yếu như vậy dĩ nhiên đáng giá ngươi sư phụ đem bản môn thần công tặng cho ta tu luyện lý thiên hữu đối với ngô s o n g cười nói nô s o n g vẫn là mặt lạnh liếc lý thiên hữu một ánh mắt sau nói rằng lý đại nhân trong lòng mình rõ ràng lại vì sao hỏi ta đây chứ ngươi gia sư phó ở ngoài trong thiên hạ a có thể có cái kia mặt mũi để ta sư phụ đem bản môn thần công giao cho ngươi đây lý đại nhân nghỉ ngơi một lúc đi đối với cây khô gặp mùa xuân có cái gì không hiểu có thể để cho các đệ tử nói cho ta song nhi trước tiên cáo tử lý thiên hữu một người ở trong lương đình ngồi một mình sau một lúc lâu mới thu hồi trên bàn cây khô gặp mùa xuân đứng dậy đi ra phía ngoài ai dương lão ngoại trừ để triệu lao đại truyền cho ta khói l à o làm gì vẫn không cùng mình quen biết nhau đây không nghĩ đến ở trong game còn có như thế một vị sư phó quan tâm như vậy chính mình có chỗ rửa cảm giác thật tốt đinh di thu nhìn hậu viện cả vườn hoa hải đường thật lâu không nói gì không biết qua bao lâu sau mới mở miệng hướng phía sau nô xong hỏi song nhi ngươi cảm thấy đến vi sư cách làm đúng không song nhi không biết sư phó nói chính là cái nào điểm đinh di thu xoay người nhìn bảo bối của chính mình đỗ nhi cười nói vi sư vốn là có thể dùng đan d ư ợ c chữa trị khỏi lý mộ nhân trong cơ thể hỗn độ nội n lực nhưng đem bản môn không chuyển ra ngoài thần công chuyển cho đối phương song nhi ngươi là tương lai bồ t á t man t r ư ở n g môn ngươi cảm thấy đến vi sư cách làm đúng không nô s o n g cúi đầu nghĩ một hồi lại lắc đầu song nhi không biết thế nhưng song nhi tin tưởng sư phó cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng ha ha tiểu nha đầu vẫn cùng sư phó đánh tới thái cực đến rồi đinh di thu ngón tay nhẹ chút nô xong người thiên tư thông tuệ lại kiêm có bồ tát tâm địa bất kỳ võ học công pháp đến trong tay ngươi đều có thể rất nhanh học được đồng thời thông hiệu đạo lý thế nhưng thiên tính lại không thích tranh đấu dẫn đến trên giang hồ trẻ tuổi cũng không biết ngươi vị này bồ tát man đại sư tỷ lợi hại vì sư muốn cho ngươi tùy ý cũng xuống núi một chuyến khỏe mạnh đi lĩnh hội một hồi người trên giang hồ t ì n h ấm lạnh điều này cũng có trợ giúp ngươi ngày sau tiếp quản bồ tát man làm chuẩn bị sư phó còn trẻ đồ nhi không cần thiết như vậy sớm muốn những chuyện này hồ đồ đỉnh di thu mặc dù coi như là mắng một câu nhưng dáng dấp kia có thể không có chút nào tức giận thân là bồ tát man đại sư tỷ làm sao có thể không muốn những chuyện này đây? chẳng lẽ còn để sư mội của ngươi ngô quỳnh cái kia nha đầu ngốc suy nghĩ sao nhắc tới ngô quỳnh danh tự này định di thu cũng thật ngô xong cũng được hai người cũng không nhịn được nợ nụ cười ngô quỳnh nha đầu này không chỉ có là bình loạn quân bà bối càng là các nàng bồ t á t man tinh linh mọi người xưa nay không nỡ lòng bỏ mắng ngô quỳnh nha đầu này một câu ngươi sau khi xuống núi nhớ tới thế vi sư đi bãi phỏng một hội đ ư ờ n g kim thánh thượng ở mang một ít trường sinh đan quá khứ ngươi là chúng ta bồ t á t man đ ờ i tiếp theo trường môn đương nhiên phải cùng triệu đình những quan viên kia tạo mối quan hệ vi sư đến thời điểm gặp viết một phần danh sách ngươi cẩm phận này danh sách đi lần l nói rằng cuối cùng đỉnh di thu dừng một chút sau nhẹ giọng nói rằng tiện thể thế vi sư đi bãi phòng một hồi hắn có hắn phối hợp nghĩ đến ngươi ở bên trong hoàng thành cũng sẽ không xuất hiện cái gì cảnh khốn khó nô s o n g liếc mắt nhìn sư phụ của chính mình không nhịn được quên một câu sư phó cần gì chứ ngài nếu muốn vị kê lời nói liền đi gặp hắn a nếu không dự định thấy hắn đối phương một phần thư tín ngài càng làm cây khô gặp mùa xuân cho hắn đồ đệ sao phải khổ vậy chứ sinh lão bệnh tử hoàn tăng biết yêu bởi cậu không được đỉnh di thu thở dài một tiếng n à y phật ra b ả y khổ lại há lại là ngươi không muốn trải nghiệm liền không trải nghiệm đặc biệt tình này m ộ t khổ song nhi vi sư không hy vọng ngươi cuối cùng yêu không chiếm được người càng đừng cuối cùng xem vi sư như thế một đời đau khổ trưởng môn có trưởng môn trách nhiệm có lúc làm việc không thể thích làm gì thì làm đến thời điểm làm khó song nhi ngươi sư phó yên tâm song nhi một đời không dự định thành ra chỉ muốn bảo vệ tốt b ồ t á t m an bảo vệ tốt các sư muội định di thu nhìn ngô song cái kia tỉnh xào khuôn mặt thật lâu không nói gì có một số việc không phải là nói một chút liền có thể làm được đến a chương ba trăm mười hai hành cấp nhị tướng trưởng thành hữu tài n g ư ơ i biết lý đại ca đang làm gì thế sao n g ư ơ i đây còn không thấy được rõ ràng chính là đang tu luyện mà phí lời ta đương nhiên biết đang tu luyện thế nhưng làm gì ngồi xếp bằng một ngày a v ư ơ n g hữu tài nghĩ một hồi sau vừa vỗ bàn tay một cái lý đại ca tu luyện nhất định là phi thường lợi hại võ công t r i ề u dương chúng ta cũng không thể thư giãn à, không phải vậy sau đó đều không giúp được lý đại ca kim triều dương rất tán thành gật cụ lần này l ư ợ n g giới sơn sự kiện ở trong hắn cùng v ư ơ n g hữu tài căn bản không có cái gì ra dáng phát huy không nói là ở té đi nhưng cũng gần như hữu tài chúng ta cũng muốn đi nỗ lực a nếu không thì chúng ta sau đó còn muốn bị lý đại ca che chở theo ta đi luyện một chút đi một chút đi chúng ta vẫn là võ công quá mức thấp kém bên cạnh các cổng bồ t á t man nữ đệ tử bộ mặt có quá ắ một trận nàng thực sự là không biết trước mắt hai vị này cầm ý hệ vệ là đang nói đùa vẫn là thật lòng l i ê n hai người các ngươi trong cơ thể cái kia chất p h á t nội lực còn nói mình võ công thấp kém các ngươi nếu như đều võ công thấp kém cái kia trên giang hồ hơn một nửa trở lên người không được tìm khối đầu hũ đâm chết đi thực sự là quá mức vờ xeo lét thực cũng không oán được vương hữu tài cùng kim chiêu dương này hai cộc lốc như thế nghĩ cũng không nhìn một chút bọn họ bình thường theo lý thiên hữu tiếp xúc đều là một gì đó đại án đ ố i với đều là những người nào luôn n ộ tỏa tự nhiên cũng cảm giác được chính mình võ công còn kém cõi đòi mạng thế nhưng muốn đem hai người này đặt ở chỗ khác trên thử xem lý thiên hữu nhưng là thường thường đem thứ tốt đều nhét cho hai người bọn h ắ n người a phải biết liền từ tiến đều cho rằng lý thiên hữu trực thuộc tổ bốn người tiềm lực không thể đo đếm du gia huynh đệ hai đều đối với lý thiên hữu tổ bốn người ước ao đòi mạng hành cấp nhị tướng tiềm lực phi phạm an thiết tuyến tiên mật rắn cùng ngàn năm lao thăm sau nội lực càng là gia tăng rồi một đoạn dài mà mặc kệ là vương hữu tại âm dương song hò vẫn là kim chiêu dương không biết tên vô danh báo pháp có thể đều là được từ t i ê n tán thành hảo hảo bồi dưỡng một hồi vậy thì là tương lại cầm ý đ ể vệ bách hộ mờ a cho tới hai người khác thì càng không được một cái thiên đao minh bảo đao tu luyện thiên đao thiên tài t u y ệ thế t một cái thần kiếm sơn nội địa đệ tử l u y ệ truyền đệ nhất thiên hạ kiếm diệp thế hiên nửa cái đệ tử hai người đều luyện được cương khí loại này cao cấp sản phẩm đó là trong mắt tất cả mọi người bánh bao cho tới lý thiên hữu mạ trải qua sinh tử hoa gột rửa sau hiện nay lại được cây khô thần công trời mới biết tu luyện thật sau là cái đẳng cấp nào cao thủ theo những người này cùng một khối nhị hỗn vương hữu tại cùng kim chiêu dương tự nhiên cảm giác được chính mình võ công vẫn là rất thấp kém hết cách rồi người này so với người khác đến tức chết người lý thiên hữu ngồi ở trên giường từ trong nhập định sau khi tỉnh lại mừng d ỡ nhìn hai tay của chính mình hai tay nhẹ nhàng hướng ra ngoài đẩy một cái mấy trượng ở ngoài bàn liền bị nội lực kích chia năm xẻ bảy chỉ là tu luyện không bao lâu cây khô gặp mùa xuân hắn cũng cảm giác được hiện tại vận hành nội lực tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều hơn nữa cương khí ngưng tụ tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều tối mấu chốt nhất chính là nội lực tăng trưởng hắn mình quả thật có thể không chế đơn giản tới đó chính là bình thường không đánh nhau thời điểm hắn có thể khống chế nội lực không tăng thêm nữa chỉ nằm ở một cái tuần hoàn trạng thái làm phát sinh thời điểm chiến đấu hắn liền có thể sử dụng cây khô gặp mùa xuân đến điều động đan điển đến sản sinh quần quận không ngừng nội lực nhất làm cho hắn cảm giác mừng rỡ một điểm là cây khô gặp mùa xuân môn công pháp này cùng hắn khoái đào bên trong nội công tâm pháp không có chút nào xung đột hai người lại như là hai cái cao tốc xa lộ như thế lẫn nhau song song nhưng không chút nào xung đột phúc hề h o a sở phục hoa phúc đi liền nhau ngạn ngữ thực sự là nói một điểm không sai à vây hàm ở trên đại tuyết sơn nguyên bản đều cho rằng muốn chết không nghĩ đến gặp phải sinh tự hoa cứu một mạng còn phải đến cây khô gặp mùa xuân môn công pháp này lao thiên gia cuối cùng cũng coi như không tệ với ta cũng phải cảm tạ ta vậy sư phụ à. lý thiên hữu lầm bầm lầu bầu một phen sau liền đứng dậy xuống giường dự định đi ra ngoài đi một chút hiện tại thương thế của hắn trên căn bản xem như là hoàn toàn khôi phục tiếp tục ở bồ t á t man tiếp tục chờ đợi đã không tất yếu là thời điểm chuẩn bị trở về hoàn thành đi ra không thấy chính mình hành c ắ p nhị tướng sau lý thiên hữu nghi hoặc hướng phía cửa bồ tắt man đệ t ừ hỏi cô nương ngươi có thể nhìn thấy tại hạ hai vị tiểu huynh đệ đi đâu a bầm đại nhân cái thư hai vị đại nhân đi diễn võ trưởng bảo là muốn tranh tài tu luyện một phen đa tạ cô đ ư ơ n g lý thiên hữu gật gù sau liền hướng diễn võ trường đi đến tối gần diễn võ trường sau lý thiên hữu liền nghe thấy bên trong chuyển đến binh lánh bảng lang tiếng đánh nhau đồng thời còn có rất nhiều khen hay âm thanh nhỏ giọng đi đến diễn võ trường sau nơi này đã đứng đầy người có bù t á t man đệ tử càng nhiều vẫn là đến tiếp thân bằng bạn tốt hoặc là bên trong tiền bối đệ tử đến bù t á t man chữa bệnh người hướng trên sân nhìn lại chính là vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người ở tỷ t h í quyết đấu kim chiêu dương hai tay cẩm đao vững vàng phòng thủ vương hữu tại hai thanh trường kiếm tấn công chỉ có chở vương hữu tài thu lực thời điểm mới gặp hướng vương hữu tài công tới đầy đủ lợi dụng tự thân vô danh đao pháp thận trọng đơn giản đặc điểm mỗi một đao đều có vẻ phi thường vừa nhanh vừa mạnh vào lúc này một đao hướng vương hữu tài bổ tới tuy rằng bị đối phương lắp mình tranh thoát thế nhưng đao khí vẫn là cắt rời trên diễn võ t r ư ở n g cái kia cứng rắn mặt đất chuyển đến một tiếng vang thật lớn t r e o đến mọi người vây xem phát sinh một tiếng thét kinh hãi cho tới vương hữu tài vẫn là như thế hai cái thép tỉnh chế trường kiếm bị hắn múa uy thế hương thực hoặc công hoặc phòng thủ căn bản không lọt cái gì kẽ hở khổng lộ mượn trường kiếm linh hoạt đặc tính trên thân kim kiếm khí vào lúc này đều đem kim chiêu dương tiểu võ học trình độ dĩ nhiên cao như thế tại hạ xem cái kia sử dụng kiếm thiếu niên song kiếm dĩ nhiên như cánh tay sai khiến thật là lợi hại kiếm pháp không chỉ như vậy đây theo ta t h ấ y đến vẫn là cái kia dùng đào thiếu niên càng lợi hại một ít đao pháp vững vàng không tham công liều lĩnh t u ổ i còn trẻ sử dụng đao đến dĩ nhiên như vậy trầm ổn thực sự là khó gặp à nếu ta nói vẫn là các ngươi những n à y du hiệp tán nhân kiến thức ngắn căn bản không nhìn ra chân chính chỗ lợi hại ừ các hạ là ai lại sư từ môn phái nào thực sự là nói khoác không biết ngượng ngươi lại có cao kiến gì đây bất tài chính là lâm an phụ thần quyền g ú t đệ tử trên h địch vương phong chính là giả sư. Hóa ầ n quyền vương vô sư. giả là a cao cao Cao sao. là láo lại luận, đàm vương vị người nhưng thần quyền không kiến kiến không dám đàm luận, thế nhưng các vị không có phát hiện gì dám các biết thế phát t đây. có có đổ, r sân cái kia hai người chân chính khiến người ta kinh ngạc chính là nội lực của bọn họ tu vi ta xem hai vị này thiếu niên lang có điều đôi mươi tuổi dĩ nhiên thì có cao tâm h như vậy nội lực tu vi nói vậy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cựu đại môn phái bên trong đệ tử thân truyền nếu không thì lại nên giải thích thế nào đây thì ra là như vậy à vẫn là vương lão thần quyền cao độ kiến thức càng cao hơn à khâm phục khâm phục lý thiên hữu vẻ mặt quái dị nghe chu vi những người này nói khoác chúng ò n c vây xem bên trong còn có rất nhiều tờ l ợ ơ ở cái kia nghiền ngẫm từng chữ một quan sát nhìn bọn họ cái kia thân hoa trang cũng không biết từ nơi nào tìm một thân du hiệp hoa trang cầm vũ khí dáng vẻ còn ra à dáng thế nhưng lý thiên hữu chỉ là hơi hơi nhận biết một hồi liền biết những tờ l ợ ơ này m ô n hoàn toàn chính là lưu manh trong cơ thể một điểm nội lực đều không có nhất thời liền mất đi hứng thú không trách những người này như thế suy đoán trên sân vương hữu t à i cùng kim chiêu dương hai người đều không có ăn mặc cầm y hệ vệ quần áo chỉ là ăn mặc phổ thông quần áo những người này tự nhiên không biết hai người bọn họ là cầm y hệ vệ những người này khả năng cũng sẽ không lựa chọn quan sát dù sao trong trốn võ lâm ngoại trừ những người môn phái lớn ở ngoài bình thường du hiệp tán nhân hoặc là tiểu môn t i ể u phái đối với cẩm ý địa vệ ba chữ này vẫn là rất hư lý thiên hữu ở ngay đó một bên yên lặng nhìn mình hanh cấp nhị tướng tỷ thí cũng không quấy rối bọn họ chương ba trăm mười ba v ề hoàn thành là một hồi hộ hoa sứ giả vương hữu tại cùng kim chiêu dương hai người chỉ là luận võ luật bản lại không phải sinh tử quyết đấu hai người mặc kệ là nội lực trên vẫn là võ công chiêu tức trên đều không có rõ ràng trích lệnh muốn trong thời gian ngắn p â n ra thắng bại vẫn là rất khó đánh một lúc sau vương h i ế u tài dư quang nhìn thấy bên sân lý thiên hiếu liền ngừng lại lý đại ca ngươi kết thúc tu luyện sao lý thiên h i ế u nhìn mình h à n h cấp nhị tướng môn vui mừng cười cận không sai nhìn các ngươi một hồi lâu hai người cũng không tệ xem ra nội lực tiến bộ không í ta liếc nhìn người chúng quanh kinh ngạc ánh mắt lý thiên h i ế u hướng ra ngoài ra hiệu một hồi đi thôi đi ra ngoài nói chờ ba người đi tới xung quanh sau lý thiên h i ế u lúc này mới nói tới chính sự ta trước mắt cơ bản đã khôi phục được rồi sẽ ở bồ tắc man tiếp tục tiếp tục chờ đợi không cái gì cần phải vừa vặn đầu tháng sau chính là hồ lao tướng quân lễ truy điệu lao đại ta là nhất định phải về hoàng thành thăm ra chờ một lúc ta cùng người ta trưởng môn chào hỏi sau các ngươi sẽ theo ta xuống núi thôi không thành vấn đề lý đại ca ngươi nói thế nào được cái đó hai tướng đều có vẻ không đáng kể ngược lại bọn họ ở lại bồ t á t man cũng là bởi vì lý thiên hữu dưỡng thương nguyên nhân nếu hắn muốn rời khỏi vậy hãy cùng đồng thời thôi mang theo hai tướng đi đến đinh di thù biệt viện giải thích ý đồ đến sau không nghĩ đến đối phương hướng chính mình nói ra cái yêu cầu để lý thiên hữu có chút hậu ngài ý tứ là để ngô song cô nương cùng tại hạ đồng thời về hoàng thành sao nay không quá thích hợp đi huynh đệ tại hạ ba người mang theo cái nữ quên dọc theo con đường này nhiều không tiện a định di thu cười cợt đây là song nhi nàng lần thứ nhất xuống núi lao thân cũng có chút không yên lòng lý đại nhân ở hoàng thành c h ứ c vị tự nhiên đối với hoàng thành càng hiểu dọc theo con đường này còn muốn phiền phức lý đại nhân nhiều hơn phối hợp một phen đương nhiên tự nhiên không chỉ là song nhi một người đi theo còn có một đám bồ t á t man đệ tử mong rằng lý đại nhân không muốn chối từ a nói đều nói đến đây mức người ta lại là cứu mạng lại là cho thần công chỉ là hộ tổng một hồi m ạ thôi yêu cầu này lý thiên hữu còn thật sự không cách nào từ chối lập tức gật g ủ được thôi nếu đỉnh trưởng môn nói như vậy vậy tại hạ liền làm một lần hộ hoa sứ giả nhất định hộ tổng ngô song cô nương an toàn đến hoàn thành có lý đại nhân bảo đảm cái kia lão thân cũng yên tâm tính xin tại đây nghỉ ngơi một lúc lao thân khiến người ta đi thông báo song nhi ở định di thu này đợi một hồi lâu liền lá trà đều thay đổi vài rót ngô song mới đi vào trước tiên hướng lý thiên hữu g ậ t g ù sau đó mới hướng đỉnh di khâu nói rằng sư phó đồ nhi đều chuẩn bị kỹ cảng khắp nơi lễ vật cũng đã chuẩn bị tốt được rồi song nhi hành tấu giang hồ không so với bên trong môn phái có cái gì không hiểu có thể hỏi nhiều hỏi lý đại nhân Ở bên n g o lý thiên hữu nhìn thấy ngô xong phải đi sau liền vội vàng đứng dậy hướng định di thu ông quyền hành lễ sau nói rằng vậy tại hạ cũng cáo tử quang thời gian ngày đen đa tạ định trưởng môn chăm sóc ngày sóc nhưng sai biệt h i ể n tính xin cùng tại hạ nói nói cáo tử lý đại nhân đi thong thả từ bồ tắt man sau khi xuống núi lý thiên hữu đoàn người liền hướng hoàng thành xuất phát mà đi cần trước tiên trải qua tế nam phủ sau đó đi đường núi mới có thể đến hoàn thành coi như cố gắng càng nhanh càng tốt dọc theo đường đi không chỉ hoãn thời gian ít nhất cũng cần ba ngày thời gian thống chi hiện tại lý đại ca thật ước ao các nàng còn có xe ngựa có thể ngồi vương hữu t à i ước ao nhìn phía sau theo ba người bọn họ xe ngựa đội ngũ tổng cộng bảy chiếc xe ngựa bên trong ngồi tất cả đều là lần này theo ngô song xuất hành bồ t á t man các đệ tử bên trong có trong một chiếc xe ngựa trang tất cả đều là lễ vợt lý thiên hữu hướng vương hữu tại trận mắt khinh bỉ được rồi người ta bồ tắc man cũng tốt bụng cho chúng ta ba người phối ba con ngựa đây đã toán là phi thường đạt đến một trình độ nào đó làm sao nhỏ c ò người muốn n ta cho chúng ta một cho chúng chiếc xem ngựa ngươi à, ộ t thể thế thể tại đại Đại đi đi ngại chạy ngồi nói ngồi phải cưới phải ngươi nói lao Lý ra ngựa sao? ca, sao ngựa không Không không như ngủng này xe có à à, một à tài vương ngươi phản、bác. Còn nói, hiếu bác. xem m chút người chiêu dương một điểm ý kiến đều không có thật ngoan hại tử cái nào giống như ngươi chiêu dương chiêu dương nghĩ gì thế a kim chiêu dương s ứ n g sờ nhìn lý thiên hữu làm sao lý đ ạ i ca hỏi ngươi nghĩ gì thế như vậy nhật thần Ô nha ta đang suy nghĩ nếu con ngựa này cho chúng ta vậy chúng ta bán đổi tiền không biết có được hay không cầm y hệ vệ không phải có miễn phí mã dùng mà giữ lại những ngày ngựa tốt quá lãng phí lý thiên hữu đau lòng a nguyên lai thật tốt một h ả i tử bây giờ lại giống như hữu tài mỗi ngày nghĩ tiền tiền tiền nổ lông cứu hao đến người môn phái biếu tặng ngựa đi đến ai thân vì bọn họ sơ nhất định phải khỏe mạnh giáo dục dạy dỗ bọn họ con ngựa này giữ lại sau đó xem cái nào quan phạm tội ép bán cho bọn họ nhớ tới nhiều bán điểm ba con k h o á i mã thêm bảy chiếc xe ngựa đội hình cất bước ở đường núi trên tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý bên trong cũng không thiếu có một ít hạng giá áo túi cơm thế nhưng khi thấy lập tức ba người kia đều là cầm y hạng bên trong một tên còn là một bách hộ sau đều dồn dập bỏ đi trong lòng cái kia gây dối ý nghĩ đương nhiên các lao bách tính càng nhiều còn là phi thường tôn kính nhìn phía sau cái kia bảy chiếc xe ngựa không phải là bởi vì xe ngựa xem ra đắt giá mà là trên xe ngựa hoa hải đường đồ án để bọn họ biết những này là cứu khổ cứu nạn trị bệnh cứu người bồ t á t man đ o à n xe trên xe ngựa ngồi nhất định đều là bồ t á t man bên trong những người nưa bồ tát có thể nói mặc kệ ở đâu cái nương đại, đại chị bệnh cứu người bác sĩ đều sẽ để dân chúng càng thêm tôn kính một ít hữu tài thông báo hải xuyên hay chưa lý thiên hữu ngồi ở trên ngựa hướng vương hữu tài hỏi thông báo lần trước tới nơi này hay là bởi vì truy tìm hoàng trí vĩ cái kia triều đình tội phạm lý thiên hữu cùng vương hữu tại còn tiện thể tham gia thiên đao minh thử đao đại hội do đó nhận thức tần hải xuyên đồng thời xin mời đối phương dù đủ gia nhập cầm y địa vệ lại một lần nữa đi đến thành phố này lý thiên hữu cũng không có ý định đi hồ thành cẩm y lý hệ vệ phụ đệ quay dối chú thành cẩm y lý hệ vệ b á c hộ h trực tiếp tìm cái khách sạn dự định nghỉ ngơi một đêm liền tiếp tục hướng hoàng thành chạy đi nô s o n g cô nương p h ò n g khách đều cho các ngươi mở được rồi hai người mở gian các ngươi khổ cực khổ cực chen một chút nô s o n g khách khí g ậ t g cù p h i ề n phức lý đại nhân hai người các ngươi đêm nay khổ cực một hồi bảo vệ xe ngựa đặc biệt cái k i a xe lễ vật nhất định không thể sai sót vâng đại sư tỷ bị nô xong điểm đến hai tên bồ tắt man nữ đệ tử lúc này h ẳ n là xoay người liền hướng khách sạn hậu viện mà đi nhìn dáng dấp chính là đến chung, coi lý thiên hữu nghĩ đến một chút hướng vương hữu t à i phân p h ó nói hữu tài ngươi cũng đi giúp hai vị tỷ tỷ đồng thời trông coi có việc nhớ tới gọi người triều dương đi hồ thành c ầ m y đ ị vệ phụ đệ để hải xuyên lại đây chúng ta sáng sớm ngày mai trực tiếp xuất phát vương hữu t à i cùng kim t r i ê u dương hai người gật gù sau liền từng người bận việc đi tới lý thiên hữu thân cái c h ặ n ngang hướng khách sạn tiểu nhị la lớn tiểu nhị đưa một ít rượu ngon thức ăn ngon đi phòng ta đồng thời đưa tay hướng bồ tắt man những nữ đệ tử kia chỉ tay nhớ kỹ các nàng trả nợ chương ba trăm mười bốn diêu ra tổ năm người nô xong thực lực các ngươi tới chậm nhìn ô m đao tần hải xuyên lý thiên hữu trận mắt khi n h bị chúng hắn ngoắc ngoắc tay để hắn ngồi xuống ngồi xuống xử cái kia làm gì đến uống một chén bộ tắt man người khách uống nhiều một chút nói xong cho đối phương rót một chén đến rượu không phải chúng ta tới chậm là ngươi đến quá sớm chỉ là nói cho ngươi hồ thành tập hợp ngươi cũng không cần sáng sớm ngay ở hồ thành cầm ý đ ể vệ cửa phụ đệ chờ chứ làm đến người ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì trùng nhiệm vụ lớn một loại đây đến đi một cái nhìn thấy lý thiên hữu uống rượu giám vẻ tần hải xuyên nhịu nhữ mày không nhịn được nói rằng uống rượu ảnh hưởng thương thế khôi phục ngươi thương thế cũng đã hoàn toàn xong chưa lý thiên hữu nhấp một miếng say rượu thả xuống ly rượu bấm tay hướng cửa sổ ở ngoài bắn ra một đạo kình phong truyền ra trong nháy mắt liền đâm t h ủ n g giấy cửa sổ nhìn thấy này một tay sau tần hải xuyên mới yên lòng nội lực có thể như thế tùy tâm sử dụng xem ra thương thế xác thực đã hoàn toàn khôi phục lúc này mới bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch hai người ở trong phòng nói chuyện phía một lúc lại uống vài ấm hào t u sau lúc này mới dự định từng người đi nghỉ ngơi theo buổi tối đến ban ngày náo nhiệt vô cùng hồ thành giờ khác này cũng rơi vào ngủ say bất quá đối với nào đó mấy người tới nói nửa đêm canh ba thời điểm đúng là bọn họ bận rộn thời điểm ngươi xác định là nơi này sao xác định a đại ca tiểu đệ ta vẫn theo cái k i a đoàn xe đây nghe nói đó là bồ t á t man đoàn xe còn có c ẩ m ý địa vệ trông coi đây sẽ có hay không có nguy hiểm a làm gì việc không nguy hiểm ta xem cái k i a xe ngựa nặng chính trị hơn nữa các nàng bén rèm từ thời điểm ta thấy bên trong đều là hộ nhất định đều là bà bối bồ t á t man dựa vào trị bệnh cứu người nhất định tích góp phi thường nhiều vô cùng của cải chỉ cần chúng ta huynh đệ năm người lần này đắc thủ cái k i a nửa đời sau liền không cần phát sâu đại ca đậu thủ đi cái tia bốn cái cảm ý địa vệ làm sao bây giờ a bên trong còn có một cái nhưng là bách hộ đây không cần sợ chúng ta lại không phải muốn cùng bọn họ quyết đấu sinh tử chỉ là cầu tài hôn mê bọn họ là được lão nhị ngươi mê hồn hương xác định hữu hiệu, hiệu sao đừng đến thời điểm ra cái gì thiêu thân diêu kim c a o mày hỏi diêu một tự tin cười cận yên tâm đi đại ca đây chính là ta dùng giá cao từ đường môn cái kia mua được bảo đảm hữu hiệu, hiệu nếu không là huynh đệ ta có chút quan hệ người khác coi như là bỏ ra tiền cũng không mua được đường môn mê hồn hương đây nhị ca lợi hại a đúng đấy đúng đấy nếu bàn về đầu góc chúng ta ngũ h u n h đệ liền mấy nhị ca lợi hại nhất diêu kim một đầu bắt đầu sắp xếp lên vậy thì làm lão nhị ngươi thả thuốc mê l o n g u n g ư ờ i bảo vệ c ổ n g lớn đừng làm cho người tới quái dày chúng ta người khác động thủ trộm ngựa xe nhớ kỹ chúng ta diêu ra ngũ huynh đệ chỉ vì cầu tài không hại chết người bồ tát man người trị bệnh cứu người các anh em tuyệt đối đừng làm bị thương những n à y nữa bồ tát nếu như là tế nam bên trong phủ giang hồ nhân sĩ nhìn thấy năm người này lời nói nhất định có thể nhận ra đây là ở tế nam bên trong phủ có chút danh tiếng năm người người gọi diêu ra ngũ huynh đệ năm đó cũng không biết bọn họ cha mẹ nghĩ như thế nào ngũ huynh đệ từng người lấy ngũ hành bên trong một chữ phân biệt gọi diêu kim diêu mục diêu thủy diêu hỏa diêu thổ ngũ huynh đệ mặc kệ làm gì đều là cùng nhau khởi hành động dựa vào tu luyện hợp kích phương pháp bình thường võ lâm nhân sĩ vẫn đúng là n ắ m nay ngũ huynh đệ không biện pháp gì còn có một chút chính là n à y ngũ huynh đệ tuy rằng không tính là người tốt lành gì thế nhưng là cũng không là cái gì đại ác nhân theo bọn họ lời giải thích chính là bởi vì không năng lực gì sinh hoạt chỉ có thể dựa vào cướp giật một ít tài vật xung q u a có lúc còn có thể đem đoạt được tài vật phân một ít cho địa phương nhà n g h è o khổ mỹ danh viết vì là cướp của người giàu giúp người nhà khó lần này cũng không biết làm sao nhỏ dĩ nhiên đem mục tiêu đặt ở bồ tắt man đoàn xe ở trong cũng không biết bọn họ là may mắn vẫn là bất hạnh、Hả? lý thiên hữu mở hai mắt ra không xác định dùng mũi lại một lần nữa h ứ t hấp không sai tuy rằng không có mùi vị gì thế nhưng có thể dẫn lên trong cơ thể mình phản ứng nên chính là mê hồn hương không thể nghĩ ngờ đây là người nào hơn nửa đêm ở thả món đồ này a lý thiên hữu dón ra rón rén đi đến bên cửa sổ trên từ hắn căn phòng này cửa sổ nhìn ra ngoài đi vừa vặn có thể sau khi thấy viện cái kia dừng những con ngựa này xe khá lắm đây là làm tặc trộm được ta lý mỗi nhân trên đầu a còn dùng trên mê hồn hương thật là xa xỉ a nhìn hậu viện ba người kia dón ra rón rén dáng vẻ lý thiên hữu trong nháy mắt liền hiểu được đây là gặp chục a Vừa đ ờ nhìn g đi ánh tân nhất đ liền dừng bước. Làm hải xuyên nhìn lý thiên hữu một ánh mắt không nói thêm gì nếu đối phương trong lòng có phải là được ở nhìn phía dưới ba cái tia mao tặc chính khi bọn họ muốn tiếp cận chiếc tia chứa đầy hàng hóa xe ngữ lúc từ khách sạn lầu ba liền bay người hạ xuống một người chính là bồ t á t man đại sư thị nô song cô lương các ngươi là người phương nào vì sao phải thiệt ta bồ t á t man x e ngựa nô song liếc nhìn hôn mê hai vị bồ t á t man đệ tử cùng vương hữu tài c a o mày hỏi không hảo đại ca còn có người t ỉ n h đây lão tam diêu thủy giật mình nói diêu kim tức giận mắng một tiếng con mẹ nó lão nhị tên kia không phải nói bảo đảm khách sạn này liền người mang r a súc một cái tỉnh đều không có sao tại sao vẫn còn có người t ỉ n h đại ca nói những người phí lời làm gì nha bây giờ nên làm gì a nắm lấy nha đầu này đ ư n g thương nàng tính mạng chính là để lão ngũ lao nhị mau tới đây diêu kim vừa mới dứt lời liền thấy lao tam diêu thủy lấy ra một cái h u y ế t sáo dùng sức thổi một cái chỉ là vài giây thời gian hậu viện liền đến hai người khác chính là thông khí lão nhị cùng lao ngũ hai người nhìn thấy tỉnh ngô s o n g sau cũng giật nảy cả mình đặc biệt lão nhị diêu mục càng là không nghĩ ra tại sao đối phương chúng rồi mê hồn hương sau còn có thể tỉnh nàng làm sao có thể tỉnh đây diêu mục giật mình hỏi đừng động nhanh bắt nàng đừng làm cho nha đầu này hỏng rồi chúng ta đại sự t i ê n lên lão đại diêu kim ra lệnh một tiếng huynh đệ năm người liền hướng ngô s o n g công tới ở lầu hai lý thiên hữu dù cho là đêm đen cũng nhìn ra rõ ràng cái kia năm người công kích con đường có hợp kích trận pháp ý nhị ở bên trong nhìn như ngô s o n g một người đánh với năm người trên thực tế khả năng càng nhiều xem ngươi này bồ t á t man đại sư tỷ nên đ ố i phó thế nào lý thiên hữu vẫn luôn muốn biết bồ t á t man cái này lấy t r ị bệnh cứu người gọi cựu đại môn phái ngoại trừ t r ị bệnh cứu người ở ngoài v õ công đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương t â y khô gặp mùa xuân hắn tu luyện nhưng đó chỉ là một bản liên quan với bồi dưỡng nội lực thần công mà thôi cũng không có m ặ c trò chiêu thức gì công pháp ngày hôm nay có thể coi là chờ đến cơ hội có điều đón lấy tình cảnh mặc kệ là lý thiên hữu vẫn là tần hải xuyên đều xem có chút trọn mắt mất mồm nguyên tưởng rằng nô s o n g sẽ cùng đối phương cái kia năm người dây dưa một lúc nhưng để lý thiên hữu không nghĩ tới chính là nô s o n g thấy năm người hướng nàng hợp vây lại đây sau đơn chân hướng trên đất d ẫ m một cái nhất thời cái kia năm người d ẫ m mặt đất liền như cái kia sóng lớn như thế quay cuộc lên một hồi liền để cái kia năm người đứng không vững cùng tay hai tay hư không liền điểm năm đạo cơ ư n g khí kim màu xanh lục trong nháy mắt liền điểm chúng cái kia năm người từng cái từng cái lập tức ngã xuống đất không thể động đậy đây là bị điểm h y ệ t lý thiên hữu nuốt một n g ụ m nước bọn mới vừa mới đối phương cái kia một cất hắn xem qua tương tự món đồ kia gọi thế sở vân dùng、qua. liền trùng vừa n ã y cái kia một cước nô s o n g cuối cùng cuối cùng cũng phải là cái nửa bước siêu phạm cành đi đối phương mới bao lớn a liền nửa bước siêu phạm nhìn thấy t ầ n hải xuyên muốn nhảy ra ngoài cửa sổ cái kia hưng phấn dáng vẻ hãy cùng nhìn thấy tài bào như thế lý thiên hữu liền vội vàng kéo hắn ngươi làm gì vậy đừng cho ta gây sự a t ầ n hải xuyên hưng phấn nói không nghĩ đến n ô s o n g cô nương võ công như vậy tuyệt vời tại hạ muốn cùng hắn tỉ thí một phen lý thiên hữu đau đầu chương ba trăm mười lăm đầu sắt trẻ châu tân hải xuyên lý đại nhân nếu tỉnh rồi cần gì phải ở một bên quan sát đây gặp người ta đều nói như vậy lý thiên hữu hướng tần hải xuyên nhún vai một cái thuận thế liền nhảy xuống hậu viện nô s o n g cô nương hảo công phu à lệnh sư tôn gọi tại hạ hộ tống ngươi đi hoàn thành thật đúng là cất nhắc tại hạ lý thiên hữu ôm quyền ha ha cười nói cho mèo vào không được lý đại nhân p h á p nhãn vẫn là xem trước một chút người khác không xảy ra vấn đề gì đi nô s o n g nói xong cũng hướng bên trong khách sạn đi đến xem ra là dự định đi xem xem sư mội của chính mình môn có hay không có chuyện tại hạ thiên đao minh bảo đao tần hải xuyên kính xin cô nương vui lòng chỉ giáo tần hải xuyên đứng ra nói rằng cũng không nhìn một chút đây là cái gì thời điểm lô song nghi hoặc liếc mắt nhìn tần hải xuyên lại nhìn một chút lý thiên hữu nói cũng không nói liền hướng bên trong khách sạn đi đến lý thiên hữu rõ ràng đối phương là có ý gì không phải là này thứ đ ồ gì nhi như thế không phân thời gian sao ngươi muốn tranh tài lần sau đến có được hay không cũng không nhìn dưới hiện tại đều vài điểm sao còn có này năm cái m a u tặc không giải quyết đây người ta ai cùng ngươi tranh tài à lý thiên hữu không nói gì nói rằng đánh thức vương hữu tại sao lý thiên hữu lúc này mới có thời gian ngồi xổm xuống, xuống kiểm tra lên cái kia năm cái m a u tặc đến ngoại trừ con mắt còn có thể động ở ngoài năm người này vị trí khác tất cả đều động không được chỉ có thể nhìn thấy con ngươi vội vã chuyển loạn cha cha cha cũng không biết các ngươi năm người là nghĩ như thế nào lại dám đến ăn trộm chúng ta đ o à n xe dù vẫn là đường môn mê hồn hương coi như các ngươi xui xẻo một lát sau lý thiên hữu thấy nô s o n g lại một lần nữa đi đến hậu viện hướng nàng hỏi như thế nào không ai bị thương chứ không có chuyện gì các sư mội chỉ là bị mê hôn mê vừa vặn làm cho các nàng ngủ một giấc ngon ta cũng không cứ gọi các nàng nếu như vậy vậy còn đến p h i ề n phức nô s o n g cô nương ngươi hỗ trọ nói lý thiên hữu tránh ra thân thể lộ ra trên đất nằm năm người vừa nay lý thiên hữu hắn thử quá không giải được năm người này h ề đạo vừa đến là bởi vì hắn học tập điểm h u y ệ t thời gian còn chưa lâu cũng chưa quen thuộc ngô song điểm h u y ệ t vị gì thứ hai nhưng là bởi vì ngô song điểm h u y ệ t thủ pháp phi thường đặc thù không phải tầm thường giải h u y ệ t thủ pháp có thể mở ra ngô song g ậ t g ù cách không hướng diêu kim trên người một điểm mở ra đối phương á h u y ệ t lần này rốt cục có thể mở miệng nói chuyện các ngươi là ai nghe được đối phương lời này sau lý thiên hữu đều vui vẻ khá lắm đều ăn trộm tới cửa đến, đến rồi còn không biết bọn họ đến cùng là ai chỉ có thể nói năm người này trưởng thành trên đường không trải qua cái gì ngăn chở a thẩm vấn loại này chuyện chuyên nghiệp đó là đương nhiên là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm càng tốt hơn vừa vặn lý thiên hữu chính là chuyên môn làm cái này bạn quan mặc quần áo này nhận thức đi nói đi nghĩ như thế nào đến ăn trộm đồ của chúng ta đều bàn giao rõ ràng a ngươi biết đến cầm ý vệ thật thẩm lên người đến cũng mặc kệ chết s ố n g a ngươi này có năm người ta có rất nhiều cơ hội hỏi ra ít đồ đến ta nói đừng làm khó dễ ta các huynh đệ diêu kim bất thức nói rằng có điều lúc này còn muốn che chở các huynh đệ của mình cũng coi như là cái hảo đại ca huynh đệ chúng ta năm người là nghe xong diêu kim lời nói lý thiên hữu không còn gì để nói cảm tình còn đụng với một nhóm có nguyên tắc phi tà ca các ngươi đã đều biết bồ t á t man người trị bệnh cứu người công đức vô lượng các ngươi còn dự định c ư ớ p người ta cô nương đồ vật ta có muốn hay không điểm mà ta liền các ngươi này còn gọi c ư ớ p của người giàu giúp người n g h è o khó người ta bằng kỹ thuật tiền kiếm được làm sao các ngươi còn không vui đúng không lời nói này nói r i ê u kim á khẩu không trả lời được đúng đấy thật muốn là c ư ớ p của người giàu giúp người n g h è o khó liền đi c ư ớ p những người làm giàu bất nhân a cấp người ta bồ tắt man một nhóm cô nương làm gì hải xuyên ngươi biết năm người này không tân hải xuyên lắc đầu một cái không quen biết ngươi không phải tế nam phủ người địa phương sao như thế có tiếng năm cái phi tặc ngươi cũng không nhận ra tại hạ chỉ nhận thức võ công cao cờ ư người n g năm người này võ công thấp như vậy vì tại hạ không quen biết tần hải xuyên khóc khóc nói rằng được ngươi có ca tính lý thiên hữu quay đầu nhìn về diêu kim nói rằng n ệ tình các ngươi không có ý nghĩ hại người trong ngày thường ni h khả năng cũng coi như làm chút chuyện tốt b ả n quan liền không nơi để ý đến các ngươi t h ư ờ n g đồng sau khi giao cho địa phương đô ý viện điều tra đến thời điểm gặp có tội danh gì liền do đô ý viện người quyết định sau đó sau khi ra ngoài hào hảo làm người tìm tăng ca trên thật tốt làm gì phi tặc ca một lý thiên hữu gặp ù hài lòng nói cái kia còn tạm được nhớ kỹ bản quan cẩm y địa vệ bách hộ lý mộ nhân nếu như còn để ta biết các ngươi năm người làm loại chuyện này lời nói chân trời góc biển cũng tất giết các ngươi có nghe không rõ ràng đại nhân hữu tài lý thiên hữu hướng phía sau hô lý đại ca ta ở vương hữu tài rủ xuống đầu có vẻ hơi phờ phạt này mới vừa nói sau đó phải cố gắng biểu hiện đây liền bị người mê hôn mê dùng lại vẫn là đường môn mê hôn hương trong l ò n g ngực của hắn nhưng lại áng trừng thuốc giải a chỉ có thể trách chính mình ngủ quá chết rồi cho ta xem thật kỹ năm người này t r ờ i vừa sáng liền cho ta đưa đến hồ thành địa phương đô hủy việt đi đừng ở cho ta ra thiêu thân a yên tâm đi lý đại ca ta không ngủ nhất định xem t r ọ n g bọn họ vương hữu tài bảo đảm nói ngày thứ hai trời vừa sáng chờ vương hữu tài đem cái kia r i ê u ra ngũ huynh đệ đưa đi đô ý viện giao tiếp thật sau mọi người lúc này mới lại một lần nữa bước lên đi đến hoàng thành đường lý thiên hữu cưỡi ngựa đi ở ngô song bên cạnh xe ngựa đùa dẫn tự nói rằng không nghĩ đến ngô song cô nương tuổi còn trẻ càng nhưng đã là nửa bước siêu phàm cảnh thật đúng là mãn tại hạ thật là khổ à nếu ta nói là ngô song cô nương bảo vệ chúng ta mới đúng ngô song lành lạnh âm thanh từ trên xe ngựa chuyển đến ta chỉ là lĩnh ngộ thế vận dụng mà thôi cũng không tính nửa bước siêu phàm so với nội lực tu vi và chiêu thức ly đại nhân mới thật sự là lợi hại liền ngay cả thiên đao minh bảo đao cũng mạnh hơn ta trên không chỉ một sao nửa điểm. hả này ta còn thật không biết chỉ là nghe ta già sư huynh nói siêu phàm cảnh nhất định phải lĩnh ngộ thuộc về mình thế mới coi như chân chính đi vào siêu phàm chẳng lẽ nói ngô song cô nương không giống nhau sao lý thiên hữu tò mò hỏi song nhi có thể không vào siêu phàm liền lĩnh hội thế vận dụng cũng cùng song nhi công pháp tu luyện có quan hệ điểm này bất tiện hướng về lý đại nhân kể rõ cùng chân chính siêu phàm cảnh cường giả lẫn nhau so sánh song nhi tự thân điểm ấy thế liền có vẻ phi thường bình thường không đáng nhắc tới lý đại nhân đây lý đại nhân lại nghĩ kỹ sau đó tu luyện loại nào thế đây song nhi xem l ý đại nhân chỉ kém cuối cùng một cước liền muốn nửa bước siêu phàm à thật là kỳ tài n g ú t trời lý thiên hữu há miệng không nói gì cưỡi ngựa liền chạy trước mặt đi tới con mụ này thật là lợi hại một ít đồ không hỏi ra đến không nói chính mình suýt chút nữa bị người khác xem sạch cùng dẫn theo kính phóng đại như thế tại hạ nghe được tân hải xuyên mặt không hề cảm xúc nói rằng sau đó nhìn lý thiên hữu trịnh trọng xin nhờ đến nếu l ý đại nhân sắp bước vào nửa bước siêu phàm kính xin ly đại nhân vui lòng trị giáo hải xuyên vô cùng cảm kích nhìn trước mắt cái này đầu sắt trẻ trâu lý thiên hữu lại đau đầu chương ba trăm mười sáu trở lại ho lý thiên hữu coi như đau đầu có thể thế nào đây đều là chính mình tự mình thu cho chơi chỉ có thể súng thôi khỏe mạnh động viên xong tần hải xuyên sau mọi người lúc này mới tiếp tục hướng hoàng thành xuất phát ra hồ t h à n h sau sau khi dọc theo đường đi liền cũng lại không gặp phải xem r i ê u g ra tổ năm người chuyện như vậy đoàn người đi ở tế nam phủ đi về hoàng thành đường n ú i trên tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt thực đi đến hoàng thành dịch trên đường xe ngựa đoàn xe rất nhiều đừng nói bảy chiếc xe ngựa đồng hành cửa hàng lớn thậm chí đều có mấy chục chiếc xe ngựa đồng hành tình cảnh thế nhưng bảy chiếc có chứa bồ tắt man tiêu chí xe ngựa đồng hành cũng không thấy nhiều dân chúng đều dồn dập suy đoán lẽ nào đây là trong hoàng thành có vị nào đại quan sinh bệnh để bồ tát man bồ tát sống đi bên trong hoàng thành cứu người rốt cục trở về a lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa nhìn trên tường thành hoàng thành hai chữ không nhịn được cảm khái một câu hữu tài chúng ta rời đi bao lâu a vương hữu tài cẩn thận nghĩ đến một chút sau vẻ mặt thật lòng hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại ca ta đã quên được liền biết hỏi ngươi cũng hỏi không tính toán nên cũng có nhanh hai tháng đi dĩ nhiên rời đi đã lâu như vậy lý thiên hữu lại lần nữa cảm khái một câu sau lúc này mới hướng cửa thành phía nam khẩu nơi đi đến nhìn thấy ba vị đại nhân bình lính thủ thành nhìn thấy lý thiên hữu ba y phục trên người sau vội vã túi đầu vẫn an lý thiên hữu gật g ù vào lúc này dù sao muốn đi vào hoàn g thành tự nhiên xuống ngựa đi bộ nhanh lên một chút kiểm tra một chút mặt sau xe ngựa những người là bồ tắt man đệ tử đến hoàn g thành là có chuyện quan trọng muốn làm chớ trì h o ã n thời gian nhóm lúc đầu lý thiên hữu chính mình nhưng là làm qua trong cửa hắn có thể quá biết những người này làm việc làm phiền trình độ nếu là không có hắn câu nói này lời nói nô s o n g bọn họ nhất định phải tại đây cửa thành phía nam trì hoan thời gian thật dài v v tiểu nhân lập tức đi ngày kiểm tra cấp trên có người lên tiếng sau cái kia người phía dưới làm việc liền sẽ phi thường cấp tốc, tốc chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi bảy chiếc xe ngựa liền toàn bộ kiểm tra xong xuôi lập tức liền thả ngô s o n g đoàn người tiến vào bên trong hoàng thành lý đại nhân cảm tạ vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt song nhi trước hết mang các sư mội đi biệt viện nghỉ ngơi đến thời điểm lại đi lý đại nhân quý phủ b á i p h ò n g nô s o n g khách khí nói một câu lý thiên hữu biết bồ tắt man ở bên trong hoàng thành cũng có thuộc về mình biệt viện nô s o n g đám người chuyến này gặp ở nơi đó nghỉ ngơi ở lại cũng không phải cần chính mình bận tâm đối phương dừng chân vấn đề được cái kia lý mỗ nhân xin đợi song nhi cô nương đến đây cáo tử từ biệt ngô xong sau một lần ạ i để cho ư Hiếu nữa g mẹ c đi ở bên trong hoàng thành trên đường cái lý thiên hữu nhìn chu vi những dân chúng kia cùng các người chơi khuôn mặt tươi cười trong lòng không khỏi thở dài một tiếng Cảnh trải ư là là tướng người dưới ợ n này chính quân những người vệ quốc kính dân anh hùng nhân muốn nhìn đến đi. Chỉ là này、thái、Bình nhân gian g là là là hay đấy hồ chỉ Thái thể lao quốc có có xem t đi, vệ sĩ đá ồ n trôn g chất cốt huyết dấu t ở r qua một lần lưỡng giới sơn chiến sự lại lần nữa trở lại bên trong hoàng thành lý thiên hữu đối với này nhìn như thái bình thái huyền vương triều có càng thêm sâu sắc nhận thức thực sự là xác minh câu nói kia ở ngươi không nhìn thấy địa phương luôn có người đang yên lặng kính dân hy sinh a lý đại nhân thực sự là lý đại nhân ngài a lý đại nhân đã về rồi lý đại nhân đã về rồi cầm ý dị h vệ phụ đệ các cổng cầm ý dị h vệ nhìn thấy lý thiên hữu ba người lại đây sau đầu tiên là không xác định hỏi một câu sau đó phát hiện thực sự là lý thiên hữu sau vội vã hướng bên trong tòa phủ đệ hài lòng hô lý thiên hữu buồn b ự c nhìn bên cạnh kim chiêu dương cùng tần hải xuyên hai người làm sao hắn đây là không phải đều biết ta hoặc hạ xuống sao làm sao chả cùng nhìn thấy quỷ như thế tần hải xuyên hai người cũng là một m ặ t động hai người bọn họ cái nào có biết là tình huống thế nào thực lý thiên hữu không biết chính là hắn lần này ở lượng giới sơn lạc nhạn quan nội biểu hiện có thể thực tại cho cẩm y địa vệ khỏe mạnh dài ra một cái mặt để cho các ngươi những người giang hồ này gọi chúng ta triều đình cho săn thấy không chúng ta bách hộ đại nhân ở bảo vệ quốc gia vì bảo vệ phong hào tướng quân di thể không bị người hung nô x ỉ nhục độc thân thâm nhập đại tuyết sơn cấm địa trải qua cựu tử nhất sinh sau mới có thể may mắn còn sống để cho các ngươi trên c h i ề u đường những quan viên kia nói chúng ta cầm y rỉa vệ chỉ là một nhóm hữu dũng vô mưu vũ phu thấy không chúng ta bách hộ đại nhân không chỉ có phá hỏa dược một án còn ở hung nô trong đại quân chí k ê thiêu hủy lương thảo để người hung nô đại quân tổn thất nặng nghề nói chung lý thiên hữu vào lần này trong chiến tranh làm tất cả cũng làm cho cầm y rỉa vệ đại đại dài ra một hồi mặt liền mô vĩnh biêu gần nhất vào chiều lỗ mũi đều c trần sương thịnh công văn trên này đoạn thời gian đều nhận được nhiều vô cùng các bộ đại thần dân thư chính là hy vọng điều lý thiên hữu đến bọn họ bộ bên trong người hầu chỉ có điều tất cả đều để trần sương thịnh cản trở lại nói mình đối với lý m ỗ u nhân có tác dụng khác lúc này mới ngăn cản đại gia hỏa môn nhiệt tình các đại thần nhiệt tình lại đến nhắc tới một cái khắc điểm vậy thì là trong cầm y vệ những người này a sẽ sẽ. không phải làm việc sạch sẽ a mà là người sạch sẽ trên căn bản ở trong cẩm ý vệ người hầu không thuộc về trong triều đình bất luận cái nào quyền lực tập đoàn trừ một chút đặc biệt sau lưng cũng không có cái gì tập đoàn lợi ích chống đỡ lấy bọn họ dù sao ở trong cẩm ý vệ muốn thăng chức càng thêm ưu tiên xem chính là năng lực còn có võ công mạnh yếu có lúc võ công mạnh yếu vẫn là đệ nhất sát h ạ c điểm điều này sẽ đưa đến ở phân tranh không ngừng trong triều đình trong cẩm ý vệ người liền có v ẻ trường hợp đặc biệt độc hành rất nhiều lao tử chỉ cần luyện yêu võ công dĩ nhiên là có thể thăng quan cái nào còn muốn phí cái kia đầu ó c suy nghĩ cái gì quan trường tranh đậu a Bây gây vậy giờ công cường, dùng người trong cái hiểu hiện, nhiên chiều đỉnh các vị đại tới. ra cao một xuất thần còn các võ vị não nên đỉnh dĩ chú ý、tới. lý thiên hữu hướng bên trong tòa phụ đệ đi mấy bước liền nhìn thấy chính mình trực thuộc thủ trưởng từ tiến hướng chính mình đi tới ha ha ha lý mẫu nhân người rốt cục trở về a hạ quan nhìn thấy từ đại nhân lý thiên hữu hướng từ tiến thi lễ một cái từ tiến vô vô lý thiên hữu vai thỏa mãn nhìn hắn không sai không sai thân thể cốt rất dắn chắc a xem ra thương thế của ngươi đã toàn được rồi lý thiên hữu cảm kích nhìn trước mắt chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp đối phương biết chính mình trốn vào đại tuyết sơn bên trong dĩ nhiên cũng theo lại đây dự định cứu mình một mạng sau khi lại là hắn không ngại cực khổ dẫn cầm y l ý, ý vệ mọi người đi lượng an sơn mạch bên trong tìm tung tích của chính mình không chỉ có gọi tới thái nhất chuẩn tầm bảo còn từ bồ t á t man mượn tới thân ưng trước đây cũng đã nhận hết đối phương chăm sóc lần này sự tỉnh q u a đi lý thiên hữu nợ từ tiên ân tỉnh thật là không biết nên làm sao trả hạ quan vẫn còn không ngay mặt hướng về đại nhân noi cảm ơn lý mỗ nhân cảm tạ đại nhân ân cứu mạng làm phiền đại nhân không ngại cực khổ dẫn các vị huynh đệ ở trong núi siêu tầm hạ quan hạ quan thực sự là xấu hổ xấu hổ à? ha ha ha được rồi được rồi ngươi làm sao cũng bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một lên đi thôi chỉ huy sứ cùng c h ấ n phụ sứ đều chờ ngươi đấy lý thiên hữu lúc này mới theo từ tiến trong t r i ề u viện đi đến